ạng đối thủ, các ngươi chẳng lẽ cũng là phế vật? Trên lôi đài, t ê n tia thái tăng cổ tinh trẻ tuổi tu sĩ một mặt cuồng vọng hô. Hắn đã thắng liên tiếp 18 t r à n g từ điểm đó mà xem, cũng quả thật có cường ngạo vô liếng. Thực sự là không chịu nổi, thái tăng cổ tinh tu sĩ chẳng lẽ đều như vậy cuồng vọng? Một đạo lệnh l ù n g chế rêu âm thanh từ phương xa truyền đến, ở giữa một người dáng rất gần như hoàn mỹ nam tử l a n g không phi hành mà tới. Hắn sau đầu sinh ra cựu luân m à u vàng thần hoàn, còn như nhất vầng mặt trời treo ở sau đầu, phóng ra ánh sáng l n g ánh, vô cùng lóa mắt. Người này không là người khác, chính là quan tử. nhận được trong tộc truyền trở về tin tức, đang lúc bế quan bên trong quang tử bất đắc dĩ xuất quan, thứ nhất đổi tới, trùng hợp đụng tới cái kia thái tăng cổ tinh tu sĩ tại khẩu xuất của nôn, u, không tệ, rốt cuộc đã đến một người giống dạng điểm đối thủ. trên đài tên kia thái tăng cổ tinh tu sĩ nhìn thấy quang tử, ánh mắt hơi trầm xuống, chật cười lạnh nói. lúc này quang tử khí tức trên thân cũng không g ẩ n t ả n g một cô niết bàn khí tức bộc lộ mà ra, không thể nghi ngờ, quang tử đã là nhất chuyển niết bàn cảnh tu sĩ, có thể bước vào đại lục người thật mạnh h à n g ngũ. thế nhưng là cái kia thái tăng cổ tinh tu sĩ không chút nào không để trong lòng, cũng không đem quang tử coi ra gì. Ý của ngươi là muốn cùng ta quyết đấu? Quan tử ở trên cao nhìn xuống, gương mặt đẹp trai bằng n g lộ ra một tia cười khẽ. Hắn là người thật mạnh, mà đối phương chẳng qua là một cái Di Thiên Trung kỳ tu sĩ, có tư cách gì cùng mình quyết đấu? Phải biết biết bản kỳ cùng Di Thiên kỳ đã không phải là thuộc về cùng một m ả n h thiên địa. Bách tộc bên này đã có không ít người lộ ra nụ cười, thua liền mười tám tràng, trên mặt thế nhưng là tương đối tối tăm. Chẳng lẽ ngươi có gì nghị? Thái tăng cổ tinh t ê n kia trẻ tuổi bất quá 20 tuổi ra mặt tu sĩ trẻ tuổi, một mặt lãnh nạo nhìn qua quan tử, khí thế đang chậm rãi kéo lên. phát giác được ở đây, d ừ n g nhẹ phàm như mày, ngoài ý muốn nói, xem ra, tu sĩ này cũng có thể đánh vỡ l ĩ n h vực thần cấm. như thế xem ra, lúc trước hắn đều chỉ bất quá là tại làm nóng người, xem ra bây giờ hẳn là phải đánh thật. thanh thành tử cũng sắc mặt ngưng trọng đạo, có thể phá thần cấm nhân, không thể nghi ngờ không phải vạn cổ kỳ tài, mà ở hắn trong sinh thời, cũng chỉ gặp qua d ừ n g nhẹ phàm nhất người phá vỡ thần cấm. bây giờ lại nhìn thấy một cái, trong lòng giống như là nhấc lên một m ả n h thủy triều. trên bầu trời. cái t i cao cao tại thượng quang tử s ắ c mặt cũng biến thành ngưng trọng lên trước đó cùng dừng nhẹ phàm nhất chiến lưu lại bóng tối có thể vẫn luôn còn lưu lại trí nhớ hắn thật sự có chút lo lắng trước mắt cái này thái tăng cổ tinh gia hỏa là người thứ hai dừng nhẹ phàm bất quá nói đi thì nói lại trên đời này xuất hiện một cái dừng nhẹ phàm đã quá nguy tiên lại xuất hiện một cái còn có để cho người sống hay không bởi vậy quang tử ngược lại không cho là trên lôi đại t ê n kia có thể so với vai dừng nhẹ phàm khí tức đối phương một đường kéo lên phá vỡ thần cấm h ằ n g rào tiến vào cảnh giới n ế t bàn trong n h y mắt bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, chỉ có Thái Tăng cố tình một bọn người, thần sắc ung dung, cười không nói. xem ra ngươi quả thật có chút bản sự. Quan Tử cũng thật bất ngờ, nhưng bất kể nói thế nào tại, lời đã nói ra, giống như tắt nước ra ngoài, đã không thể nhận trở về, chỉ có đại chiến một trận. ha ha, cái này có thể tính không thể bản lãnh gì, đợi chút nữa nhìn ta đưa ngươi đánh ngã sau đó, ngươi liền biết cái gì mới thật sự là bản sự. đối phương cuồng vọng cười nói. Quan Tử sắc mặt chầm xuống, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo màu vàng quang, vọt thẳng vào lôi đài, không có chút nào nói nhảm, một quyền âm diện đánh ra. T 6 không khí tại xe rách, một quyền này đạt đến lao nhanh, nhanh như thiểm điện, như nhất đạo quang sẽ qua. tại một chút tu vi hơi yếu trong mắt, căn bản là thấy không rõ quang tử chiêu số, hơn nữa nguyên bản cách nhau hơn 100 m em mở khoảng cách, lại tại trong nháy mắt đến, hơn nữa còn r a quyền. phanh, một tiếng b ă n g trầm, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, quang tử nắm đấm bị đối phương đỡ được, hơn nữa đối phương thân hình còn như nhất tòa núi lớn sừng sững ở này, hơi ti không động. ngươi chỉ có n gần ấy năng lực. thái tăng cổ tinh tu sĩ v ẹ n v ẹ n chỉ dùng một trường liền chống lại quang tử đánh lén, hơn nữa quang tử thế nhưng là mang theo quán tính xung kích, một nắm đấm này y lực, kiên quyết không bằng. thế nhưng là đối phương lại như thế dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống dưới, có thể nào không để quang tử giật mình, quang ảnh chân, quang tử lăng không điểm nhẹ, cơ thể uốn l é o đùi phải roi quét mà ra, hóa thành một đạo màu vàng quang ảnh, thẳng đến đối phương đầu. hư, nếu là lại không lấy ra bản lĩnh thật sự tới, ngươi liền không có chút nào cơ hội. đối phương cười lạnh, bản năng nâng cánh tay trái lên chặn lại, đùi phải nặng nề tới đụng vào nhau, bắn ra một hồi nhẹ văng lên, quang mang chớp động, chỉ thấy đối phương trên cánh tay xuất hiện một đạo màu trắng quang văn, lóe lên một cái, sau đó liền sự tình gì cũng chưa từng xuất hiện. xem ra. cái này thái tăng cổ tinh tu sĩ nắm giữ bất khả tư nghị luyện thể pháp môn, thấy ở đây, dương nhẹ phàm ánh mắt chớp động, không k h ỏ i nói ra như thế một phen, lại là như thế, tu sĩ này trên thân nắm giữ q u á i dị phù văn, tựa hồ có thể hóa giải ngoại giới cường độ, vô cùng huyền diệu. thanh thành tử đã sớm phát hiện điểm ấy, mới đầu còn tưởng rằng là cái gì phòng ngự pháp khí, về sau, cẩn thận quan sát xuống, lại kinh ngạc phát hiện, thân thể đối phương bên trong có khắc phù văn, giống như là đem chính mình cơ thể đều luyện hóa đồng dạng. loại t ì n h thú này kỳ thực dương nhẹ phàm xem trước đã đến, chính là vũ tộc đại hoàng tử trên thân, bất quá. Vũ tộc đại hoàng tử công pháp tu luyện, tựa hồ không có trước mắt vị này cường hãn. Đáng giận sáu, quan tử sắc mặt hơi trầm xuống, mình đã hết toàn lực, thế nhưng là đối phương lại giống như là một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn, công kích của mình rơi vào trên người đối phương thể, giống như là rơi vào biển cả ở trong, tất cả cường độ đều bị tự động hóa giải. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Quan tử cảm thấy rất khó hiểu. Đỡ ép, cảm tạ hồ đ i ệ p m ì n h một mực tại khích thưởng, cảm tạ. Mũi chân điểm một cái, quan tử thân hình chính là nhanh lùi lại, lướt gấp ra ngoài. Thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có dạng này? thái tang cổ tinh cái kia danh tu sĩ nhẹ nhàng buông cánh tay xuống, nhẹ nhàng phủ phủ quần áo, mặt coi thường đạo. quang tử trong lòng vừa sợ vừa giận, lúc này vậy mà không thể lời đối với. mặc dù hắn cũng không có thi triển ra chân chính đại tuyệt chiêu, thế nhưng là mới vừa thăm dò, liền đủ để chứng minh hết thảy thực lực của đối phương hẳn là ở xa chính mình trí thông minh, bằng không cũng sẽ không như thế nhẹ n h õ n g hóa giải công kích của hắn. khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, từng đôi mắt đều vô cùng mong đợi nhìn xem trong sân hai người, bọn hắn đều nghĩ xem quang tử b ư c kế tiếp đến tột cùng sẽ làm như thế nào. trên khán đài dừng nhẹ phàm hơi co mày, đột nhiên. giống như là xem tấu thủ đoạn của đối phương, không khỏi cười nói, tu sĩ này công pháp vô cùng công pháp u y ề n liền diệu, hơn nữa công pháp này không chỉ chỉ là đem công kích của đối phương hóa giải, mà là hấp thu, c h ẳ n g thể trách g i á hỏa này càng đánh càng mạnh. Nghe được dương nhẹ phàm lời nói, thanh thành tử thần sắc khuôn mặt có chút động rồi một lần, thế đó đưa mắt nhìn sang dương nhẹ phàm, nghi ngờ nói, hấp thu công kích, dạng này thân thể của hắn có thể tiếp nhận? hấp thu công kích, cùng hóa giải công kích đây chính là hoàn toàn không giống khái niệm, bởi vì đối chiến ở trong đánh ra công kích cùng tinh khiết linh khí không phải một chuyện, đánh ra công kích là mang theo đủ loại thuộc tính, mà h ô n tạp thuộc tính năng lượng nếu là ở cùng một chỗ liền sẽ xuất hiện b à i x í c h cho nên trực tiếp hấp thu công kích loại chuyện này là rất nguy hiểm. Nhưng mà từ trước mắt d ừ n g Nhẹ Phạm quan sát đến xem, cái này Thái Tăng Cổ Tinh Tu Sĩ đúng là đem ánh sáng chết công kích hấp thu đi vào, cũng không phải là hóa giải. Muốn biết đáp án, liền phải hỏi một chút cái này danh tu sĩ. d ừ n g Nhẹ p h à m nói như thế. Trên lôi đài, quan tử mơ hồ trong đó chắc cũng là phát giác một ít gì. tiến vào điên cuồng công kích ra tay, tốc độ nhanh đến l i u lưỡi, lưới, dùng cả tay chân, hóa thân trở thành một tọa tuyệt thế lợi khí giết người. Chỉ thấy trên lôi đài, hai thân ảnh không ngừng chấp động, một hồi từ lôi đài bên trái đạt đến lôi đài bên phải, nhìn kỹ phía dưới, ngươi liền sẽ phát hiện, thái tăng, cổ t ì n h cái kia danh tu sĩ, chỉ phòng ngự mà không công kích, lộ ra có chút phí sức. Hơn nữa, quang tử tốc độ công kích tương đối nhanh, công kích nhiều lần rơi vào trên người đối phương, v ẹ n vẹn bẹn đem hắn đánh lui lại, lại không có để cho thụ thương. Thấy ở đây, quang tử cũng là càng đánh càng hỏa, tuyệt chiêu cũng đều cho phát huy ra, thế nhưng là, đối phương mỗi một lần đều có thể vững vàng đ ó đỡ. hơn nữa cũng là dễ như trở bàn tay hóa giải quang tử coi chừng cơ hội đ ô n g nhiên đấm ra một quyền đánh chúng vào đối phương ngực đem hắn đánh lùi ra ngoài thế nhưng là lui lại mấy bước đối phương thế mà giống như là người không việc gì đồng dạng vẹn vẹn chỉ là trên thân thể tản mát ra một đạo hoa mỹ quang tiếp đó có khôi phục bình thường đáng giận quang tử điên cuồng xung tới mà lần này đối phương trên mặt nhưng là lộ ra một đạo cười lạnh lúc trước quang tử một mực tại công kích mà đối phương cũng chỉ là bị động phòng ngự làm cho quang tử tạo thành một loại trên bản năng thói quen bây giờ một phát giác được đối phương trên mặt khác thường biểu lộ làm cho quang tử trái tim đ ỗ n g nhiên co lại một cái, vội vàng làm ra p h ò n g n g ự chiêu thức, thế nhưng là công kích của đối phương đã xuất hiện, ẩn chứa mạnh lực nhất kích, trực tiếp đem ánh sáng tử đánh ra lôi đ à i lại bại. Như thế nào ngay cả ánh sáng tử cũng thất bại, lúc trước không phải vẫn luôn chiếm cứ thượng phong sao? Mỗi lần cũng là dạng này, cũng là bị nhất kích đánh bay. Theo chiến đấu kết thúc, thái tăng cổ tinh cái k i a danh tu sĩ khí tức bắt đầu hạ xuống, khôi phục đạo di thiên trung kỳ, hơn nữa hắn tinh khí thần biểu hiện vô cùng bình thường, không chút nào giống như là đánh rồi mười chín tranh tài người. Cũng bất quá như thế, bất quá so với một số người khác, hay là muốn lợi hại không thiếu. Quan Tử sắc mặt có chút tái nhợt từ trên mặt đất bò lên, xóa đi k h ỏ e miệng tràn ra một tia y ế t dịch, trong lòng rất là khó hiểu. Đối phương vừa rồi một kích kia hoàn toàn vượt qua nhất chuyển n h t bản cảnh lý lực, nói là nhị chuyển n h t bản cảnh tu sĩ nhất kích cũng không quá đáng. Nghĩ tới đây, Quan Tử đã cảm thấy quá kỳ quái. Nếu nói thực lực của đối phương thật sự tại nhị chuyển cảnh giới n i ế t b à n lúc trước vì sao còn phải tiếp nhận chính mình nhiều như vậy công kích, thậm chí chịu không dưới mấy chục lần? Không đúng, từ lúc trước trong quá trình giao thủ, ta cảm thấy người này tu vi so với ta muốn yếu đi không thiếu, tuyệt đối không thể nào là nhị chuyển n h t bản cảnh tu sĩ. Quan Tử trong lòng cảm giác nặng nề, lẩm bẩm. Vài tên quang minh tu sĩ chạy tới, đem ánh sáng tử d ị u d ắ t đứng lên. Còn có nhân phải xuất chiến, nhìn xem thái tăng cổ tinh cái kia danh tu sĩ một mặt cuồn v ọ n g bộ dáng. Lúc này trùng tộc một cái ngũ chuyển nhất bản cảnh lão tu sĩ đứng lên, quá to, ta tới. Nghe được thanh âm này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đây là thế hệ trẻ tuổi giao lưu, vị đạo hữu này cũng không cần nhún bảo. Thái tăng cổ tinh bên kia một cái thánh nhân cấp tu sĩ lên tiếng, điều này làm cho trùng tộc vị này người thật mạnh không thể không ngồi xuống. nhìn thấy bách tộc tu sĩ nhiều lần bại, liền quang tử đều thua trận, làm cho cái này vị lao tiền bối đều quê nước định lúc trước, lần này xuất hiện vừa rồi cái kia lúng túng một màn. sư tổ, tất nhiên cái này vị lao tiền bối muốn thử một chút, không ngại liền để hắn ra tay đi. nếu là thua nữa, đoán chừng trên hành tinh cổ này tu sĩ nên muốn tâm phục khẩu phục a trên lôi đài, t ê n k i a thái t a n g cổ tinh tu sĩ, một mặt cười lạnh đạo. h ì n h t a n g không được vô lễ, lần này chỉ là một thiện ý giao lưu t h thí, chớ có thật sự cho là người vô địch thiên hạ. nghe vậy, t i ê n a thánh nhân tu sĩ lúc này liền k i n trách. đệ tử, đi nhớ sư tổ giáo huấn. Hình Tăng hướng về phía vị Thánh Nhân kia chắp tay, thần sắc cung kính nói. Dương Nhẹ Phàm quét mắt một mắt đối phương chỉnh dung, chỉ có như thế một hồi Thánh Nhân dẫn đội, mà những thứ khác cũng là một chút đệ tử trẻ tuổi, xem ra bọn hắn thật sự chính là tới trao đổi. Hình Tăng đang nói chuyện sau đó, liền xoay người, cũng sẽ không còn vọng, ánh mắt đảo qua bách tộc khu vực chúng tu sĩ, đạo còn có hay không muốn lên, nếu là không, có giao lưu hội liền như vậy kết thúc cả. Liên tại đây là Dương Nhẹ Phàm đứng lên, liếc mắt nhìn trên đài Hình t a n g mang theo nụ cười hiền hòa đạo, không biết vị đạo h ữ u này có thể hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nghe vậy. Ánh mắt mọi người đều quay lại, làm bách tộc tu sĩ thấy là dừng nhẹ phàm thời điểm. Tất cả mọi người biểu hiện khẽ giật mình. Tiếp đó, khuôn mặt bàng thượng v ẻ tuyệt vọng trong nháy mắt tiêu trừ, đổi lại một mảnh vẽ s ú n g bái. Hình tăng cũng phát giác bách tộc tu sĩ tâm tình chập chờn, trong lòng hơi sững sờ, có chút không rõ, vì cái gì dạng này một cái cùng mình niên k ỹ sấp xỉ nam tử sẽ c ó o cao như vậy nhân khí. Một loại cảm giác khó chịu từ đấy lòng bắt đầu sinh xuất hiện. Đây là thiên tài cùng thiên tài gặp mặt sau đó lẫn nhau trong suy nghĩ đều sẽ xuất hiện một loại c ă m thủ, đây là một loại nguồn gốc từ bản năng c ă m thủ. Có gì không thể, có bản lãnh gì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hình Tăng ứng chiến, thậm chí đều không dùng thần niệm đi kiểm tra một chút dừng nhẹ p h à m tu vi, cứ như vậy ứng chiến. Giờ khắc này, bách tộc khu vực bên trong tất cả mọi người đều cười, không riêng gì thế hệ trẻ tuổi đệ tử cười, liền thế hệ trước tu giả cũng đều cười, hơn nữa cười là như vậy hèn mọn. Hèn mọn cái từ này hình dung không có một chút sai, bởi vì này chút thế hệ trước tu sĩ muốn giữ vững nghiêm túc, thế nhưng lại không nhịn được muốn cười, cho nên dạng này một cái mâu thuẫn dưới tình huống, làm cho những thứ này thế hệ trước tu sĩ bộ mặt biểu lộ trở nên nhăn ó từ đó khiến người ta cảm thấy là như vậy hèn mọn. Đúng lúc này, Hình Tăng tâm bên trong xuất hiện một loại cực kỳ cảm giác không ổn. chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác chính mình giống như là bị lừa rồi? Hình Tăng lầu đầu nói, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới n ô r a một chút tu vi của đối phương, lúc này liền làm ộ t đạo thần niệm n ô r a nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện, thần trí của mình chi lực thế mà dò xét không ra tu vi của đối phương, không tốt xấu. Hình Tăng tâm bẩn bỗng nhiên co lại một cái, mở to hai mắt nhìn, hướng về r ừ ư n g nhẹ phàm nhìn lại, nhưng mà có thể xác định trước mắt vị này tu sĩ trẻ tuổi nhưng là cùng mình tương tự, lo âu trong lòng không khỏi tiêu trừ một chút. Trên người hắn nhất định là có cái gì dị bảo, đem khí tức cho che giấu. Hình Tăng tự an ủi mình. Dương nhẹ phàm nhất từng bước từ trên khán đài đi xuống, mặt mỉm cười, cho người ta một loại vô cùng tường hòa cảm giác, giống như là một vị nhà bên ổ n n San. Đi tới trên lôi đài, Dương nhẹ phàm nhìn về phía Hình Tăng, cười nhạt nói, ngươi tựa hồ tu luyện một loại vô cùng công pháp liền rượu, làm ta rất là hiếu kỳ. Nghe vậy, Hình Tăng nhíu nhíu mày, thật cũng không nói chuyện, chỉ là mang theo cảnh giác nhìn chăm chăm Dương nhẹ phàm. Không kém như vậy đi, chúng ta tới đánh cược, nếu là ngươi thắng, ta đưa ngươi một giọt không lão thần tuyển tinh hoa dịch, bất luận cái gì thương thế cũng có thể trong nháy mắt chữa trị, tương đương để cho ngươi nhiều hơn một cái tính mạng. Dừng nhẹ p h à m lời vừa nói ra, lúc này liền là nhường rất nhiều người động d ù n g liền đối phương vị thánh nhân kia cũng đều đứng lên, biến sắc. Không lão thần tuyển bốn chữ này thế nhưng là đại biểu thế gian đệ nhất thánh thủy, nắm giữ thoát thai hoàn cốt, kéo dài tuổi thọ các loại hiệu quả thần kỳ, h n g chi là không lão thần tuyển tinh hoa dịch. Nhưng mà vị này thánh nhân lại có rất nghi hoặc, trước mắt cái này trẻ tuổi là thân phận gì, vì cái gì hắn đều xem xét không ra tu vi của đối phương đâu. d ơ n g nhẹ p h à m dùng ra thiên ngọc bài ẩn giấu đi khí tức của mình, chính là nghĩ thử một lần, xem có thể hay không hố ở đây người. Hảo, hình tăng một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. đúng không lão thần tuyển tinh hoa dịch vô cùng hướng tới nếu là ta thắng ta muốn ngươi công pháp tu luyện dừng nhẹ phàm hít mắt một mặt cười khẽ đạo nghe được cái này điều kiện h u n tăng thần sắc hơi ngừng lại rồi một lần muốn công pháp cái này có thể quan hệ đến toàn bộ sư môn cũng không phải một mình hắn nói tính toán trong lúc lơ đ ã n g hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về phía sau lưng sư tổ ném đi ánh mắt hỏi thăm vị t i a thánh nhân sư tổ cũng bị dừng nhẹ phàm điều kiện làm cho s ư n g s ố t một chút lâm vào do dự tình trạng hắn đang đánh giá giữa hai người thực lực trên lệnh mặc dù không cách nào dò xét dừng nhẹ phàm tu vi nhưng là từ dừng nhẹ phàm xương cốt có thể phản á ắ n ra. Tuổi của hắn bất quá mới hơn 20 tuổi, tuổi tác này người, coi như dù thế nào h ị c h thiên cũng không khả năng mạnh hơn hình tăng, mà hình tăng tâm bên trong cũng là nghĩ như vậy. Dừng nhẹ p h à n g có chút bận tâm thái tăng cổ tinh nhân không dám tiếp nhận, lật bàn tay một cái, một cái bình ngọc xuất hiện, tiếp đó, hắn đem nắp bình cầm lấy, lúc này liền là có một mảnh thần quang bảy màu ngút trời mà ra, lập tức chiếu sáng mảnh này s â n phong. Giờ khắc này, không người không tâm động, liền xem như không có kiến thức người, khi nhìn đến tình cảnh như vậy, cũng đều mi m h đây tuyệt đối là một món thứ không tầm thường. Không lão thần t u y ề n tinh hoa mặc dù chân quý. nhưng so với chúng ta Thái Tăng Cổ Tinh đệ nhất luyện Thể Thánh Pháp vẫn có không ít trên lệ Thái Tăng Cổ Tinh Vị này Thánh Nhân đang nói giá cả nghe đến đó Dương Nhẹ Phàm cười một tiếng biết đối phương động tâm lúc này liền cũng sẽ không do dự đạo ta chỉ có ba dọn toàn bộ đều ở nơi này Bình Ngọc bên trong ngươi nếu là có thể thắng Bình Ngọc này về ngươi Dương Nhẹ Phàm không phải đối với Thánh Nhân lời nói mà là trước mắt vị này Hình Tăng nói tới ba ọ sáu Hình Tăng rầm rầm nuốt vào một miếng nước bọt trái tim tiến vào không rõ nhảy lên hắn ở trong sách cổ nghe nói qua không lao thần tuyển biết đây là thiên hạ đệ nhất Thánh Thủy mặc dù không là thánh dược, thế nhưng là đồng dạng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, thậm chí đem linh dược giống vậy trồng ở không lao thần tuyển ở trong, cũng có thể lột xác thành một loại thánh dược. tin tức đến t ộ n cùng là không là thật, này liền không cách nào xác nhận. nhưng mà lời đồn đại này cũng đủ để chứng minh không lao thần tuyển nắm giữ vô cùng thần kỳ hiệu quả. đã ngươi tin tưởng như vậy, như vậy hình tang ngươi cũng không cần bảo lưu lại, buông tay đánh cược một lần a. lao thánh nhân trong lòng cao hứng phi thường, đối với hình tang thực lực, hắn nhưng là tương đối có lòng tin. là sư tổ. Hình Tăng tâm bên trong cũng có chút kích động. Nếu là có thể giành được cuộc tỷ thí này, thu được ba g i ọ t không lão thần tuyển tinh hoa như vậy, hắn chí ít có thể chia được một tích tinh hoa dịch. Dương nhẹ phàm tâm niệm khẽ động, Bình Ngọc bị thu đứng lên, nhìn Hình Tăng một mắt, mỉm cười nói, vậy liền bắt đầu đi. Hình Tăng ngược lại cũng không già mồm, nghe được sư tổ nói không cần giữ lại thực lực, hắn giống như là một cái giải khai công xiềng giã thú, tinh khí thần trong nháy mắt nhận được tăng v ọ g liền khí chất cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. Chẳng thể trách đối mặt ngũ truyền miết, b à n cảnh tu sĩ đều không để ý, nguyên lai chiến lực toàn bộ c h i ế n khai cũng có thể đạt tới cái này dạng tình cảnh. d ư n h ẹ phàm tâm bên trong âm thầm tán t h á n nói: Gia hỏa này cũng tu luyện một loại phi thường khủng bố bí thuật dùng để sách thăng thực lực. Nếu là ngự tú h thiên kinh tu luyện tới đại viên mãn thời điểm, đoán chừng mới có thể đạt tới cái này dạng tăng phúc hiệu quả. Nhưng là bây giờ, d ư n g nhẹ phàm tự nhận không bằng. Từ di thiên trung kỳ tăng lên tới ngũ chuyển cảnh giới nhất b à n vượt qua sáu cái cảnh giới, cái này sao có thể? Đây chính là phá vỡ linh vực thần cấm sau đó còn đạt đến dạng này tăng phúc. Nếu là tiểu tử này không bằng n i ế t b à n c h ư cấp, vậy có phải hay không có thể trực tiếp khiêu chiến ban thánh? Trung q u a n h lúc này truyền lai nhất phiến tiếng nghị luận, từng cái trong lòng đều vô cùng rung động cùng kinh ngạc. nhưng mà ở nơi này giống như một chút bối rối bên trong nhưng không ai vì Dương Nhẹ p h à m lo nghĩ bởi vì này trận chiến kết cục sớm đã tại Lâm Nhẹ p h à m bước vào lôi đài trong nháy mắt cũng đã làm ra quyết định Dương Nhẹ p h à m nhất khuôn mặt ung dung nhìn lên trước mắt h ù n h t a n g cười nói xem ra ngươi công pháp tu luyện nhưng là không phải bình thường nếu như ngươi chịu vừa ngược lại là có thể ăn ít chút khổ sở đối mặt Dương Nhẹ p h à m tán dương ngôn ngữ h ù n h Tăng tâm bên trong cảm thấy đặc biệt đắc ý, vừa nghĩ tới sẽ phải nhận được cái kia ba d ọ không lao thần tuyển tinh hoa dịch trong cơ thể hắn huyết dịch liền không nhịn được ở run rẩy công pháp hắn tu luyện chính là muốn hấp thu trên đời này đủ loại thiên tài địa bảo. đủ loại cơ chế tinh hoa, đủ loại tinh huyết, đủ loại công pháp các loại, tất cả mọi thứ. Tiếp đó đem thân thể tiến hóa thành hỗn độn chi thể, từ đó vô địch khắp thiên hạ. Công pháp này tên là hỗn độn vệ thiên thuật. Nghe được hình tăng tự tin như vậy, ngôn nữ dừng nhẹ phàm cười một tiếng, ngược lại cũng không phản bác, mà là rất tỏ m ò đánh giá hình tăng. Người tu luyện bộ kia huyền diệu công pháp cũng có thể hấp thu người khác công kích a Đối với cái này cái, hình tăng cũng không có d ấ u d ế m dù sao hơi có chút trong mắt người đều có thể thấy được. Không tệ. Đơn giản trả lời hai chữ, hình tăng không muốn tương quá nhiều tin tức tiết lộ cho dừng nhẹ phàm. Dù sao cái này quan hệ đến bộ công pháp này bí mật, không thể để cho người quá nhiều biết được. Càng là vật thần bí, Dương Nhẹ Phàm liền càng làm u ố n kém rõ ràng. Cho nên Dương Nhẹ Phàm nhất từng bước tiến lên, bước chân không nhanh không chậm, thậm chí khuôn mặt b ả n g thượng đều mang theo một tia nụ cười nhạt nhạt. Nhìn thấy tại Lâm Nhẹ Phàm tình cảnh như vậy ung dung không đội bộ dáng, h ì n h Tăng trong lòng vẫn nộ phi thường, đem hắn coi là là một loại khiêu khích, nào có lúc đánh nhau lộ ra vẻ mặt như thế. Ngươi nếu là không nghiêm túc đối chiến, kế tiếp sẽ không có chút cơ hội. h ì n h t a n g mặt tâm trầm, cảnh cáo nói. đ ạ tạ nhắc nhở. d ư n g Nhẹ Phàm Vi vừa cười vừa nói, hắn hiện tại. đã không có lây trước kia loại cuồng vọng, những năm này đã trải qua quá nhiều, dẫn đến tính cách của hắn nội liễm cũng ít. hừ, vậy cũng chớ trách ta. h ì n h tăng long mày níu lại, lời nói lạnh như băng đạo. phanh. lúc này hắn giơ tay vung lên, một đạo bàng bạc pháp lực bay ra, hóa thành một mảnh hải dương màu xám của t ớ i công kích như vậy, đối với bây giờ dừng nhẹ phàm mà nói, nhưng là không có tác dụng chút nào, vì cái gì nói thánh nhân cùng người cách một đạo l ạ trời. đó là bởi vì thánh vực thành lũy tác dụng, đây là một loại thiên địa pháp tắc, đến rồi thánh nhân cảnh giới ngoại trừ trong cơ thể pháp lực chuyển hóa trở thành thánh lực bên ngoài, càng là nhiều đối với thiên địa phép tắc lý giải. mà loại lý giải làm cho thánh nhân có vượt qua người cái này phạm chủ vô liếng đối mặt hướng trên đỉnh đầu cái kia cuốn tới pháp lực hải dương dừng nhẹ phàm liền nhìn đều nhìn một chút dưới chân tiết tấu vẫn như cũ không thay đổi từng bước từng bước tiến lên cho người cảm giác giống như là đang tản bộ đồng dạng thế nhưng là ngay tại sau một khắc một màn quỷ dị một chỗ minh g ô n g pháp lực hải dương hướng về dừng nhẹ phàm rơi xuống thế nhưng là lại tự động từ bên cạnh hắn tách ra giống như là đang tránh né cái gì tại sao có thể như vậy hình tang sắc mặt biến hóa trong lòng rất là chấn kinh không có khả năng s u hắn gầm nhẹ một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn, năng lượng năm màu trước người ngưng kết, sau đó hóa thành một cái mấy trăm trượng ngũ thải phượng loan hướng về r ừ n g nhẹ phàm gào thét mà đi. Lệ, thanh lượng tiếng phượng hót vang vọng đất trời, to lớn ngũ thải phượng loan thân ảnh phô thiên cái đ i ệ u một dạng hướng về ánh mắt tập kích mà ra, mà lúc này r ừ n g nhẹ phàm thần sắc vẫn như cũ ung dung không đ ộ i chỉ ngẩng đầu nhìn một mắt, liền tiếp theo tiến lên. Ngươi nếu là xem nhẹ một chiêu này, nó sẽ muốn ngươi mệnh. h ì n h Tăng cười lạnh nói. Thế nhưng là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, d ư n g nhẹ phàm liền làm ra cử động, đưa tay tùy ý một điểm, ngũ thải phượng loan tán đi. nhất là chưa bao giờ xuất hiện qua giống như biến mất triệt đ ề cái này sáu ngươi sáu ngươi làm như thế nào hình t ă n g thân ảnh không ngừng lùi lại có một trùng lực không theo lòng cảm giác từ đáy lòng sinh ra cái này hắn là thật sự bị i ậ n mình lần công kích thứ nhất thể h i ể u được dừng nhẹ phạm thân bên trên có cái gì bí bảo thế nhưng là lần thứ hai hắn nghị không ra bất kỳ giải thích gì dừng nhẹ phàm đã tới đối diện với của hắn vẹn vẹn có ba bước xa nhìn trước mắt trận mắt ốc m ồ n đối thủ dừng nhẹ phàm liền như vậy dừng bước không có tiếp tục tới gần mặt mỉm cười đạo làm ra ngươi mạnh nhất phòng ngự ta muốn ra tay rồi cái gì Hình Tăng trong lòng cự sức s ữ s ắ c mặt lúc này trở nên một hồi trắng một hồi thanh. Đây vẫn là đ a n g so thì sao? Ai mẹ nó tại xuất thủ phía trước, còn phải đợi đối phương làm xong phòng ngự sau đó mới ra tay. Ngươi là đang díu cợt ta sao? Hình Tăng hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Dừng nhẹ p h à m đánh kích mà ra. Lần này hắn không còn sử dụng pháp lực, mà là bằng vào lực lượng của thân thể đi công kích. Phá Thiên Quyền. Quyền phong gào h é t mà ra, sẽ á c h phía trước không khí, ở tại năm đấm mặt ngoài tạo thành một đạo khí cương, hướng về r ừ n g nhẹ p h m đầu đánh tới. Đối mặt Hình t n g cái tia giận đùng đùng biểu lộ, ừ n g nhẹ p h m lắc đầu. nếu không phải muốn hôn thân thể sẽ một chút đạo này công pháp chỗ y ề l n rượu dừng nhẹ phàm g i sẽ không như vậy lãng phí thời gian nhưng mà bây giờ còn là phải nhẫn lại một chút hắn không nhanh không chậm nâng tay trái hướng về một chảo bay một tiếng phá thiên quyền bị ngăn cản hơn nữa cái kia to lớn sức mạnh trong nháy mắt bị hóa giải người 6. chẳng lẽ 6. hình t a n một hồi cho là cũng có thể hấp thu công kích nhưng mà rất nhanh bị phủ quyết bởi vì hắn cảm ứng được dừng nhẹ phàm quanh thân không gian xuất hiện ba động nói như vậy dừng nhẹ phàm là đem khi trước công kích cho tan đi tốt đừng lãng phí thời gian ngươi làm tốt phòng ngự cường đại nhất xem có thể tiếp nhận công kích của ta, dương nhẹ phàm nhất bản nghiêm chỉnh nói, lần này l ờ i nói ở trong, nhưng là có một tia thánh uy lan trả ra, thánh sáu, người là thánh nhân, Hình tăng cảm nhận được dương nhẹ phàm vừa rồi tản ra một tia khí tức, tại chỗ, cả người liền hóa đá, thế thì còn đánh như thế nào, đối phương lại là một vị thánh nhân, một mực tại xem cuộc chiến thái tăng cổ tinh thánh nhân sư tổ, lúc này sắc mặt cũng là kỳ biến, vốn cho là ăn chắc liễu lâm nhẹ phàm, thế nhưng là sáu, cuộc tỷ thí này không tính toán gì hết, thế mà nhường một vị thánh nhân xuất chiến, thái tăng cổ tinh vị này thánh nhân sư tổ tại chỗ liền vội nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Ngươi muốn đổi ý, dừng nhẹ phàm l ạ n h r ê n một tiếng, một loại sát ý lạnh như băng c h u y ể n tới, làm cho vị này thánh nhân sư tổ thân thể như giống như bị chạm điện, cả người suýt nữa từ trên khán đài ngã xuống. Ta sáu, chúng ta sáu, chị vua, thánh nhân sư tổ cảm giác lạnh cả người, một loại giá rét thấu xương từ bản chân tâm lập tức quán xuyên của sống, xông thẳng đỉnh đầu, đây là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Dừng nhẹ phàm thu hồi ánh mắt, thánh nhân sư tổ nói nhạt vua, nhưng mà hắn lại không đồng ý, nhìn chăm chăm trước mắt hình tang, âm thanh lạnh lùng nói, làm tốt mạnh nhất phòng ngự. Hình tang thậm chí khẽ run rẩy, tiếp đó, toàn bộ thân thể đang run rẩy. giống như là một đứa bé bị ủy khuất đồng dạng nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm Cầu Khẩn nói ta xấu ta căn bản không chịu nổi Thánh Nhân công kích không sao ta chỉ là muốn xem bộ công pháp này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại trong lúc nói chuyện d ừ n g nhẹ phàm bàn tay đặt tại Hình Tăng chỗ ngực chậm rãi phát lực mà đối phương Minh Bạch Liễu Lâm nhẹ phàm dụng ý sau đó lo âu trong lòng cũng tiêu trừ lúc này phối hợp lại Nguyên c h u y ể n hỗn độn vệ Thiên Thuật không ngừng hấp thu d ừ n g nhẹ phàm sức mạnh nhưng mà loại này hấp thu cũng có một cái hạn độ đợi đến năng lượng b á o hòa đến Hình t a n g không thể chịu đựng thời điểm hắn đột nhiên hét lớn một tiếng năng lượng kinh khủng nổ tung hướng về dừng nhẹ phàm công kích mà ra dừng nhẹ phàm sắc mặt hơi đ ổ i một chút sau đó bàn tay vung lên đem tất cả quá dư năng lượng toàn bộ bao trùm lại đem hắn dẫn độ đến trong hư không tán đi có ý tứ ngươi vừa rồi bộ phát ra nhất kích đã tiếp cận bắt chuyển miết bản cảnh tu sĩ nhất kích xem ra bộ công pháp này nhưng là rất thần kỳ dừng nhẹ phàm cười cười nói đồng thời đưa mắt nhìn sang trên khán đài cái vị kia thánh nhân tổ sư đạo có chơi có chịu đem công pháp cho ta đi nghe được dừng nhẹ phàm mà nói thái tăng cổ tinh vị này thánh nhân tổ sư sắc mặt vô cùng khó coi tại hắn cho rằng Cuộc tỷ thí này là toàn thắng, mới chịu đáp ứng d ừ n g nhẹ phàm điều kiện. Mà bây giờ hắn cũng luôn uống, bởi vì này công pháp chính là Thái Tăng Cổ Tinh trọng yếu nhất bí mật, không được truyền r a n g o à i Hơn nữa liền xem như tại Thái Tăng Cổ Tinh cũng không có mấy người có tư cách tu luyện. Cái này 6. á u môn công pháp này ta cũng không có quyền lợi truyền r a n g o à i Thái Tăng Cổ Tinh Thánh Nhân tổ sư sắc mặt lúng túng nói. Nghe đến đó, d ừ n g nhẹ phàm sắc mặt lúc này liền ẩn d ấ u đi. Đối với Thái Tăng Cổ Tinh, bọn hắn thế nhưng là cho đủ mặt mũi, hơn nữa còn để cho ở tại núi Thanh Thành bên trong. Đạo hữu, xin chớ tức giận, chúng ta nguyện ý dùng những công pháp khác để đ n ủ Thái tăng cổ tinh thánh nhân tổ sư nhìn thấy d ừ n g nhẹ phàm mặt t â m trầm, trái tim của hắn không khỏi run một cái, vội vàng đứng dậy nói: lấy ra công pháp, hay là ta tự mình tới cầm. d ừ n g nhẹ phàm mặt t â m trầm cũng tới phải nói nhảm, khí tức kinh khủng, theo lời hắn rơi xuống mà toàn miệng bạo phát đi ra, còn như n h ấ t phiến đại dương m ê n mông nổ tung, trong nháy mắt vết sạch thái tăng cổ tinh tất cả mọi người, sâu đậm kinh hãi bọn hắn. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thánh nhân lão tổ dọa đến sắc mặt cũng bắt đầu phát xanh, vạn bạn không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi tu vi cư n h â n như thử kinh khủng, thật không biết hắn là tu luyện thế nào. Đến nỗi hình t a n g sớm đã s ủ i xuống trên mặt đất, hắn cách rừng nhẹ phàm gần nhất, căn bản là không có cách tiếp nhận này cố khí tức thật lớn, chủ yếu nhất là từ trước đến nay lấy thiên tài tự sương chính hắn, lần này chân chính bị đả kích thương tích đời mình, dù cho là ta cũng chưa x o n g chỉnh công pháp, hoàn chỉnh công pháp giữ lại tại chúng ta Thái t a n g Đế Quân trong tay, Thánh Nhân Tổ s ư r u n dậy đạo, lần này đúng là bọn họ Thái Tăng Đế Quân dẫn đội đến chỗ này tìm kiếm thành tiên cơ duyên, nếu là xuất hiện cả thế gian phi tiên mà nói, liền mang theo những người này cùng một chỗ tiến vào thiên vực, nhu cầu trường sinh bất tử, vậy ngươi liền đi bẩm báo các ngươi Đế Quân, ta tin tưởng hắn sẽ thủ tín. Dương nhẹ phàm lạnh nhạt nói, vị này đế quân đang tại núi thanh thành tĩnh tu, chờ đợi tiên lộ mở ra, mà hắn môn hạ những đệ tử này, thì không chịu nổi tình ị c h chạy tới làm một cái cái gì giao lưu thị thí, muốn nhờ vào đó khoe khoang cái đảo, kết quả ngược lại tốt, đụng tới kẻ tàn nhẫn. Dương nhẹ phàm là quyết tâm muốn b ộ công pháp này, hơn nữa bây giờ đứng thợ h ò n g cũng mặc kệ đối phương là đế quân như thế nào, như bức nữa cũng bất quá là một vị chuẩn đế, mà bên cạnh thế nhưng là có bốn vị chuẩn đế, muốn đánh căn bản cũng không nhất định sợ. t i n vũ cổ tinh thế cục vị này thánh nhân tổ sư rất rõ ràng cho nên mới lộ ra vẻ mặt rất khó xử căn bản không dám đắc tội đến nồi đế quân bên kia hắn cũng tại lo nghĩ nếu là lao tổ biết mình đánh cược đem công pháp tua không biết có thể hay không tại chỗ giận bổ chính mình có chơi có chịu công pháp chúng ta cho một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến chỉ thấy một vị lao giả râu bạc trắng từ phía chân trời đi tới một bước hơi biến hóa diện cho người ta một loại mịt mù cảm giác giống như là sắp nhập vào đại đạo bên trong gặp qua đế quân thánh nhân tổ sư trước hết nhất phản ứ n g lại vội vàng quỳ xuống hướng về phía lao nhân chắp tay thần sắc lộ ra vô cùng k h n trương Bách tộc bên này, đám người cũng đều chắp tay. Mặc dù không là cùng một cái tinh cầu chuẩn đế, nhưng mà đối phương Tu Vi còn tại đó, có tư cách tiếp nhận bát phương tu n lễ, đều không cần đa lễ. Thái tăng đế quân sắc mặt tường hòa từ bầu trời rơi xuống, đi tới Dừng nhẹ Phạm thân phía trước, quan sát một cái, chợt cười nói, công pháp có thể cho ngươi, lại đối với ngươi vô dụng. Đây là ý gì? Dừng nhẹ p h à m nhíu mày, một vị Thái tăng đế quân muốn hô h ắ n không nên gấp gáp. Sau khi xem xong, ngươi tự nhiên biết, bộ công pháp này, cùng ta tại 4.000 n ă m trước ngẫu nhiên cơ hội phía dưới đạt được, điều kiện tu luyện hạ khắc, hơn nữa có rất lớn tính nguy hiểm, mấy ngàn năm nay. Ta Thái Tăng cổ tinh đều chỉ không hề đến trăm người có thể tu luyện. Trong lúc nói chuyện, Thái Tăng Đế Quân lấy ra một cái ngọc giản. Đây là trước kia ta lấy được Nguyên Thủy Kinh Văn. Dương Nhẹ Phạm thần sắc khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương thế mà lại lấy ra Nguyên Thủy Kinh Văn cho mình, dạng này biểu thị ra thành ý của đối phương, hay là bộ công pháp này có thiếu hụt? Nếu là lấy ra cải tiến, có thể sẽ gây nên hiểu lầm. Đa tạ tiền bối. Dương Nhẹ p h à m cũng không x ư n g hô đối phương là Đế Quân, lấy một cái tiền bối để gọi, dạng này cũng biểu thị ra một loại phân biệt. Đế Quân chính là Thái Tăng cổ t ì n h tu sĩ đối với hắn x ư n g hô. nếu là dừng nhẹ phạm x ư n g hô hắn là tiền bối, này liền lộ ra dừng nhẹ p h à m có chút khúm núm cảm giác. nếu là một câu tiền bối, như vậy không chỉ có cho thấy đối nó tôn kính chi ý, cũng sẽ không để người cảm thấy có loại khác thường. tiếp nhận ngọc giản, dừng nhẹ p h à m đem hắn r á n tại trên t r á n đem bên trong nội dung toàn bộ ghi nhớ, cũng không vội vã xem xét, mà là đem nguyên thủy kinh văn còn cho đối phương. muốn tìm thỏa mãn hắn tu luyện điều kiện thật sự là quá khó khăn, qua nhiều năm như vậy, chúng ta thái tăng cổ tình cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 100 t ê n người tu luyện, thế nhưng là không ai có thể tu luyện tới đại viên mãn. nói xong, thái t a n g đế quân liền thu hồi nguyên thủy kinh văn dẫn dắt chúng tu sĩ rời đi. tiếp lấy, dương nhẹ phàm giả cáo tử, trở lại lâm phủ, tìm được một gian mật thất bắt đầu nghiên cứu bộ công pháp này. dương nhẹ phàm ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu lật ra ký ức. tại lật xem trong quá trình, dương nhẹ phàm biểu tình biến hóa cũng nhị pháp phong phú, khi thì chấn kinh, khi thì t h ă n nhẹ, đoạt tiên đ ệ u tạo hóa, bộ công pháp này quả nhiên g h gớm. dương nhẹ phàm không nhịn được k h ẽ thở dài một tiếng. xem xong toàn bộ kinh văn sau đó, hắn hiểu đến rồi rất nhiều. đầu tiên, bộ công pháp này tên là h u n đ ộ n vệ thiên t h u ậ t kinh văn rất hoàn chỉnh. Tổng cộng chia làm cựu trọng, bởi vậy có thể thấy được, vị Tia Thái Tăng Đế quân nhân phẩm còn có thể không tệ, cũng không ở trong đó làm tay chân. Kế tiếp t nói về đến đây thuật tu luyện điều kiện tu luyện, vậy thì càng thêm hà khắc rồi. Có thể nói, vậy thực lực căn bản là phụng dưỡng không dậy nổi, nhất định chính là một cái động không đáy, cần dựa vào vô số thiên tài địa bảo đi chống chết mới có thể thành công. Đầu tiên, tu luyện bộ công pháp này, thể nội nhất định phải là vô linh căn. Có ý tứ gì? Nói như vậy, mỗi người từ trong bụng mẹ xuất sinh sau đó, đều sẽ mang theo một loại hoặc nhiều loại thuộc tính linh căn. Mà linh căn có phần vì nhiều loại thuộc tính, trong đó kim. Mộc, thủy, hỏa, thổ là nhất cơ bản thuộc tính, đương nhiên còn có một số biến dị thuộc tính, tỷ tí như băng, lôi, quang, ám t r ở Mà linh căn có phân chia vì ngụy linh căn có 4, 5 loại thuộc tính linh căn rất tạp nhưng không dư giả, mỗi loại thuộc tính linh căn cũng không hoàn toàn, tốc độ tu luyện rất chậm. Chân linh căn có hai, ba loại thuộc tính linh căn, mỗi loại thuộc tính linh căn dư giả, tốc độ tu luyện tương đối nhanh. Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất linh căn, linh căn dư giả, tốc độ tu luyện so phổ thông linh căn nhanh mấy lần. Biến dị linh căn hai loại hoặc ba loại thuộc tính ngũ hành xen lẫn trong cùng một chỗ. bị dị biến cùng thang hoa linh căn có lôi băng á m gió các loại thuộc tính tốc độ tu luyện không thua thiên linh căn mà vô linh căn tên như ý nghĩa chính là không có linh căn mà không có linh căn cũng liền mang ý nghĩa cơ thể không cách nào chứa đựng pháp lực người tu luyện bao nhiêu tiếp đó liền đều sẽ từ từ tan đi vĩnh viễn chỉ có thể rút ra tại võ giả cảnh giới võ giả chân khí là có thể giữ lại tại kinh mạch ở trong mà tu sĩ pháp lực thì không được một khi dừng lại ở kinh mạch ở trong sẽ từ từ tàn vào cơ thể bên trong từ đó tiêu thất pháp lực là chứa đựng tại linh hải cũng chính là đan điền ở trong vô linh căn kỳ thực chính là phế linh căn chỉ cần là cái này c h ủ n g thể chất nhân, căn bản cũng không có bước vào con đường tu luyện có thể. so với ngụy linh căn tới càng kém, tốt xấu ngụy linh căn cũng coi như là có linh căn, cũng có thể tu luyện. nhưng mà, không có gì tuyệt đối, đối. cái này hỗn độn v ẹ thiên thuật điều yêu cầu thứ nhất, còn mẹ nó nhất định phải vô linh căn. kỳ thực, thân thể con người thể chất thường thấy nhất chính là ngụy linh căn, thứ yếu chính là chân linh căn, lại là thiên linh căn cùng biến dị linh căn. tại chân quý chính là trong truyền thuyết 3.000 c h ủ n g thể chất. mà vô linh căn cũng coi như là 3.000 chủ n g thể chất bên trong một loại, t h u ộ c về rác rưởi nhất thể chất. cho nên, quá tăng cổ tinh hơn 4.000 năm tới. chỉ có hơn 100 cái vô linh thể xuất hiện, có thể tưởng tượng được, cái này trùng thể chất tỉ lệ thật sự là quá mức hiếm hoi. bất quá, nhìn đến đây sau đó, Dương nhẹ phàm tiếp tục tiếp lấy hướng phía dưới nhìn, bởi vì hắn biết, vô linh căn thể chất phải không có thể tu luyện, mà điều kiện tại sao lại như vậy chứ? mà xem đến phần sau, Dương nhẹ phàm lộ ra vẻ chấn động, bởi vì này bộ công pháp chính là một loại thay đổi thể chất công pháp, cuối cùng sẽ làm cho một cái phế thể tiến hóa thành 3 0 n g n kỳ lạ thể chất đứng hàng thứ nhất hốn độn tiên thể, mà cái quá trình chính là một cái dài đằng đẵng mà gian khổ quá trình. ở nơi này trong quá trình. cần không ngừng mà hấp thu thôn phệ đủ loại thiên tài địa bảo tất cả c h ủ n g thể chất bản nguyên dù sao thì là cái gì đều phải thôn phệ luyện hóa thiên hạ đệ nhất thể chất hỗn độn thiên thể nhìn đến đây dương nhẹ phàm đã trợn mắt ốm mồm chẳng thể trách quá tăng đế quân nói bộ công pháp này chính mình lấy được cũng vô dụng xem ra cũng không phải lừa gạt chính mình mà l ạ i nhưng lại chuyện này bộ công pháp này kỳ thực không tính là một cái công pháp có thể đem hắn quy nạp tại một loại luyện thể chi thuật theo hấp thu đ ộ vật càng nhiều thể chất cũng sẽ càng ngày càng tương đại mà ở lúc tu luyện căn bản vốn không tồn tại cái gì bình cảnh có thể một đường x u n g thẳng hiện tại vấn đề chính là Tiêu hao như thế thật sự là q u á lớn, cái này so với t h a i nén g một gốc thánh dược tới càng thêm khó khăn. Vậy thế lực, căn bản là nuôi không nổi. Nhìn một chút cái này bộ công pháp này điều kiện, d ơ n g nhẹ phàm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, căn bản chính là không dùng đến. Ai? d ơ n g nhẹ phàm thở dài một cái, cảm thấy có chút tiếc nuối, bất quá, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, thế gian này không có chuyện tuyệt đối. Thì như vô linh căn cái này chủ thể chất thuộc về ba ngàn thể chất đặc thù một trong, thế nhưng lại xếp hạng tại cuối cùng, được vinh dự thiên hạ đệ nhất phế thể. Thế nhưng là. hỗn l ộ n vệ thiên thuật lại có thể thay đổi cái này trùng thể chất, hơn nữa cuối cùng còn có thể đem cái này trùng thể chất cho tiến hóa thành xếp hạng thứ nhất trí cường thể chất. nếu là có cơ hội đụng tới thể chất như vậy, ta cũng cân nhắc thu một cái đồ đệ, đồng thời đem bộ công pháp này truyền thụ cho hắn, xem đến cùng có thể đi bao xa. nói thật, dương nhẹ phàm đối với cái này công pháp động tâm, đáng tiếc hắn không đạt được điều kiện này. đi ra mật thất, dương nhẹ phàm nhìn qua cái kia bầu trời xanh thẳm t h ả m trong lòng có một loại không rõ cảm giác đè nén, loại cảm giác này càng phát m ã liệt, xem ra cái gọi là đường thành tiên không lâu liền muốn mở ra. kế tiếp hai ngày. Dương nhẹ phàm đem tất cả thời gian đều dùng đến bồi bạn người nhà, mà phụ thân lâm nhạc sự tình, Dương nhẹ phàm đã kính nhờ mấy đại tiên môn tìm rút, còn có không ít dị tộc cũng chủ động hỗ trợ sáu. Ngay tại ngày thứ ba, v ư a n g ngoại chư thánh b ô n g xuống, làm cho tiên vũ đại lục vừa nóng náo loạn một phen. Lần này là đến từ một cái tên là bắt đầu cổ tinh thánh nhân, cũng là từ một vị chuẩn đế dẫn đội, hơn nữa mang đến mấy trăm vị thánh nhân. Theo như cái này thì viên này tên là bắt đầu cổ tinh nội tình tương đối hùng hậu, theo những người này đến, mà d ư n nhẹ phàm trái tim nhưng là bỗng nhiên run rẩy một chút, một loại đã lâu xúc động xuất hiện. Tam đệ. mà cái kia đứng tại bắc đầu đế quân sau lưng một cái tóc đỏ người trẻ tuổi thần sắc cũng hơi hơi rung động rồi một lần giữa lẫn nhau ánh mắt đụng vào nhau đan vào với nhau không có thêm lời thừa thãi hai người lặng không sông ra với nhau đội ngũ tới một cái g o ôm đại ca với nhau hình dạng đã biến hóa nhưng mà bản nguyên cảm ứng vẫn tồn tại như cũ mười huynh đệ ở kiếp trước đồng tam cọp cổ một đường nhìn ra thiên đạo đi đến cuối cùng kết quả lại 6. u dừng nhẹ phàm v ỗ vỗ tam đệ bả vai đè nén xuống nghi vấn trong lòng đạo đi theo ta so vương trận doanh tu sĩ đều lộ ra thần sắc nghi hoặc cũng không biết hai người này là thế nào biết hơn nữa nhìn nét mặt của bọn hắn không hề giống là giả vờ, bọn hắn đây là Kim Lưu Đại Thánh tràn đầy nghi hoặc nhìn chung quanh khác mấy vị Đại Thánh, vấn đạo, không biết ta, cái này bắt đầu cổ tinh, nghe nói vô cùng xa xôi, theo thường lệ nói, bọn hắn hẳn là sẽ không biết. Tiên Vũ Phương diện không hiểu, bắt đầu Phương diện vậy thì càng thêm không rõ, nhưng chính là bởi vì quan hệ của hai người này, làm cho giữa lẫn nhau cảnh giác cũng buông lòng xuống, cuối cùng bắt đầu cổ tinh một đoàn người toàn bộ lưu lại núi thanh t h à n h 6. Lâm Gia mất thất, hai cái Đại Nam nhân lẫn nhau nhìn qua, t h ầ n xác đều vô cùng kích động, nước mắt r ừ n g r ừ n g cuối cùng vẫn dừng nhẹ phàm trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Quan Tâm nói, những năm này trải qua vừa v ẫ n rất tốt, tạm được, đáng tiếc Bát đệ đi. Lão Tam cảm xúc có chút bi thùng nói, ngươi và Lão Bát đều buông xuống tại cùng một khỏa cổ tinh. Dương nhẹ phàm rất kinh ngạc, không khỏi nghĩ tới ban đầu ở đồng bên trong Tiên Điện chỗ đã thấy hình ảnh, lúc đó đúng là có một chút t i ê n thạch là hàng rơi vào cùng một khỏa cổ tinh phía trên. Ta tìm được Lão Bát thời điểm, linh hồn của hắn phụ sinh ở một phàm nhân trên người Lão Đầu, sớm đã đi qua tu luyện n g h linh, về sau bởi vì chiến loạn mất đi. Lão Tam bi thùng nói, nghe đến đó, Dương nhẹ phàm tâm tình trở nên trở nên nặng nề, hắn của ban đầu hạ xuống thời điểm chẳng lẽ không phải? lúc đó toàn bộ thôn xóm bị hủy diệt, lại chỉ còn lại cô thân thể này. Nếu là mấy cái khác huynh đệ v u ô n g xuống tại đại mạc nghi hoặc cái này trên biển lớn, vậy thì thật sự chơi xong. Đại ca, các huynh đệ khác ngươi gặp sao? Lão Tam đột nhiên nghĩ đến thứ gì, liền vội vàng hỏi. Dương Nhẹ Phàm lắc đầu, nhìn xem Lão Tam, nói: ngươi là người thứ nhất tới đây, khác một chút huynh đệ chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc cũng sẽ lần lượt đến. Bất quá, Dương Nhẹ Phàm cảm xúc cũng không lạc quan, mười cái huynh đệ đến cuối cùng đến t ộ t cùng còn có thể có mấy cái gặp nhau. Đột nhiên, Dương Nhẹ Phàm vỗ vỗ Lão Tam bả vai, cười nói: t ố t không nên suy nghĩ nhiều. Hôm nay chúng ta không say không về. Dừng nhẹ phàm từ trước đến nay phải không như thế nào uống rượu, mà lần này gặp được chính mình ở kiếp trước linh đệ, dừng nhẹ phàm hắn là lại cao hứng, vừa bị thương, hai người liền uống ba ngày ba đêm, cuối cùng hai người triệt để say ngã, ôm nhau ngủ một ngày một đêm mới thanh tỉnh lại. 6. Lão Tam, năng lực của ngươi còn giữ sao? Tỉnh rượu sau đó, dừng nhẹ phàm liền hỏi. c ò n tại, bất quá so với trước đó phải suy yếu không ít. Lão Tam mặc dù không biết dừng nhẹ phàm vì cái gì như thế, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ta cần ngươi giúp ta một chuyện, là một cái phong bế không gian. hẳn là bị một loại nào đó không gian quy tắc t r ó i b u ộ c đợi chút nữa chúng ta cùng đi xem, xem có thể hay không phá vỡ cái này hạn chế. Lão Tam năng lực là không gian lực lượng, mà Dừng nhẹ Phạm hiện tại một mực có một việc cần xử lý, vậy thì tiến vào Viễn cổ chiến t r à n g đem chuyện nơi đây báo cho Cổ Thiên Thư. Nếu là có thể nhận được Càn c ố n đỉnh, cái kia t i ê n v ũ một phương liền lại tăng lên một kiện đế binh. Đại thương cổ trên thành trống rỗng khoảng không v ậ n mèo, rất nhanh ba đạo nhân ảnh từ trong đi ra, chính là Tiểu Nhã. d ừ n h ẹ p h à m còn có hắn tam đệ tát không? Bởi vì Viễn cổ chiến t r n g 20 năm mới mở ra một lần, khoảng cách lần trước kết thúc không lâu. tại đây nhân k h i đã so lúc đó d ừ n g nhẹ phàm lúc đến nơi này kém rất nhiều vừa ra tới d ừ n g nhẹ phàm liền chọn một cái phương hướng nhanh chóng bay đi tiểu nha cùng tất không theo sát phía sau v i cổ chiến c r à n g cửa vào ngay tại phía trước đợi chút nữa ngươi cảm ứng một chút xem có thể hay không mở ra d ừ n g nhẹ phàm nhất bên cạnh vi hành biến đổi nói nghe được d ừ n g nhẹ phàm mà nói tất không gật gật đầu tới sau đó d ừ n g nhẹ phàm đã đem mục đích của chuyến này đơn giản giới thiệu với hắn qua bây giờ muốn làm chính là trước tiến vào cái tiên một chỗ không gian lấy ra một kiện đế binh tất không tự nhiên biết đế binh là cái gì khái niệm bây giờ trong lòng cũng là vô cùng chờ mong chính là chỗ này, ta cảm ứng được. Tất không đột nhiên dừng lại, ngóm nhìn phía trước hư không. Sau một lát, hắn đ ộ g nhiên giơ cánh tay lên hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái. Suy suy, hư không nứt ra, còn như nhét tờ giấy mỏng giống như bị đâm thủng một cái hố. Nhanh lên, ta cầm cự không được bao lâu. Tất không cắn răng, nếu mày nói, dừng nhẹ phàm không dám thất lễ, tiện tay vung lên, một đạo màu vàng thánh quang đem hai người đều gói ở. Sau đó, liền tiến vào đến v i ễ n cổ trên chẳng. Nơi này không gian bị một loại nào đó thần bí quy tắc bao phủ, chỉ ở quy định thời gian sẽ tự động mở ra. liền xem như thánh nhân cũng có thể xé rách hư không, lại không cách nào phá bắt được chỗ này thần bí không gian vị trí. 6. Viễn cổ chiến trong t r à n g vẫn như cũ nghĩ lần thứ nhất tiến vào như vậy, khắp nơi đều tràn đầy một loại hoang vu cùng khí tức tăng thương, yêu thú cường đại ngang ngược. Thời gian phải nhanh lên một chút, chỗ này không gian quy tắc vậy mà thăm dò đến rồi chúng ta, ta đoán chừng giấu g i ế m không được bao lâu. t h ấ t không n h ắ c nhở. đã biết. Dừng nhẹ p h m gật gật đầu, không do dự nữa, mang theo hai người trực tiếp hướng mục đích bay đi. ư ớ c chừng vài phút sau đó, một tòa màu đỏ thẫm sơn phong xuất hiện, cao vút trên mặt đất trên mặt p h ẳ n g còn như nhất trôi trùng tiêu lợi kiếm. chản phá thương u n g cái này sáu, cái này địa thế, nhìn thấy một màn trước mắt, tiểu nhã cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ, ánh mắt nàng đảo qua bốn phía, nhất là cái kia chín tòa nằm ngang sơn lĩnh, cuối cùng rơi vào một ngọn núi lĩnh phía trên, cửa vào ở nơi đó, bất quá, trung q u a n h nơi này lại hiện đầy không sức mẹ đại đế trần văn, tiểu nhã nhắc nhở, cái này không cần lo lắng, dương nhẹ phàm cười cười, trận chính là hướng về phía dưới la lớn, cổ t i ề n bối, tiểu tử dương nhẹ phàm đến đây bái phỏng, lời nói vừa mới rơi xuống, phía dưới trần văn liền xuất hiện chớp động, sau đó lập tức tiêu thất, ngay sau đó liền có ba đạo nhân ảnh từ trong bay ra. Cổ t i ê n b ố i dừng nhẹ phàm hướng về phía cái kia cầm đầu trung niên nhân chấp tay, người này chính là đã khôi phục thực lực Cổ Thiên Thư. Theo khôi phục thực lực, bên ngoài cũng đi theo khôi phục được trung niên khí vũ hiên ngang, anh dũng thần võ. Cổ Thiên Thư hướng về phía dừng nhẹ phàm vi cười gật đầu, thế nhưng là đ ỗ n g nhiên sắc mặt một trận bất ngờ đ ạ o Thánh Nhân Cảnh. Ha ha, Cổ t i ê n m ố i vị này là Ta Tam đệ t ấ c Không, vị này là muội muội ta tiểu nhã. Cổ Thiên Thư đầu tiên là hướng về phía t ấ t Không nhìn lại, cảm ứng được vị người trẻ tuổi này tu vi tại Tam c h u y ể n Cảnh dưới n ế bàn, cũng không tệ, liền ém đi một đạo ánh mắt thưởng thức. Thế nhưng là. Khi ánh mắt của hắn lạc tại Tiểu Nhã trên người thời điểm nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó cả người khẽ run rẩy, liền vội vàng tiến lên thần sắc vô cùng c u n g kính ôm quyền nói, nhìn thấy chuẩn đế l ạ i nhân, nghe đến đó tất không cùng Cổ Thiên Thư sau lưng hai vị đồ đệ sắc mặt cũng là kỳ biến, cũng liền bước lên phía trước hành lễ. Đại ca, ngươi như thế nào không nói cho ta, muội muội của ngươi một vị chuẩn đế, tất không lành nghề lễ quá trình bên trong, sắc mặt vô cùng khổ tâm, nghĩ tới buổi tối hôm qua còn nhường Tiểu Nhã cho hắn rót rượu đâu, một vị chuẩn đế vì ngươi rót rượu, suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút nghĩ lại mà sợ. nếu là nàng sau này trả thù chính mình vậy phải làm thế nào a ngươi lại không hỏi d ư ơ n g nhẹ p h à m trận nhìn tất không một mắt nói như thế lúc đó uống rượu uống người đều mơ mơ hồ hồ lại nói ai sẽ nghĩ đến một vị như vậy khả ái muội tử lại là chuẩn đế ta đoán chừng đời này xong đại ca ngươi được cứu ta thất không truyền âm nói nhanh chóng làm xong việc ra ngoài ở đây để cho ta cảm thấy rất bất an tiểu nhã cao mày nói từ tiến vào ở đây bắt đầu nàng liền một mực đang quan sát bốn phía cảm giác giống như là có đồ vật gì đang giám thị chính mình loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy rất bất an nghe được tiểu nhã mà nói Dừng nhẹ phàm ra như mày, hắn biết tiểu nhã thì sẽ không vô căn cứ nói lung tung. Hơn nữa nét mặt của nàng cũng không muốn thực sự nói đùa. Đón lấy bên trong, d ơ n g nhẹ phàm liền đơn giản đem tình huống ngoại giới tự thuật cho Cổ Thiên Thư. Sau khi nghe xong, Cổ Thiên Thư rất là chấn kinh. Đạo Đường t h à n h Tiên muốn mở ra, hắn vô cùng rung động. Một vạn năm trước, cả Khôn Đại Đế cũng là bởi vì mở ra Lưu Tiên lộ mà bỏ lỡ đem không gian bích lũi đánh vỡ, đem thần linh nhất tộc đem thả đến nơi này cái thế giới, suýt nữa đem Tiên Vũ Đại Lục đều cho hủy diệt. Mà bây giờ lại là tiết lộ, cái này đến t ộ t cùng là thật hay là giả? Dù sao hắn bởi vì trải qua một lần. cho nên trong lòng có chút lo nghĩ. Cổ Thiên Muối, c à n k h ô n đỉnh có biện pháp nào không lấy đi ra ngoài? Nếu là nhiều một kiện đế khí thủ hộ, ta muốn đánh vào t i ê n Vũ có thể liền sẽ lớn hơn nhiều. Dương nhẹ phàm nói, c à n k h ô n đỉnh tại đế trong mộ, chúng ta căn bản là vào không được. Cổ Thiên Thư nói, Dương nhẹ phàm biết, muốn đi vào thiên địa âm dương m ắ t nhất định phải mang Cổ Nguyệt Nhi tới. Lần này tới vội vàng, thật vẫn đem Cổ Nguyệt Nhi quên mất. Một mực trầm mặc không cùng tiểu nhã, đột nhiên kinh hô lên, đạo, ta đã biết, ta biết đây là địa phương nào. Nói xong. sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng lên, nhìn t i ề n vương cái kia chín đầu nằm ngang sơn lĩnh, còn có bị sơn lĩnh vây quanh một tòa màu đỏ như kiếm sơn phong. Cựu long nơi thành t i ề n đây là một chỗ d ấ u mà, cái kia cổ cản khôn không có chết. Theo lời hắn nói xong, toàn bộ thiên địa tựa hồ run một cái, bốn phía tất cả cảnh vật đều ở đây biến hóa. Sau đó, cái kia chín đầu sơn m ạ c h biến ảo thành chín đầu màu vàng đất cự long, đây mới thật là tổ long m ạ c h tinh hoa, bị người tinh luyện ra, giam cầm ở đây. Đi s u Nhìn trước mắt cảnh vật đang chậm rãi biến hóa, tiểu nhã sắc mặt trầm xuống, tay ngọc vu lên, đem mọi người toàn bộ câu ở. Sau đó trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. vừa ra tới, tiểu nhã sắc mặt liền trở nên tái nhợt, tựa hồ tốn không ít sức mạnh. trong lúc bất chợt biến hóa, làm cho d ừ n g nhẹ phàm vô cùng không hiểu, hỏi vội, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? tiểu nhã thoáng khôi phục một chút, trả lời, cái kia v i ễ n cổ chiến c h à n g kỳ thực chính là người trong miệng đế khí, cổ càn khôn không có chết, mà là tự phong tại đế khí ở trong, dựa vào hấp thu sinh mệnh chi nguyên sống sót đến hiện tại. nghe nói như thế, d ừ n g nhẹ phàm khóa chặt lông mày, có chút không tin tiểu nhã mà nói, dù sao cổ càn khôn trước kia thế nhưng là truyền thụ cho hắn một loại bí thuật, cửu long nơi thành t i ề n loại địa thế này là kiên quyết sẽ không xuất hiện, trừ phi người vì. mà người vì loại địa thế này lại là vì liêu t h ậ t sao? Tiểu Nhã nhìn xem Dừng nhẹ phàm tiếp tục nói, một hành tinh cổ chỉ có 49 đầu tổ long mạch, mà trong đó 9 n đầu bị cưỡng ép rời đi, tương đương phá hủy một cái sinh mệnh cổ tinh bản nguyên. Nghe đến đó, Dừng nhẹ phàm dã nhớ tới ban đầu ở rời đi thời điểm, cổ c à n khôn đã từng cố ý căn dặn chính mình đừng đi phá hư địa thế của nơi này, chỗ là vì phong ấn thần linh. Chẳng lẽ trong đó thật sự có vấn đề? Một vị đại đế cản g ộ thiên cơ, là tuyệt đối sẽ không sắp thành tiên lộ cho n h ì n lầm, coi như tuổi g i à khí suy cũng sẽ không, trừ phi là cái này vị đại đế có âm mưu. ắ n làm như vậy đến tuột cùng là vì liêu thấp sao? Dương nhẹ phàm phản bác, nhìn xem Dương nhẹ phàm có chút không thể nào tiếp thu được dáng vẻ, nhưng Tiểu Nhã vẫn là như t h ậ t nói, vì sống sót. Dương nhẹ phàm thần sắc căng thẳng, không thể lời đối với. Cựu Long nơi thành tiên kỳ thực cũng không phải là một cái mộ táng tri địa, mà là một cái kéo dài tính mạng tri địa. Cổ can khôn mở ra dạng này một chỗ chiến trường, ta muốn nói mục đích chính là thu thập trong chiến trường chết đi tu sĩ sinh mệnh nguyên lực dùng sống sót tiếp. hắn là nhân tộc Đại Đế a, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Tiểu Nhã lý do đã dần dần nhường d ư n h ẹ p h ạ m tin phục, tìm không ra phản bác c cớ. Đại Đế cũng là người. đến khí huyết suy bại một khắc này mà không c ó hoàn thành nguyện vọng trong lòng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp sống sót, cổ càn khôn như thế, ta cũng giống vậy, còn có càng nhiều đại đế đều lay lắt sống ở thế gian, khí cầu đăng lâm tiên v ự c một khắc này, tiên d ụ hoặc thật sự là quá lớn, cho dù là đại đế cũng ngăn cản không nổi dạng này d ụ hoặc, thế nhưng là vì cái gì thần tôn lại muốn hủy diệt tiên vũ đâu? thế nhưng là đại đế hắn tại sao muốn đánh vỡ không gian bích lũy phóng nhiều như vậy thần linh đi bảo, còn suýt nữa hủy liêu tiên vũ cổ tinh, cổ thiên thư đối với tương đối tỉnh táo nhưng đã đến cuối cùng vẫn làm ở miệng phản bác, cái này liền rất tốt g i ả giải. nếu là một cái chiến trường không có tương đối như thế dụ h o ặ c bách tộc tu sĩ vì cái gì đi vào chiến trường thời viết cổ gần vạn năm tới không ngừng có bảo vật xuất thế đây là bởi vì cái gì nghe đến đó cổ thiên thư sắc mặt đại biến vạn năm trước một trận chiến kỳ thực đã sớm là dự nhu tốt đem tiên vũ cổ t ì n h chia cắt thành hai thế giới cường giả chân chính đều ở đây một khối khác đại lục mà sẽ không nhìn thấu cổ cản khôn âm ư u mà những cái kia chết trận tu sĩ pháp bảo cũng toàn bộ bị cản khôn đỉnh tu lấy từ đó mỗi một lần mở ra lại từ từ đem thả ra dùng hấp dẫn bách tộc tu sĩ tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người không biết nên nói cái gì. đi thôi, ca ca, nếu vẫn không tin, đợi đến không lâu sau đó, vị này chết đi cản không đại đế còn có thể lại xuất hiện, đến lúc đó ngươi đừng giật mình là được rồi. 6. một đoàn người vừa trở lại núi thanh thành, chính là nhìn thấy giữa không trung lơ lửng một tòa chín tầng thạch tháp vô cùng cổ phác, phía trên lại có từng đạo khẽ hở, tựa hồ đụng một cái liền sẽ hư mất. Nhưng chính là chỗ này sao một tôn nhìn qua không tầm thường chút nào thạch tháp lại tản mát ra một tia khí tức của đại đế chấn áp phương thiên địa này. Trung quanh năm vị chuẩn đế như lâm đại địch đem hắn bao bọc vây quanh, riêng mình pháp khí quay trung quanh tại thạch tháp u n g quanh tản mát ra đủ loại hoa mỹ quang. Song Vương đang ở tại một loại dạng cỏ trạng thái, cái này chẳng lẽ chính là hỗn độn khóa thiên tháp? Nhìn thấy một màn này, Dương nhẹ phàm vô cùng chấn kinh, nhịn không được vấn đạo. Hẳn là, đi qua nhìn một chút liền biết. Nói xong, Tiểu Nhã liền lăng không bay lên. Lúc này, xưa cũ thạch tháp tản mát ra một đạo ánh sáng mông lung, lập tức phá vỡ năm kiện chuẩn đế pháp khí vây quanh. Vọt ra. Chủ nhân, một đạo thần thức cường đại ba động xuất hiện. Tiểu Nhã vươn ngọc thủ, lòng bàn tay hướng lên trên, mà thạch tháp tự nhiên thu nhỏ, hóa thành chỉ có ngon cái bụng như vậy lại, nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Nhã trong lòng bàn tay. n g ư ờ i sau này liền phụ trách thủ hộ Kaka t a 6. là chủ nhân. Nói xong, Tiểu Nhã liền đem thạch tháp đưa cho Liễu Lâm nhẹ phàm, mà dừng nhẹ phàm nhưng lại có t r ở tay không kịp, vội vàng tiếp lấy, trong lòng rất là thất vọng. Đây chính là một tôn đế khí a, tương đương một vị đại đế tại thế, toàn bộ thiên hạ ai dám không theo. Trung quanh năm vị chuẩn đế từng cái một trận mắt ốm mồm, nhất là quá tang cổ tinh cùng bắt đầu cổ tinh hai vị đế quân trọng mắt đều nhanh muốn trận lùi ra. Đây chính là một tôn đế khí a, như thế nào chủ động x ư n g hô vị tiểu cô kia vi nương chủ nhân? Khi bọn hắn lực lượng thần thức điều tra hướng Tiểu Nhã sau đó, tất cả mọi người thần sắc du lên. tại chỗ biến sắc kế tiếp một đoạn thời gian đối với tương đối an bình nhưng loại này an bình cũng v ẹ n v ẹ n chỉ kéo dài một tháng không ngừng có v ự c ngoại chư thánh buông xuống mới đầu một tuần lai nhất phê đến rồi đằng sau 3 ngày lai nhất phê hơn nữa tần suất càng ngày càng thường xuyên một mực kéo dài 3 tháng lâu gần tới 10 vạn khách đến từ v ự c ngoại hạ xuống tiên vũ đại lục trong đó chuẩn đế càng là đạt đến hơn 100 vị thế cục đối với bắt đầu trở nên phức tạp tiên vũ bản thổ thế lực đã không đủ để uy hiếp những người ngoại lai này mà theo đường thành tiên mở ra thời gian cũng càng phát tiếp cận tất cả tu sĩ tâm cũng bắt đầu táo động một hồi phía trước tất cả không đại quy mô hội nghị cũng vì vậy mà tổ chức này hội nghị mục đích rất đơn giản chính là vì tranh đoạt lợi ích v ư a ngoại lập tức tới nhiều người như vậy mặc dù cũng không phải là mỗi cái tinh vũ đều hữu chuẩn đế nhưng mà mỗi người cũng đều muốn trở thành tiên bao nhiêu vạn năm chờ đợi bao nhiêu lần thất vọng mãi mới chờ đến lúc đến chân chính tiên lộ mở ra lần này ai cũng không muốn bỏ qua những ngày này núi thanh thành nhân mạch là mối họa giống như là phàm nhân hội chùa đồng dạng phi thường náo nhiệt các phương tu sĩ h i ệ n t h â n đến từ chư thiên và bực dạng gì chủng tộc đều có kim ô hắc phượng thần chuột liệt thiên con kiến phệ tinh thú sáu từng cái chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện tộc loại, tất cả đều xuất hiện. Thịnh hội ngày đến rồi, núi thanh thành phía trên mây mù la l ộ n hư không phung t r à o giống như là có một đạo thiên địa chi môn mở ra, phát ra từng đợt tiếng sấm. tại nơi nứt ra mây mù chi đỉnh, thế núi nguy nga, thiên cung bao la hùng vĩ, đây là tiên vũ cổ tinh ra một chỗ tinh cầu không người, là những người này trừ vị cổ thánh hợp lực cải tạo mà thành, chính là vì lần này đại hội làm chuẩn bị. cổ tinh, thái cổ khí tức mười phần, đập vào mặt, để cho người ta cảm nhận được một loại hùng hoàng manh thu khí thế, giống như là đi tới thái sơ thời đại, chân chính sừng sững ở vân hải phía trên. chân văn một đạo lại một đạo. giống như là sấm sét đang đan sen trải rộng cả viên cổ tinh, đây là một loại cường đại công sự phòng ngự. Làm sáu, một đạo to rõ ràng tiếng trung vang lên, các đại c h ủ n g tộc tu sĩ nhau nhau bước vào thiên môn, tiến vào cổ tinh, thịnh hội sẽ phải bắt đầu. Tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lưu quang, tất cả phóng tới vân hải chính giữa thiên môn, đủ loại pháp bảo bay múa, hào quang bắn ra bốn phía, ngũ thải b a n lan, chiếu rọi cả phiến thiên địa đều một mảnh lóa mắt. Cuộc thịnh hội này chính thức bắt đầu, đệ tử vũ trụ các nơi cường giả nhau nhau đ a n g trạng, mà dừng nhẹ phàm giả theo đại đội ngũ đăng lâm hành tinh cổ này. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. cổ tinh bầu trời băng liệt, một đầu dài ư ớ c trường vạn t r ư ợ n g hất xả từ vực ngoại đắp xuống, quanh thân đen x ư ơ n g mù hảo đắng, không thiếu cấp bậc thánh nhân tu sĩ n h i ệ m đến cỗ này màu đen x ư ơ n g mù trực tiếp hóa thành huyết thủy, thậm chí ngay cả tiếng k ê u thảm thiết cũng không kịp phát ra liền chết oan chết uổng. Đây là một đầu đại thánh cấp cấp yêu thú, t ẩ u thú vương con đường, càng là từ vực ngoại trực tiếp đăng lâm cổ tình, không có đi núi thanh t h à n h chư thánh mở ra thông đạo. Giống như vậy độc lai like, độc vãng yêu thú rất nhiều, bọn họ đều là từ vũ trụ các nơi chạy đến, chiếm cứ tại vực ngoại, không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc. Độc bá nhất p ư ơ n g nghĩa xúc tự tìm cái chết. gầm lên một tiếng truyền đến, một vị lão giả đằng không bay lên, cũng không biết là đến từ hành tinh cổ có sự sống kia đại thánh, vừa bay nhét phi lên, trong mi tâm lập tức phóng ra một đạo xích hà, một cái đỏ tươi như máu binh khí xuất hiện, nhường vạn cổ thanh thiên cũng vì đó run lên, vạn trượng hào quang phun ra, làm cho nhật nguyện tinh thần ở nơi này kiện binh khí phía dưới đều đã mất đi hào quang, hào quang xuyên qua cửu tiêu, nhường v ự c ngoại rất nhiều sao thần đều run run một hồi, cơ hồ muốn rơi xuống. tuyệt thế nhất kích đánh ra, đây là một kiện chuẩn đế pháp khí, có thể nhẹ nhõm chém chết tinh thần. một đòn như vậy, rơi vào cái kia yêu xả thân thể bên trên, trực tiếp đem hắn chặt đứt, trở thành hai khúc. Đen nhánh huyết dịch từ không trung về xuống, chỉ cần máu đen nhiễm đến chỗ, toàn bộ bị ăn mòn, trở thành một lại một cái lô thủ lớn. Một tôn đại t h á n h c ứ như vậy bị diệt sát, trong lòng mọi người đều là du lên, bị đối phương cường thế cho c h ấ n nhất trụ. Cái này vị lão giả đem yêu xà chém chết sau đó, chuẩn đế pháp khí chợt lóe lên rồi biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, giống như là thời kỳ nào cũng chưa từng phát sinh đồng dạng. Cái này tỏ rõ một loại thái độ, cường thế mà tới, nhiều một lời không hợp ra tay đánh nhau trả thái. Cuối cùng, các đại thế lực đều xuất hiện, ngoại trừ số ít chân chính bộ tộc mạnh mẽ có vô tận nội tình xem như dựa vào mới dám cường thế t ế i m o m à c h ủ n g t o c k h á c tất cả đều thu liễm lại nạo khí hạ thấp tư thái có thể những người này ở đây riêng mình cổ tinh cũng là vô thượng tồn tại nhưng đã đến ở đây có thể chính là hạ chót cũng không phải nói ngươi đến rồi đại thánh tu vi liền vô địch thiên hạ liền giống với vừa rồi đầu kia yêu xà kết quả còn không phải bị cùng danh giới tu sĩ một chiêu diệt sát bởi vì cái gì bởi vì trong tay đối phương hữu chuẩn đế pháp khí điều này đại biểu một loại nội tình trong chớp mắt vô số đạo nhân ảnh từ thiên không hạ xuống có từ vực ngoại trực tiếp hạ xuống cũng có từ núi thanh thành thiên mu tới hôm nay các tộc đều tới cũng là muốn làm gốc tộc tranh thủ được lợi ích lớn nhất sơ bộ quyết định một cái quy tắc một loại cần các tộc tuân thủ quy tắc cường tộc cũng là càng ngày càng nhiều khi trước một màn mặc dù có thể uy hiếp một chút chủng tộc nhưng mà đối với một phần nhỏ kiệt ngạo bất tuân hạng người vẫn là không được bất kỳ tác dụng gì lan đi thật không rõ các ngươi những thứ này nhỏ yếu chủng tộc tới đây làm gì một đầu man thú vương từ vực ngoại rơi xuống đây là một cái trương có ba cái đầu chó yêu thú hai mắt phóng ra xanh t h ẳ m q u a n mang khiếp người hổn hách nói chuyện nhưng là bên trái nhất cái kia lầu người gương mặt nạ m ạ n hướng về phía trong đó một cái chỉ có hơn 10 người tiểu quần thể chỉ trỏ có chút xem thường đối phương nha các ngươi còn không chịu phục bản thánh hôm nay tiêu diệt các ngươi tránh khỏi nhìn xem tâm phiền nói xong ba cái đầu người cùng nhau phun ra lôi điện hỏa diễm hàn băng ba loại thuộc tính pháp tắc công kích xuất hiện trong nháy mắt che mất cái kia hơn 10 người không một thoát khỏi ha ha cái này rộng rãi rất nhiều khổng lồ kia thân thể uốn éo tiến vào lúc trước cái kia hơn 10 người chiếm cứ vị trí tiếp đó nằm xuống có mặt tu sĩ nhưng là nhiều lắm mà vị trí tốt cũng chỉ có mấy cái như vậy nhất là trong đó một chút tàu thú vương lộ tiến ra hỏa kích thước lớn vô cùng một người liền chiếm cứ mấy chục người thậm chí hàng trăm người vị trí, cho nên trong đó ngược lại là có không ít tu sĩ vì tranh đoạt tốt vị trí mà buộc phát ra một loạt tranh đấu. Dương nhẹ phàm bây giờ cũng đến, từ bầu trời rơi xuống, hắn không chút hoang mang hướng về một tòa thạch đình đi đến. Cái thạch đình này chỗ biên giới, không coi là tốt gì vị trí, lại khó được u t í n h Dương nhẹ phàm hôm nay tự mình đến đây, cũng không phải vì cái gì tranh đoạt lợi ích, chỉ là lộ ra n h à m chán, tới giải sầu. Đến nỗi lợi ích cái gì, có ba vị chuẩn đế như vậy đủ rồi. Tiểu nhã nha đầu kia hôm nay cũng không tới, cảm thấy loại đại hội này đặc biệt n h à m chán. chính là một đám lao ra già lão m ã i m ã i làm trên một cái bàn cãi nhau, đánh lại không dám đánh, sẽ ở đó hung hăng nói xuông. Bất quá suy nghĩ một chút, dựa theo tiểu nhã tính cách, vạn nhất nếu thật là có như vậy một cái nho nhỏ không thỏa tâm, nàng nhưng là sẽ trực tiếp ra tay. Quả n ngươi đại thánh vẫn là chuẩn đế, chiếu c h ặ t không lầm. Đến nôi tất khoản g không, chưa từng đạt đến thánh nhân tu vi, cho nên không có tư cách tiến bảo. Cái này, dương nhẹ phàm chỉ có thể cô lẻ một người tới. Cái gì, c á c tộc hạn định danh l ạ c h tìm kiếm ngang nhau đánh ngộ. Một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, nói chuyện là một vị đại thánh, đến từ một thế lực khổng lồ cổ tinh, hữu chuẩn đế toa chấn. có gì đáng cười, tới đây ai không phải vì tới tìm tiên n duyên, nhưng nếu không thể cả thế gian phi thăng, vậy cũng chỉ có thể bằng vào vật khí, mà tiên vũ bản thổ có nhiều như vậy tu sĩ, chúng ta liền bọn hắn một cái số lẻ cũng không sánh nổi, đến lúc đó còn không phải đều bị bọn hắn cho đoạn. Lời này vừa nói ra, t u n g quanh dần dần an tĩnh lại, lời nói này rất có đạo lý, nếu là cả thế gian phi thăng đạo kia còn tốt, tất cả mọi người có cơ hội, nếu là hạn chế lời nói, vậy phải làm thế nào? Đường thành tiên tại tiên vũ cổ tinh mở ra, nơi này bản thổ tu sĩ thì có mấy chục tỷ, chiếm hết thiên thời địa lợi, đối với vực o ạ i cổ tinh người đến, rất là không công bằng. Ta đề nghị. hạn chế nhân số, hạn chế tiên vũ bản thổ tu sĩ, hay là đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ ra ngoài, dạng này danh ngạch đoán trường liền không thành vấn đề. Biện pháp này nhưng là không tệ. Vừa n g o ạ i chư thánh đang thương nghị, tựa hồ muốn đạt tới trung nhật thức. đúng vào lúc này, võ hoàng dưới trướng thu quân đại thánh ra tay, không nói nhảm, một kiếm b ộ ra. Vô n h Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm đá, sắc bén tuyệt thế, khí tức tang thương lan tràn h ẳ n g ra. Cái này thế mà cũng là một thanh chuẩn đề khí. p h c Gần trong n á y mắt, phía trước huyết quang một mảnh, c t a y cụt chân tất cả đều bay lên, sau đó lại cùng nhau nổ ở giữa không trung. nhường một khu vực như vậy trong nháy mắt sinh cơ t h t không, chỉ có tiên huyết cùng xương vỡ đang b ắ t tung. Loại thủ đoạn này để cho người ta run rẩy, không một lời ra, trực tiếp toàn bộ giết sạch, liền dừng nhẹ phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng đều một hồi kinh ngạc. vị này thu quân đại thánh hắn gặp qua, cảm giác làm người không tệ, chính là không quá nói chuyện, mà bây giờ xem ra, hắn lệ khí cũng quá nặng một chút á a trước đây, giết một hai người cùng bây giờ so sánh, hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo, đây mới thật sự là kẻ tàn nhẫn, vừa ra tay, trực tiếp xóa bỏ trên trăm vị thánh nhân, trong đó không thiếu cùng giai đại thánh. tất cả mọi người đều hù dọa. giờ khác này không người dám đang nói đúng tiên vũ bách tộc bất lợi hết thể im lặng thân thể khẽ run đừng ở một bên đưa mắt nhìn vị này kẻ tàn nhẫn rời đi đám người nơm nớp lo sợ ai cũng không dám nghị luận nữa vừa mới đó chủ đề nhân tộc đại thánh quá điên cuồng trực tiếp vận dụng chuẩn đề khí liền một câu thêm lời thừa t h á i cũng không nói đảo qua một mảng lớn v ừ a n g ngoại tu sĩ cái này thế nhưng là thật sự hù dọa sơ hạ xuống này tiên vũ cổ tinh thời điểm chỉ có thấy được ở đây tu sĩ hiền lành một mặt nguyên bản còn tưởng rằng người nơi này tính tính tốt có thể khi dễ một chút bây giờ ngược lại tốt đây đều là giả khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch không người còn dám nói lung tung Thu Quân Đại Thánh thu hồi kiếm đá, hướng về bên trong g ư ơ n g Đại Điện đi đến. Cùng lúc đó, cũng có số vị Đại Thánh cất bước cùng đi. Từng cái nhìn về phía Thu Quân Đại Thánh biểu lộ lộ ra đặc biệt của u á i bởi vì đây là một cái lạnh lùng sát thần, phải đề phòng. Bên trong g ư ơ n g Đại Điện chỉ có Đại Thánh cấp trở lên nhân vật có thể t ế n bảo, Thánh Nhân Vương đều không có tư cách. Nơi đó tuyệt đối sẽ đại biểu lần này hội nghị kết quả. Dương nhẹ phàm cũng không tới gần, chỉ là tại một chỗ trong thạch đỉnh ngồi xuống, an tĩnh xem chừng hết thể trước mắt, hay không thời gian. Từ trong g ư ơ n g Đại Điện bên trong truyền ra từng đạo đối đầu gây gắt kịch liệt b i n âm. Từ từ tranh luận diễn hóa trở thành tranh cãi, cuối cùng. lại có đại thánh lật ngược cái bản, ầm ầm một tiếng, hai thân ảnh xông về vực ngoại, l ạ n h l ù n g rằng co, cơ hồ muốn phát sinh đại thánh chiến. rất nhiều người đều biết, hôm nay tất nhiên phong ba không ngừng, nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa mới đi lên thì có đại thánh cấp nhân vật rằng co. nhưng cuối cùng, cái này hai vị đại thánh lại hạ xuống, đoán chừng là nóng não, chạy đến không trung đi hạ nhiệt một chút mà thôi. theo hai vị đại thánh một lần nữa trở lại đại điện bên trong, đại hội tiếp tục tiến hành, các phương c ự đầu chia rất nhiều trận doanh, tiến hành đàm phán. Dương nhẹ phàm v tin. lần này tiên vũ bách tộc thì sẽ không thua thiệt, có ba vị chuẩn đế tại chỗ, càng là rất nhiều đại thánh, trừ phi mấy chục cái đại tộc liên thủ, bằng không, tuyệt đối không cách nào uy hiếp được tiên vũ bách tộc. bên trong lương đại điện, người đông nhìn nhệt, rất nhiều cường giả phát biểu cái nhìn, cái chỗ kia bị dìm ngập, cường đại thánh giả ba động quyết tán, khiến người ta run sợ. v anh, đột nhiên, thiên vũ vỡ nát, hai thân ảnh xông thẳng t i ể u tiêu, tiến nhập vương ngoại, khai triển kinh thiên động địa đổi bính. lần này cũng không phải đi h ạ n h i ệ t độ, mà là chân chính động thủ, to lớn ba động quyết tán, làm cho cả tòa cổ tinh đều ở đây kịch liệt run rẩy, lóe ra từng đạo h n g quang. Ba động đều bị cổ xưa trận văn ngăn cản tại v ư n g ngoại, cũng không tác động đến tại cổ tinh. Đây là sáu chuẩn đế pháp khí ba động, ra là làm thật. Phía dưới một mảnh huy n á o từng đạo ánh mắt kinh hãi chỉ hướng vương ngoại. Tỷ thí là hai vị đại thánh, tất cả cầm hữu chuẩn đế p h á p khí, một vị trong đó không là người khác chính là thu quân đại thánh, cầm trong tay một thanh xưa cũ kiếm đá, nhìn qua không chút nào thu hút, phía trên càng là có từng đạo khe hở, nhưng mà không có người hoài nghi, bởi vì này chính là một thanh thứ thiệt chuẩn đế p h á p khí, loại kia khí tức kinh khủng, làm cho cả cổ tinh người đều đang run r y Mà đối phương, nhưng là một cái đầu chim thân người tu sĩ. cầm trong tay một thanh ngũ thải quả lồng bảo quang lấp lóe vô cùng rực rỡ cái này cũng là một kiện chuẩn đế binh lần thứ nhất đối binh song phương lực lượng tương đương nhưng rất nhanh vòng thứ hai bắt đầu thu quân đại thánh xuất thủ trước ba chiêu sau đó một mảnh xương máu đổ tung máu nhuộm v ự c n g o ạ i thu quân đại thánh ánh mắt băng lãnh ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp từ v ự c n g o ạ i trở về trong tay kiếm đá lây dính dọn dọn dòng máu màu vàng nóng nhưng là từ từ bị hấp thu cuối cùng trở nên khô cạn lệ khí ú n g thiên chết kim ô tộc cái kia vị đại thánh cứ như vậy bị i t sát nhân tộc cũng quá cường thế đi nói thế nào giết liền giết bên trong ư ơ n g đại điện bên trong một mảnh kinh ngạc ngoại trừ hơn 100 vị chuẩn đế vẫn còn tương đối chấn định ngoài ý muốn các đại thánh từng cái một cũng thay đổi màu sắc thu quân đại thánh trở về trở lại vị trí của mình giống như là sự tình gì cũng chưa từng phát sinh đ ư n g dạng lộ ra tương đối t h o n g dong tiếp tục mới vừa vấn đề 6. yêu hoàng mở miệng đem mọi người tâm tư kéo về thực tế nghị luận lần nữa bắt đầu mà bên ngoài đại điện một mảnh kinh ngạc rất nhiều người một hồi sợ mất mật nhân tộc như thế nào cường thế như vậy số đông chủng tộc đều rơi vào trầm tư nhưng mà kim mô tộc một chút cường giả cũng không cao hứng bọn hắn nhất tộc đồng dạng hữu chuẩn đế là một cái đại tộc, sao có thể dễ dàng tha thứ nhân tộc lớn lối như thế? trong đại điện kim ô tộc đại thánh cùng chuẩn đế đều nhịn một hơi không có làm loạn, thế nhưng là bí mật truyền âm, nhường phía ngoài kim ô tộc chư thánh đối với nhân vật ra tay, giết một cái là một cái. bởi vậy, một hồi không cắt tranh đấu bắt đầu, không ít nhân tộc thánh nhân không giải thích được bị người giết, giết bên ngoài lập tức loạn cả lên, đủ loại chiến đấu đều ở đây tiếp tục. song phương thương vong thầm trọng, thấy ở đây, dương nhẹ phàm khẽ cho mày, cần phải ra tay, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi, nhân tộc thánh nhân chiếm đa số, nếu đánh thật, cũng chưa chắc ăn thịt thòi. h ắ n tiếp tục ngồi ở trong thạch đình yên lặng theo dõi kỳ biến, chú ý bên trong ương đại điện bên trong tình hình chiến đấu. Bởi vì thu quân đại thánh cường thế ra tay, trực tiếp chém chết một vị kim ô tộc đại thánh, dẫn đến trong thiên cung đối địch bầu không khí hỏa hoán rất nhiều. Vươn ngoại chư tộc cũng sẽ không dám n h ằ m vào tiên vũ bách tộc. Rất nhiều đại thánh lần nữa ngồi xuống tới thương lượng ứng đối đường thành tiên mở ra đủ loại quy tắc trật tự. Nếu là cả thế gian thành tiên, không có cái gì có thể nói. Nhưng nếu là có thời gian hạn chế, hay là nhân số hạn chế lời nói, như vậy chúng ta đành phải định ra kết quả tới. Ta đề nghị tiểu tộc hết thể dọn dẹp ra đi, lưu lại cũng là vướng bận. Một khi tiên lộ mở ra. không có h ư ữ u chuẩn đế che chở chủng tộc đi cũng là chết oan dựa vào cái gì lập tức liền có người đại thánh phản đối vương ngoại cũng không phải mỗi một mà chủng tộc đều h u chuẩn đế trên thực tế vương ngoại tới gần một vạn chủng tộc cũng chỉ có một trăm nhiều tộc đàn h u chuẩn đế dẫn đội tự nhiên là bằng thực lực nói chuyện không phục chúng ta mau chóng đi đánh một trận ở ngoài không gian nói chuyện tiên vượng tộc một vị chuẩn đế tương đối cường thế vị kia cầm phản bác ý kiến đại thánh ngừng sau đó sắc mặt hơi đổi một chút dạng này quyết đấu sẽ có lo lắng sao không hề nghi ngờ sẽ nghiêng về một bên không có bất luận cái gì kỳ tích phát sinh ở chính giữa hướng đại điện bên trong. hết t h ể đều là như thế đỏ trần trần chỉ cần dính đến hy vọng thành tiên không riêng gì đại thánh liền chuẩn đế cũng không thể làm yên tất cả đều tại đ ố i t r ọ i gai gắt muốn vì mình tộc suy nghĩ tại loại này quan hệ đến các tộc lợi ích sự tình trước mặt hết t h ể đều phải tính toán chi ly như ai vào lúc này hiện lộ ra có đức độ vậy chỉ có thể sẽ bị người cho rằng là ngu xuẩn chỉ có làm gốc tộc tranh thủ được lợi ích lớn nhất mới là mấu chốt chiếu ngươi nói như vậy tới chúng ta vượt ngoại vạn tộc cuối cùng chỉ có các ngươi hơn 100 cái chủng tộc có thể tiến vào một cái v ự c ngoại thần chuột âm lanh nói tôn thần này chuột là một tôn hàng thật giá trị đại thánh độc lai độc vãng, lúc này đứng ra phản đối, đồng thời đem không có r a chuẩn đế c h ủ n g tộc nhiều lắm, không tệ, thành tiên cơ hội tuyệt đối không có khả năng chỉ làm cho cho các ngươi chúng ta đường xa mà đến, cũng là vì thành tiên. Lúc này liền có không thiếu c h ủ n g tộc mở miệng ủng hộ thần c h u ộ t giữa sân c h ầ mặc xuất hiện qua chuẩn đế c h ủ n g tộc không thèm để ý chút nào, mặc kệ kết quả như thế nào, ích lợi của bọn hắn cũng sẽ không bị dao động, đây chính là cái gọi là sức mạnh. Nhưng mà không có xuất hiện chuẩn đế c h ủ n g tộc liền luôn uống, chỉ sợ tổn hại đến bọn hắn chủ n g tộc lợi ích. Bên trong đại điện tranh cãi cái không ngừng, chân chính các đại nhân vật lại duy trì chờ mặc, đang nhắm mắt dưỡng thần. cũng không mở miệng. Những thứ này chuẩn đế cấp bậc nhân vật mới là cuối cùng phát bản, tùy ý những thứ này l ạ i thánh x ả o như thế nào kịch liệt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. d ơ n g nhẹ phàm ngồi ở trong t h ạ c h đình đều là những lao đầu này gấp gáp, rất muốn xông qua đem bọn này lão bất tử từ từng cái một lĩnh xuất tới, c ỡ mang một trận cũng không biết bọn hắn tranh mặt đỏ tới mang thai đến cùng có ý nghĩa hay không. Nhưng mà đây là bên ngoài đại điện tràng diện cũng phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, một vị trẻ tuổi kim ô tộc t h n h nhân cầm trong tay chuẩn đế pháp khí tại quét ngang một mảnh, tu sĩ nhân tộc không ngừng lùi lại, tránh né mũi nhọn tụ tập cùng một chỗ. Hừ, một cái đê hèn tộc đàn. cũng bất quá như thế, cho là ỷ vào nhân số đông đảo liền có thể cùng bọn ta đ ộ c kháng. Thiên tiêu kim ố tộc tu sĩ một mặt ngạo mạn cười nói. trên người hắn cái tiêu kim sắc vũ y đang rung rẩy, tàn m á t ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, muốn nhất cử đem nhân tộc toàn diện đ ê hèn t h ủ n g tộc liền nên nhanh chóng g i t đi, sống sót cũng chỉ bất quá là một đám rác rưởi mà thôi. nói đi, hắn giơ tay lên bên trong một mặt xưa cũ tấm gương, từ trong có một tia một luồng đại đế khí tức lan tràn ra. nhân tộc chư thánh bị buộc đến cùng một chỗ, nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực, những người này ở trong mạnh nhất một cái bất quá là thánh nhân vương cảnh giới, căn bản là không có cách chống cự chuẩn đế pháp khí công kích. phải biết một vị thánh nhân có thể phát huy ra chuẩn đế pháp khí tầng 7 tầng 8 uy lực uy lực như vậy đủ để diệt sát một vị đại thánh chúng chi là thánh nhân vương ngay tại đối phương sẽ phải xuất thủ thời điểm một đạo ngân quang thoáng qua còn như nhất đạo ngân hà hoành treo ở phía chân trời xuất hiện ở song phương trong thế lực ở giữa cái k i ê u k i m ô tộc tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi một chút có chút kinh ngạc không rõ đến t ộ t cùng là người nào dám vào lúc này ra tay lúc này dương nhẹ p h à mặt mỉm cười thông dong đi ra chân đứng tại ngân hà phía trên chậm rãi đi tới k i m tộc trước mặt tộc đ a n cùng tộc đàn ở giữa có chút tranh luận không thể tránh được nhưng mà người mở miệng liền làm thấp đi một cái tộc đàn cái này thật có chút qua. Dừng nhẹ phàm thanh â m rất l ạ nhạn, không giận không vui, khiến người ta cảm thấy không ra h ắ n chút nào tâm tình chậm chận. lại lai nhất cái chịu chết. Kim ô tộc cường giả trẻ tuổi sau lưng, một cái lão tu sĩ cười lạnh liên tục đạo. Thái tử, tên tu sĩ này liền giao cho ta để g i á o huấn, ta sẽ để cho hắn hiểu được, cái gì là cao quý tộc đàn. Kim ô tộc thái tử cũng không gật đầu, cũng không phản đối, nhưng hắn sau lưng tên kia lão tu sĩ nhưng là trực tiếp ra tay. đây là người thánh nhân vương cảnh lão Kim mô đưa tay chính là một chiêu tuyệt sát, trực tiếp rách hư không, vô tận pháp tắc t tự hóa thành một thanh dài trăm trượng mâu hướng về dừng nhẹ phàm đâm tới. Đối mặt công kích như vậy, Dương Nhẹ Phàm vẫn như cũ ung dung không nổi, thậm chí ngay cả nhìn thấu không nhìn đối phương, tiện tay vung lên, một đạo huyền diệu thánh lực lan tràn ra, đem con này tinh khủng trường mâu trực tiếp ngăn trở. Ta cỡ nào đến đây nói rõ lý lẽ, mà bộ tộc của ngươi lại trực tiếp động thủ, cái này gọi là cái gì? Chỉ có dã man chủng tộc mới có thể như thế sáu. Dương Nhẹ Phàm ánh mắt nhìn thẳng Kim ô Thái Tử, lời nói lạnh như băng đạo. Nghe được Dương Nhẹ Phàm như thế đánh giá cao quý bộ tộc Kim ô tên kia láo k i Mô trước đây liền nổi giận, một bước tiến lên trước. ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống r ừ n g Nhẹ Phẩm, một cổ khí tức cường đại còn như nhất phiến đại dương mênh mông nổ tung, hướng về r ừ n g Nhẹ Phẩm bao phủ mà đi, như muốn chấn sát. Phốc. Một đạo hàn quang lấp l ó tiếp theo là máu bắn tứ tung, hết thể liền đều kết thúc. r ừ n g Nhẹ Phẩm liền mắt cũng không có nháy một chút, đứng chắc tay, chấn định tự nhiên, trực tiếp liền chém giết người này, không có nói nhiều một câu. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho chấn kinh, trong lòng dâng lên sóng biển ngọc trời. Vừa rồi lao kia Kim mô thế nhưng là một cái thánh nhân vương a, thật là cường đại đến mức nào, nhưng mà lại bị người một chiêu diệt sát, h à i q u t không còn, thần thức câu diệt. Tại chỗ chư tộc, trong lòng đều là như kinh đảo hải lãng đồng dạng, đều đang suy đoán. r ư ớ c mắt tên này nhìn qua tương đương người trẻ tuổi tộc tu sĩ, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Mọi người thậm chí đều chưa từng thấy rõ đó là cái gì binh khí, người kia là như thế nào làm được? Quá mức nhanh chóng, nhất kích giết sạch s à n h sanh. Kim ô Thái Tử thần sắc lập tức lạnh xuống, như là một vị ma thần, cả người bộ phát ra một cỗ lăng thiên khí tức, trực tiếp liền vỡ nát thương hùng. Trong tay mặt kia xưa cũ tấm gương càng là bộ phát ra khiếp người khí thế, tựa hồ muốn hủy diệt cả viên cổ tinh, muốn làm bộ tộc của ngươi người, người báo thù. Dương nhẹ phàm ánh mắt lạnh lùng vượt mức quy định nhìn lại, cũng không sợ trong tay đối phương mặt kia chuẩn đế pháp khí. Ta muốn để cho ngươi hối hận đi đến thế này, lại dám ở ngay trước mặt ta đánh giết tộc ta tu sĩ. Thanh âm từ Kim O Thái tử trong miệng truyền ra, phẫn nộ phi thường. Dương nhẹ phàm vừa mới ở ngay trước mặt hắn đánh chết một cái Kim O tộc cường giả, tương đương tại phiến t h a i của hắn q u a n g đây là một loại xỉ n h Hôm nay nếu là không d i ệ t sát đi những này nhân tộc, hắn đem dùng cái gì mặt mũi đối mặt trong tộc đệ tử. Không lâu khí tức cuốn tới, Kim mô Thái tử trong tay bảo kính tản mát ra từng đạo ánh sáng l o ánh, giống như diện thế chi quang, vô cùng kinh khủng. làm cho người linh hồn đều đang run rẩy. Trung quanh nhầm ý khắp trốn, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt t ạ i nhìn, càng là có vô cùng nhân tụ tập mà đến, nhưng đều bảo trì khoảng cách nhất định, bởi vì Kim Ô Thái tử trong tay cầm thế nhưng là một kiện chuẩn đế pháp khí, một khi công p h ả t đứng lên, tùy tiện m i ể u sát một mảnh. Những người này trong lòng mặc dù e ngại chuẩn đế pháp khí, thế nhưng là hy vọng trước mắt hai người kia quyết chiến, thế hy vọng sự tình làm lớn chuyện, đứng ngoài cuộc nhìn một hồi long tranh hổ đấu. Cái nhân tộc này tu sĩ nhìn qua rất trẻ trung, cũng không biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, có thể ngăn cản hay không được đối phương công pháp, cái này cũng khó mà nói. vừa rồi hắn nhưng là tại trong nháy mắt đánh chết một vị thánh nhân vương, vừa rồi chẳng qua là đánh lén, nếu là chân chính chiến đấu, tên tiêu lão kim Ô cũng không nhất định sẽ thất bại. Trung quanh truyền lai like nhất p h i ế n nghị luận, phần lớn người cũng không coi trọng dừng nhẹ phàm, bởi vì hắn số tuổi là tại là quá nhỏ, mà đối phương tên tiêu kim m tộc thái tử, thế nhưng là tu luyện hơn mấy trăm năm, vì tuyệt thế thiên tài. Ngược lại là nhân tộc bên này, các thánh nhân đều biết dừng nhẹ phàm, mà dừng nhẹ phàm chiến l ự c bọn hắn cũng rất tò mò, dù sao từ dừng nhẹ phàm thành thánh sau đó liền không có x u ấ t thủ qua, thực lực chân chính rốt cuộc mạnh bao nhiêu, điểm ấy tạm thời thật vẫn khó mà nói. bọn hắn lại là chờ mong vừa lo lắng, ngươi nhất định phải ra tay với ta sao? Dừng nhẹ phàm sừng sừng ở ngân hà phía trên, chắp tay sau lưng, dưới chân ngân hà chính là có một ly thanh tiểu biến thành, lập l o điểm điểm sáng bóng trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Hừ, diệt sát ngươi bất quá là diệt sát một mực sâu kiến, chẳng lẽ ngươi cho là ta xấu? Đột nhiên, ba một tiếng, một đạo hàn quang thoáng qua, phá vỡ thương khung, làm cho phiến thiên địa này đều ở đây trong chốc lát thất s á c nhật n g u y ệ tinh thần lu m sơn hà run run, hậu phương một tòa núi lớn trực tiếp nổ tung, hóa thành một m mà ở chỗ gần, một đạo huyết quang bắn tung tóe. Kim ô Thái Tử trực tiếp liền bị dừng nhẹ phàm nhất thương chém thẳng, đánh một cái bạo thoái, tiên huyết cùng ánh bạch mảnh xương vang từ phía. Đám người tất cả đều ngây dại, hai mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn chậm chậm dừng nhẹ phàm trong tay cái kia cán nhỏ máu t r ư ờ n g thương, phía trên huyết dịch chính là Kim ô Thái Tử tiên huyết đang thuận theo m ô i thương từng dọn từng dọn trượt xuống, nhìn thấy mà giật mình, làm cho người sợ hãi. Quả 6. Thái Tử 6. Kim ô tộc sau lưng, một đám tu sĩ toàn bộ đều sợ vỡ mật, nhau n h a quỳ xuống xuống, từ bùn máu ở trong đem mặt kia xưa cũ tấm gương cho nhặt lên, từng cái một đều vô cùng sợ hãi cùng kinh hãi. Người nào giết tôn như ta? đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức từ trung ương trong đại điện tuôn ra, trong n g á y mắt, vết sạch cả viên cổ tinh, thiên địa run rẩy, hư không băng liệt. Kim Ô Thái Tử bảo mình, Kim Ô chuẩn Đế lập tức biết, nộ khí ngục trời, muốn trị tội hung thú. là hắn, nhân tộc kia tu sĩ. một cái Kim Ô tộc tu sĩ thân thể run run chỉ vào r ừ n g nhẹ phàm nói, Kim Ô chuẩn Đế lông mày nhíu lại, nhìn thấy Liễu Lâm nhẹ phàm, muốn dùng ý niệm đánh chết, chợt n g mày, kẻ này nhưng là giết không được. một mực bàn tay lớn màu vàng nóng ra, không thể giết, lại không nói không thể giam cầm. Hắn muốn đem dừng nhẹ phạm giam c ầ m ở bên cạnh, đợi đến đường thành tiền sau khi mở ra, tại tiêu diệt đi. Lại tại lúc này, mấy đạo thân ảnh bay ra, ngăn cản Kim m ẫ chuẩn đế. Ai nếu dám động đến hắn, chính là cùng bọn ta tuyên chiến. Thánh mẫu, Thánh đế, yêu hoàng ba xuất hiện ở Kim m ẫ chuẩn đế trước người, sắc mặt âm lãnh đạo. Lập tức làm cho bốn phía bầu không khí ngưng lại. Kim m ẫ chuẩn đế sắc mặt cũng là đang không ngừng biến hóa, chính mình thương yêu nhất tôn nhi bị người giết, mà thân là chuẩn đế chính hắn lại không thể báo thù, khẩu khí này, nhường hắn sao có thể nuốt được đi? Hôm nay hắn nhất thiết phải cho ta một cái thuyết pháp. Kim m chuẩn đế lạnh giọng nói. Ngươi muốn như thế nào thuyết pháp? Dương nhẹ phàm không cam lòng tỏ ra yếu kém, một bước đi lên, dưới chân lưu quang c h ấ p động. Hắn đi tới k i m m ô chuẩn đế khi còn sống, nhìn thẳng mà nói, thấy ở đây đám người lần nữa cả kinh, một cái thánh nhân lại dám cùng chuẩn đế bình thường, hắn đến t u t cùng có cỡ nào dựa vào? Ngươi tôn nhi đối với tộc ta người ra tay, ta chỉ bất quá là khuyên giải, hắn lại ngay cả ta cũng muốn giết, bây giờ bảo mình chỉ bất quá này không bằng người. Dương nhẹ phàm không nhường chút nào, từng bước ép sát, hắn chính x á c chiếm một chữ lý, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là lý lại dạng bất quá một cái chữ tình. hảo một cái tài nghệ không bằng người vậy ta liền ra tay đưa ngươi diệt sát ở đây kim ô chuẩn đế đoán chừng cũng là tức đến chập mạch rồi lại muốn đối với một cái hậu bối ra tay đây chính là mở rộng tầm mắt bốn phía một mảnh thổ t h ứ c ngươi nếu có ý này ta ngược lại cũng không cái gọi là dừng nhẹ phàm nhất h u ô n mà sao cũng được nói lời vừa nói ra bốn phía n á o động khắp nơi từng cái một đều sợ ngây người đều cho là mình nghe lầm không ít người đều ở đây lẫn nhau hỏi thăm hắn điên rồi sao muốn khiêu chiến chuẩn đế nhất định là điên rồi cho dù hắn có mạnh đến đâu cũng không khả năng chết chuẩn đế đối thủ sáu t i ê n tu sĩ này đến t ộ t cùng là ai nhưng mà rất nhanh, Dương nhẹ phàm thân phận được công bố đi ra, Chư Thánh, thế mới biết hắn chính là Tiên l u y ê n chẳng thể trách hắn gan lớn như thế, đây là ỷ vào đối phương không dám giết hắn a. đúng vậy a, c o n tưởng rằng hắn thật sự có bài tẩy gì đâu, thì ra là như thế. đám người từ lúc trước chân kinh, sau đó trở nên t h n thức không đúng, thậm chí không ít người đều ở đây khinh bị Dương nhẹ phàm, cảm thấy hắn có chút quá cuồng vọng, không có bản lĩnh thật sự còn phách lối như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ tiên lộ sau khi mở ra, giết thứ nhất chính là hắn sao? nhưng mà sau một khắc, đám người hết thảy ngậm miệng, phía dưới hoàn toàn tinh mịch, liền chư vị chuẩn đế cũng đều biến sắc. ngay cả ta cũng muốn giết. Bây giờ bảo mình chỉ bất quá này không bằng người. d ư ơ n g nhẹ phàm không nhường chút nào, từng bước ép sát, hắn chính x á c chiếm một chữ lý. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là lý lại dạng bất quá một cái chữ tình. Hào một cái tài nghệ không bằng người, vậy ta liền ra tay, đưa người diệt sát ở đây. Kim ô chuẩn đế đoán chừng cũng là tức đến c h ậ p mạch, rồi lại muốn đối với một cái hậu b ố i ra tay, đây chính là mở rộng tầm mắt, bốn phía một mảnh thổ t h ứ c Ngươi nếu có ý này, ta ngược lại cũng không cái gọi là d ơ n g nhẹ phàm nhất khuôn mặt sao cũng được nói. Lời vừa nói ra, bốn phía náo động khắp nơi, từng cái một đều sợ ngây người.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 cảm thấy hắn có chút quá cuồng vọng, không có bản lĩnh thật sự còn phép lối như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ tiên lộ sau khi mở ra, giết thứ nhất chính là hắn sao? Nhưng mà sau một khắc, đám người hết thẹn ngậm miệng, phía dưới hoàn toàn tinh mịch, liền chư vị chuẩn đế cũng đều biến sắc. Chẳng biết lúc nào, d ư n g nhẹ phàm trong lòng bàn tay nhiều hơn một tôn tháp, chỉ có cao gần nửa xích, phía trên có từng đạo khẽ hở, từ đỉnh tháp một mực lan tràn đến đáy tháp, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay, lộ ra vô cùng phổ thông, không chút nào thu hút. Thế nhưng là khi mọi người nhìn thấy đá này tháp sau đó, t h ầ n sắc bị biến, không ít người trực tiếp quỳ r ạ p xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp đánh tới, làm cho bọn hắn không cách nào chống cự. Đế sáu, binh, một đạo cực độ rung động âm thanh từ kim ô chuẩn đế trong miệng truyền ra, hắn mở to hai mắt nhìn, toát ra một loại khó tin thần sắc. Lúc trước khuôn mặt bảng thượng cái c h ủ n g loại kia p h ẫ n nộ, đổi thành một loại khó có thể tin, cuối cùng đã biến thành một loại chấn kinh. Đế binh, đây là cực đạo vũ khí, tất cả đều biến mất ở lịch sử trường hạ ở trong, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vừa ngoại chư tộc cũng tất cả đều chấn động vô cùng. Đế binh vừa ra, thiên hạ thần phục. duy chỉ có đại thánh cấp bậc trở lên nhân vật mới có thể chống cự loại kia kinh khủng cực đạo uy áp, mà những thứ khác thánh nhân, toàn bộ đều quỳ dạp dưới đất, không thể chịu đựng được cái kia truyền tới uy áp kinh khủng. nhìn thấy đối phương kim m i chuẩn đế s ắ c mặt không ngừng biến hóa bộ dáng, dương nhẹ phàm rốt cục nhịn không được nói, ngươi rốt cuộc là đánh hay là không đánh? đây là một loại khiêu khích, đỏ, trần, trắng trận khiêu khích, dương nhẹ phàm thanh âm mặc dù không là rất lớn, nhưng trong đó địch lý lại hết sức m á liệt, bây giờ kim chuẩn đế lâm vào tiến t h ố i lưỡng nan tình cảnh. đế binh chỉ ở trong trong chuyên thuyết, thế nhân căn bản là không có cách hiểu rõ h n rốt cuộc lớn bao nhiêu uy lực, nhưng đã đến chuẩn đế cảnh giới. Bọn hắn biết rõ đại đế thủ đoạn, xa không phải chuẩn đế có thể so sánh, đó là tiến nhập một cái khác tầng thứ tồn tại, nắm giữ không gì sánh nổi thực lực khủng bố. Chiến hay không chiến, đây là một cái vô cùng chật vật quyết định. Nếu là dừng nhẹ phạm thật sự có thể thôi động đế binh, kết quả kia chỉ có một, Kim ô chuẩn đế vẫn lạc, không chút huyền niệm, như hắn chỉ là cố làm ra vẻ, mình cũng không thể đánh chết hắn, mặc kệ kết quả như thế nào, đối với Kim ô đại đế đô bất lợi. c h ư Vị vẫn là lấy hòa vi quý, hôm nay vạn tộc tụ tập, nó mục đích vẫn là vì đường thành tiên, như vậy chém chém giết giết đúng là không có ý nghĩa cử động, sao không thả xuống cử hận, cùng nhau tiến quân tiên vực. một vị lâu năm chuẩn đế đứng dậy, xem như người hòa giải khuyên can Song Vương. Hôm nay, một trận chiến này bất kể là đánh còn không phải không đánh, dừng nhẹ pha mục đích cũng đã đạt đến, đó chính là uy hiếp vạn tộc. Lúc trước, vạn tộc tất cả đang nhắm vào t i ê n Vũ bách tộc, nói cái gì nhân số quá nhiều, hẳn là dọn dẹp ra đi. dạng này vượt n g o ạ i vạn tộc mới có cơ hội lớn hơn tiến vào t i ê n Vực. bọn hắn cũng không sợ t i ê n Vũ cổ tinh bản thổ ba vị chuẩn đế, hôm nay thu quân Đại Thánh nhiều lần ra tay, nó mục đích chính là muốn lập uy, rõ ràng đạt đến hiệu quả nhất định, nhưng lại không đủ để uy hiếp chuẩn đế, bởi vì chuẩn đế ở giữa khai chiến, cho dù t i ê n Vũ Đại Lục ba vị chuẩn đế liên thủ. cũng không khả năng giết chết đi một vị chuẩn đế đối phương mặc dù đánh không lại ba vị nhưng có đầy đủ năng lực bào thoát đối với uy hiếp không được t á n h mạng đối thủ những thứ này chuẩn đế thì sẽ không sợ hãi nhưng là bây giờ bất đồng rồi đế binh xuất hiện đây là một tôn hàng thật giá trị cực đ ạ o vũ khí cho dù là dừng nhẹ p h ạ m không cách nào đem hắn thôi động nhưng mà ba vị chuẩn đế đâu cho dù là một vị chuẩn đế thao t u n g cái này đế binh cũng đủ để quét ngang vực mọi và tộc kim ô chuẩn đế rất rõ ràng tình huống trước mắt coi như đánh đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này là t i ê n duyên, thế mà không thể giết, thế nhưng là trong tay đối phương cũng có chuẩn đế pháp khí, một khi đánh nhau, làm một cái không tốt, chính mình liền nhập vào. Bây giờ vừa vặn có một vị chuẩn đế tới h u y y n đỡ, tương đương tìm cho mình một bậc thang, v ì c á i gì không hảo hảo lợi dụng một chút? Kim ô chuẩn đế cũng không phải là loại kia người l ỗ m ã n g có thể đi đến bước này tu sĩ, lại có cái nào là dựa vào l ỗ m ã n g đi đến? Tiên lộ mở ra tại cấp bách, bản đế sẽ không dư tính toán chuyện này. Kim ô chuẩn đế một bộ hiệu rõ đại nghĩa bộ dáng, biểu hiện càng là phát huy vô cùng tinh tế. giống như hắn chính là một cái người tốt, Dương nhẹ phàm chính là một cái ác nhân. nhìn xem Kim ô chuẩn đế cái kia một bộ chán ghét s ắ t mặt, Dương nhẹ phàm vi mỉm cười một cái, ngược lại cũng không tỏ ra yếu kém, cười nói, quả nhiên hảo khí phách, chính mình tôn nhi bị giết, lại còn có thể không so đo, chính là bội phục bội phục. trong lúc nói chuyện, Dương nhẹ phàm trường thương trong tay vung lên, phát ra tuyệt thế nhất kích, trực tiếp đánh phía dưới mặt đất cái kia một đám quỷ s á t Kim ô thánh nhân. v ớ anh, trong n g á y mắt, tiên huyết bay múa, xương vỡ nổ tung, một mảnh đất kia vực khắp nơi đều là b n máu, cảnh tượng vô cùng thảm liệt. đối với những người này, Dương nhẹ phàm là không có khả năng bỏ qua. Bọn hắn chính là lúc trước theo Kim ô Thái tử cùng một chô đối nhân tộc r a Kim ô, bây giờ bị Dừng nhẹ phàm hết thể diệt sát một cái t r ở đ ề Nhìn thấy một màn này, bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ, tất cả mọi người đều trợn to t r o n g mắt, bọn hắn cũng không biết Dừng nhẹ phàm vì sao muốn làm như vậy, chuyện này không phải cũng đã hóa giải sao? Tiểu tử, ngươi giết Ta Kim O một mạch chư hùng, oan hồn vô tận, thù này khó giải. Kim ô tộc chuẩn đế không nói gì, sắc mặt tâm trầm đứng tại phía trước, ngược lại là phía sau hắn một vị đại thánh sắc mặt dữ tợn, gần như gầm thét g ố n g lên, t h ậ n không thể lập tức đánh chết đi phía trước người. Ai nghĩ hóa giải? Dừng nhẹ phàm rất lạnh nhạt vốn đạo. Kim ô chuẩn đế sắc mặt trầm xuống, toàn thân sát cơ tất hiện, sắc mặt của hắn lập tức khó coi tới cực điểm. Lúc trước đã cho đủ mặt mũi, lại còn như thế, đáng giận. Hôm nay lão phu liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cái kia vị lão Kim ô đại thánh, thực sự chịu đến liều lâm nhẹ phàm loại thái độ này, n h ì n không được g i ố n giận đi ra. Nơi này lập tức sôi sùng sục, rất nhiều người vào tới, lại có đại thánh muốn ra tay. Lão Kim ô đại quát một tiếng, toàn thân kim quang rực rỡ, một kiện màu vàng chiến rác q u a thân, cầm trong tay chuẩn đế pháp khí, hướng về Dương nhẹ phàm đánh giết mà đến. Đối mặt đại thánh đột kích, Dương nhẹ phàm cũng không chậm trễ. cũng vì kinh h t h ư ờ n g bàn tay vượt mức quy định ném đi, cái kia không tầm thường chút nào thạch tháp liền bay lên. sau đó, một đạo ánh sáng mông lung từ ngọn tháp bắn ra, cũng không rực rỡ, cũng không lộng lẫy, giống như là một cái phổ thông t i a sáng, nhưng chính là một cái như vậy rất thông thường quang, nhưng là trong nháy mắt diện sát vị kia tập sát tới đại thánh, liền với trên người của hắn c h i ế n g i á p trong tay chuẩn đế pháp khí, hết thảy tiêu diệt sạch sẽ. kết quả như vậy, làm cho bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. tại sao có thể như vậy? t ê n tia kim mẫu đại thánh đâu? chết, trong nháy mắt liền bị diện sát một cái sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại. h u hóa đạo sức mạnh. nơi đó có hóa đạo sức mạnh. cái gì? thạch tháp tại diệt sát song vị kia k i mô đại thánh sau đó chậm rãi trở lại dừng nhẹ p h à m trong tay, giống như là thời kỳ nào cũng chưa từng phát sinh qua đồng dạng, mà dạng kết quả lại là uy hiếp đến rồi mỗi một người tại chỗ, bao khỏa trư vị chuẩn đế cũng đều từng cái một lui bước về phía sau. hóa đạo, đế binh lại có thể trực tiếp nhường tu sĩ hóa đạo, kết quả như vậy nhưng là để cho người ta không thể tưởng tượng. vạn cổ đến nay mặc cho ngươi dù thế nào phong hoa tuyệt đại, cũng ngăn cản không sức mạnh của tháng năm, mà hóa đạo nhưng là một loại thiên đạo tối vĩ đại thần lực, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, cho dù là đại đế cũng không được. Kết quả như vậy, chấn định tất cả mọi người. Kim ô tộc chuẩn đế hai l ờ i không nhiều, bay người lên đi, đi thẳng hành tinh cổ này, bay về phía vực ngoại. Trận chiến ngày hôm nay, dừng nhẹ phàm mục đích đã đến. Chuyện hôm nay, chính là Kim ô tộc khiêu khích tại tuyến, chúng ta tộc không gây chuyện, nhưng là không sợ chết. Ai nếu không mở to mắt muốn tới khiêu khích, ta đều có thể phục hồi. Kim ô tộc thái tử chết, đại thánh chết, chuẩn đế chạy. Kết quả như vậy, trường hợp như vậy, làm người ta kinh ngạc run rẩy, giống như là đang nằm mơ, lộ ra như vậy không chân thực, nhưng mà kết quả chính là kết quả, rất nhiều chuẩn đế đều không tự chủ được lui về phía sau một bước, đây là một loại kính sợ. Tự đạo đế binh xuất hiện, trên đời này có ai dám đứng ra chính diện đương đối? Tự đạo binh khí lực uy hiếp, không thua gì một vị còn sống đại đế, chấn động tâm hồn, n h i n g một đám cường giả tất cả đều t r ầ t m ặ c Thang đến rất lâu phía sau, nhân vật chủ yếu đều rời đi, nơi này mới nghị luận ở mỹ, ở mỹ khắp trốn. Thịnh hội tại tiếp tục, trung ương trong đại điện vừa nóng náo lo lên, một trận chiến này mặc dù kinh người, nhưng dù sao chỉ là một nhặt đệm, chỉ cần không đúng nhân tộc quá đáng bức bách, át hẳn vô sự. Bởi vậy, thảo luận đường thành tiên s ắ c mở ra đủ loại điều lệ hay là muốn tiến hành. Dương nhẹ phàm cũng không có tiến vào trung ương đại điện, mà l à từ không trung rơi xuống, trở lại trong thạch đỉnh. tiếp tục uống rượu t i n h quan, rất nhiều người đành phải đứng xa nhìn mà không dám tới gần, bởi vì này vị nhìn qua rất hiền lành, người trẻ tuổi lại là một cái chân chính kẻ tàn nhẫn. ngay sau đó, bên ngoài đại điện mặt t r ư thánh không còn thương nghị cái gì tiên lộ sự tình, bọn hắn cũng đều biết, bọn hắn dù thế nào thương nghị cũng không có ý nghĩa. kết quả là, từng cái không chịu cô đơn người đều bắt đầu tìm hiểu d ừ n g nhẹ phàm q u á khứ, tiếp đó, từng k i ệ n ngạc nhiên sự tích bị vạch trần đi ra, làm cho mảnh này cổ tinh không phải truyền lai nhất trận kinh hô. d ừ n g nhẹ phàm đành phải bất đắc dĩ l ắ đầu, uống rượu một mình cũng không nguyện nhiều lời. không lâu sau đó, trung ư ơ n g đại điện người tới. Thỉnh Dương nhẹ phàm đi qua, cùng ban đường t h à n h Tiên mở ra mọi việc. Dương nhẹ phàm nguyên bản có chút không tình nguyện, nhưng mà cuối cùng cũng cho cái này mấy vị đại thánh mặt mũi, liền theo cùng một chỗ tiến vào. Đại hội mục đích vẫn như cũ không thay đổi, chính là muốn tiếp theo chút lợi cho bốn tộc điều lệ, nhưng là muốn đạt tới nhất trí thật sự là quá khó khăn, tranh chấp không ngừng không còn. Trong lúc đó lại có đại thánh bất hòa, ra ngoài quyết đấu, phát sinh thảm họa. Một ngày này, vương ngoại huyết á n thỉnh thoảng phát sinh, một m n h b n Trận này thịnh hội kéo dài r n g r ã nửa tháng, viễn siêu mọi người đoán trước, kết quả lại là buồn bã chia tay, ngoại trừ có hạn mấy cái đạt tới t r u n g nhận thức bên ngoài. còn lại tất cả đều bị phủ định. Có thể nói, trận này đại hội vô cùng không thành công, không có vào tay vốn có hiệu quả, các tộc đều không thỏa mãn, kế hoạch trước định một cái thời gian lại thương lượng. Không hề nghi ngờ, càng ngày càng cường đại truyền thừa cũng càng thêm cường thế, không lùi chút nào có lại, nhưng mà những thứ này cường đại trong tộc tại nói ra điều kiện đồng thời cũng không dám phá hư nhân tộc lợi ích, bọn hắn có thể chịu không được đế binh đ a n h sát. Đồng thời, thông qua lần này đại hội đám người biết được, lần này hạ xuống chư thánh chẳng qua là vô cùng mênh mông trong vũ trụ một phần nhỏ, còn có một số tương đối xa xôi cổ tình cũng không đến. Bất quá, tại tiên lộ mở ra một sát na khó khăn. bọn hắn đều sẽ đến. Đại hội tàn đi, trung quy là kết thúc, lại không thể như người nguyện. 6. tiên vũ bách tộc lần này tuy là uy, nhưng mà d ừ n g nhẹ phạm tâm tình cũng không đúng lòng, bởi vì lần này đại hội thần linh nhất tộc không có tham dự, cái t i ê xuất từ cùng tổ dòng người thần bí cũng không có tham dự, kỳ thực tiểu nhã cũng không có tham dự. Theo lý thuyết, chân chính cổ lão đại đế đô không có tới, bởi vì bọn hắn đều biết cái này cái gọi là thị hội, bất quá chỉ là một cái giết thời gian, dùng để giải trí hạ ngục giải trí thôi. t i ế t lộ một khi chân chính mở ra, đó đúng là một hồi gió tê mưa máu. Bất kỳ quy tắc cùng điều lệ đều không được mảy may ư ớ t t h ú c tác dụng, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể uy hiếp cùng một chỗ, mới có thể tiến nhập tiên vực, dừng nhẹ phàm trở lại tiên vực cổ tinh, đứng lơ lửng trên không. Hắn ngưng mắt phương tây, trong lòng một mực có lưu một cái nghi hoặc, rất muốn đi Tây m ạ c nhìn một chút, bởi vì nơi đó quá mức thần bí, tựa hồ ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, hơn nữa nhân tộc nhiều lần quan hệ đến sinh tử sự tình, bọn hắn đều chưa từng xuất hiện, tựa hồ hết thể đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tây m ạ c p h ấ t quốc đến t ộ t cùng l à như thế nào một cái quốc gia, nơi đó ẩn tàng liễu t h ậ t sao? Tây m ạ c Phật Tông vô cùng thần bí, cùng sinh hoạt tại cùng một khối đại lục phía trên, mà Tây m ạ c lại giống như là ngăn cách với đời đồng dạng. Đạo tu rất ít đi nơi nào, mà đối phương cũng rất ít đi ra. Ngoại trừ Tây m ạ c Vân Châu, liền rất khó coi đã có Phật Tông đệ tử qua lại. Hơn nữa toàn bộ Vân Châu cũng chỉ có một quốc gia, đó chính là Phật Quốc, một cái từ Tông giáo tập q u y ề n t r ô thông báo khổng lồ quốc gia. Liên quan tới Phật Tông tin tức, ngoại giới biết được thật sự là không nhiều. Chẳng lẽ Tiên lộ sẽ phải mở ra, bọn hắn đều không để ý. Dương nhẹ phàm lầu đầu nói, cuối cùng hắn không có tùy tiện làm việc, Phật Tông tồn tại thiếu hụt quá mức thần bí. từ trên cao hướng về phương tây nhìn lại nơi nào tựa hồ bao phủ một tầng mờ mịt m ạ n g che mặt ẩn giấu đi thiên đại bí mật đại sư huynh triệu trưởng lão đã trở về đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến chính là rất lâu không thấy phương thanh tuyết cô gái này mỗi một lần nhìn thấy dương nhẹ phàm thời điểm đều sẽ có vẻ hơi câu thúc rũ đầu xuống có chút khẩn trương đã biết dương nhẹ phàm gật gật đầu cũng không quay đầu hai mắt vẫn như cũ nóng g nhìn phương tây qua rất lâu hắn mới lấy lại tinh thần mà lúc này hắn phát hiện phương thanh tuyết vẫn tại đứng phía sau còn có việc dương nhẹ phàm nhíu nhíu mày có chút nghi ngờ hỏi nghe vậy Phương Thanh Tuyết thân thể khẽ r u n lên, vội vàng lắc đầu, tinh xảo khuôn mặt cười lộ ra một vòng đường đỏ. Tiếp đó, vội vàng giống vậy trốn rời đi. Dừng nhẹ phàm cũng không suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, thân hình tại chỗ biến mất. Xuống một khác, hắn xuất hiện ở Linh Quyết Phong, tiến vào đổ nát đại điện, gặp được xa cách từ lâu Trường Khôn Hải Lão Nhân. Hôm nay v à p mặt, Lão Nhân khí chất lần nữa phát sinh biến hóa, càng phát tự nhiên, nhưng mà tại này cổ tự nhiên ở trong, lại mơ hồ trong đó toát ra một loại thần bí. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm, Triệu Khôn Hải Lão Nhân lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đạo, ngồi. Dừng nhẹ phàm đã không khách khí, đi tới phía trước rất tự nhiên ngồi xuống. cười nói chúc mừng tiền bối bây giờ triệu khôn hải lão nhân đã là một vị thánh nhân mặc dù không cảm ứng được thánh nhân khí thế nhưng mà hắn lại càng thêm gần sát tự nhiên liền xem như dừng nhẹ phàm hôm nay tu vi cũng khó có thể nắm lấy ta du lịch đại lục cuối cùng tại tây mạc thành thánh triệu khôn hải đột nhiên nói ra một câu nói như vậy dừng nhẹ phàm n h u mày căn cứ hắn đối với triệu khôn hải lão nhân hiểu rõ đối phương là kiên quyết sẽ không nói nói nhảm nói như vậy nhất định là có lời bên ngoài chi ý c h mặt phút chốc d ừ n nhẹ phàm ra không nóng nảy yên lặng chờ tây mạc vân châu hữu đại đế còn sống làm sao có thể d ơ n g nhẹ phàm kinh h ã i toàn bộ vũ trụ thiên địa cũng thay đổi, vì cái gì Tây m ạ c Vân Châu không biến. Ta đang độ kiếp thời điểm, cảm ứng được một tia hơi thở của đại đế, mặc dù vô cùng bí mật, nhưng lại chạy không khỏi tự nhiên cảm ứng. Triệu Khôn Hải lão nhân nói như thế. h ắ n tu luyện là tự nhiên chi đạo, lấy thân hóa đạo, đạo pháp tự nhiên, đang độ kiếp một k h á c này, h ắ n chính là đạo, đạo chính là h ắ n toàn bộ hết thể cũng không chạy khỏi h ắ n cảm ứng. Theo lý thuyết, Tây m ạ c còn có còn sống đại đế, chuyện này chuẩn không sai được. Chuyện này, nhường d ơ n g nhẹ phàm rất khiếp sợ, cùng lúc đó trong lòng cũng xuất hiện một cái nghi vấn, cái này vị đại đế là thiên địa đại biến sau đó chứng đạo thành đế. vẫn là dùng thời kỳ viễn cổ còn sống sót nếu là từ viễn cổ thời kỳ còn sống sót đại đế như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không khôi phục lại đại đế tu vi chỉ có thể áp chế ở bên dưới đại đế và không khó mà đào thoát thiên đạo pháp t ắ t chi lực phật tông thật sự quá mức thần bí như thế nào lại được biết đối phương hữu đại đế sống sót càng thêm nhường dừng nhẹ phàm trần kinh phật quốc cương vực khổng lồ cư dân đoàn kết hơn nữa rất tự bế đối ngoại lai giả mang theo mánh liệt bại xích triệu khôn hải lão nhân lần nữa đề cập đến mình tại phật quốc nhìn thấy một cái chuyện sau khi nghe xong dừng nhẹ phàm trầm mặc rất lâu nói ta muốn đi phật quốc đi một chuyến đối với bọn hắn chỗ đề sướng nghiệp lực rất yếu kỳ triệu khôn hải lão nhân cũng không phản đối phật quốc cư dân mặc dù đối với kẻ ngoại lai b à i x í c h nhưng trong này mỗi người đều rất tiệt lương cũng không phải là gian ác chi đồ hơn nữa tại du lịch trong một thời gian ngắn đó triệu khôn hải cũng không nhìn thấy phật quốc bên trong xuất hiện như nhau tranh cãi hay là bạo lực sự kiện đó là một cái vô cùng hòa bình quốc gia khắp nơi đều tràn đầy yên tĩnh cùng an lành kế tiếp dương nhẹ phàm cùng triệu khôn hải lão nhân trao đổi một chút tâm đắc đợi cho ê q u dương nhẹ phàm mới rời đi trở lại lâm phủ trời tối người yên l t ngã về tây Một bóng người xinh đẹp ngồi một mình ở trong viện sưng ơ sờ ngẩn người, phấn hồng tóc dài xóa ở đầu vai, bị ánh t r ă n g bao phủ, nhiều hơn một kia thanh lãnh. Cô bé này đang ngẩn người, cũng không có phát hiện có người sau lưng đang đến gần. Thiên Tâm đã trễ thế như vậy, tại sao không đi nghỉ ngơi? d ơ n g nhẹ phàm ô n nu hỏi. Nghe được âm thanh, Thiên Tâm mới từ trong thất thần tỉnh táo lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong lòng một mực làm bận tâm nam nhân, cười một tiếng, đạo, này l i n đi. Kỳ thực nửa tháng này đến nay, thiên tinh mỗi ngày ban đêm đều sẽ một người thủ tại chỗ này, chờ đợi Dung nhẹ phàm trở về. Trong nội tâm nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đã đến bây giờ. trân chính đợi đến dừng nhẹ phàm sau khi trở về thiên n u ô n vạn ngữ lại chỉ còn lại ba chữ dừng nhẹ phàm nhìn qua thiếu nữ y ê n lặng rời đi thân ảnh đống nhân h ồ thiên tâm ngày mai đem thời gian giao cho ta thiếu nữ thân thể m ề m m ạ i khẽ run lên xoay người nhìn xem dừng nhẹ phàm dừng dừng cười nói hảo thiên tâm trước hết nhất nhận biết dừng nhẹ phàm tại lâm nhẹ phàm gian nan nhất thời điểm là nàng trợ giúp hắn nhưng lại chưa bao giờ hướng dừng nhẹ phàm tìm lấy qua bất kỳ vật gì vẫn luôn tại sau lưng yên lặng ủng hộ đây hết thảy dừng nhẹ phàm đều thấy ở trong mắt nhớ k ý trong lòng chưa bao giờ quên thiên tâm trong lòng h n c h i ế m cứ nửa bầu trời 6 Vân Châu Tây Mạc, đây là một mảnh cực độ vắng lặng địa vực. Tại nhân tộc địa vực ngũ đại châu vực thuộc về nhất là c ằ n cỗi một khối lục địa. Nhưng mà ở mảnh này c ằ n cỗi thổ địa bên trên lại đứng vững vàng một tòa lưu truyền gần trăm vạn năm cổ quốc, từ đầu đến cuối, tòa này cổ xưa quốc gia chưa bao giờ phát sinh qua phân liệt, cũng không phát sinh qua chiến loạn, từ Thái cổ thời kỳ liền một mực lan tràn đến bây giờ. Đây là một cái kỳ tích, bắt ngát Tây vực cảnh nội, một mảnh kim hoàng, hạt cát là ở đây thường thấy nhất vật chất. ở đây rất khó coi đến thực vật, thế nhưng là có thể nhìn đến từng cái người mặc tăng y tu giả. đây đều là Phật tông khổ hạnh tăng nhiều năm du tẩu cùng m i n mông s a mạc ở trong tìm kiếm phật duyên những thứ này kỳ quái cử động tại đạo tu trong mắt đem hắn hiểu thành rèn luyện không chỉ là đối với ý chí tôi luyện càng thêm là đối thân thể rèn luyện dừng nhẹ phàm cùng thiên tâm đi tới tây mạc bọn hắn cũng không có xuyên qua vạn dặm cắt vàng mà là thông qua truyền thống trận trực tiếp tiến vào trong s a mạc Phật quốc cảnh nội đi tới nơi này đầu tiên lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tòa vô cùng hùng vĩ xuất phong sừng sững ở trong hoa mạc làm cho người thần phục núi này chính là Phật Tông đệ nhất thanh núi Cần Di Sơn, là Phật môn t r í cao thiên địa, liên quan tới nó có quá nhiều truyền thuyết, tại thế gian lưu lại vô tận mê. Đại biểu Phật giáo căn bản, ý nghĩa trọng đại. Bây giờ Dương nhẹ phàm tận mắt nhìn đến chân chính Cần Di Sơn, thấy rõ chân dung của nó, rung động trong lòng. Cần Di Sơn thật sự là quá lớn, cao ngất như thương khung ở trong, n g uy nga minh ngông, có thể chọc thủng trời, có thể lấp đầy hải dương, vắt ngang cổ kim, vạn thế bất hủ. Đứng tại trước mặt của nó, để cho người ta cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, giống như là sâu kiến đang ngước nhìn tinh hà, khó bỉ, sâu sắc cảm nhận được mình yếu ớt. c h u y ê n n ô n Cần Di Sơn t u n g quanh có Mạn Hải và Quanh, trên biển có tứ đại bộ châu cùng tám tiểu bộ châu. Cần Di Sơn từ Kim, Ngân, Lưu Ly cùng kính lê tứ bảo cấu thành, cao 84,000 0 từ tuần, một từ tuần có thể chừng 13 cây số, cho nên núi này cao vượt 110 vạn cây số, đỉnh núi là Đế t h c h t i ê n tứ phía s â n núi là tứ thiên vương thiên. Thế nhưng là từ trước mắt đến xem, rõ ràng biểu hiện cùng truyền luôn có chút chính lệch, mặc dù núi này không có theo như đồn đại như vậy quyết đại, thế nhưng là to lớn bao la hùng vĩ có thể thấy được l ồ n đốn, có thể nói là tiên vũ cổ tinh bên trong cao nhất một ngọn núi cũng không còn so hắn bằng bạc núi cổ, minh ô n g ô biên. hùng vĩ hùng vĩ cần di sơn chỉ là chủ núi ở xung quanh còn có mấy t o a hơi thấp sân phòng cũng rất trắng lệ có thác nước màu bạc rủ xuống có thiện sướng bên t h a i không rước đem trung lương tu di sơn thác càng thêm hùng vĩ chân núi có đầm nước v ầ n quanh nhìn về nơi xa bất giác cái gì làm đến rồi phụ cận lại làm cho người giật mình vùng nước này mênh mông rất như là một m ả n h hải nhìn đến đây dương nhẹ phàm rốt cuộc minh bạch vì sao tại tây mạc dạng này một cái cần c ố i mà vắng lặng địa vực gần có thể t h a i nén mấy trụ cước máy tính đây hết t h cũng là quy công cho cần di sơn phật quốc rất là phồn vinh c n g lảnh cung triệu khôn hải lão nhân miêu tả m ạ n g ở nơi này tôn giáo làm chủ quốc gia cũng không có thiết lập cái gọi là quân vương trong lòng bọn họ trí cao vô thượng chính là phật chủ phật chủ là một loại sưng hô cũng là cần di sơn chủ nhân vì phật quốc trí cao vô thượng thống trị lịch đại phật chủ cũng không lưu lại kỳ diệu chỉ lưu công đức chỉ có đời thứ nhất phật chủ chi danh bị thế nhân ghi nhớ hắn chính là a di đà phật làm quân quận thiên âm vang lên phật quốc ở trong tất cả mọi người quỳ dạp trên đất chắp tay trước ngực đặt trước ngực nhắm hai mắt dường như đang cầu nguyện bọn hắn làm cái gì vậy thiên tâm bị người chung quanh cử động kinh sợ không khỏi vấn đạo cầu nguyện xem như mỗi ngày nhất thiết phải trải qua bài tập dương nhẹ phàm nhỏ giọng nói tiếp đó yên lặng rời đi không có quấy nhiều đến những người này c u â n cuộn tiếng chuông đang vang lên truyền vào trong lòng mỗi một người để cho tâm linh an bình dương nhẹ phàm lôi kéo thiên t ô m tay đi tới một cái góc tối không người yên lặng quan sát hết thảy trước mắt mới đầu dương nhẹ phàm cũng không cảm thấy cái gì kỳ lạ thế nhưng l à chậm rãi theo thời gian lưu c h u y ể n đột nhiên trên bầu trời sinh khí từng đạo điểm sáng màu vàng nóng những thứ này quan giống như như hạt mưa hết thảy hướng về cần di sơn tụ tập đi qua tạo thành một màn phi thường tốt lớn cảnh tượng cái này chẳng lẽ chính là chúng sinh nghiệp lực Dương nhẹ phàm có chút kinh hãi nhìn lấy một màn trước mắt, những thứ này điểm màu vàng cũng là từ mỗi một cái trung tâm cầu nguyện thân thể người bên trong phát ra, mà những cái kia quỷ dạp dưới đất cũng tại cầu nguyện tiểu hải tử, lại không có cái này biểu hiện, những tiểu hải tử kia tâm linh cũng không tinh khiết, có chút ý tứ làm sao? Trung lớn ung dung, giống như là từ thiên cổ năm trước chuyển đến, t ì n h hóa tâm linh của người ta, để cho người ta càng phát tiến tĩnh, cả người như là lấy được thăng hoa, rọt rọt giống như nước mưa vậy điểm sáng màu vàng nóng chậm rãi bay lên, hướng về trung n ư ỡ n g ngọn thánh sơn kia tụ tập, cái này trùng lực lượng hẳn là cái gọi là đám người niệm lực, cũng xưng là tin ngưỡng chi lực. có thể nhìn gặp cái này, c h ủ n g lực lượng chỉ có thánh nhân trở lên tu giả hơn nữa nhận pháp tắc sau đó mới có thể nhìn thấy, đến n ỗ i những người khác thì không được. nơi này rất kỳ quái, ta cảm ứng được bên trong vùng thế giới này tựa hồ có một loại vô cùng sức mạnh huyền diệu phân tán. thiên tâm đột nhiên nghi ngờ nói, năng hẳn là cảm ứng được chúng sinh tin ngưỡng chi lực, lại không cách nào giống d ừ n g nhẹ phạm như vậy trực tiếp nhìn thấy. nơi này rất không bình thường s á ừ d n g nhẹ phạm gật c t đầu, hắn vừa rồi thử một cái, xem có thể hay không hút lấy những cái kia tin ngưỡng chi lực, có thể kết quả hắn thất bại, mặc kệ như thế nào hấp thu, đều không thể phát c h ó c đến những cái kia tin ngưỡng chi lực. p h ả n phất là không tồn tại đồng dạng. Tây m ạ c đây là một mảnh vô cùng cổ xưa địa vực, có phần lớn truyền thuyết, Phật đồ khắp nơi, tín ngưỡng thành kính, là tất cả Phật đồ trong lòng duy nhất thánh địa. Phật quốc người sáng lập h a Di đ ạ Phật, nắm giữ đại trí tuệ, đại từ bi, lực. ở đây lưu lại quá nhiều truyền thuyết, từng phát hạ đại h o à n nguyện, đi bộ đi qua mỗi một tấc đất, tự mình truyền giáo, khai chi t á n g l i diệp, từ đó thành tựu bây giờ Phật giáo huy hoàng. Tây m ạ c toàn bộ lục địa cũng là Phật đồ, bất kể là s a mạc ở trong, vẫn là cổ quốc, khắp nơi đều có thể nhìn đến Phật đồ thân ảnh. dạng này một cái thần bí trong khu vực, tràn đầy rất nhiều thần kỳ, bọn hắn chưa bao giờ cấm ngoại lai like, truyền thừa tiến vào, nhưng kết quả không có chỗ nào mà không phải là thất bại. ở đây chỉ thuộc về phận. ở mảnh này rộng lớn địa vực ở trong, miếu thờ khắp nơi có thể thấy được, như hoa sen kia khắp nơi, không thể không nói, đây là một loại t h n h cảnh, một cái lục địa đều chỉ tôn một loại giáo nghĩa, khai sáng xưa nay chưa từng có chi kỳ tích. La Hán, Bồ Tát, cổ Phật tại phạm trần hành đầu, cùng tồn tại với chúng sinh, không có thân phận tôn quý cùng đe tiện, tại Phật trước mặt, chúng sinh cũng là bình đẳng. cũng chính bởi vì dạng này một cái lý niệm, La Hán, Bồ Tát nhận được cổ p h ầ n tất cả đều hiện hóa thế gian, cùng phàm nhân chung sống, cứu khổ cứu nạn, cho nên thành tựu dạng này một cái rộng lớn thịnh cảnh. Dương nhẹ phàm mặc dù mới vừa tới nơi đây, nhưng là từ những người trước mắt này tuần lễ đến xem, bọn họ đều là từ đ á y lòng tôn kính phật, tuần lễ phật, vô cùng thành kính. càng là có ý hướng thánh giả, từ tây mạc biên giới một bước một giờ đầu, hướng đi trong lòng cực lạc tịnh thổ cần di sơn, mặc dù cuối cùng cả đời cũng có đến, nhưng bởi vậy có thể thấy được, lòng của bọn hắn có bao nhiêu tinh khiết, hết thảy đều chỉ vì hướng phật. Quân quân tiếng trung kéo dài ngũ phân tả hữu, liền biến mất, mà phía trước tuần lễ chúng sinh cũng chậm rãi đứng lên. tiếp tục bắt đầu công việc trong tay, mỗi người tuần lễ sau đó, khuôn mặt bàng thượng đều tràn đầy đủ cười. một thân nhẹ nhõm, giống như là trải qua một lần tâm linh thăng hoa. dương nhẹ phàm lôi kéo thiên tâm một đường hướng trung tâm đi đến, trên đường gặp được rất nhiều, có trong suốt hồ nước, hồ nước làm à u vàng, tản mát ra một loại khí tức thần thánh, để cho người ta nhịn không được muốn dừng lại cung bái. cũng có vi đại thành sắc cao nguyên, còn có nguy nga cổ Phật núi sáu, khắp nơi thánh địa Phật giáo, quanh năm thụ khí dâng lên, hấp dẫn vô số con dân triều thánh cùng c n g bái. dương nhẹ phàm cùng thiên tâm một đường vừa đi vừa nghỉ, mang theo dung o ạ n tâm tính đi cảm thụ hết thảy trước mắt, có núi có nước. liên quan mạc mặc dù không thiếu nhưng cũng không phải là toàn bộ có mảng lớn đất màu mỡ rộng lớn sơn hà không thiếu linh khí cùng tình cảnh nhẹ phàm ngươi cảm thấy sao loại kia tinh khiết sức mạnh càng phát nồng nặc theo bọn hắn càng ngày càng tới gần cần di sơn loại kia tinh khiết tin ngưỡng chi lực cũng là càng phát nồng đậm d ơ n g nhẹ phàm kỳ thực sớm đã chú ý tới điểm ấy đến rồi tây mạc ở trong nơi này khuyết thiếu linh sơn tổ mạch thiên địa tinh khí tự nhiên không sánh được những nơi khác thế nhưng là có một loại tinh khiết nhất lực lượng thần bí đang tràn ngập dần dần thay thế thiên địa linh khí trở thành một loại chủ lưu sức mạnh chẳng thể trách ở đây ngoại trừ phật giáo Bất kỳ chuyển thừa đến nơi này đều không qua được. Xem ra, A Di Đà Phật thực sự là một cái có đại trí tuệ nhân vật. Dương nhẹ phàm lầu đầu nói, bọn hắn một đường hành tẩu, gặp được không thiếu miếu thờ, đều yên lặng ăn lành, không thiếu tăng nhân tại tụ kinh, làm cho những thứ này miếu thờ tràn đầy lực lượng thần bí. Một loại phật tính ba động, không giống với lực lượng phát t ắ c lại có x ê xích không bao nhiêu, rất là quỷ dị. Dương nhẹ phàm nhũ mày trong lòng âm thầm nói, loại ba động này yếu vô cùng, thôi không cảm nhận được ở toàn bộ Tây m ạ c di động, thiên tâm không thể nhận ra cảm giác, nhưng mà Dương nhẹ p h ạ m bén nhạy thần thức nhưng là có thể cảm ứng được. đang lúc dừng nhẹ phàm nghi hoặc lúc nơi xa cổ thắp tiếng trung u n g có thể tịnh hóa mọi người linh hồn tại nhân tâm minh không nhịn được nghĩ quy y phật môn muốn hướng tiến đến c h ề u bái liền như vậy xuất ra quá thần bí nghe thế tiếng trung dừng nhẹ phàm tâm bên trong kinh ngạc sinh ra vô tận nghi vấn phật hiệu vô biên để bọn hắn đều hứng chịu tới một tia xúc động mà lúc này thiên tâm đã chắp tay trước ngực cùng với những cái khác một chút phật đồ đồng dạng thần sắc vô cùng thành tín hướng về một đầu kim s ắ p đại đạo đi đến đầu này đại đạo phần cuối thông hướng một tòa rộng lớn cung điện dừng nhẹ phàm cảm thấy kinh ngạc lại không có lập tức quấy giày thiên tâm yên lặng đi theo ở phía sau cũng tiến nhập triều bái đội ngũ đầu này kim quang đại đạo bên trên khắp nơi đều là người tất cả đều thần sắc cung kính đến đây cung điện triều bái mới vừa đi vào cái này rộng lớn miếu thờ dương nhẹ phàm tinh thần vì đó khẽ giật mình bởi vì hắn phát hiện tại cửa ra vào ngồi xếp bằng hai vị lao tăng từng cái một lông mi trắng như tuyết r ủ xuống lao trưởng từ cái kia khí tức như có như không dương nhẹ phàm cảm ứng được cái này hai vị lao tăng lại là thánh nhân hơn nữa bọn họ bản thể vẫn là yêu thú quá u á gì yêu thú làm sao lại quy y phật môn Dừng nhẹ phàm tâm bên trong khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu là bình thường yêu thú bị t u ầ n phục còn chưa tính, thế nhưng là nơi này cũng là một chút cấp bậc thánh nhân yêu thú, hơn nữa Phật tông chưa bao giờ quen dùng dùng pháp lực, còn có những thứ này yêu thú ở đây như thế nào tu hành, đủ loại nghi vấn tại lâm nhẹ phàm trong đầu xuất hiện. Trong lúc này hai tên thánh cấp lao yêu đều làm ở ra hai mắt hướng về dừng nhẹ phàm liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục nhắm mắt, tựa hồ không để ý tới ngoại giới sự vật. Dừng nhẹ phàm tóc mày nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, từ nơi này chút lao yêu ánh mắt dừng nhẹ phàm nhìn ra một loại đ ạ nhiên, những thứ này lao yêu không hề giống là bị ép. tiến vào tường ngoài t ư ờ n viện, bốn cái chữ to màu vàng hiện lên, cái kiến nát vụn đã chùa, có một loại thần thánh uy nghiêm khí tức tản ra, tòa này cổ tự chính là Phật quốc thập đại cổ xưa thánh chùa một trong, cũng không biết mặc ở bao nhiêu năm, chùa miếu sụp đổ lại tu bổ, thương hỏa từ đầu đến cuối không ngừng. Tương truyền, A Di Đà Phật từng tại này g ừ n g chân, truyền thụ Phật k i n h vì thiên hạ Phật đồ giải hoặc sắp xếp khó khăn, phổ độ chúng sinh. Hôm nay đại điện, mọi người đều ở đây t u bái t ỏ a này trong chùa thánh phật tượng, chỉ có dừng nhẹ phàm đứng tại thiên tâm bên cạnh cũng không c h u bái, mà là lặng lặng quan sát. Tại thời khắc này. hắn gặp được vài tên lão tăng ngồi xếp bằng đại điện, đắm chìm trong Phật huy bên trong, dáng vẻ trang nghiêm, không núc ních. bá, mấy vị lão tăng đột nhiên đều mở mắt, lướt qua phía trước tất cả triều bái phật đồ, hướng thẳng đến r ừ n g nhẹ phàm trông lại. những lão tăng này trong mắt giống như là chỉ có Phật quang, không có khác. thí chủ thân có tuyệt căn, xưa nay hiếm thấy, nhìn thẳng ngã Phật thật, a di đà phật. một vị lão tăng chắp tay trước ngực, hướng về r ừ n g nhẹ phàm thực lực đạo. d ừ n g nhẹ phàm đứng tại giữa đám người, đối phương mấy vị lão tăng chắp tay cũng không có nói cái gì, ngược lại cảnh giác không thiếu. mấy vị lão tăng đều có sức mạnh siêu phàm. vừa rồi vẹn vẹn chỉ là một lời nói, lại làm cho phải ừ n g nhẹ phàm tâm bên trong có lấy một loại tức muốn quy y n i ê n kỳ đầu, Phật môn tâm bất khả chắc. Dừng nhẹ phàm không có quá nhiều dừng lại, kéo thiên tâm liền trực tiếp rời đi, không muốn xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ cổ t ự đ ợ i này khác mới quay đầu nhìn lại, p h ả n phất có có sức ảnh hưởng lớn đến thế ngồi xếp bằng hư không, có một loại lực lượng kỳ dị đang hấp dẫn hắn. Ta s ấ u ta đây là thế nào? Hai người rời đi rất xa sau đó, thiên tâm giống như là thanh tỉnh lại, trên gương mặt mang theo một tia nghi ngờ nhìn qua dừng nhẹ phàm, trí nhớ của nàng giống như xuất hiện t r o n g không. cũng không biết vừa rồi đến tuột cùng phát sinh liếu thập sao sự tình ngươi vừa rồi suýt nữa quy y phật môn dương nhẹ phàm nửa cười nói thiên tâm một bộ không biết làm sao nhìn c h ằ m c h ằ m dương nhẹ phàm giống như là có chút hoài nghi lại có chút sợ vừa rồi trong lòng xuất hiện một đạo vô cùng khí tức t ư ờ n g hòa ta chỉ là ở đấy lòng yên lặng thì thầm một tiếng a di đà phật liền có một loại vô cùng sức mạnh thần kỳ tràn vào thân thể của ta vô cùng thoải mái tiếp đó cũng không biết thế nào thiên tâm nhớ lại tiếp đó đem chính mình chỗ nhớ sự tình nói đồng dạng dương nhẹ phàm như có điều suy nghĩ cảm giác vô cùng huyền diệu ở nơi này tây mạc thật sự ẩn giấu đi không ít bí mật Ta cũng tới cảm ứng một chút. Nếu là ta xuất hiện bất kỳ biến cố, ngươi trước tiên phải đánh thức ta. Đối với Phật Tông Bí Lực, Dương Nhẹ Phàm rất h i ế u k ỳ chuẩn bị muốn thử một chút. Thiên Tâm sau khi nghe, liền vội vàng n g đầu, rất thận trọng đứng ở một bên. Dương Nhẹ Phàm hít một hơi, sau đó ở trong lòng yên lặng thì thầm một câu: A Di Đà Phật. Nhất thời, chung quanh liền có một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị xuất hiện. Những thứ này đều phân tán tại Tây Mạc các nơi Phật tính sức mạnh, lại có thể dẫn động hắn không sóng tâm cảnh. Xem ra, cái này A Di Đà Phật bốn chữ liền tương đương với một cái chìa khóa, có thể khai thông phương pháp tu luyện. Dương nhẹ phàm tựa hồ minh bạch một chút, xem ra tại Tây m ạ c tuyệt đối không thể loạn niệm hoặc nghĩ lung tung. A Di đ ã Phật bốn chữ này, trừ phi n g ư ờ i nghĩ quy y Phật môn. Sau đó không lâu, bọn hắn xâm nhập Tây m ạ c nội địa, gặp được một tòa cổ thành, phi thường to lớn cùng bao la hùng vĩ. Sau đó, Dương nhẹ phàm tĩnh tâm nhìn lại, nhưng là kinh ngạc phát hiện, phía chân trời có từng tia từng sợi, từng cái Phật tính quang huy dâng lên, bay về phía bốn phương tam hướng, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, có thể nói tia sáng vạn trượng. Những người khác không thấy được, nhưng d ư n g nhẹ phàm lại có thể thấy rõ ràng. Đây là một mảnh ánh sáng vô lượng, cơ hồ núi liền trời đất, quan vũ tụ lại. tạo thành một màn trời vô cùng hùng vĩ hùng vĩ có một loại vô cùng thần thánh cùng thuần khiết khí tức những thứ này chính là Tây m ạ c đặc hữu kỳ dị sức mạnh Tây m ạ c Phật quốc mấy tỷ phật đồ vẹn vẹn một ngày tín ngưỡng chi lực cũng là kinh khủng nếu là một vạn năm hai vạn năm mười mấy vạn năm tích lũy xuống này đáng chết một cô sức mạnh khủng bố cỡ nào Dương nhẹ phàm tâm bên trong cực độ chân kinh trong lúc lơ đãng Dương nhẹ bình thường lên tiểu nhã từng nói qua từ xưa đến nay sinh ra rất nhiều đại đế nhưng cũng không phải là mỗi một vị đại đế đều chết đi bọn hắn sẽ sáng tạo ra đủ loại thần bí công pháp dùng kéo dài sinh mệnh có thể vị này A Di Đà Phật cũng không chết đi từ mười mấy vạn năm trước sống tới ngày n a y nghĩ tới đây Dương nhẹ phàm tâm bẩn không khỏi đột nhiên run rẩy một chút mười mấy vạn năm như thế mênh mông tín ngưỡng chi lực đang n g ư n g tụ hơn nữa đều ra chỉ tại cùng là một người như vậy người này s ố n g đến nay nên có bao nhiêu cường đại còn có triệu khôn hải lão người sợ cảm ứng tới cái kia vị đại đế có phải hay không A Di Đà Phật đang nếu là còn sống chỉ vừa tưởng tượng liền cho người sợ hãi phía trước Phật quang vô lượng từ chúng sinh niệm lực hợp thành tinh khiết thần thánh phổ chiếu đại địa quang hoa vạn trượng bây giờ Dương nhẹ phàm tâm bên trong vô cùng chấn động. cảm giác cái này Tây m ạ c Thủy quá sâu, nếu như truy đến cùng xuống, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Tây m ạ c một nón, liền đến chỗ này mới thôi a. Dừng nhẹ phàm sắc mặt ngưng trọng nói. Một bên Thiên Tâm liên tục gật đầu, nàng cũng cảm thấy có chút quỷ dị, không nói trước phía trước không giải thích được liền lâm vào một loại không linh cảnh giới, trong lòng chỉ có phần, nhưng mà đoạn ký ức kia lại trở thành trống không, cũng không biết chính mình đến tuột cùng làm liêu t h ậ p sao. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước năm đạo ánh sáng vô lượng từ cột tháp bên trong b a y ra. chính là trong đại điện ba vị lao tăng còn có c ổ t h á p ra hai vị lao yêu bọn hắn đồng loạt xuất hiện tại lâm nhẹ phàm trước mặt cùng niệm phật hảo a di đà phật chỉ có trong đó một tên lao tăng tại niệm xong phật hiệu sau đó hướng về phía rừng nhẹ phàm cùng thiên tâm đạo hai vị thí chủ xin dừng bước r ừ n g nhẹ phàm lúng m à y rõ ràng không rõ những thứ này hòa thượng muốn làm gì nhưng vẫn là rất lễ phép chấp tay nói đại sư tìm ta c h ờ không biết có chuyện gì trước mắt cái này vị lao tăng khô gầy như tuổi nhưng trong cặp mắt lại có ánh sáng vô lượng chuyển động hiển nhiên là một cái phật hiệu vô cùng cao tăng ánh mắt đảo qua lại kinh ngạc phát hiện năm người ở trong cái kia hai tên thánh nhân cấp lao yêu nhưng là thực lực kém nhất, mà cái kia ba vị lao tăng từng cái thực lực đều là tại thánh nhân vương cảnh g i ớ i nhất là cái kia gầy đét lao tăng càng là đến gần vô hạn đại thánh cấp bậc. Phật tu kiếp sau nhân quả, t i ề n thân là bởi vì kiếp này là quả, kiếp trước và kiếp này cùng trong khổ nạn vượt qua, a y về ngã phật thật. Lao tăng nói ra một phen không hiểu lời kỳ quái ngữ, Dương nhẹ phàm nghe xong không có bất kỳ cái gì cảm giác, ngược lại là bên cạnh t i ê n tâm, nhưng là thay đổi thần sắc, chắp tay trước ngực, một mặt từ bi. Thấy ở đây, d ư n g phàm tâm bẩn bỗng nhiên co lại một cái. Dương nhẹ phàm bắt lấy thiên tâm cánh tay, dùng thần thức chi lực đem hắn giật mình tỉnh giấc. Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi đối với tất cả tiến vào nơi này người đều sẽ như vậy? Dương nhẹ phàm vô cùng tức giận, hắn cũng mặc kệ trước mắt mấy lao già này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, tất nhiên dám cưỡng ép độ hóa thiên tâm, đó chính là không cho phép. t h í chủ, chớ có tức giận, vị này nữ thí chủ tiền thân chính là ta gọi một tôn nữ bồ tát, hôm nay có duyên gặp nhau, chúng ta tự nhiên đem hắn dẫn vào phật môn, trở lại phật chủ ốm ấp. Lao tăng nghiêm trang nói, đến nội thiên tâm bị d ư n g nhẹ phàm ngăn cản sau đó, liền nuốt ở phía sau hắn, cũng không nói chuyện, vô cùng sợ. nhưng mà theo trước mắt những lao tăng này một bên lại một bên nhắc tới A Di Đà Phật nàng thần trí đột nhiên cảm thấy có chút n ấ t đi tựa hồ vật gì đó muốn t h ứ c t ỉ n h phát giác được thiên tâm khát t h ư ờ n g d ơ n g nhẹ phàm vội vàng quan hệ vấn đạo ngươi t h ế nào sao d ơ n g nhẹ phàm cũng không biết đến tột cùng phát sinh liếu t h ậ p sao cũng không có cảm nhận được trước người những lao tăng kia làm ra nguy hiểm gì tính chất động tác cũng không có phát giác được ý chỉ có một loại thần thánh cùng khí tức tưởng hòa đang chạy các ngươi đến tột cùng nhìn trời tâm làm cái gì d ơ n g nhẹ phàm tràn đầy ý thế nhưng là hắn l i mới vừa vừa nói ra miệng liền đột nhiên cảm giác mình cơ thể một hồi bất lực, không cách nào điều động trong cơ thể pháp lực, giống như là bị người cho ngăn cách ở một cái không có linh khí không gian. Cũng liền vào lúc này, một bên thiên tâm xảy ra biến hóa cực lớn, nàng dạo bước đi ra, thần sắc ung dung, hướng về phía phương xa mông lung kêu cẩn Di Sơn chắp tay trước ngực, miệng tụng phật hiệu, A Di Đà Phật. v anh. Ngay tại, tại thời ạ i t khắc này, thiên địa xảy ra biến hóa cực lớn, thiên tướng t ư n g thụ, tôn gia thần liên, đ ẩ y trời phật quang bay lên, một loại khí tức thần bí tràn ngập tại mỗi một tức không gian. Một tôn nữ bồ tát ở sau lưng nàng hiện ra, cầm hoa mà cười, ép khắp bầu trời. bao quanh nhật n g u y ệ t tinh thần, muôn vàn đại đạo, vạn loại thần t ắ c đều hiện, tràn ngập thần thánh cùng an lành. Làm s toàn bộ tây mạc, rất nhiều cổ tháp ở trong, đều có tiếng chuông vang lên. Một tôn nữ bồ tát theo Phật quang mà lộ ra, xuất hiện ở mỗi một tòa tự viện bầu trời, rung động rất nhiều người. Tiếng chuông ung dung, tại sinh đẹp dưới trời chiều, xảy ra vô cùng thần diệu dị tượng, có bồ tát h i ể n hóa thế gian. Dương nhẹ phàm bị trước mắt một màn cho chân kinh, hắn ra sức dấy rủa, lại không cách nào tranh đoạt loại kia vô hình g bó, hắn lòng nóng như lửa đốt, cảm giác đại sự không ổn, bởi vì thiên tâm đang tại rời hắn mà đi. Thiên Tâm quanh thân v v n quanh đủ loại thần huy, n h ậ t nguyện tinh thần chuyển động, cả người càng ngày càng thanh khiết, lẩm bẩm, thí chủ, mời trở về đi. Thiên Tâm, ngươi sáu, ngươi đến tuột cùng là thế nào? Dương nhẹ phàm kinh hãi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Tâm như vậy thản nhiên, giống như là quên đi hết thảy, c h ặ n đứt hết thảy, đã biến thành một người khác. Ngươi không nhớ ta sao? Thiên Tâm, Dương nhẹ phàm lớn tiếng la lên, thế nhưng là cơ thể lại bị giam cầm không cách nào chuyển động m à y may, loại sức mạnh thần bí này, không cách nào tránh thoát. Thiên Tâm không có trả lời, yên lặng quanh người, g i ả phu ngồi tại Bảo Liên bên trên, tay kết h ậ p đ ị n hấn. Thanh lệ tuyệt tục chỉ có một mảnh t u ờ n linh, sau lưng cố kia b ồ tát hư ảnh, càng la hóa thành sán lạn ngời ngời phật quang, phổ chiếu tứ phương. Thế vậy, nam vị lao tăng tất cả đều nhìn trời tâm hành lễ, đồng nói, cung nêng nữ b ồ tát quý vị. Làm. Tiếng trung nổi lên bốn phía, van g v ọ g đất trời, toàn bộ tây mạc phật quang đại thịnh, chiếu sáng mỗi một tức không gian. Thiên tâm thân ảnh dần dần biến mất ở phật quang ở trong, t u y ý dừng nhẹ phàm như thế nào gào thét đối phương giống như là căn bản là không nghe thấy giống như, cũng không quay đầu lại rời đi. 6 không sáu, thiên tâm 6 thiên tâm 6 Núi Thanh Thành trong m ặ t thất, Dương Nhẹ Phàm đột nhiên kinh hỉ, khuôn mặt bàng thượng có một giọt nước mắt c h ả xuống. Bốn phía đứng đầy vô số người, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Thiên Tâm đâu? Dương Nhẹ Phàm tỉnh táo lại sau đó, hô lớn: Ngươi đột nhiên hoành độ hư không trở về, sau đó liền hôn mê, bây giờ đã ba ngày ba đêm. Thanh Thành Tử sắc mặt lo lắng nói: Không có không thấy Thiên Tâm. Dương Nhẹ Phàm đầu đau muốn nức, vội vàng hỏi lần nữa: Cứu ngươi một người trở về, cũng không có nhìn thấy Thiên Tâm. Thanh Thành Tử lắc đầu: Đạo, có thể nào có thể như vậy? Dương Nhẹ Phàm sắc mặt tái nhợt, lâm vào một loại không đủ trạng thái, vô cùng mê mang. cùng lấy trước kia loại tự tin hoàn toàn khác biệt, k a k a chúng ta nói cho ta biết đến cùng phát sinh l i ế u t h ậ p sao? Thiên tâm tỷ tỷ đến t ộ t cùng đi nơi nào? Một bên tiểu nhã đột mở miệng nói ra, tại lâm nhẹ phàm hôn mê trong ba ngày này, nàng từng đến tây mạc biên giới quan sát qua, lại không có tùy tiện t ế nào, bởi vì nàng cảm thấy toàn bộ tây mạc bị một loại lực lượng kinh khủng bao phủ. Từ xưa xưa nay, tây mạc chính là một cái cấm địa, tu sĩ càng mạnh mẽ đối nó càng là kiêng k cũng không nguyện ý tới gần nơi đó. Nghe được tiểu nhã thanh âm, dương nhẹ phàm rất nhanh tỉnh táo lại, lúc đó phát sinh hết thảy còn sờ sờ đang nhìn, d ư n g nhẹ phàm không giấu giếm chút nào đem sự tình đi qua nói ra. Phật tông tin tưởng có kiếp sau, hơn nữa Thiên Tâm tỷ tỷ cũng sẽ ra dị tượng. Bên kia chứng minh, Thiên Tâm tỷ tỷ thật là một tôn nữ b ồ tát chuyển thế. Tiểu Nhã sau khi nghe xong, thân sắc cũng biến thành ngưng trọng đứng lên. Phật tông nghĩ đến ban kết, dựa theo rừng nhẹ phạm tự thuật, Thiên Tâm là khôi phục ở kiếp trước ký ức, quay về b ồ tát chi vị, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu biết Thiên Tâm tỷ tỷ. l a m U n g u y ệ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, trong mắt to ngậm lấy nước mắt, lộ ra vô cùng lo âu và gấp gáp. Thiên Tâm tại tứ nữ trong lòng đều có vô cùng trọng yếu đề vị, các nàng bất cứ người nào cũng không muốn nhìn thấy Thiên Tâm rời đi. Tây m ạ c Phật Tông một mực vô cùng thần bí, chúng ta sở t r í rất ít, muốn cứu Ra Thiên Tâm, nhất định phải bản bạc kỹ hơn, quyết không thể lỗ mãng. m y Tiêu Tử, lúc này mở miệng cũng mở miệng nói ra. Đám người lâm vào c h ầ mặc, bao quát từ trước đến nay sung động tiểu nhã, nhưng lần này cũng lựa chọn tỉnh táo. Phật Tông từ mười mấy vạn năm truyền vào t i ê n Vũ, đồng thời ở đây thiết lập k h o n g thế đại giáo, qua nhiều năm như vậy, thế gian biến thiên, vương triều thay đổi, thế nhưng là Tây m ạ c Phật Quốc, nhưng Thủy Trung chỉ có một quốc gia, một cái đại giáo, lưu truyền mấy chục vạn năm, vẫn như cũ hương thịnh bất hủ. Cái này không phải không nói, trong đó chắc chắnẩn giấu đi huyền cơ. Tây Mặc Tựa Hồ còn hữu đại đế sống, Dương Nhẹ Phạm đột nhiên nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thạch thất bầu không khí đột nhiên s ắ p vỡ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, vô số đạo ánh mắt nhao nhao rơi tại Lâm Nhẹ p h à m thân bên trên. Làm sao có thể còn hữu đại đế sống sót? Thiên địa đại biến đã không cách nào chứng đạo, chẳng lẽ là từ thời kỳ viễn cổ còn sống sót? Mọi người đều nghi hoặc vô cùng. Nếu là một vị đại đế còn sống ở, hơn nữa tồn tại cùng cái này có thể tinh cầu, lớn như vậy đạo chi lực liền sẽ áp chế hết thảy, mười mấy vạn trong năm cũng sẽ không lại hữu đại đế sinh ra. Nhưng mà, càng không đại đế nhưng là tại hơn một vạn năm trước chứng đạo. cũng liền chứng minh, cái này vị đại đế có thể không tồn tại, mà đại đạo áp chế nói chuyện, đành phải là cùng một hành tinh cổ chứng đạo đại đế mới có thể áp chế một k h ó a cổ tinh toàn bộ sinh linh. Nếu là cái này vị đại đế đi những hành tinh cổ khác, như vậy hai k h ó a cổ tinh cũng sẽ không bị áp chế. đương nhiên, hai k h ó a cổ tinh khoảng cách nhất định phải đầy đủ xa. cho nên Tây Mặc phải t r ă n g hữu đại đế tồn tại, còn không cách nào kết luận. Phật giáo nước rất sâu, cái này có thể cổ tinh cũng không phải Phật giáo nơi phát nguyên. nếu thật hữu đại đế tồn tại, cũng không kỳ quái. Tiểu Nhã trầm giọng nói, kỳ thực nàng tại liền hoài nghi Tây Mặc hữu đại đế chân thủ, chỉ là khó mà phát giác. đó là chân chính đại đế cũng không phải muốn nàng dạng này áp chế tu vi tây mạc đại đế là thứ thiện đại đế tu vi tây mạc hữu đại đế tồn tại vậy chúng ta nên như thế nào đi cứu người có người run r n g vấn đạo đại đế là bậc nào tồn tại vạn cổ chư thiên đều phải muốn thần phục nhân vật cho dù ít thấy vị chuẩn đế cũng không khả năng là đại đế đối thủ đạo lý này tất cả mọi người ở đây đều hiểu trầm mặc rất lâu dương nhẹ phàm cuối cùng trở nên phân chấn trong đôi mắt lóe ra từng đạo ánh mắt kiên nghị cho dù là ta hóa thân tu la giết sạch tây mạc cũng muốn đem thiên tâm cứu ra dương nhẹ phàm mà nói làm cho cả phòng trong nháy mắt y ê n tĩnh trở lại. có thể tại lâm nhẹ phàm hôn mê cái này lập tức ở giữa tiến vào gian phòng này người đều là d ừ n g nhẹ phàm bằng hữu tốt nhất những người này cũng đều vô cùng hiểu rõ d ừ n g nhẹ phàm c á tính một khi hắn làm ra quyết định như vậy như vậy s á nhẹ phàm lúc này trong đại ngươi cần phải nghĩ lại thanh thành tử n h ư u nhử m à y nói đúng vậy à tây mạc ở nơi này khỏa cổ tinh truyền thừa mười mấy vạn năm là cổ xưa nhất đại giáo không có cái nào thực lực cần phải cùng so sánh cho dù nhân tộc đại đế khi còn tại thế cũng chưa từng thấy hắn công phạt qua tây mạc một bên lạnh nhạt không nói cổ thiên thư cũng không nhịn được m à miệng nhắc nhở d ừ n g nhẹ phàm không nên vận động. d ư n g nhẹ phàm đối với hắn mà nói có ân cứu mạng, hắn sợ dĩ nói như vậy cũng không phải là muốn ngăn cản d ư n g nhẹ phàm, mà là phải nhắc nhở hắn. Nếu như d ư n g nhẹ phàm khăng khăng muốn tiến công Tây m ạ c hắn tự nhiên sẽ đuổi theo cùng một chỗ. Trong gian phòng, rất nhiều người đều đưa ra ý kiến phản đối, nhưng cái này chỉ có thể làm một tham khảo, quyết định cuối cùng quyền vẫn là tại Lâm nhẹ phàm trong tay. Mà đoàn người đề nghị d ư n g nhẹ phàm lại một chút cũng không có nghe lọt. Thiên Tâm rời đi, với hắn mà nói tạo thành rất lớn tổn thương. Nếu muốn hỏi d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong quan tâm nhất là ai, đó nhất định là Thiên Tâm, không chỉ là bởi vì hai người sớm nhất gặp nhau. càng nhiều thì hơn là thiên tâm nàng một mực tại yên lặng để dừng nhẹ phàm trả giá tại lâm nhẹ phàm bị mộ dung ra đuổi i ế t đoạn thời gian đó nếu không phải bởi vì thiên tâm đang yên lặng thủ hộ thanh dương chấn lâm gia đoán trường sớm đã bị diệt một cái sạch sẽ những thứ này thiên tâm mặc dù chưa từng có đối với r ừ n g nhẹ phàm nói qua nhưng mà r ừ n g nhẹ phàm lại vô cùng tin tưởng trong lòng đi qua rất nhiều d ã i ruột r ừ n g nhẹ phàm thoáng tỉnh táo một chút nhưng trong lòng khang khang không chút nào không thể dao động hắn đứng lên ánh mắt quét mắt một mắt đạo đa tạ mọi người quan tâm chuyện này ta phải đi làm ta cùng ngươi đi ta nhất định phải tìm về thiên tâm tỷ tỷ lang u nguyện thứ nhất đứng dậy theo sát dừng nhẹ phàm bước chân đi ra khỏi phòng ngay sau đó tiểu nhã từ nguyện lôi tuyết không có nhiều lời nhưng là một lòng theo sát phía sau trong gian phòng một số người khác cũng đều yên lặng cao hơn ra gian phòng tại đi tới t h a n h phòng lúc này ngoại giới thánh mẫu thánh đế còn có yêu hoàng ba người tất cả đều chờ đợi ở đây khi thấy dừng nhẹ phàm đi tới sau đó bọn hắn cũng đều minh bạch hết thảy tây mạc nước sâu không dễ c ô n g phạt muốn đi về phía tây tuyết không thể nhiệt huyết lên não cẩn cẩn thận mà đi đây là ba vị chuẩn đế ý kiến ba người này đều rất hiểu rõ dừng nhẹ phàm tính cách lần này đến đây cũng không phải muốn ngăn cản hắn mà đến đề nghị dừng nhẹ p h à m nghĩ lại cho kỹ, phải chuẩn bị thỏa đáng. Ba vị chuẩn đế hảo ý, dừng nhẹ p h à m tự nhiên muốn cảm kích, nhưng mà hắn cũng không phải tùy tiện hành động. Tây Mặc cho dù có đại đế tồn tại, hắn cũng không sợ hãi. Thiên cấm phủ đổ bên trong còn phong ấn một bộ nữ thi, thực sự không được, liền đem nó mở ra vứt xuống cẩn di sơn bên trên, xem đại đế có thể hay không tiếp nhận. Đa tạ t i ề n bối hảo ý, chuyện này ta tự do phân t ố c Dừng nhẹ p h à m âm thanh rất lạnh lùng, từ trong ánh mắt của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được một tia quyết ý. Điểm ấy nhường ba vị chuẩn đế đều lòng có bất an. Dừng h ẹ p h à m là đường thành tiên mẫu c h t hắn tuyệt đối không thể xuất hiện chút nào sai lầm, bằng không mười mấy vạn năm chờ đợi đều đưa hóa thành hư không. rất nhanh, d ư n h ẹ phàm muốn công phạt tây mặc sự tình bị truyền ra, v ừ a n g o ạ i vạn tộc n h a u nhao có người tới, vì dương nhẹ p h ạ m cung cấp một chút tin tức. bởi vì ở tại bọn hắn riêng phần mình sinh hoạt cổ tinh phía trên, cũng tồn tại phật giáo, hơn nữa tình huống cũng cùng bên này tương tự, vô cùng thần bí. từ nơi này chút thông tin bên trong, d ư n g h ẹ phàm biết được, phật giáo chủ tu nhân quả kiếp sau, tin tưởng chuyển sinh nói chuyện, tại mỗi một vị cao thủ tọa hóa phía trước, đều sẽ đem suốt đời sức mạnh phong tồn đứng lên, một khi kiếp sau chuyển thế thành công, những lực lượng này sẽ một lần nữa quay về. dạng này một cái đại giáo chưa bao giờ thiếu cao thủ hơn nữa thời gian càng dài ngọn nguồn của bọn họ còn lại càng lớn rất là có người khẳng định phật giáo không chỉ một vị đại đế nhưng mà những tin tức này vẫn như cũ không thể dao động dừng nhẹ phạm tâm bên trong quyết ý một ngày sau đang nghe các p h e đề nghị sau đó dừng nhẹ phạm vẫn như cũ quyết định công phạt tây mạc tin tức này vừa truyền ra thiên hạ sôi sùng sục rất nhiều người chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà một số người chính là v ư ợ ngoại chư thánh bọn hắn sẽ không xuất thủ tương trợ thế nhưng là tại trợ rút các nơi cũng là phản phật tâm thanh giống như là muốn cả thế gian cùng thảo phạt đồng dạng. Những người này đến t ộ t cùng có mang mục đích thế nào, Dương Nhẹ Phàm cũng không để ý, nhưng lại tin tưởng những người này. Bất quá là mượn tay của mình đi dò xét một chút sâu không lường được phận m ô n Đương nhiên, cũng có rất nhiều chủng tộc là thật tâm chuẩn bị ra tay, nho a nhau tụ tập tại núi Thanh t h à n h muốn theo đại quân cùng lúc xuất phát. Phong Ba dung chuyện, tin tức này trong nháy mắt vét sạch bát h o a n g hù dọa Thao Thiên Ba Lan, thậm chí ngay cả Phạm Nhân Thế Giới cũng đều bị truyền ra, trong lúc nhất thời thiên hạ đại chấn, hoàn toàn sôi sùng sục. Kỳ thực, Dương Nhẹ Phàm không hề giống gây nên cái gì hành động, chỉ là ở nơi này sau lưng có ít người tại trợ giúp. n h ư n g cái này một chuyện Thái Sôi chào đến rồi một cái đỉnh điểm. đương nhiên, vương ngoại vạn tộc ở trong cũng có chút người nhất định là sẽ ra tay đục nước méo cỏ, c h n g Phật môn một đau, dựa vào cái này tới thử thủy. Liên giống với Hắc Hoàng, cũng không biết là trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan khắc họa trận pháp duyên cớ hay là thật hận thấu Tây m ạ c Phật Giáo khi biết Dừng nhẹ p h à m muốn công phạt Tây m ạ c thời điểm, con chó chết này lập tức liền nhảy ra ngoài, hơn nữa muốn vì Dừng nhẹ p h à m vô điều kiện cung cấp tuyệt thế sát trận. Mặc dù không biết chó chết này xuất phát từ cái mục đích gì, nhưng Dừng nhẹ p h m vẫn như cũ vô cùng xúc động. Trong mấy ngày tiếp theo, Tây m ạ c Phật Thủ Bát An. Toàn bộ phật quốc tụ tập tại Cần Di Sơn phía dưới, cùng thủ vệ Thánh Sơn, mà ở Cần Di Sơn bên trên càng là tràn ngập một cấu nghiêm túc khí tức, như l â m Đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến giờ khắc này, sự tình đã đến không thể hòa dịu cục diện, bất quá d ư n g Nhẹ Phạm mục đích chủ yếu cũng không phải công phạt Tây m ạ c chỉ là muốn Thiên Tâm trở về. Thế là Dương Nhẹ Phạm tại Tiểu Nhã cùng đi phía dưới, đi tới Tây m ạ c b ê n giới, cách mấy chục vạn dặm mà ngóng nhìn Cần Di Sơn. Xin hỏi Cần Di Sơn chư Phật có thể hay không để cho ta mang về t h i n Tâm, vô cùng cảm kích. Một ngày này d ư n g n Phạm hạ thấp tư thái, đối với Cần Di Sơn truyền âm. tuyệt không cần thế, mang theo giọng thương lượng, duyên đã hết, tội gì c ư n g cầu. đây là Tây Mạc cần Di Sơn chuyển tới đ á p lại. d ơ n g nhẹ phàm không tiếp tục nhiều lời, vẫn như cũ quay người, cũng liền ngày hôm đó, một chi minh ngông q u ộ n q u ậ n đại quân lao thẳng tới Tây Mạc mà đi. Đồng hành có 8 vị chuẩn đế, hơn 100 vị đại thánh, phổ thông thánh nhân càng là nhiều đến mấy ngàn người, đây là một cỗ thực lực khủng bố, đủ để quét ngang bất luận cái gì một k h ó a sinh mệnh cổ tinh. q u ộ n q u ậ n đại quân xuất phát, toàn bộ thiên hạ cũng đều đi theo sôi trào lên, liền v ư ợ ngoại một chút không có tham dự đại nhân vật, cũng đều tại chặt chẽ chú ý, bởi vì đây là vạn cổ đến nay. Lần thứ nhất có người dám đối với Tây m ạ c Phật Tông đ ộ n g đáo, Cần Di Sơn hùng vĩ vô biên, đứng thẳng tận trời, cả ngọn núi đều ở đây phát sáng, tường hòa tinh khiết tín ngưỡng chi lực lượn g lờ tại ngọn núi trung q u a n h tàn m á t ra từng đạo khí tức tường hòa. Những thứ này thuần khiết tín ngưỡng chi lực hóa thành đám mây lớn sương mù, phát ra ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi, gia trì tại ngọn núi phía trên, đặc đến không tàn ra n ổ i tạo thành một loại cường đại phòng hộ. Cái này trùng lực lượng mênh mông làm cho tâm thần người gia chiến, lâu dài bị đám người tín ngưỡng chi lực gia trì, cả ngọn núi sớm đã thần hóa, một ngọn cây c ỏ đều có phật tính, bị quang huy dễ chịu thấu triệt Đây là mười mấy vạn năm qua, Phật đ ồ niệm lực hội tụ m à t h à n h trải qua năm tháng dài đẳng đẳng tích lũy, mới có bây giờ bực này bất khả tư nghị cảnh tượng. Tầng tầng quang huy gợn sóng hạo đ ả n g tràn ngập cả t o à núi cổ, lộ ra trang nghiêm thần thánh, chấn nhiếp nhân tâm. Cần Di Sơn, bốn phía bị bảy tòa đại sơn cùng bảy mảnh hải dương quay trung quanh, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Ma kỳ chủ núi, thì đứng sừng sững ở đứng sừng ở trong t h è o thông suốt trong biển l ư n g uy nga khổng lồ, bao la hùng vĩ đến rồi cực hạn, n h ư có như không ở giữa, có thể thấy một chút hùng vĩ c h miếu t o l ạ trên núi. Đến nỗi, trong truyền thuyết Phật chủ ở đại lôi âm tự nhưng là không nhìn thấy, nó ở vào đỉnh núi. cách xa mặt đất 84,000 0 từ tuần, cho dù nắm giữ thiên nhãn, cũng không nhìn thấy. đứng xa nhìn tu di, đến không có cảm xúc quá lớn, nhưng mà khi thật sự mà tiến vào cần di sơn dưới chân thời điểm, liền sẽ bị một màn trước mắt c h ế t p h c bởi vì này một màn thật sự là thái hậu lớn. làm sáu, trung lớn lung dung, huyết dài chân tiên, h từ cần di sơn bên trên một ngôi chùa cổ bên trong truyền ra, đinh thái nhức óc. a di đà phật, duyên đã hết, tội gì c ư cầu, mong rằng thí chủ mời trở về đi. một vị lao tăng xuất hiện, đứng tại cần di sơn phía dưới, miệng tụng phật hiệu. đối với cái này, dương nhẹ phàm lũ mày. Đối phương đây là quyết tâm không để vào sao, hắn không có nói nhảm, trực tiếp lấy ra hắc thần cung và hắc thần tiễn, đặt lên trên dây cung, trực tiếp kéo ra, giống như trang t r ọ n bắn ra ngoài. h ư u hắc thần tiễn trực tiếp trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang trốn vào hư không, xuống một khắc, xuất hiện ở lao tăng trước mặt, mang theo r ừ n g nhẹ phạm vô thượng đạo lực, đập vụn hư không, càng là có gió lôi làm bạn, kinh khủng vô biên. ầm ầm, thiên băng địa liệt đồng dạng, hư không đều không thể gánh chịu lấy một mũi tên, trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy đây tuyệt thế nhất kích, lao tăng sắc mặt biến đổi lớn, tay áo hất lên, cần di sơn bên trên rủ xuống từng đạo tín ngưỡng chi lực. hóa thành một đạo thác nước trực tiếp nện ở hắc thần trên tên bùng một tiếng vỡ nát trở thành một mịn đám người biến sắc dương nhẹ phàm càng l à nhíu mày hắn vô cùng rõ ràng món này có bao nhiêu uy lực đủ để có thể uy hiếp được sơ giai đại thánh thế nhưng lại trực tiếp bị tín ngưỡng chi lực dễ dàng hủy đi nguyên bản hắn cho là những thứ này tín ngưỡng chi lực chỉ là phật tông đệ tử dùng tu luyện sức mạnh nhưng không ngờ còn có thể như vậy vận dụng nếu như vậy lần này công phạt cần di sơn cũng quá khó khăn bởi vì trước mắt những thứ này tín ngưỡng chi lực tích lũy là mấy chục v n ă m còn bên ngông hơi i ể n so tinh không còn hùng hậu không gì so sánh nổi thí chủ Phật môn niết bàn chớ động đau thương, A Di Đả Phật. Lão tăng cũng không tức giận, chắp tay trước ngực miệng tụng Phật hiệu. Chỉ cần các ngươi thả người, ta liền có thể liền đi. d ư ơ n g nhẹ phàm l ạ n h lùng nói ra. Hắn mục đích của chuyến này vô cùng đơn giản, chỉ cần mang đi thiên tâm, bằng không, cho dù là huyết tẩy tây mạc mấy tỷ sinh linh, hắn cũng ở đây không t i ế c A Di Đả Phật. Lão tăng miệng tụng Phật hiệu, một mực lắc đầu. Đừng tưởng rằng có vô tận tín ngưỡng chi lực liền cho rằng vô địch thiên hạ, hôm nay ta liền giết sạch tây mạc chúng sinh, đoạn mất lực lượng của các ngươi nơi phát ra. d ơ n g nhẹ phàm lâm không dược lên, tâm niệm vừa động, mấy trăm t ọ a trận đ ạ i bị ném ra. tiếp đó từng cái một chui vào hư không, tạo thành một cái trận pháp thật to. những thứ này trận đài cũng là lớn chó đen tại trước khi đi giao cho rừng nhẹ phàm. mỗi một tòa trận đài đều có thể phát huy ra chuẩn đế cấp bậc công kích. lao tăng nhìn thấy rừng nhẹ phàm cử động, sát mặt trầm xuống, không còn như vậy t h o n g dong. làm sao? trung lớn rung d u n g sóng âm truyền đạt đến và dặm, gột rửa linh hồn của con người. tại nơi cần di sơn giữa s ơ ờ n núi, một mảnh xương ngủ tan đi, lộ ra một ngôi miếu cổ. cái này hiển nhiên không phải đại lôi á tự, mà chỉ là trong phật môn vô cùng trọng yếu một tòa. một vị tăng nhân già đứng ở cửa miếu phía trước, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, đạo, chư vị mời trở về a, duyên khởi duyên lạc cuối cùng cũng có hết, tội gì c ư n g cầu, b ớ t nói nhiều lời, rốt cuộc là thả hay là không thả? Tiểu Nhã lạnh giọng nói, vị thí chủ này, chúng ta cũng không giam giữ bất luận kẻ nào, gì có thả người nói chuyện. vị lão tăng này hướng về phía Tiểu Nhã c ú c lấy đạo, các ngươi đem thiên tâm tỷ tỷ cho bắt đi, còn nói không có. Lam U Nguyệt khí hung hung hướng về phía giữa sườn núi tên kia lão tăng nói. lúc này, d ư n g nhẹ phàm sắc mặt cũng là càng phát âm trầm. bây giờ chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, những cái k i ê u trận đài biến trở về bị kích hoạt, hạ phàm phật quốc liền sẽ bị hủy diệt, mấy tỷ sinh linh sẽ chết oan chết uổng. a di đà phật, lao tăng miệng tụng phật hiệu, đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời d ư n g nhẹ phàm, cuối cùng, thở dài một cái, đưa tay hướng về phía trước một điểm, xuất hiện một màn ánh sáng. tại trong màn sáng, xuất hiện một đạo sinh đẹp thân ảnh, bạch di tung bay, đứng ở một tòa miếu cũ nát phía trước, xuất trần mà từ linh, như nhất gốc hoa sen nở rộ, chắp tay trước ngực, t ú i đầu cầu nguyện. thiên tâm 6 d ư n g nhẹ phàm tâm bên trong du lên. t ò a kia chùa miếu hắn biết ở nơi nào, chính là trước đây bọn hắn cùng một chỗ từng đi ngang qua một tòa đổ nát chùa miếu. Tại trong chùa miếu chỉ có một vị lão tăng, tỷ tỷ là Thiên Tâm tỷ tỷ sáu. Lau n g u y ệ t Tâm tình lập tức kích động, nắm kéo dừng nhẹ phàm, nhưng chính là không biết cái chỗ kia ở nơi nào. Mà Tiểu Nhã lúc này cũng bung ra thần thức đang tìm kiếm, Tây Mặc thật sự là quá lớn, cho dù nàng chuẩn đế cấp bậc thần niệm cũng không cách nào lại nhất thời bên trong tìm được. Mọi người ở đây đều ở đây tìm kiếm Thiên Tâm vị trí chỗ ở thời điểm, dừng nhẹ phàm vung tay lên, phá vỡ hư không, xuống một khắc hắn xuất hiện ở Thiên Tâm bên cạnh, m a u nhìn s u mọi người nhao nhao đưa mắt nhìn sang màn sáng. ở nơi nào, d ư n g nhẹ phàm đang từ trong hư không đi ra, sắc mặt ngạc nhiên hướng về Thiên Tâm đi đến, mà Thiên Tâm nhưng như cũ tại cổ nguyện, tựa hồ không có phát giác được d ư n g nhẹ phàm đến. tất cả mọi người đều trầm mặc, yên lặng nhìn chăm chú màn sáng trên hai người. Thiên Tâm 6. r ừ d ư n g nhẹ phàm nhẹ giọng hô hoán, áp chế kích động trong lòng, nhìn về phía trước người bạch y nữ h ả i nhi. Thiên Tâm ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía d ư n g nhẹ phàm, mang theo tử tính dễ nghe âm thanh, đạo, ngươi đã đến. ân. d ư n g h ẹ p h ạ m gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. nhìn thấy Thiên Tâm bình yên vô sự, lo âu trong lòng hắn cũng ở đây một khắc tiêu thất mà trở nên an tĩnh lại. Cảm ơn ngươi tới tìm ta, Thiên Tâm cảm tạ đạo. Nghe đến đó, Dừng nhẹ phàm tâm thần khẽ du lên, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện tay của mình đã bị Thiên Tâm nhẹ nhàng kéo hướng về phía trước đi đến. Phía trước có một mảnh Thánh Hồ trong m ắ t mà thanh tịnh, có ánh Kiết h à o Quang đang lóe lên, chính là mảnh này trên Cao Nguyên Thánh Hồ vì Phật môn một chỗ thánh địa. Lần thứ nhất đến thời điểm, bọn hắn ở đây thấy được vô số thành tín hành hương giả, bọn hắn một bước một giật đầu hướng về trên Cao Nguyên Thánh Hồ mà đi. Mà bây giờ hành hương giả bóng dáng biến mất. bọn hắn theo khác thành tín phật đồ cùng một chỗ đều tụ tập ở Cần g i Sơn dưới chân muốn lấy sinh mệnh đi bảo vệ Tu Di Thánh Sơn Dương nhẹ phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn trời tâm không rõ dụng ý của nàng Bồi ta đi một chút đi Thiên Tâm ngẩng đầu mặt tuyệt mỹ trên má tràn đầy một loại hồn nhiên mỉm cười lộ ra s u ấ t trần yên lặng tú mỹ hảo Dương nhẹ phàm gật đầu một cái hắn không có cự tuyệt Thiên Tâm yêu cầu nhưng muốn nói từ khi biết Thiên Tâm đến bây giờ Thiên Tâm đi không có đối với hắn để cập qua yêu cầu gì vẫn luôn đang yên lặng trợ giúp hắn hai người giắt tay đi sóng bay vòng quanh Thánh Hồ bắt đầu hành động như nhất đối với thần tiên quý nữ Thánh Hồ trong suốt long lanh, còn như nhát hỏa sáng chói Minh Châu, rơi vào mảnh này trên cao nguyên. Tương truyền, tòa này A Di Đà Phật trước kia tới đây truyền giáo thời điểm, từng tại trong hồ tắm rửa, cắm xuống thanh liên, lưu lại lai nhất đạo xinh đẹp truyền thuyết. Rất nhiều hành hương giả đi tới nơi này, n h ớ hồ mà đi, gột rửa nội tâm bực bội, loại bỏ tâm linh cực khổ, mỗi một lần trung tâm triều bái, đều có thể thu được một lần tâm linh thăng hoa. d ơ n g nhẹ phàm cùng thiên tâm vòng quanh Thánh Hồ mà đi, bọn hắn ai cũng không nói gì, cứ như vậy yên lặng hành động, giống như thần tiên q u nữ, mà c h a đường rút hướng cao nguyên chỗ sâu. Nơi này độ cao so với mặt biển rất cao. trên mặt đất thảo sắc tới mát, bầu trời phá lệ xanh lam, đám mây p h ả n g phất ngay tại hướng trên đỉnh đầu, p h ả n g phất đưa tay liền có thể chạm tới. hai người từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện, bọn hắn cứ như vậy yên lặng hành động, đạp lên thảo sóng, tại trên cao nguyên cùng nhau mà đi, mai đến mặt trời lặn về hướng tây, đem bọn hắn cái bóng kéo rất dài, vẩy xuống một mảnh ánh sáng màu đỏ. có một số việc không cần nói nhiều, hết thảy đều tại không nói bên t r o n g bọn hắn cứ như vậy đi song vai, đều hiểu tâm ý của nhau. cuối cùng, bọn hắn về tới đổ nát cổ tự phía trước, ở trong ánh tà dương, cả tòa miếu thờ đều dính vào một tầng màu vàng thần huy, phá lệ thánh khiết cùng mỹ lệ. bên cạnh hồ quang điểm điểm bị nắng chiều thần huy bao phủ còn như nhất phiến kim hải hai người đứng tại bên hồ vẫn không có nói chuyện yên lặng nhìn trong hồ với nhau thân ảnh ngươi phải bảo trọng thanh â m ê m á y văng lên dương nhẹ phàm đ ô n g nhiên lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn trời tâm hắn hiểu được đây hết thề cũng là thiên tâm lựa chọn của mình phật giáo người không có ư ự c hắn càng không có độ hóa nàng thế nhưng là loại này ly biệt cũng vô cùng đau lòng thiên tâm là hắn sinh mệnh người trọng yếu nhất bây giờ nhưng phải phân biệt sáu dương nhẹ phàm tâm vô cùng chua xót rất muốn c ự tuyệt rất muốn mang theo thiên tâm cứ thế mà đi nhưng mà cuối cùng hắn không có làm như vậy bởi vì đây là thiên tâm lựa chọn, mà là hắn chỉ có tôn trọng. yêu một người cũng không nhất định nhất định phải cùng một chỗ. kỳ thực tôn trọng cũng là một loại thích. người cũng bảo trọng. dừng nhẹ phàm dứt h o á t quay người rời đi. một giọt nước mắt trong suốt thiên lặng lướt qua khuôn mặt của hắn, rơi vào trong bụi cỏ biến mất ở thổ n h ư ợ n g bên trong. thiên tâm đứng tại thánh hồ bờ, trong mắt có hong ánh đang lóe lên, cuối cùng lại hóa thành lệ quang, trượt xuống phía dưới hai hàng nước mắt trong suốt. nàng nhìn qua thân ảnh đi xa trở nên thất thần. mặt mũi của nàng rất tương tĩnh, trời chiều về xuống, đem nàng cơ thể đều n h u n đỏ, uyển như nhất phiến thần huy đang chạy, để cho nàng cả người nhìn càng phát xuất t r n trong m á c h à n mỹ. Không nhiễm trần thế, chỉ có trên mặt mang nước mắt, lẩm bẩm, kiếp này hết duyên, kiếp sau vì ngươi hộ đạo. d ơ n g nhẹ phàm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn trời tâm, hắn hiểu được đây hết t h ể cũng là thiên tâm lựa chọn của mình. Phật giáo người không có v ừ c hắn, càng không có độ hóa nàng. Thế nhưng là loại này ly biệt, cũng vô cùng đau lòng. Thiên tâm là hắn sinh mệnh người trọng yếu nhất, bây giờ nhưng phải phân biệt sáu. Dung nhẹ phàm tâm vô cùng chua xót, rất muốn cự tuyệt, rất muốn mang theo thiên tâm cứ thế mà đi, nhưng mà cuối cùng hắn không có làm như vậy, bởi vì đây là thiên tâm lựa chọn, mà là hắn chỉ có tôn trọng.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 Kiếp này hết duyên, kiếp sau vì người h ộ đạo khoảng cách tây mà sự kiện đã qua một tuần. Có người may mắn, có người bất mãn, nhưng sự tình liền như vậy l ắ g lại, cũng không tạo thành quá lớn tai nạn. Mà lần này sự kiện lại trở thành mọi người sau bữa ăn tranh cãi chủ đề, có nói dừng nhẹ phạm thật không có cốt khí, thế mà cứ như vậy để cho mình nữ nhân yêu mến rời đi. Có thì nói đây là một loại thích, hắn tôn trọng thiên tâm lựa chọn. Nhưng là có người đem trách nhiệm quy tội đến thiên tâm trên thân, nói nữ nhân này thật không biết tốt xấu, tốt như vậy một cái nam nhân thế mà để ý đến hắn mà đi. 6 sự kiện lần này tại sự kiện đưa tới hành động không nhỏ. rất nhiều người đều phỏng đoán chuyện này chẳng phải liền như vậy kết thúc, thậm chí có người từng nói lấy dừng nhẹ phạm cường thế, kiên quyết sẽ không để cho thiên tâm rời đi. nhưng kết quả, nhưng là một ngày lại một ngày trôi qua, một tháng, chuyện này mới dần dần yên tĩnh xuống, đến nỗi dừng nhẹ phạm cũng rốt cuộc không có truyền ra tin tức có liên quan đến hắn. từ ngày đó dừng nhẹ phạm tự mình đi vào cao nguyên chỗ sâu sau đó, liền cũng lại không tin tức, phản phất hư không tiêu thất một cái giống như tiểu nhã tỷ tỷ, nhẹ phạm hắn đi chỗ nào, vì cái gì còn không biết tới. lang uyệt vẻ mặt đau khổ vấn đạo, dừng nhẹ phạm đã mất tích hơn một tháng. nghe không được một chút xíu tin tức, cũng không biết hắn bây giờ có hay không xảy ra chuyện. Nghe đến đó, Lôi Tuyết cùng Tử Nguyệt cũng đều cao mày đưa mắt nhìn sang Tiểu Nhã, bởi vì từ ngày đó sẽ đến sau đó, Tiểu Nhã liền không để bất luận kẻ nào đi tìm r ừ n g nhẹ phàm. c a c a rất an toàn, chúng ta cho hắn thời gian. Tiểu Nhã lạnh lùng nói ra. Kể từ r ừ n g nhẹ phàm rời đi về sau, nàng cũng không còn cười qua. Mấy cái khác nữ hải cũng giống như vậy, mỗi ngày đều đang lo lắng, nhưng lại bất lực. Thiên Tâm tỷ tỷ tại sao muốn rời đi? Ta thật muốn không rõ, đều do nàng, đều do nàng. Lam n g Nguyệt tâm tính ngây thơ, nhìn không ra quá nhiều chuyện, mà lúc này đây. nàng chỉ biết là là thiên tâm nhường d ừ n g nhẹ p h à m thương tâm, cho nên liền trách cứ thiên tâm. Nghe được cung nguyện phàn nàn âm thanh, tất cả mọi người đều trầm mặc, duy chỉ có tiểu nhã thần sắc hơi hơi biến động rồi một lần. Về sau ai cũng không cho nói thiên tâm t ỉ nói xấu, nếu là lại để cho ta nghe đến rồi, tuyệt đối không tha thứ. Tiểu nhã hung t ậ n t r ừ n g lam úm mới nói. Nghe đến đó, lam ú n g u y ệ t bị hủ thân thể khẽ run lên, sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng b ệ n h trong mắt to có một chút xíu sương mù tràn ra, quỷ quất sắc ốc. Có tầm m t h á n g đi qua, dường nhẹ phàm vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, phảng phất vĩnh viên biến mất đồng dạng. Khoảng cách tiên lộ mở ra thời gian càng ngày càng gần, thế nhưng là d ư n g Nhẹ p h à m lại đột nhiên tiêu thất, điều này làm cho rất nhiều người cũng bắt đầu gấp gáp, bắt đầu tìm kiếm d ư n g Nhẹ p h à m dấu vết. Thế nhưng là d ư n g Nhẹ p h à m lại bởi vì giả Thiên Ngọc b à i nguyên nhân, tất cả khí tức đều bị ẩn giấu đi, ngoại trừ số ít mấy người biết được, khác đều giống như con ruồi không đầu, tìm lung tung. 6. Tây Mạc, phần lớn khu vực đều bị vàng nóng ánh cắt vàng bao trùm, một khi gió bắt đầu thổi, thiên địa đều sẽ bị cắt bụi bao phủ, đây là tất cả khổ hạnh tăng sợ nhất đối mặt thời tiết. Mà một ngày sa mạc treo lên trước nay chưa có gió lớn, giữa thiên địa mịt mù một mảnh. không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nghe được bên t h a i s ẹ t qua từng trận tiếng rít. Trọng trọng màn bụi bên trong, lần lượt từng thân ảnh không núp ních phủ phục trong sa mạc, trên thân chất đầy hạc cát, tại mênh mông vô biên trong sa mạc rất khó bị người phát hiện. Bao cát tại gào thét, giống như từng chui dao sắc bén phá ở tại bọn hắn gò má. Truyền l a i nhất trận đau rát, gặp phải thời tiết như vậy, giống như tại đụng phải tử thần, có thể sống sót hay không, liền phải phó thác cho trời. Đây là một chi thương nhân tiểu đội, tiểu đội quy mô cũng không lớn, chỉ có mười mấy người, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân chính là cái đội ngũ này đội trưởng, đi qua vùng sa mạc này mấy trăm lần. nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy cắt phong bạo sắp chết sao người trung niên này ý thức đã mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy xuất hiện trước mắt rất nhiều ước tượng người nhà bằng hữu nhìn xem cái kia từng gương mặt quen thuộc một nhớ tới mình cùng bọn hắn cùng xuất hiện từ màn trong lòng của hắn có chút không muốn con của ta thế tử của ta sáu bọn hắn đang ở trong nhà chờ ta sáu hắn một đời đều ở đây xuyên qua vùng xa mặt này tận lực qua rất nhiều lần nguy hiểm nhưng cuối cùng đều có thể chịu nổi nhưng mà lần này nguy hiểm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tất cả l ạ c đà đều bị thổi đi đã mất đi cung cấp dù cho có thể gắng gượng qua lần này phong bạo cũng khó có thể trong s a mạc còn sống sót. hô hô s á b á o cắt giống như một đầu dã man tự thú, điên cuồng phá hủy trước mắt ngăn trở sự vật. cứ việc đám người này n h à là một cái cồn cắt phần lưng, gió thổi có chỗ yếu bớt, nhưng bọn hắn cơ thể vẫn bị mai một tại cắt bụi bên trong, liền hô hấp đều có chút khó khăn. phải chết thật sao? Trung niên nhân nỗ lực nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về bên cạnh nhìn lại, tất cả mọi người đều đã nhanh muốn không được, giống như hắn chỉ còn lại sau cùng một hơi. tiếp đó, liền tại bọn hắn sẽ phải tuyệt vọng thời điểm, phía trước đầy trời b á o cắt bên trong, xuất hiện một thân ảnh, hắn từng bước từng bước đi tới, trên thân xuất hiện một đạo kim sắc quang. Trung niên nhân thần trí trở nên rất suy yếu, cho là đây là trước khi chết xuất hiện ảo giác, cũng không có đi để ý, thế nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện cơ thể đột nhiên biến nhẹ, trung quanh báo c ắ t đều biến mất. Lúc này hắn t ự hồ ý thức được l i ê u thập sao, tinh thần mới thôi chấn động, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt đang đứng tại một vị trung niên, mà các đội hưu cũng đều tại, cũng không chết đi, mà c h u n g quanh bọn họ thì xuất hiện một mảnh màu vàng vòng p h ò n g hộ. Đây là một cái trung niên nhân, mặc trên người một kiện cũ nát tăng bảo, đang xếp bằng ở phía trước, hơi hơi nhắm mắt. Trung niên nhân trong nháy mắt minh bạch l i u t h ậ sao, đây là một vị khổ h ạ tăng, cũng là người tu hành. không nghĩ tới ở nơi này nguy cơ thời khắc sẽ gặp phải bọn hắn. đa tạ đại sư ân cứu mạng. trung niên nhân liền vội vàng tiến lên, chắp tay trước ngực, hướng về phía trước mắt tên này khổ hạnh tăng hành lễ. không cần đa lễ, nơi này có chút thức ăn nước uống, các ngươi khôi phục một chút. người trung niên này tăng nhân không là người khác chính là d ư n g nhẹ phàm. ngày đó hắn tôn trọng thiên tâm lựa chọn, lại làm cho chính mình lại lâm vào bi thương. hắn hóa thân thành vi nhất danh khổ hạnh tăng đi bộ đo đạc tây mạng, muốn hóa giải nỗi khổ trong lòng khó khăn, nhường tâm linh thăng hoa. mới đầu ôm một loại thử thái độ, bởi vì hắn cũng không tin tưởng phật tông sẽ có thần hiệu như thế, nhưng mà. theo thời gian một ngày một ngày đi qua, hắn tâm từ từ nhận được bình tĩnh, trong lòng bi thương cũng chi tán đi, tâm linh lấy được lớn lao thăng hoa. từ từ, hắn bị Phật tông thần bí hấp dẫn, tại đ o ạ c Tây Mạc đồng thời, hắn cũng làm quen rất nhiều tăng nữ, những người này rất nhiều đều cũng không phải là Tây Mạc bản thổ đám người, đều cùng hắn đồng dạng là từ địa phương khác tới. số đông đều là bởi vì một ít chuyện mà đi xa Tây Mạc, ở đây, tâm đắc của bọn hắn đến rồi t ì n h hóa, lấy được thăng hoa, trở thành một cái thành tín p h ậ t đồ. trước đó, đối với Phật tông không hiểu rõ, đi qua tự thể nghiệm sau đó, dừng nhẹ phàm dần dần đối với Phật tông tràn ngập tò mò. Hắn quyết định lấy thân thử nghiệm, nhìn trộn h ậ t tông nào diệu. Dừng nhẹ phàm tác pháp kỳ thực cũng là có nguy hiểm rất lớn, Phật môn nước sâu, Phật hiệu càng là vô cùng nảo diệu, ai cũng không biết chiếu cố xuất hiện dạng tình c h ẳ n g gì. Vạn nhất Phật hiệu không có học được, ngược lại bị Phật môn cho độ hóa, cái kia nói đùa lớn hơn rồi. Nhưng mà đây hết thể dừng nhẹ phàm giác đều làm hậu c h i ê u chuẩn bị, hắn đem chính mình tất cả ký ức tất kín tại cùng một chỗ, đã bình ổn thường tâm đi đối đ a i phật tông, nghĩ tất cả Phật đồ mọi dạng, từ cơ bản nhất khổ hạnh bắt đầu. Trận này kinh khủng cát phong bạo kéo dài nửa ngày mới ngừng, mà dừng nhẹ phàm trước đó, nhưng cũng vì cái này thương đội tìm về đánh mất là đà. còn có bộ phận hàng hóa tại mọi người cảm tạ phía dưới d ư ơ n g nhẹ phàm trả lời một tiếng A Di Đà Phật cứ thế mà đi biến mất ở mịt mờ trong biển cát một tháng sau d ơ n g nhẹ phàm đi bộ chuyển tiếp mười mấy vạn dặm tiến vào một mảnh cao nguyên từ địa phương dân chăn nuôi trong miệng biết được chỗ này cao nguyên tên là Tạm Tạp cao nguyên khoảng cách Tu Di núi còn có hơn 2 0 0 t r ă ngàn dặm Dừng nhẹ phàm tại cao nguyên phía trên nhìn ra xa Tu Di rung động trong lòng cách nhau xa như vậy hắn đều cảm thấy một loại khổng lồ phật tính tại phía trước khí thế bằng bạc trong thoáng chốc hắn nhìn thấy vạn trượng phật quang trùng tiên đem phía trước cả phiến thiên địa đều che mất thần thánh mà u y nghiêm thiên tâm Ngươi còn tốt chứ? Dương nhẹ phàm lầu đầu nói, mặc dù trong lòng đau đớn quấy lãng, nhưng lại quên không được thiên tâm, tại đi bộ đo đ ạ c Phật tổ trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên ngước nhìn tu di. Từ ngày đó rời đi về sau, thiên tâm cùng kiếp trước dung hợp, thu được vô thượng Phật lực quán đỉnh, quay về bồ tát chi vị, nóng nhìn chỉ chốc lát, Dương nhẹ phàm dần dần hoàn hồn, tiếp tục hướng cao nguyên chỗ sâu đi tới. Từ trên đường nghe nói, tại cao nguyên phía trên có một tòa miếu nhỏ, miếu bên trong có vị đắc đạo cao tăng. Dương n h phàm đến đây, cũng là mộ danh mà đến. t cao nguyên độ cao so với mặt biển cao để cho người ta sợ hai tháng phục. so với những địa phương khác Đại Sơn cao hơn nữa, một năm có hơn phân nửa thời gian bị tuyết động bao trùm, vô cùng nghèo nàn, liền địa phương dân chăn nuôi đều khó mà chịu được. Đống nhiên, rất xa r ừ n g nhẹ phàm liền cảm nhận đến rồi một sức mạnh không tên, thần thánh mà an lành, dẫn đạo hắn đi về phía trước, như đắm chìm trong tiên huy ở trong, làm lòng người thần linh hoạt kỳ hảo, toàn thân thư thái. Nơi đây phật quang phổ chiếu, xem ra ở đây cũng không đơn giản. r ừ n g nhẹ phàm tự nói, định mắt hướng về phía trước ngó nhìn, nhìn thấy một mảnh Phật quang từ cái này núi tuyết chỗ sâu tản ra, thần thánh m a lành, đây là một tòa rất nhỏ miếu thờ, không sánh được những cái kia thánh chùa. nhưng mà nơi này phật tính sức mạnh cũng vô cùng tinh khiết bằng bạc, không kém chút nào những cái kia thánh chùa. thấy ở đây dừng nhẹ phàm vô cùng kinh ngạc, không nhịn được bước nhanh hơn đi thẳng về phía trước. tới gần sau đó, nhưng là phát hiện phía trước chuyển lai nhất phía sinh cơ, cỏ xanh khắp nơi, đóa hoa rực rỡ, khắp nơi đều tràn ngập sinh mạng khí tức. ở đây tựa như một c h n cực lạc, thần thánh mà an lành. bốn phía đều là tuyết động h à n băng, bất lợi cho thực vật lớn lên. thế nhưng là tòa miếu nhỏ này trung quanh, mười mấy thước chỗ lại khắp nơi nở đầy hoa tươi, cùng hoàn cảnh trung quanh không hợp nhau. A Di Đà Phật, thí chủ, người đã đến sáu. đúng lúc này. trong chùa miếu đi ra một hòa thượng người mặc cà sa Phật quan v â quanh hướng về phía d ư n g nhẹ phàm chắp tay trước ngực nhìn thấy người này d ư n g nhẹ phàm thần sắc đại biến kinh ngạc nói phụ thân d ư n g nhẹ phàm dung mạo biến hóa dần dần khôi phục trở thành bộ dáng lúc trước cũng sẽ không là đồ t r ọ c quần áo trên người cũng sẽ không là cũ nát tăng ý để bao năm không thấy người đã lớn lên Lâm Nhạc nhìn qua d ừ n g nhẹ phàm mỉm cười đạo thanh âm của hắn rất bình tĩnh p h ả n phất nhìn thấy không phải nhi tử mà là một cái cách biệt nhiều năm láo hiu cảm xúc vô cùng ổn định Mẫu thân tìm được nàng rất tốt đang tại Lâm n h à chờ đợi ngươi trở về d ư n g nhẹ phàm vội vàng nói. lâm nhạc nhưng là l ắ c lắc nhìn qua dương nhẹ phàm trong đôi mắt có từng đạo phật quang nảy lên cuối cùng hắn thu hồi ánh mắt đạo con của ta sớm đã mất đi ta đã không lời đối mặt thanh ý nghe đến đó dương nhẹ phàm tâm thần nhất rung động khuôn mặt bàng thượng lộ ra vẻ cảnh giác ngươi biết ta là ai lâm nhạc gật gật đầu thần sắc cắn lạnh vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên ngươi theo thiên thạch từ v ư ợ ngoại mà đến ngươi lúc nào biết được dương nhẹ phàm tiếp tục vấn đạo hai năm trước ta tới nơi đây đang gặp một vị lao tăng đang muốn t hóa trước khi lâm trùng lao tăng báo cho ta biết hắn c h đã thấy không lai nhất sững trong đó liền nói đến rồi ngươi Trước kia, Lâm Nhạc đi bộ nơi này, có lẽ là bởi vì vận mệnh lực dẫn dắt, gặp được Tạp Trên Cao Nguyên Thánh Tăng. Với hắn tỏa hóa phía trước, biết được hết thảy. Sau đó, hắn ném đi hết thảy chấp niệm, trốn vào phân môn, một mực tại như thế đợi Dừng Nhẹ Phàm đến. Tiên lộ mở ra sẽ có một hồi gió t a n h mưa máu, sinh linh đồ thán, đây hết thảy đều bởi vì ngươi mà đến. A Di đ à phật. Lâm Nhạc lúc này cảm xúc cuối cùng xuất hiện một tia ba động, khuôn mặt b ả n g thượng lộ ra một tia lo nghĩ. Ta sẽ tận lực ngăn cản. Dừng Nhẹ Phàm biết Lâm Nhạc đang nói cái gì, cũng chính là hắn một mực t r ô lo lắng. Không ngăn cản được, đây hết thảy đều đã chú định, cả tòa cổ tinh đều đưa trầm luân. vì cái gì tây mạc một trốn cực lạc lâm nhạc nói như thế nghe đến đó dương nhẹ phàm nhíu mày toàn bộ cổ tinh đều sẽ luôn hãm điều này có ý vị gì chẳng lẽ hát hoàng khắc vẽ trận pháp cũng vô dụng sao thật không có biện pháp hóa giải sao dương nhẹ phàm tiếp tục vấn đạo trong lòng của hắn nhưng là có chỗ không cam lòng chuyện này quá mức nghiêm trọng lâm nhạc lắc đầu miệng tụng phật hiệu trâm mắt phút chốc dương nhẹ phàm tạm thời thả xuống vấn đề này ngược lại do hỏi phật tông đại đế chẳng lẽ không truy tìm con đường thành tiên sinh sinh tử tử tử tử sinh sinh nhìn ra thế giới hư ảo Tu được ngã Phật thật, cái gọi là vĩnh sinh bất quá là một loại chấp niệm, lại có ai có thể chân chính mà vĩnh sinh? Lâm Nhạc một mảnh thông dong không bị ràng buộc, siêu phàm p h á t t r ầ n cả người tràn đầy một loại phật tính, lời nói càng là nội tạng huyền cơ. Thế nhân truy cầu trường sinh, mà lời hắn bên trong nhưng là vĩnh sinh, trường sinh bất tử cùng vĩnh sinh bất diệt nhưng là cao hơn một tầng khái niệm, có thể, Phật bên trong đã đạt đến cái gọi là trường sinh. Bọn hắn chủ tu kiếp sau, giữ lại đi qua, tiếp này bể khổ độ, đợi đến thời cơ đến chỉ là, cần phải sửa viên mãn, tất cả ký ức dung hợp, giống như tại trường sinh. kế tiếp, dừng nhẹ phàm chú lưu ở chỗ này dài đến một tháng. cùng lâm nhạc nghiên cứu thảo luận vật hiệu, mà lâm nhạc không chút nào d ấ u d i n đem chính mình nói biết được hết thể đều cáo chi. Hơn nữa chùa miếu ở trong bảo lưu lại rất nhiều cổ xưa kinh văn, là truyền tụng mười mấy vạn năm bản thảo, trong đó càng là có phật chủ a di đ à phật tự tay cuốn viết kinh truyện. Đối với một sự kiện càng là hiểu rõ, thì càng sợ. Cuối cùng, dừng nhẹ phàm cho phật tông một cái sâu không lường được đánh giá, mang lòng tính sợ rời đi, trở về núi thanh t h à n h m à liên tại lâm nhẹ phàm mất tích gần 4 tháng trong khoảng thời gian này. toàn bộ tiên vực cổ tinh cân bằng cùng yên tĩnh cũng tại dần dần sụp đổ, cơ hồ ngày ngày đều sẽ phát sinh thảm trạng, vượt ngoại trở thành một mảnh mai cốt chi địa, không ngừng có đại thánh cấp chiến đấu phát sinh, thậm chí lan đến gần cổ tinh. nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ là chân chính mưa to đi tới để báo. thiên cấm phù đồ tọa lạc tại núi thanh thành một tòa hoang phí ngọn núi bên trên, tàn m á t ra khí tức tăng thương cổ xưa. lúc này, thánh mẫu, thánh đế, yêu hoàng cùng với tiên vũ cổ tinh bản thổ tất cả thánh nhân tất cả đều tụ tập ở nơi này, khí tức k i ề m chế đến rồi cực hạn. d ơ n g nhẹ phàm phù hợp trở về. bây giờ đã không ở thái bình, cần đem hắn bảo hộ nghiêm mật. Yêu Hoàng mở miệng nói ra, chỉ cần không phải mấy tên chuẩn đế liên thủ, không làm gì được hắn. Thánh Mẫu nói, d ư ơ n g nhẹ Phạm t ự có c h ừ n g mực, chúng ta không nên can thiệp, tính cách của hắn chúng ta trên đại khái đều biết, không muốn nước thúc hắn, bằng không sự tình sẽ hướng không tốt phương diện phát triển. Thánh Đế chắp tay sau lưng, nhìn ra xa hư không, đang tại nghiêm mật chú ý vực ngoại động tĩnh. Tiên lộ mở ra sắp đến, rất nhiều thế lực đã ẩn nhận không được, đại chiến liên tục, chiến hỏa chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần chúng ta. Yêu Hoàng là một cái ưu buồn nam nhân, suy nghĩ chuyện mãi mãi cũng hướng về hư phương diện suy nghĩ, hắn đang lo lắng hết thảy. Nghe đến đó. t h á n h đế cùng Thánh mẫu tất cả đều t r ầ m mặc. Sớ tại một tháng trước liền bực ngoại chiến đấu cũng đã bắt đầu, những thứ này chủng tộc số đông đều có chút cử hận, cũng là riêng mình cố tình kéo dài rất nhiều vạn năm thủ truyền tiếp. Lúc trước các phương đều ở đây ở nhẫn, mà theo tiên lộ mở ra, khí tức n ộ t ngạt lây nhiễm hết thể mọi người, cuối cùng chiến đấu vẫn là b ộ c phát. Bây giờ mỗi một ngày vượt ngoại đều sẽ phát sinh huyết chiến, vô số tu sĩ chết thảm, t i ê n huyết nhiễm đỏ vượt ngoại, vô số ngôi sao cũng tại trong chiến hỏa bị đánh bạo. Chúng ta đều làm tốt dự tính số nhất ta, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, thật sự thảm thiết chiến đấu còn tại đằng sau. Thánh đế thở dài một tiếng. Chuyển qua ánh mắt nhìn về phía phía chân trời, ngay tại ánh mắt của hắn dừng lại chỗ, nơi nào hư không v ặ n mèo, một bóng người đi ra, chính là Dừng nhẹ phàm. Nhìn thấy Dừng nhẹ phàm trở về, hết thảy mọi người tinh thần đều vị trí chấn động, mất tích gần 4 tháng lâu tiên duyên cuối cùng đã trở về. Tin tức này cơ hồ ngay đầu tiên liền truyền đến vực ngoại, bởi vì tiên duyên quan hệ đến lần này tiên lộ mở ra, hắn quyết không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dừng nhẹ phàm sau khi trở về, đầu tiên là hướng về phía ba vị chuẩn đế c h p tay, cảm nhận được bầu không khí có chút nghiêm trọng, không khỏi nhíu mày, vấn đạo phát sinh liếu thập sao? Thánh đế không nói gì, mà là bàn tay vung lên. xuất hiện một màn ánh sáng trực tiếp hiện ra v ư ợ ngoại cảnh tượng vũ trụ cô quạ bên trong lơ lửng vô số không chọn vẹn binh khí đây đều là bị người ngạnh sinh sinh cho đánh nát phía trên còn dính co tiên huyết tàn m á t ra điểm điểm thần tính hào quang d ừ n h ẹ phàm nhíu mày bởi vì trong mắt hắn đung nhiên xuất hiện một cố thi thể trên thân tạm đầy tiên huyết chỗ mi tâm càng là xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng thần hồn bị diệt thân ảnh này dừng nhẹ phàm cũng không lạ lẫm không là người khác chính là ngày đó chạy trốn kia m ô chuẩn đế một vị chuẩn đế bị đánh chết tin tức này đủ để rung động tất cả mọi người nguyên bản chuyện này chỉ có 3 vị chuẩn đế biết được nhưng mà hiện tại lâm nhẹ phàm đã trở về. Thánh đế cũng không muốn giấu g i ế m mà đem vượt ngoại tình hình chiến đấu công khai. Sau lưng tất cả thánh giả đều thấy được, lệnh cả người, giống như rơi vào vạn năm trong hầm băng, linh hồn đều đang run rẩy. Một tôn chuẩn đế bị giết, đây là ai làm? Nhất kích tất sát, chỉ có thấy được thi thể lại không nhìn thấy người đầu t h ủ Thánh đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một tôn chuẩn đế đều bị người nhất kích tất sát, hơn nữa liền hung thủ đều chưa từng nhìn thấy. Kết quả như vậy làm cho người rất phỉ di cùng tim ậ p nhanh. Chẳng lẽ vượt ngoại đã có đại đế phủ xuống? Dương nhẹ phàm tự đủ. coi như chuẩn đế nắm giữ đế binh cũng không khả năng làm đến vô thanh vô tức chỉ có một khả năng vậy chính là có chân chính đại đế tới nghe được dừng nhẹ phàm mà nói thánh đế cũng giữ vững c h ầ m mặc sau lưng c h ư thánh nhưng là toàn thân du lên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh ta đề nghị trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều ở chung một chỗ phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn yêu hoàng mở miệng nói mục đích của hắn là muốn dừng nhẹ phàm không nên rời đi ở đây như vậy mọi người mới tốt bảo hộ hắn có lo lắng lúc trước thánh đế lời nói biến đổi một cái thuyết pháp cũng chỉ có thể như vậy thánh đế thở dài một hơi đồng ý yêu hoàng thuyết pháp Dương nhẹ phàm lâm vào chờ mặc nhớ tới liêu lâm nhạc một phen tiên vũ chắc chắn luôn hãm hiện tại xem ra l ờ i này cũng không phải là đang hù dọa chính mình hắc hoàng trận văn tạo nghệ tuy cao nhưng là chỉ có thể phòng ngự chuẩn đế cấp bậc công kích mà đại đế công kích liền xem như chân chính đế cấp trận văn cũng không cách nào ngăn cản ta còn có chuyện cần phải đi xử lý ta sẽ mau chóng về tới đây nói xong dương nhẹ phàm trực tiếp rời đi xuống một khác trở lại liêu lâm vũ hắn cũng không gặp đến lâm nhạc sự tình cáo chi cái này cũng là lâm nhạc tại lâm nhẹ phàm rời đi phía trước sau cùng một điều thỉnh cầu. Tu Phật giả xem trọng một cái lục căn thanh tịnh, ngoài thân mọi chuyện cần thiết, tất cả h ứ n g ném đi, toàn tâm toàn ý truy tìm chân Phật tinh chất. Trở lại dừng nhẹ phàm sau đó, dừng nhẹ phàm trực tiếp cấu tiến một cái loại cực lớn truyền thống v ư ơ n môn, thiết lập ở Ra i a Lâm Hạo Thiên trong biệt viện. Tiếp đó, Cáo Chi Ra Ra một khi đường thành tiên mở ra, Nhường Ra Ra dẫn dắt tất cả mọi người thông qua truyền thống trận tiến vào tây mạc, chỉ có nơi đó mới có cơ hội sống sót. Giao p h o xong, dừng nhẹ phàm không có dừng lại c h ố lát lại một lần nữa rời đi, về tới Thanh Liên thôn địa điểm cũ. Bao nhiêu năm qua đi. ở đây vẫn như cũ giữ vững năm đó tình trạng, cho dù chết quốc sầm lớn, ở đây cũng không có chịu đến chút nào tác động đến. Ba viên vẫn thạch khổng lồ vẫn như cũ trường tồn. Dương nhẹ phàm đi tới thiên thạch phía trước, thân xác xẻ ra xong chấn động bé nhỏ, phảng phất gặp được chính mình thân cận nhất bằng hữu, tại vườn quanh một vòng sau đó, hắn cuối cùng ngồi xếp bằng xuống. ở đây ẩn tàng liễu lâm nhẹ phàm lớn nhất át chủ bài, cho tới nay, Dương nhẹ phàm thực lực vẫn luôn chưa từng đạt đến mà không cách nào vận dụng. bây giờ sáu đi qua tây mạc 4 tháng cản nộ, tâm linh của hắn lấy được lớn lao thăng hoa, cũng rốt cuộc hiểu rõ phật cùng đạo một chút khác nhau. đạo chủ tu bản thân, truy cầu trường sinh bất tử. mà Phật lại tu nhân quả, tu tam sinh, nhục thể của bọn hắn không hội trưởng tồn tại ở thế nhưng mà thần hồn lại trường tồn, chờ kiếp sau buông xuống sẽ thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, thuộc về bọn hắn sức mạnh cũng sẽ theo tới. đây chính là vì cái gì? Thiên tâm sau khi thức tỉnh liền có thể quay về b ồ tát chi vị. La Hán, b ồ tát, của Phật thực lực bọn hắn cũng là tương đương với thánh nhân tồn tại. thử hỏi một cái đạo tu, nếu là có một vị lao thánh nhân đem suốt đời công lực toàn bộ đều quán chú cho một cái trẻ tuổi tu sĩ. Kết quả của nó rất đơn giản, chính là chỗ này tiền tu sĩ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho dù cơ thể có thể tiếp nhận, nhưng tâm cảnh theo không kịp, cuối cùng cũng sẽ bị tâm ma b ứ c điên. Mà Dương nhẹ phàm cường độ thân thể sớm đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, bây giờ có thể so với đại thánh cấp bậc tồn tại. Đến nội tâm cảnh, vốn là Dương nhẹ phàm được hạng, nhưng mà đi qua Tây Mặc 4 tháng rèn luyện, tâm cảnh của hắn lấy được thăng hoa. Bây giờ Dương nhẹ phàm một lần nữa trở lại v u n g xuống chi địa, chính là muốn kế thừa ở kiếp trước bảo lưu lại tới sức mạnh, một lần nữa đăng nhập thực lực đỉnh phong. Dương nhẹ phàm muốn t u được truyền thừa chi lực. cũng không giống như Phật Tông như vậy nhẹ nhõm, bởi vì Phật Tông đệ tử chủ tu kiếp sau lại thêm tu di núi vô tận tín ngưỡng chi lực bảo vệ, thì sẽ không không may xuất hiện. Nhưng Dừng nhẹ phàm không giống nhau, mặc dù lực lượng này thuộc về hắn kiếp trước, nhưng mà nguyên bản cơ thể đã mất đi, khổng lồ như thế sức mạnh một thế này có thể thích ứng hay không, vẫn là một cái vấn đề rất lớn, cho nên điều ấy Dừng nhẹ phàm nhất định phải hết sức thận trọng, đồng thời còn có khả năng sẽ bảo thể. Nguyên bản là muốn chờ đến chính mình đạt đến Đại Thánh cấp bậc thời điểm lại đến tiếp nhận truyền thừa này, nhưng là bây giờ thời gian không đợi người, v ừ a ngoại chư thánh ô n g xuống, đủ loại tình huống đã vượt ra khỏi khi trước đó trước. Vốn cho là thế giới này tồn tại cao cấp nhất bất quá là chuẩn đế cấp bậc nhưng là bây giờ xem ra tình huống xa xa không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy có khả năng có chân chính đại đế còn sống sót không nói trước khi mẫu tộc chuẩn đế có phải hay không đại đế ra tay đem hắn diệt sát chỉ là tiểu nhã chính mình liền thừa nhận nếu là có tất yếu nàng sẽ cực điểm thăng hoa lại lên đại đế chi cảnh bất quá loại trạng thái này là bảo trì không được thời gian quá dài đại đế là chắc chắn tồn tại cho dù có đế binh hỗn đột khóa thiên tháp thủ hộ cũng đánh không lại một vị chân chính đại đế nếu là mình không có thực lực tự vệ lời nói đến lúc đó một khi tiên lộ mở ra. cũng sẽ lưu lạc làm hiếp đáp của người khác, mặc người chém giết. nếu thật là đến đó loại tình huống, vậy thì sống không bằng chết. cho nên t r u y ề n t h ừ a này chi lực, d ư n g nhẹ phàm là nhất định phải thu được, dù là tỷ lệ thành công nhỏ đi nữa, cái này cũng là một cơ hội. suy nghĩ minh bạch điểm ấy sau đó, d ư n g nhẹ phàm liền không do dự nữa, toàn tâm đầu nhập đến tu luyện ở trong. hắn bắt đầu điều chỉnh thân thể của mình, chuẩn bị tiếp nhận t r u y ề n thừa chi lực. mới đầu, mọi người cũng không biết d ư n g nhẹ phàm muốn làm gì, ba vị chuẩn đế cũng không có đi quan tâm, mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở bên ngoài, i á m thị nơi nào chiến đấu, nếu không phải bọn hắn tề lực thủ hộ tiên vũ cổ tinh. sớm đã bị chiến đấu dư b a đều đánh n á t Thời gian một ngày một ngày đi qua, làm r ừ n g nhẹ phàm rời đi thứ ba thời điểm, núi thanh thành mặt tây nam xuất hiện một đạo ba đạo c ủ n g bố, đem đang hành tinh cổ có sự sống r ừ n g nhẹ phàm toàn bộ hấp thu đi qua. Lần này, cuối cùng kích động đoàn người, ba vị chuẩn đế trước tiên nô ra khổng lồ lực lượng thần thức, giống như hàn hải đồng dạng, trực tiếp từ núi thanh thành vét sạch toàn bộ tây nam địa vực. Dừng nhẹ phàm, hắn đang làm cái gì? Sau một lát, yêu hoàng trong lòng n h một cái kinh ngạc đạo, thánh đế cùng thánh mẫu cũng đều nhĩ m à y đối với cái này biểu thị vô cùng n g hoặc, không rõ dừng nhẹ phàm đang làm cái gì, nhưng mà có thể xác định chính là. ở mảnh này ở vào xuất hiện một cố lực lượng vô cùng cường đại, ta cảm nhận được một tia khí tức của đại đế, chẳng lẽ dừng nhẹ phàm bị đại đế bắt được? yêu hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, bởi vì hắn trước tiên liên tưởng đến cái kia đánh chết kim ô tộc chuẩn đế liên hệ thế nào với người kia tất nhiên có thể nhẹ nhõm đánh giết một cái chuẩn đế, như vậy trốn qua thần trí của bọn hắn chi lực dò xét lẹn vào tiên vũ cũng không phải không có khả năng. sẽ không, nếu thật là đại đế muốn bắt dừng nhẹ phàm, căn bản vốn không cần đả thảo kinh x à lấy dừng nhẹ phàm hiện tại thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản một tôn đại đế bắt. thánh ô n h u mày nói, bây giờ. t h â n trí của nàng Tri Lực đang không ngừng tiếp cận dải đất trung tâm, muốn nhìn một chút tại bị linh khí vây quanh trong khu vực đến t ộ t cũng phát sinh liếu thập sao sự tỉnh. Thế nhưng là làm lực lượng thần thức dựa vào trải qua dừng nhẹ tổng quát mét bên trong thời điểm, đột nhiên đụng phải mánh liệt bắn ngược, lực lượng thần thức trực tiếp bị đánh trở về. Cái này s Thánh mẫu thân thể du lên, cảm thấy mi tâm giống như là đụng phải lợi kiếm đâm xuyên, truyền lai nhất trận mánh liệt nhói nhói cảm giác. Ta dừng nhẹ phàm hẳn là tại tiếp thụ một loại cường đại chuyển thừa, đại gia không cần lo lắng. Một mực chưa từng nói chuyện thánh đế vào lúc này chậm rãi mở miệng, đồng thời cũng thu hồi thần thức, không ở đi lo lắng. liên tình h u ố n g trước mắt tôi nói dừng nhẹ phàm hẳn là không có bất kỳ nguy hiểm nào nhưng mà chuyện thừa này có nguy hiểm hay không bọn hắn cũng không biết chúng ta bây giờ cảm giác đem nơi này phong tỏa để tránh bị vượt ngoại những cường giả kia r x sẽ đến thánh mẫu lập t ứ c nói chuyện này giao cho ta thánh đế lâm không bay lên tay áo v u n g lên năm chi thánh cờ xuất hiện chui vào hư không xuống một khắc xuất hiện tại lâm nhẹ phàm trung u a n h đem bốn phía không gian cho phong tỏa không để nơi này ba động chuyển lên ra nhưng mà không ảnh hưởng linh khí t ế b à o ba viên vẫn thạch khổng lồ tản mát ra ba đạo ánh sáng n g n g l u n g xây dựng thành một hình tam giác mà Dừng nhẹ phàm bây giờ chính là xếp bằng ở bà viên v ẫ n thạch ở giữa ánh sáng mông lung muốn trở thành một tòa tấm bình phong thiên nhiên đem Dừng nhẹ phàm bảo hộ ở trong đó không bị bên ngoài nhìn trộm ba ngày này đến nay Dừng nhẹ phàm nhất thẳng ngồi xếp bằng ở đây giống như một khối bàn thạch không núc ních khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu mai cho đến ngày thứ bảy thời điểm Dừng nhẹ phàm khí tức đã vô cùng suy yếu giống như cái kia sẽ phải đốt sạch bốc đèn ngoại giới không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong thế nhưng là có thể cảm ứng được Dừng nhẹ phàm khí tức cho tới bây giờ khí tức của hắn càng ngày càng yếu gần như sắp phải biến mất sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này. Tiểu Nhã vô cùng lo lắng hỏi. Lúc này, nàng đã tới Thiên Thạch vị trí không xa, cùng Thánh Mẫu bọn hắn song song đứng ở hư không, nhìn chăm chú lên phía trước. Thế nhưng là, nơi nào hoàn toàn mông lung, chớ nói chi là mắt thường, liền Thiên Nhãn cũng không cách nào nhìn trộm. Không được, tiếp tục như vậy, c a c a nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Nhã lo lắng nói, muốn cưỡng ép công phá tầng này p h ò n g hộ, đem Dừng Nhẹ Phạm cho liền chuyển đến. Tiểu Nhã tính cách ba vị chuẩn đế đều biết, biết Dừng Nhẹ p h à m vạn nhất có chuyện bất c h ắ c mà nói, Tiểu Nhã nhất định sẽ điên cuồng, làm ra một chút làm cho người chuyện không cách nào tưởng tượng. Nhưng là bây giờ. d ừ n g nhẹ phàm i ã cho phép vào đi đến thời khắc quan trọng nhất, vạn nhất bị tiểu nhã như thế vừa xung động cắt đứt, không chỉ có truyền thừa thất bại, càng có thể sẽ thương tổn đến d ừ n g nhẹ phàm sinh mệnh. Từ thân đại nhân, mong rằng nghĩ lại, thánh đế không nhịn được ngăn cả nói. Nghe vậy, tiểu nhã như như m à y quan tới ánh mắt nghi hoặc. d ừ n g nhẹ phàm chưa chắc đã có nguy hiểm tính mạng, nếu như ta không có đó sai, hắn hẳn là tại tiếp thụ một loại truyền thừa nào đó, mà loại biến hoa có lẽ là cần phải trải qua quá trình vạn nhất bởi vì ngại công kích mà dẫn đến truyền thừa thất bại, vậy liền được không bù mất, còn có thể nguy hiểm cho đến d ừ n g nhẹ phàm sinh mệnh. Tiểu nhã mặc dù tính khí không tốt, dễ dàng xúc động, nhưng cũng không đần. Đang nghe xong thánh đế phân tích sau đó, liền yên tĩnh trở lại. Thánh đế lời nói cũng không phải không đạo lý, thế nhưng là vạn nhất lúc này d ừ n g nhẹ phàm thật sự gặp phải nguy hiểm, vậy phải làm thế nào? d ừ n g nhẹ phàm tất nhiên đi tới nơi này, chắc chắn biết mình tại làm gì, lấy d ừ n g nhẹ phàm tâm tính, kiên quyết sẽ không làm chuyện l ỗ mãng, mà tình huống trước mắt, chúng ta cũng không cách nào phán đoán hắn đến cùng có phải hay không thu đến nguy hiểm, cùng ra tay, còn không bằng lựa chọn tin tưởng hắn. Lúc này, Thánh mẫu cũng đứng ra khuyên bảo đạo. Thánh mẫu thanh âm vừa mới rơi xuống, liền cảm ứng được một luồng sát ý mạnh mẽ. bốn vị chuẩn đế đồng loạt nhíu mày hướng về vực ngoại nhìn lại tại tiên vũ cổ tinh bên ngoài vô số vực ngoại tu sĩ đến vô biên vô hạn cơ hồ muốn đem cổ tinh cháy mất có thể rõ ràng cảm nhận được trong vũ trụ q u ầ n q u ậ n uy áp nơi này tin tức trung quy là không thể giấu diếm sáu yêu hoàng thở dài một cái vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm trong tay yêu hoàng kỳ vung lên đã chuẩn bị trước đại trận toàn diện kích hoạt tiên vũ cổ tinh kinh h ế n đại đế truyền thừa tin tức này giống như gió b a o đồng dạng tại một ngày trước truyền khắp vực ngoại các đại chủng tộc lúc này liền u n g xuống giữa lẫn nhau hận mang tính lựa chọn ngừng n đấu bắt đầu đem mục tiêu chuyển hướng tiên vũ cổ tinh nhưng từ đối với tiên vũ cổ tinh bốn vị chuẩn đế kiếp kỵ các đại chủng tộc lựa chọn liên minh bởi vì đại đế chuyển thừa dụ hoặc thật sự là quá lớn không có ai có thể chống cự đám người kia trước đây bọn hắn lúc tới liền nên từng cái từng cái giết sạch sáu tiểu nhã sắc mặt âm trầm kinh khủng hắc khí lờ lờ trên trán của nàng càng là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở lập l o quỷ dị phù văn cảm nhận được tiểu nhã sắc khí thánh m ỗ i bọn người tất cả đều run run rẩy rẩy đứng ở phía sau không dám k h ả n thanh lúc đó chính là bọn họ phản đối đánh giết vượt n g o i tới bởi vì người tới nhiều lắm trong lúc nhất thời i ế t không hết, lo lắng trở thành vạn t ộ c công địch, nhưng là bây giờ, loại này lo n g h ĩ cuối cùng vẫn không cách nào tránh khỏi. bất quá trước đó, tiên vũ đã sớm làm xong phòng ngự, biên cương khu vực cũng là trận văn lớp lõe, đàng đ à n g sắc khí, ít thấy vị đại thánh cấp tu sĩ cầm trong tay chuẩn đế pháp khí thủ hộ ở tiền tuyến, cách không tương vọng, nhìn c h ằ m c h ằ m các ngươi đây là ý gì? chẳng lẽ nghĩ công phạt ta tiên vũ không thành? thu quân đại thánh sắc mặt âm lãnh một mình cầm trong tay chuẩn đế kiếm, đứng ngạo n g h tại vực ngoại hư không, có một loại khó mà nói nên lời uy hiếp. đại quân hạo đ ã n g thiết giáp l p l khí tức như biển, hướng về thu quân của tới. nhưng đối phương lại giống như một tòa nguy nga đại sơn không núc đích ngăn tại đại quân phía trước lời ấy sai rồi nghe nói cổ tinh bên trong xuất hiện đại đế truyền thừa chúng ta chẳng qua là nghĩ tiến đến nhìn qua không có ý khác một người đáp lại nói đã như vậy cái kia chư vị mời trở về a truyền thừa đã có người thu được thu quân đại thánh lời nói vô cùng lạnh lùng không mang theo tình cảm chút nào ba động ha ha đại đế truyền thừa không hề tầm thường ta phải chỉ muốn nhìn qua đối phương mở miệng lần nữa nói mời về song h ư ơ n g bầu không khí đột nhiên ngưng lại bốn phía càng là yên tĩnh đến đáng sợ nói nhảm nhiều như vậy làm gì Hôm nay liền để Lão Tử tới lanh giáo một chút, xem hắn đến cùng có mạnh. Một cái cầm trong tay chuẩn đế song kích tráng Hán Tử trong đại quân đi ra, hắn cao tới hai trượng, c ơ bắp p h ù n g lên, cánh tay so với thường nhân đuổi đều phải thua hơn mấy lần. Hắn nhanh chân bước ra, liền hư không đều đang run rẩy, một đầu thanh sắt sợi tóc càng là không gió mà bay, tàn m á t ra một cỗ thu hút khí tức. Thu quân đại thánh một thân thanh bảo, sợi tóc đen nhánh, chính là một người trung niên bộ dáng, có một chung nho nhã chi khí bộc lộ mà ra, nhưng mà người quen biết hắn đều biết, cái này vị đại thánh lệ khí rất nặng. Đáng tiếc, vị này cầm trong tay song kích á n g Hán nhưng là về sau đạt tới v n g ngoại chư thánh. đối với trước mắt thu quân đại thánh cũng không hiểu rõ b ằ n g không cũng sẽ không cuồng vọng như thế tiêu sái ra đến nỗi sau lưng một chút chủng tộc tất cả đều giữ y lặng mặc kệ thắng thua như thế nào hôm nay tất nhiên sẽ giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh ngươi nghĩ chịu chết sao thu quân đại thánh lạnh như băng đạo đối mặt trước mắt tráng hán không chút nào kinh ha ha thực sự là được cười hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút một chút b ả n thánh lợi hại tráng hán đầy trời sợi tóc màu xanh đang bay múa gầm thét một tiếng từ miệng trong mũi phun ra từng sợi k h ó i trắng lập tức hắn toàn thân lấp lóe bảo huy chiến lược kinh người tăng v lên xoẹt song kích phá không xét qua hai đạo ánh sáng l o n ánh, xé rách hư không, hắn giống như một tôn chiến thần bản g ế t tới gần, q u y ê n thân pháp tắc mấy liệt, đạo ba như là sóng nước k h u ế t tán, làm vỡ nát hư không. Đối mặt chuẩn đế pháp khí công kích, thu quân đại thánh cũng không thèm để ý, hắn nghiêng người mà tiến, cũng không lui ra phía sau, cầm trong tay kiếm đá cùng phía trước vung lên, chấn s o n g kích ông ông tác hưởng, cơ hồ muốn phá t o á i đi. Kim loại thanh âm rung động đang khuếch tán, hóa thành h u hình g ọ n sóng khuếch tán mà ra, làm cho bốn phía tất cả mọi người đều một hồi tim đập nhanh, thậm chí một chút phổ thông thánh nhân trực tiếp bạo thể mà chết, chết oan chết uổng. Vẹn vẹn tại sóng liền diệt sát hơn m ư vị thánh nhân. Trung u a n h một mảnh sợ hãi, Đại Quân n h a o n h a o lùi lại. Đây là chuẩn đế binh khí va chạm, không phải Đại Thánh trở lên tu sĩ không cách nào ngăn cản. Hai người tiếp tục tại đại chiến, ai cũng không để ý đến Trung q u a n h biến hóa. Cái Tia Thanh Phát chẳng h á n trong lòng hoảng hốt, không còn bảo lưu, cả người bốc ra một c ố khói đen, giống như là địa ngục m i n h hỏa, càng phát mạnh lên. Thế nhưng là Thu Quân Đại Thánh lại cũng không để ý, Thanh Bảo run, run run, hai mắt rực rỡ, cả khí thế cũng tại kéo lên, so một ngọn núi sơn n h ạ c còn muốn bốc nhân. Giết! Kèm theo một tiếng sát â m Thu Quân Đại Thánh tay phải cầm kiếm, tay trái biến t r ư n g thành quyền, toàn thân thanh quang lưu chuyển, chiến lược mở rộng. khí áp bát hoang, đinh, song kích cùng kiếm đá lại một lần nữa va nhau, phát ra vang lên trong trẻo. ngay sau đó, chính là răng rắc một tiếng, kia đ ố i đại kích bên trên xuất hiện từng vết nứt, sau đó điểm pha đổ, tại trong vũ trụ nổ tung. nhưng chiến đấu nhưng lại chưa kết thúc, kiếm đá vỡ nát song kích đồng thời, tiếp tục hướng đối phương đầu đánh tan. nhưng mà, thanh phát nhưng cũng không phải chỉ là hư danh, trước tiên tránh đi một kích chí mạng, nhưng mà, đúng lúc này, thu quân đại thánh nắm đấm t tới, p h p h tàn m á t ra thanh sắc quang mang tay trái, giống như thanh kim đúc thành, vô cùng uy mãnh, trực tiếp đánh vào tráng hán trong thân thể, đó vốn là cao hai trưởng hùng tráng thân thể. nhưng là bây giờ lại giống như họ phở l ỉ n như con rối bị đánh bay đứng lên, lại giữa ngực bụng xuất hiện một cái to lớn huyết quật. v anh một hồi huyết vũ mưa tầm tạ bay ngược ra ngoài thân thể trực tiếp nổ tung, bị thu quân đại thánh một quyền đánh nát, chết oan chết uổng. đám người xôn xao, toàn bộ đều chấn kinh, nhất là cùng tráng hán cùng một cái chủng tộc người rung động tới cực điểm, bọn hắn đều hiểu tráng hán này thực lực, thánh nhân, cựu trọng thiên, nhất là cầm trong tay chuẩn đế song tích đồng thời, càng là cần phải tại chuẩn đế giao thủ, nhưng là bây giờ lại bị người một quyền bắn cho bạo, loại kết quả này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. có người ở g ầ m h é t có người ở đau đớn, thế nhưng là sự thật chính là như vậy, thần hồn câu diệt, không có chút nào sống lại có thể, thật đáng sợ, đây chính là nhân tộc đại thánh sao, như thế nào cảm giác giống như là một tôn chuẩn đế, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, xem ra chỉ có chuẩn đế ra tay rồi, bằng không thật sự khó mà qua hắn cửa này. mọi người chấn kinh, thu quân đại thánh thực lực quá cường đại, đơn giản không thể địch lại, nhường mỗi người đều kinh hãi run rẩy, n â m n ớ p lo sợ, còn có ai đều có thể ra khỏi hàng. thu quân đại thánh ánh mắt thanh lãnh, quét ngang đại quân, đôi mắt thanh quang chớp động, tựa như một tôn ma tướng thế. u y hiếp ở mấy trăm ngàn người, chuẩn đế không ra, ai dám tranh phong? Thu quân đại thánh thực lực đã bị tất cả mọi người thấy được, cùng giai vô địch, thực lực đã đến gần vô hạn chuẩn đế chiến l ự c dạng này còn thế nào đánh? Vương ngoại đại quân đều hiểu điểm ấy, bởi vậy, không còn có người đứng ra, đến n ỗ i chuẩn đế cấp bậc nhân vật, lúc này bọn hắn hết thể lựa chọn trở mặt, liền trước mắt mà nói, bọn hắn còn không thể ra tay, cũng không có người n g ố c đến hội người đầu tiên xuất thủ. Tiên vũ cổ tinh nhất tinh tứ đế, cho dù ai cũng không chịu được nổi bọn hắn. Một khi ai ra tay đánh chết thu quân đại thánh, như vậy chờ đợi hắn đem t h ế bốn vị chuẩn đế liên thủ. mà bây giờ vượt n g o ạ i cái này hơn 100 làm chuẩn đế đô là người cô đơn, căn bản cũng không có chân chính đồng đội, cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chủ, đều mong chết nhiều một cái, về sau tiến nhập tiên lộ cơ hội liền muốn lớn hơn một phần. thực sự là cuồng vọng, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được người sao? ngay tại sau một hồi chờ m ặ c đột nhiên có ba vị đại thánh ra tay rồi, bọn họ cùng lúc trước cái k i a thanh phát r á n g hắn là tới từ cùng một cái cổ tinh, lẫn nhau có biết, bây giờ lao hưu chết trận, bọn hắn có thể nào không báo t h ủ đối mặt ba người tập kích, thu quân đại thánh lông mày níu lại, khí thế không giảm, một cước bước ra. trong tay tàn pha kiếm đ á càng là phóng ra sáng chói bạch u ă n g huy hoàn vạn và... giảm, Xoẹt. một kiếm hành không, chặt đứt vũ trụ, xé rách hư không, một đám mưa máu đổ lên, kèm theo đổ nát pháp khí mạnh vụn, hướng về sâu trong vũ trụ phiêu tán, hoa, trong lòng tất cả mọi người kinh hãi, một kiện chém giết một vị đại thánh tính cả hắn đại thánh khí cũng cùng nhau chém vỡ, trở thành bụi trần trong vũ trụ, giết sáu, vì các minh đệ bảo thủ, còn giữ lại hai vị đại thánh tê tâm liệt phế gào thét lớn, vạn vạn không nghĩ tới đối thủ thế mà mạnh như vậy, nhưng là bây giờ lui không thể lui, nhất thiết phải nhắm mắt lại, chỉ có đem đối thủ chém giết mới có thể sống sót. Hai vị đại thánh thi triển ra đủ loại bí pháp cưỡng ép để thăng chiến lực, hai người tinh khí thần đều tăng lên tới cực hạn, giống như hai cái sáng chói tinh thần hướng về thu quân đại thánh tập sát mà tới. Nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu, thu quân đại thánh chỉ ra rồi một kiếm liền chung kết hai vị đối thủ tính mệnh. Tàn phá kiếm đã chính là một kiện cổ xưa chuẩn đế kiếm, tại thu quân đại thánh toàn lực dưới sự thúc d ụ c những thứ này cầm trong tay đại thánh pháp khí đại thánh tại sao có thể là đối thủ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Gần như chỉ ở mấy hơi thở, ba vị đại thánh liền bị diệt sát. Dạng này kết quả, chấn động tất cả mọi người, liền một chút vừa mới bước vào chuẩn đế danh giới chuẩn đế, nhìn thấy một màn này. trong lòng cũng có chút run rẩy, bởi vì chuẩn đế kỳ thực cũng chính là thánh nhân cựu trọng thiên, đơn giản là nhiều lĩnh ngộ một tầng pháp tắc mà thôi. Nhưng là bây giờ thu quân đại thánh cơ bản đều làm h i ệ u sát, tuyệt sẽ không cùng ngươi đi dùng cái gì phát t ắ c vừa lên tới chính là dùng chuẩn đế kiếm đá đại khai sát i ớ i Ngươi làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn phát bất mãn ta của chúng ta sao? Chúng ta chỉ bất quá muốn đi mở mang một chút đại đế truyền thừa mà thôi, cũng không ác ý. Một giọng g i n mua vang lên, là từ trong đám người c h u y ể n tới, hắn không dám bại lộ thân phận của mình, sợ bị thu quân đại thánh chém t Hừ, d ấ u đầu lộ đuôi, tâm hoài quỷ thay, làm giết. một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, c h u y ể n tiếp hư không, trực tiếp quét ngang một phía khu vực, mấy trăm vị thánh nhân chết thảm, làm cho một khu vực như vậy hóa thành một mảnh tu la mộ địa, khắp nơi đều là cột tay cột chân, xương vỡ bùn máu sáu, lớn mật, thật không ngờ tùy ý ra tay, d i ế t sát vô tội, đang chém, cuối cùng có chuẩn đế nhịn không được, tóc nhân của hắn bị thu quân đại thánh một kiếm diện sạch sẽ, cái này khiến hắn có thể nào nhịn nữa? khí tức kinh khủng vỡ nát m ạ n g lớn tinh không, một người mặc kim giáp người trẻ tuổi đi ra, hắn đôi mắt như biển, thâm thúy vô cùng, bên trong có tinh thần huyền biến, vô cùng kinh khủng, đây là một tôn cổ xưa chuẩn đế, khí tức trên người vô cùng kinh khủng. Người khoác kim giáp, cầm trong tay kim kiếm, một người đồng thời sử dụng hai cái chuẩn đế phát k h í Thu quân đại thánh biến sắc, thít chặt lấy l g mày. Đối thủ như vậy, hắn kiên quyết không đ ị c h lại, muốn rút lui, nhưng là phát hiện cơ thể chu kỳ không gian toàn bộ bị phong tỏa, không đường với lui. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện, chính là tiểu nhã đ ổ i tới, xuất hiện ở thu quân đại thánh bên cạnh, lạnh lùng đạo, ngươi trước xuống. Nghe đến đó, thu quân đại thánh thần sắc hơi hơi bung lỏng, hướng về phía tiểu nhã cung kính thi lễ, mà lùi về sau đi. Chạy đi đâu? Bản đế hôm nay tất yếu chém giết ngươi. Kim giáp chuẩn đế cầm trong tay hoàng kim kiếm lạnh dọn gầm thét, trong tay kim kiếm vung lên. trực tiếp chém chết hư không, hướng về thu quân đại thánh đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu Nhã đưa tay chỉ vào không trung, một đạo màu đen q u ả n q u n ra, đục vào luồng hào quang màu vàng, vàng nóng kia phía trên, đem hắn toàn bộ nuốt hết. Kim Giáp chuẩn đế cảm thấy tình huống có chút không đúng, công kích của mình thế mà bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền hóa giải. Hơn nữa trước mắt tiểu nữ hài này khí tức trên thân cũng không phải rất mạnh, mặc dù là chuẩn đế, nhưng như thế nào như ẩn như hiện, chẳng lẽ nàng đang áp chế chính mình? Ngươi là người nào? Bản đế không giết hạ người vô danh. Kim Giáp chuẩn đế ổn định trong lòng r u n g động, đứng ở ngàn trượng bên ngoài chất vấn. Tiểu Nhã sắc mặt tâm trầm, trên trán phủ văn chấp hiện không chắc, cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Thấy ở đây, Kim Giáp chuẩn đế trong lòng càng là sóng lớn không chắc. Có loại bị hung thú để mắt tới cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Đông nhiên, trước mắt thân ảnh đột nhiên tiêu thất, xuống một khắc, trước mắt hư không đột nhiên nứt ra, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, cầm trong tay một thanh to lớn hắc liêm. Người sáu, người là Tử Thần. Màu đen tàn phá áo choàng, to lớn liêm đao sáu. thấy ở đây Kim Giáp chuẩn đế trong đầu đột nhiên nhớ lại một đạo lưu truyền thật lâu truyền thuyết loại k ê a một cái đại diện cho cái chết tồn tại mấy trăm vạn năm qua một mực lưu truyền tại lịch sử trường h à bên trong nàng chính là Tử Thần ngươi sáu ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây ngươi không phải đã sớm đáng chết sao Kim Giáp đại thánh trong lòng vô cùng kinh hãi mấy triệu năm trước nhân vật làm sao có thể còn vẫn còn tồn tại thân ảnh của hắn không ngừng lùi lại trong lòng càng là n h ắ c lên vô số kinh hãi chiến ý toàn bộ tiêu tán Tử Thần trong truyền thuyết Tử Thần hắn làm sao sẽ xuất hiện sáu không chỉ là kim giáp chuẩn đế liền nơi xa xem cuộc chiến chuẩn đế hết thảy lộ ra vẻ kinh hãi có chút không tin sự thật trước mắt Xoẹt. một đạo màu vàng tiên huyết bắn tung tóe mà ra máu nhuộm tinh không kim giáp chuẩn đế cơ thể giống như một phát đạn tháo thật nhanh bay ngược ra ngoài đánh tới một cái hành tinh cổ có sự sống bên trên làm sao lại cường đại như vậy chẳng lẽ nàng thật là trong truyền thuyết tử thần sống mấy trăm v n ă m mọi người không thể tin được con mắt nhìn thấy hết thảy cảm giác cái này giống như là đang nằm mơ vẹn vẹn vừa đối mặt liền đem đánh bay ra ngoài liền một ngôi sao đều bị đổ tung sau một khắc Tiểu Nhã thân ảnh lại hư không tiêu thất, trực tiếp xuất hiện tại Kim Giáp chuẩn đế trước mặt. Lần này nàng cũng không có sử dụng vũ khí trong tay, mà làm ộ t cước đá ra, đá vào Kim Giáp chuẩn đế ngực, trực tiếp đem hắn trên người chuẩn đế Kim Giáp chấn bỡ, bốn phần năm hàng tán loạn ở trong hư không. Cuối cùng có người phát hiện liễu thập sao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Nhã trên thân, miệng há l a o đại, loại vẻ mặt này rất hiển nhiên là bị một màn trước mắt cho sợ sai đến. Nàng 6, trên người nàng 6, toàn bộ 6, tất cả đều là đế binh 6 r n g một cái thanh âm từ trong đám người truyền ra, đánh thức tất cả mọi người. Lúc này. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào tiểu nhã t h â n thần thức cường đại chi lực càng là truy nguyên một dạng dò x é t Liêm Đao, cái k i a Liêm Đao có mơ hồ trong đó có một tia khí tức của đại đế đang tỏa ra, không sai được, đó là một kiện đế binh. Một vị chuẩn đế run r i ọ nói. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại gặp được một kiện đế binh, bọn hắn vô cùng kích động. Quần áo, trên người nàng món kia quần áo màu đen cũng có đế uy phát ra, mặc dù bị hết sức cẩn t r n g nhưng vẫn như cũ có thể cảm thấy. Một tên khác chuẩn đế nói. Trung binh bắt đầu có người nuốt nước miếng, từng đạo ánh mắt tham lam lộ ra, không ngừng tại hạ vẽ để nguyên quần áo nuốt vào chuyển động. Đây là một kiện đế binh cùng một kiện đế giáp, chỉ cần thu được những thứ này, chiến lược tuyệt đối sẽ tăng vọt. Áo choàng, món đ i a cũ nát áo choàng, cũng là một kiện đế khí sáu. Lại một vị chuẩn đế lên tiếng nói. Cái này, bốn phía toàn bộ ổ lên đứng lên, từng cái một nhiệt huyết sôi trào, huyết dịch cả người giống như là bốc cháy lên giống như, từng cái trong mắt đều ở đây đỏ lên, dục dịch. Dày, dưới chân nàng cặp kia tầm thường dày, cũng có cực đạo lực lượng ba động truyền ra. Cái gì sáu? Tất cả mọi người đều trái tim run lên bần bật, xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, sau đó đ n nhiên nhảy lên, giống như là muốn thoát ra trái tim, một người bốn kiện đế binh. mẹ nó còn có để cho người sống hay không? Vòng tay trên tay nàng tử kim vòng tay, mau nhìn, có đang nhấp nháy lấy sinh đẹp lưu con sáu. Một người kêu lớn lên, đám người một hồi trừng mắt, đây là muốn nghịch tiên sao? Năm kiện đế binh, mẹ nó vạn cổ đến nay, đế binh cùng đại đế một dạng vẫn luôn chi truyền ở chỗ trong truyền thuyết. Hôm nay năm kiện đế binh đều xuất hiện ở trên người một người sao? Đây không phải là đế binh, chỉ là một kiện chuẩn đế pháp khí sáu. Một vị chuẩn đế dùng thần thức chi lực cẩn thận dò xét sau đó nói, nghe đến đó mọi người thở ra một cái, đây nếu là một người có năm kiện, vậy thật không khiến người ta sống. Vòng tay không phải đế khí, nhưng nàng bên trái trên lỗ hai mặt dây chuyền, nhưng là một kiện đế binh. p h ố c p h ố c 6. p h ố c p h ố c 6. p h ố c p h ố c 6. Trong đám người, tiên huyết cuồn vốn càng là có thật nhiều thân ảnh trực tiếp sụi xuống đi qua, cảm giác thời gian này không có phát qua. Một người thật sự có năm kiện đế binh, cái này còn sống thế nào à? Đám người một mảnh ồn ào, lúc trước những cái kia lộ ra vẻ tham lam nhân, ở nơi này khắp đều liền thu liễm. Một hai kiện đế binh mà nói, đoàn người liều mạng công kích, có thể còn có thể lấy xuống. Thế nhưng là năm kiện 6 năm kiện đế binh khái niệm bằng không địch. tất cả chuẩn đế cộng lại đoán chừng đều không đáng chú ý lại nói trong truyền thuyết tử thần nhưng là chân chính mà đại đế hơn nữa vô cùng cổ lão chỉ bất quá bây giờ là ở cố ý áp chế một khi thật sự đem hắn ép đoán chừng đánh cũng không phải là chuẩn đế mà là một cái cầm trong tay nắm tiện đế binh đại đế nhân vật như vậy đủ để quét ngang cả vùng vũ trụ trừ phi có năm vị trở lên đại đế phục sinh không phải vậy không có lo lắng v anh kim giáp chuẩn đế bị tiểu nhã xem như bóng bản vừa đi vừa về đánh mỗi một lần đều xuyên thủng viên chính giữa kia ngôi sao to lớn cuối cùng tinh thần trở thành tổ ong v vẽ thủng trăm ngàn lỗ mà vị Tiêu Kim giáp chuẩn đế cũng bị đánh toàn thân xương cốt băng liệt chỉ còn lại một hơi t i ể u Nhã cũng không có đánh giết đối phương mà là giống sách gà con đồng dạng đem hắn ôm tới nhưng mà hướng về cái k i a trong tộc ném đi đạo chạy trở về các ngươi tinh vực Tiêu từng cái thánh nhân cũng sớm đã sợ choáng váng sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được sau đó một vị đại thánh run run đi tới đem bọn hắn chuẩn đế ôm đi t i ể u Nhã cũng không biết dùng l i ễ u thập làm sao đây pháp đánh chuẩn đế đều không biện pháp tái sinh như con chó chết tựa như ghé vào trong hư không không l ú c đích là là sáu là sáu c o n dư lại bảy Tám vị thánh nhân mang theo kim giáp chuẩn đế liền lăn một vòng chạy. Thế nhưng là khi bọn hắn chạy ra mấy vạn dặm sau đó, o a n g một tiếng, kim giáp chuẩn đế cơ thể đột nhiên nổ tung, l i ê n ố i những cái kia thánh nhân hết thể diện sát sạch sẽ. Dâm dâm sáu. Như vậy thủ đoạn hung tàn sợ ngây người tất cả mọi người. Từng cái l ạ n h từ đầu đến chân, cảm giác giống như là rơi vào hầm băng ở trong. Nhanh sáu. Mau bỏ đi a. Cũng không biết hay, gào lao hết to. Lúc này toàn bộ v ự c ngoại đại quân giống như gà đất chó sành giống như, bốn phía chạy vội, n h ư n g cái này chuẩn đế cũng sẽ không bận tâm thân phận không thân phận, có bao nhanh chạy bao nhanh, nhanh như chớp chạy vô tung vô ảnh. mới vừa rồi còn nguyên g ô n g q u ầ n q u ầ n đại q u â n thời gian một cái nháy mắt trở nên trống rỗng, ngoại trừ một chút bệ tan tành pháp khí, còn có một số thịt nát s n g vỡ, không nhìn thấy một cái v ự c ngoại trừ thánh thân ảnh. Tiểu nhã vẻ mặt lạnh lùng, đứng yên ở trong hư không vũ trụ, nhìn phương xa, qua rất lâu, nàng giật giật bờ môi cũng không biết đang nói cái gì. Sau đó thân ảnh liền biến mất, lại lần nữa trở lại liêu tiên vũ cổ tinh bên trên. Nàng địch nhân chân chính cũng không phải v ự c ngoại trừ thánh, đại đế phía dưới bất cứ người nào đối với nàng mà nói đều chẳng qua là m hiểu sát đối tượng, không gọi được đối thủ, càng không thể nói là địch nhân. Còn chân chính mà địch nhân. bây giờ cũng không xuất hiện, chỉ có đến liêu tiên lộ mở ra một khắc này mới có thể giao thủ, đến lúc đó một hồi thật sự hủy diệt chi chiến cũng sẽ bắt đầu. 6. tiểu nhã trở lại thanh liên thôn, khôi phục bộ dáng lúc trước, không còn là cái kia làm cho người sợ hãi t ử thần, mà là một cái khả ái muội muội, nàng vô cùng lo lắng nhìn tiền phương mịt mù tam giác đế trận, do dự không ngừng, đến t ộ t cùng là phá trận cứu người, vẫn tin tưởng ca ca. tiểu nhã đang lầm bầm lồ b ầ u nhìn thấy tiểu nhã lâm vào do dự bất định trạng thái, mọi người trung u a n h cũng không dám quấy rầy, bọn hắn bây giờ cũng không xác định tiểu nhã cảm xúc có phải hay không ổn định lại, vừa rồi vượt n g o ạ i một màn. bọn hắn đều nhìn rõ ràng, đến bây giờ đều sợ mất mật, trong thời gian ngắn còn không cách nào bình ổn lại. Sau một lúc lâu, tiểu nha ngồi xếp bằng xuống, nàng quyết định tin tưởng d ừ n g nhẹ phàm, tin tưởng hắn nhất định cần phải thành công. 6. tại sao có thể như vậy? Tử thần tại sao lại ở đây một thế xuất hiện? Chẳng lẽ trong truyền thuyết đại đế căn bản cũng không có chết, mà là ẩn giấu đi? Vừa ngoại một cái không người cổ tinh cầu bên trên, hơn 10 vị chuẩn đế tụ tập lại với nhau, sự tình hôm nay Tử thần xuất hiện đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá khiếp sợ. Từ xưa đến nay chúng ta cũng không có gặp qua đế binh, liền đại đế chuyển g u ồ n cũng đều vô cùng bên trên. đến tột cùng là vì cái gì? Các ngươi có từng nghĩ? Một vị chuẩn đế trầm giọng nói. Nghe đến đó, mọi người đều như mày, ném đi ánh mắt nghi hoặc. Ngươi là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đã biết thứ gì? Ha ha, chỉ là một chút ngờ tới mà thôi. Bất quá bây giờ nhìn thấy tử thần xuất hiện, ta cảm thấy suy đoán của ta hẳn là không kém là bao nhiêu. Nói nghe một chút, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. n h ư mày, nhìn chăm chăm những lời ấy lời nói chuẩn đế. Ta hoài nghi đại đế căn bản cũng không có chết đi, mặc dù bọn hắn không thể liền giống như người bình thường bị phong ấn đứng lên, nhưng mà. cái này cũng không chứng minh bọn hắn không có biện pháp nào khác tới kéo dài tính mạng rất có thể các đại đế sẽ ở đây một thế xuất hiện từ Thái cổ thời kỳ đến nay trong nhân thế tồn tại lớn nhất hai cái bí mật cũng là tất cả tu sĩ đau khổ truy tìm chính là kết quả đệ nhất tiên có tồn tại hay không đệ nhị đại đế đi nơi nào liên quan tới đại đế hết t h y đều giống như là bị người cho cố ý xóa đi không có để lại chút nào tin tức vạn cổ đến nay đại đế đến t ộ n cùng là lấy loại khác phương thức tiến vào liêu thiên vực hay là thật biến mất ở trong dòng chảy lịch sử vấn đề này một mực khốn hoặc mọi người Bây giờ có người đưa ra đại đế có thể đều sống sót suy đoán như vậy, không thể nghi ngờ là nhấc lên một cơn sóng chấn động m n h liệt. Mười mấy vị chuẩn đế lúc này biến sắc, hai mặt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc. Suy đoán như vậy kỳ thực mỗi người đều nghĩ qua, số đông thời điểm cũng là cố ý né tránh dạng này một loại khả năng. Nếu là vạn cổ tới nay đại đế đ ô còn sống, hơn nữa cũng sẽ ở một thế này hiển thân, đó đúng là một hồi tai nạn. Một vị đại đế liền có thể uy áp c h ừ thiên, làm thiên địa đại đạo thần phục với dưới chân. Nhân vật như vậy, một khi nhiều, cả phiến thiên địa đều sẽ sụp đổ, căn bản là không có cách chịu tải uy áp của bọn họ. Tất cả mọi người đều ý thức được dạng này một loại kết quả. lúc này liền có người nghi ngờ nói nếu là đại đế còn sống vậy tại sao sau này còn có người có thể chứng đạo không tệ sáu chỉ cần còn có một vị đại đế sống sót p h i ế n thiên địa này liền không khả năng có những người khác chứng đạo đây là vạn cổ không đổi quy tắc quy tắc này có thể chứng minh mới vừa ngờ tới cũng không thành lập trong lòng mọi người không rõ thở dài một hơi áp lực giảm mạnh nghe đến đó lúc trước vị kia đưa ra đoán chuẩn đế cũng không lo lắng mà l à lắc đầu thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng hắn cũng không phải bởi vì chính mình ngờ tới bị người phủ nhận quy tắc này hắn rất sớm cũng liền nghĩ đến một mực tìm được lý do gì đi đánh vỡ cho tới hôm nay hắn tìm được. đang lúc tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, cảm giác áp lực giảm mạnh thời điểm. cái này vị chuẩn đế mở miệng lần nữa, đạo, như vậy, tử thần là thế nào sống sót cho tới bây giờ? lời này vừa nói ra, lần nữa tất cả mọi người thân thể du lên, trước đây không lâu phát sinh thảm trạng còn sờ sờ đang nhìn, làm cho mỗi người từ linh hồn chỗ sâu run d ậ y nàng 6. nàng bất quá là ỷ vào đế binh mà thôi, bản thân cũng vẫn là chuẩn đế cấp tu vi, một vị đại đế phản bác, không tệ. Từ trên người nàng toát ra khí tức bất quá là chuẩn đế cấp bậc, nàng có thể cũng không phải trong truyền thuyết vị tia tử thần rất có thể là thu được tử thần chuyển thừa chi lực, nhưng là bây giờ thiên địa không cách nào chứng đạo x ư ơ n g đế mới có thể trở thành r ậ i một cái chuẩn đế. Có không ít người tại phụ hoạn cảm thấy tử thần tồn tại hoàn toàn không đủ để chứng minh đại đế đâu còn sống. Lúc trước vị k i a đưa ra đoán chuẩn đế gật đầu tán thành, đây cũng là không thể nói rằng đại đế còn sống, bởi vì thời gian quá mức liền xa, căn bản cũng không có người có thể sống được lâu như vậy. Nhưng mà điều này cũng không có thể chứng minh đại đế liền chết thật. Đại đế còn sống hay không, chuyện này không ai nói rõ được, nhưng mà. Hết t h ể đáp án đều sẽ tại không một lúc phía sau công bố. Đám người trầm mặc. Qua rất lâu, cuối cùng có một người mở miệng. Xuất hiện một loại thần sắc mê mang. Vấn đạo, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu như đại đế thật sự còn sống, vậy chúng ta sẽ không còn là phiến thiên địa này tồn tại cao cấp nhất, tiến vào tiên lộ có thể sẽ cực kỳ thu nhỏ. Đây chính là tất cả mọi người đều đang lo lắng vấn đề. Một khi có đại đế xuất hiện, bọn hắn những thứ này chuẩn đế liền đem giáng cấp, không còn là phát hiệu lệnh người cầm quyền. Cuối cùng, trận này hội nghị nho nhỏ cũng không đối với tương lai đủ loại biến cố ở c h u n g bất kỳ ứng đối phương pháp, nhưng mà. có ít người nhưng trong lòng có định số đại đến ế u là thật xuất hiện cùng lắm thì đi đầu quân mặc dù dạng này tại trên mặt mũi bắt gian nhưng không thể nghi ngờ là có thể thật to tăng thêm tiến vào tiên lộ tỷ lệ đây là đại bộ phận chuẩn đế suy nghĩ trong lòng nhưng không có ở trong đưa ra bởi vì bọn hắn cũng lo lắng tất cả mọi người dạng này đi đầu quân nhân gia đại đế chưa hẳn nguyện ý tất cả mọi người đều che giấu đợi đến thời khắc mấu chốt ra tay 6. Kim Giáp chuẩn đế bị tiểu nhã sống sờ sờ diệt sát, chuyện này uy hiếp vượt o ạ i v à t tộc. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch tiên vũ cổ tinh thực lực, không còn có người dám sinh ra địch ý mà toàn bộ tinh vực cũng theo đó trở nên yên tĩnh trở lại. Mặc dù lớn đế truyền thừa chân quý, thế nhưng là cũng phải có mệnh đi hưởng a. Nhìn thấy tử t h â n xếp bằng ở truyền thừa chi địa, tất cả mọi người đều tuyệt vọng rồi. Đây là một tôn không thể địch cường giả tuyệt thế, ai cũng không dám đi h ị c h không thể làm gì khác hơn là bỏ đi tham lam ý niệm, tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi tiên lộ mở ra. Như vậy yên tĩnh, một mực kéo dài hai tháng, mà hai tháng ở giữa, dừng nhẹ phàm khí tức cũng là càng ngày càng yếu. nếu không phải trong lúc mơ hồ còn có một tia một luồng sinh mệnh khí tức chảy ra người khác thật sự sẽ cho là hắn đã chết tiểu nhã một mực thủ hộ ở đây một t ấ c cũng không rời trong lòng càng là vô cùng lo nghĩ nhiều lần suýt nữa kìm nén không được muốn xuất thủ cứu ra r ừ n g nhẹ phàm lại đều nhìn xuống ca ca ngươi nhất định muốn thành công tiểu nhã đột nhiên ngẩng đầu hướng về r ừ n g nhẹ phàm chỗ phương hướng nhìn lại nhưng mà ngay tại nàng mở ra hai mắt m ấ y mắt phương đông truyền đến một tiếng vang thật lớn với anh thiên băng địa liệt tiếng vang ầm ầm làm cho người linh hồn chấn động cả viên cổ tinh cũng đều theo tiếng này nổ vang mà ở run d y Hảo quang rực rỡ xông lên trời không, rung động thiến thiên thiên địa này, toàn bộ tiên vũ cổ tinh phong vân h ạ o đ ả n g tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Tại thời khắc này, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, đều cảm nhận được một loại vô cùng khí tức thật lớn từ phương đông vô tận trong hải vực truyền đến. Vô số tu sĩ đằng không mà lên, n ó n g nhìn đông hải. Lần này chúng ta có thể thành công hay không? Tiểu Nhã tự lẩm bẩm, đôi mắt thâm thúy vô cùng, bên trong xuất hiện tinh thần tiêu tàn cảnh tượng khủng bố. Nhưng mà sau một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, tinh xảo trên gương mặt nhìn không ra quá lớn tâm tình c h ậ chợt. t i ế t lộ sẽ phải mở lên. tất cả tu sĩ tại thời khắc này cũng bắt đầu không ổn định một tia khí tức của đại đế tràn ngập mơ hồ trong đó xuyên thấu đi ra chỉ là như vậy một chút xíu từng sợi mà thôi lại làm cho phải giữa thiên địa quần hùng sợ hãi trong lòng sinh ra đại khủng sợ cơ hồ muốn nằm ở trên mặt đất thật sự còn có đại đế sống ở thế gian tất cả tu sĩ tất cả đều chấn kinh ai cũng run rẩy vạn cổ tình thế hỗn loạn kinh thiên đại bí mật thế gian phải chẳng có tiên đại đế còn sống hay không đây hết h ả i rốt cuộc phải hiểu từ núi tuyết đỉnh cho tới lòng đất đại nguyên bất kể là lục địa vẫn là đ á biển Phàm là có sinh linh chỗ tất cả đều là một mảnh tâm huyết bành trướng, một loại khí tức thật lớn lây nhiễm mỗi một cái sinh linh. Mặc kệ bọn hắn có biết hay không tiên lộ nghe đồn, nhưng mà loại khí tức kia nói cho bọn hắn sẽ có một cái đồ vật ghê gớm sắp xuất thế. Một ngày này giống như là tận thế đồng dạng, khắp thiên hạ tất cả mọi người đều vô cùng thần trường, trong lòng thấp p h ẩ m lo âu, từng sợi khí tức cường đại xuất hiện để cho người ta cơ hồ muốn ngạt thở. Vạn cổ chờ mong kinh thiên đại bí mật sẽ phải hiểu sao? Tất cả tu sĩ tất cả đều chấn kinh, ai cũng run rẩy. Một ngày này rốt c u c m u ố tới, tiên lộ rốt cuộc phải mở ra. nhưng mà giờ khắc này ai cũng không dám động đ n g từng kia ánh mắt toàn bộ hướng về Đông Hải nhìn lại, nơi đó là một mảnh đại dương vô tận, rộng lớn vô biên, dài đến hào hức vạn km, đem hai khối đại lục đều cho ngăn cách ra. Từ xưa đến nay, ở đây từ trước đến nay đều đều rất t h i ê n tĩnh, nhưng mà ai cũng không biết, ở đây lại chính là tiên lộ mở ra địa điểm. Rộng lớn vô biên hải vực xuất hiện một mảnh vòng xoáy khổng lồ, bên trong có mịt mù tiên quang bắn ra, một mảnh hỗn độn, thấy không chân thiết, thế nhưng cố làm người sợ hai ba động, chính là từ nơi này chuyển tới. v n g ngoại chư thánh. tất cả đều dừng lại ở trong vũ trụ cố hết sức vận chuyển thiên nhãn thần thông hướng phía dưới n g ó n nhìn bọn hắn cũng không có làm ra bất kỳ động tác cũng không dám tùy tiện tới gần tiết lộ từ xưa đến nay thần bí nhất chỗ mỗi một lần mở ra đều kèm theo tiên duyên giả giống một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên chấn thiên động địa có ngủ say cổ thú thức tỉnh tựa hồ đạp nát thiên vũ quân lâm đại địa một tiếng này l ò n g thiếu nguồn gốc từ đại lục mới một v ù n g núi non ở trong nếu là dừng nhẹ phàm nhìn thấy nơi đây kiên quyết sẽ không lạ lẫm bởi vì nơi này đúng là hắn lúc đó từng từng tiến vào tổ rồng theo tiếng r ố n g vang lên Vô số sơn lĩnh sụp đổ, đại địa nứt ra, một đầu to lớn vô cùng sinh vật màu đen xuất hiện. Đây là một đầu thái cổ hắc long. Từ thái cổ ngủ say đến bây giờ, cuối cùng thất t ỉ n h Khí tức kinh khủng giống như một vùng biển sao nổ tung, trong nháy mắt vét sạch cả viên sinh mệnh cổ tinh, nhưng mà rất nhanh. Khí tức của nó thu liễm, nhưng vẫn như cũ vô cùng khiếp ờ ợ Bên ngoài mấy trăm ngàn d ặ m tu sĩ vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia bi áp. Đây là cái gì tồn tại? Vì cái gì tiên vũ cổ tinh còn có loại tồn tại này? Vừa ngoại có đại thánh r u n dầy đạo, cảm nhận được cỗ này khổng lồ khí tức, cả thế gian chấn động. Loại khí tức này thật sự là quá mức khổng lồ. một mực tràn ngập đến rồi v ư ợ ngoại, ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực, kinh khủng ngập trời, kinh hai chúng sinh phát run. Cái này sao? Đây là một vị đại đế đang tức h tình sao? Mọi người trong lòng vô cùng hoảng sợ, bọn hắn đều gặp chuẩn đế, nhưng những thứ này chuẩn đế khí tức cùng cái này đầu hắc long so sánh, nhưng khác biệt quá lớn, khiến mọi người không nhịn được đang suy nghĩ, khả năng này là một tôn cấp bậc đại đế tồn tại. Nhưng mà rất nhanh, liền có người bác bỏ, đạo, không đúng, đây không phải đại đế, nó mặc dù vô cùng tường đại, nhưng vẫn như cũ không hoàn mỹ, không phải chân chính đại đế, chính chủ có thể còn không có đi ra, đây chẳng qua là một đầu t o kỵ. Lời vừa nói ra. bốn phía lập tức b i n não, một tôn cơ hồ vô tuyến tiếp cận cấp bậc đại đế tồn tại thế mà chỉ là một đầu toa kỵ, vậy nó chủ nhân, chẳng lẽ thật là đại đế? chư thánh đang nghị luận, máu trong cơ thể càng là đang c u ộ trào, nội tâm rung động cùng kích động tới cực điểm, quá mức kinh người. nhất là thánh mẫu, thánh đế bọn hắn những thứ này một mực sống ở tân thế giới tu sĩ, phát giác được cố này khí tức kinh khủng sau đó, trong lòng càng nhiều còn chưa hiểu, vì cái gì bọn hắn vẫn luôn không có phát giác được loại tồn tại này liền sinh hoạt tại u n g quanh bọn họ, hơn nữa loại tồn tại này thật sự là quá mức kinh khủng, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, cái này đầu hắc long khí tức cùng tiểu nhã rất tiếp cận. Đây tuyệt đối là một đầu thực lực phi thường cường đại chuẩn đế, có thể sớm đã có cơ hội trở thành đại đế, lại bị cứng rắn áp chế xuống, không muốn thành đế, cũng chỉ có dạng này mới có thể giải giải. Cái này đầu hắc long cường đại, hắc long từ lòng đất lao ra sau đó, lập tức thu liệm khí tức, toàn thân đều bị t i ê n quang bao phủ, nhìn rất mông lung, bất luận cái gì thiên nhãn cũng vô hiệu, căn bản không nhìn thấy được. Nhưng mà cái này đầu hắc long chỉ một lát sau ở giữa, liền biến mất tại chỗ, xuống một khắc, thì xuất hiện ở vô tận hải vực bầu trời, tới gần cái kia nứt ra vòng xoáy, bành, một tiếng vang nhỏ, cái kia mảnh hỗn độn t i ê n quang phá vỡ. mà Tiền Quang cũng bước hơi dựng lên, lộ ra bên trong mịt mù một góc, xuất hiện một con đường, máu r ầ m dề đại đạo. Tại đại đạo trung q u a n h vô số thi thể hàng ngang, càng có khí tức kinh khủng truyền n ra, nhường vạn linh kiềm chế, nhịn không được muốn tiếp tục c ù n g bái. Cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đang chăm chú ở đây, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội, tu vi càng cao người, cảm giác thì càng mãnh liệt, cảm thấy giống như là tận thế lại tới. Tại sao có thể như vậy? Tiên lộ lại là một đầu máu dầm dề lộ, trên đường, thê n a n g khắp đ ồ n g đây đều là người n à o thi thể, vì cái gì Tiên lộ lại biến thành cái dạng này? Đây là có chuyện gì? con đường này rốt cuộc là thông hướng tiên vực vẫn là thông hướng địa vực vì cái gì ta thấy được nhiều như vậy thi thể một loại không cam lòng cảm giác cực kỳ không cam lòng sáu loại kia cảm xúc từ tiên lộ bên trong truyền tới cảm xúc sáu lúc này tất cả mọi người đều nghi ngờ nhưng mà loại nào cảnh tượng rất nhanh liền bị hỗn độn tiên quang ba phủ rất nhiều người đều cho rằng là hảo giác không chân thực nhưng mà càng nhiều người thì giữ vững trầm mặc một câu kia câu thi thể tuyệt không phải người bình thường tán lạc tại trên tiên lộ cái chủ loại kia vết dịch đỏ tươi vô cùng kinh khủng tuyệt luân càng là có kinh thiên khí tức t à n ra Bất luận cái gì một g i ọ n máu tán phát khí tức đều có thể kinh động vạn cổ. Hơn nữa có một cỗ khí tức tăng thương, giống như là niên đại cực kỳ lâu đời, hoành k h ó a vạn cổ. Tiết lộ đến tận cùng là hy vọng còn tuyệt vọng. Hắc Long thở dài một tiếng, miệng phun thần l u ô n vô cùng cổ lão, cơ hồ không có mấy người có thể nghe hiểu, nhưng mà loại kia thần niệm ba động nhưng là c h u n g Ở đây chú lưu chỉ chốc lát, cái kia đầu Hắc Long cũng theo đó tiêu thất, một lần nữa trở lại tổ dòng phục mệnh. Theo Hắc Long rời đi, cổ tinh bên trên thêm ra địa vực cũng truyền ra khí tức vô cùng cường đại, từng cái khí trùng sâu t i ể u tiêu, chấn nhiếp nhân tâm, nhường chúng sinh run rẩy. tại thời khắc này, đám người minh bạch một cái đại thế đến, viên cụ các cường giả cũng không chân chính chết đi, đại đế rất có thể t r ư ở n g tồn tại thế, chờ đ ợ i tiên lộ chân chính mở ra một khắc. cái này từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức, tất cả nguồn gốc từ cùng một chút cấm địa bên trong. trước đó, thế nhân đều không minh bạch những thứ này cấm địa là vì sao mà thành, cho đến giờ phút này sau đó, bọn hắn mới mơ hồ trong đó minh bạch những thứ này cấm địa hẳn là đại đế ngủ say chi địa. bây giờ, những bí mật này từng điểm từng điểm công bố, thế nhân nhưng trong lòng nổi sóng chập trùng, vô cùng không bình tĩnh, tiên lộ cuối cùng là phải mở ra, thế nhưng là thời đại này. lại cũng không thuộc về bọn hắn. Cho dù ở thời đại này trở thành chuẩn đế, nhưng mà cùng chân chính thời đại viễn cổ còn sống sót chuẩn đế so sánh, bọn hắn căn bản liền không chịu nổi nhất kích, đúng chi là chân chính đại đế. Có thể nói, sinh ở thời đại này nhất định là một cái bi kịch. Thật muốn thành tiên, chỉ có thể là đụng vỡ đầu máu chảy, hình thần câu diện, bằng không, căn bản cũng không có một tia hy vọng. Đại đế phải c h ă n g còn sống ở thế. Vấn đề này đã giải mở 7-8 t á phần, trên đại khái người đều đoán được, thế gian này có đại đế sống sót, chỉ bất quá còn không có chân chính t h ứ c t ỉ n h bởi vì tiên lộ v ẹ n vẹn chỉ là xuất hiện, đợi cho chân chính mở ra. còn cần ít nhất 2-3 tháng. v n h Một tiếng v a n g thật lớn truyền đến, chấn động cả viên cổ tinh. Đông hải đạo kia to lớn biển khơi mắt đang quyết trường, càng phát cực lớn, truyền ra hào ảo nước biển lao nhanh âm thanh. Thật làm cho người có chút hoài nghi một ngày kia liệu sẽ xé rách thôn vệ hết cả viên cổ tinh. Gần tới chư thánh tất cả đều đang lùi lại, cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng từ trong hải nhãn truyền ra, tựa hồ có đồ vật gì muốn ra tới. Sức chấn động kia vô cùng kinh khủng. Huyết sáu. Đỏ tươi huyết sáu. Tiên lộ bên trong có máu tươi chảy ra sáu. Đó là người nào t i ê n huyết? Vì cái gì khủng bố như vậy sáu? Một màn này bị người tận mắt nhìn thấy, lập tức đã dẫn phát một hồi đại loạn. Rất nhiều người đều bị cái kia máu đỏ tươi làm chấn kinh, bởi vì từ chỗ nào trong máu di động ra đáng sợ đến uy. Điều này nói rõ liêu t h ậ t sao? Đây là một vị đại đế tiên huyết, cái này tiên lộ bên trong đến t ộ t cùng ẩ n giấu đi thứ gì? Vì sao ngay cả đại đế đô máu nhuộm nơi đây? Mọi người cảm nhận được một loại kinh khủng nguy cơ, cái này tiên lộ thật sự là quá kinh khủng. Giết sáu, giết sáu, giết sáu. Từng đạo kinh khủng thần niệm từ tiên lộ bên trong truyền n ra, làm cho rất nhiều người đều kinh hãi lạnh mình, thân thể không nhịn được l ă n g không q u xuống. t í t i phát run. Đại đế còn sống sao? Tiên lộ bên trong có đại đế còn sống. Rất nhiều người đều ở đây cảm nhận được đạo này, thần niệm ba động sau đó làm ra phản ứng đầu tiên, lại là kích động, lại là sợ. Kích động là có thể nhìn thấy trong truyền thuyết đại đế, thế nhưng là sợ là, liền đại đế đô đang lớn tiếng tiêu diệt. Cái tiêu tiên lộ ở trong có dạng gì tồn tại ngăn cản lại đại đế bước chân? Thậm chí ngay cả đại đế đô tại vải máu, tiên lộ bên trong đến t ộ n cùng ẩ n tàng liêu thấp sao? Đông Hải tại nước ra, lộ ra một vùng tăm tối, giống như là một vùng tăm tối vũ trụ tại h u n hóa, thâm thúy vô cùng, chợt thoáng hiện kia sáng giống như vũ trụ tinh hà, rực rỡ mà mỹ lệ. lại giữ vững vô cùng thần bí c ũ n g không biết, lúc nào cũng để cho người ta chờ mong và sợ hãi. Tiên huyết tại chảy tràn, từng dọt rơi xuống, bị từng đoàn từng đoàn hỗn độn bao khỏa, chảy tràn trên mặt biển, lệnh một vùng biển bắt đầu cháy rừng, r ự c nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là huyết dịch sao? ẩn chứa thiên địa đến cực điểm chi lực, liền biển cả đều nhanh muốn thiêu đốt sáu. Không thiếu tu sĩ lộ ra kinh sợ, nhìn không được tự nói, mau rời đi ở đây, một khi bị nhỏ máu khí tức nhiễm sẽ trong nháy mắt hóa đạo. Một thanh âm tại giống to, vui mừng rất nhiều người, từng cái một nhanh chóng bỏ chạy, liền chuẩn đế cũng không ngoại lệ, cuốn b t đảo tàu. Đại đế quân lâm cựu thiên thập địa, một đời trí cường, thế nhưng là tại sao lại vải máu tiên lộ? Lúc trước có thể nhìn thấy tiên lộ một góc nhìn thấy vô số thi thể, chẳng lẽ những cái kia cũng là lớn đế thi thể? Chẳng lẽ liền vô thượng đại đế, đến cuối cùng đều không thể xông vào t i ê n vực, mà chết thảm tại liêu tiên lộ bên trên? Không u tại sao có thể như vậy? Đại đế đ ô chết? Chúng ta còn có hy vọng sao? Không ít người liên tưởng đến lúc trước một màn kia bị ngộ nhận là ả o ả n h tiên lộ một góc, cảm giác một hồi tuyệt vọng. Tiên lộ à, một đầu hiện đầy đại đế hải quất con đường, muốn trở thành tiên, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn? vô số tu sĩ tại khóc giống, liền chuẩn đế sắc mặt đều một mảnh trắng bệ, thực tế quá mức tàn khốc, mạnh như bọn hắn loại tồn tại này, nhưng cũng cảm nhận được tuyệt vọng. Phanh! Một tiếng run mạnh, hải nhãn nổ tung, xuất hiện một vết n ư ớ c không ngừng lan tràn nước ra, một mảnh đen kịt, giống như một cái như lô đen. Tại nơi trong động, có h ô n đ ộ n khí quấn quanh, kia sáng hừng hực, một bộ tàn phá cơ thể rơi xuống, đây là đại đế thi thể. Các tu sĩ trong lòng run rẩy dữ dội, đó là một nửa thân thể, mặc dù nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, nhưng mà có thể cảm giác được một loại uy áp chư thiên khí tức. Đây là một vị chết đi đại đế. Đại đế thật sự chết trận tại liêu tiên lộ ở trong. Tại sao có thể như vậy? Đại đế thật đã chết rồi sao? Đó là một cỗ thi thể, thân niệm đã diệt, cái này dưới thân một bộ chống rông thi thể, nhưng mà loại khí tức kia, nhưng như cũ cường đại không thể ngang hàng. Cỗ thi thể kia chỉ còn lại nửa người trên, hai mắt khép kín, lại lâm không bay lên, nhìn xuống phía dưới, nhìn xem chúng sinh, cho dù chết đi, cho dù đi qua trên trăm vạn năm, vẫn như cũ có loại kia khí thôn sơn hạ h y thế, vô thanh vô tức, cũng không kinh lôi bộc phát, nhưng mà cỗ thi thể này lại hóa đạo, m à n g lớn tiên hỏa đột nhiên bộc phát, đem hắn bao phủ, cháy r ừ n g ự c không ngừng. Tại sao cùng trong ngọn lửa? một trương mặt anh tuấn lộ ra, làm người run sợ. đây là một đời đại đế, nhìn như cùng năm người tuổi trẻ đồng dạng, gương mặt cứng nghị, anh dũng thần võ. gặp một lần phía dưới, liền cho người cảm thấy đây là một cái cái thế đại anh hùng. đại đế cũng chết trận, chúng ta thành tiên còn có hy vọng sao? mảng lớn kêu r ê n vang lên, thiên địa một mảnh tuyệt vọng. sau cùng tiên hỏa lóe lên, lưu lại một chút cho tàn, tiêu tan trong không khí. cỗ này hóa đạo sức mạnh cũng không lan đến gần tiên vũ cổ tình, đây là đại đế bản năng ý thức tại không chế, cho dù là chết, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến vô tội sinh mệnh. đây chính là đại đế, một đời vô thượng đại đế. dẫn đến tử vong đều tâm hệ thiên hạ t h ư ơ n g sinh đi thôi rời đi trước tiên vũ chúng ta thành tiên vô vọng một vị chuẩn đế trầm tư rất lâu cuối cùng làm ra quyết định như vậy chờ đợi v ậ t cổ chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao mắt khắc một vị chuẩn đế vấn đạo thần sắc của hắn vô cùng nghiêm trọng trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ rời đi nhưng chờ đợi v ậ t cổ bọn họ thọ nguyên sớm đã không nhiều lắm căn bản đợi không được lần tiếp theo lúc trước na vị chuẩn đế cũng không trả lời mà là bàn tay một quyển đem tất cả tộc nhân đều mang đi biến mất ở vũ trụ của q u ạ n ai rất nhiều chuẩn đế đều ở đây thở dài nhưng sự thật chính là như vậy có lưu quá nhiều không muốn Tuy đường thành tiên hoàn toàn chính xác muốn mở, thế nhưng lại như thế nào? Có lệnh tranh mới được. Liên đại đế đô chết trận tại liêu tiên lộ phía trên, cái này muốn bọn hắn lấy cái gì đi tranh? Đây là một nguy cơ lớn, tiết lộ mang tới cũng không phải cái gọi là hy vọng, mà là một hồi đại tai nạn. Tất cả mọi người đều rõ ràng ý thức được tràn g nguy cơ này, cái gọi là thời đại v à n g s o n cái gọi là trường sinh, đây hết t h ể đều không có quan hệ gì với bọn họ, lưu lại thậm chí ngay cả máu và xương cũng không thừa lại. Đi 6. u rất nhiều v ự c ngoại đại tộc cũng bắt đầu rời đi nhưng vẫn như cũ có không ít người lưu lại những người này số đông là thọ nguyên sắp hết thánh nhân muốn tiến vào tiên lộ chém giết một phen dù sao cũng là một lần hy vọng đối với bọn hắn tới nói ác liệt nhất tình huống cũng bất quá chết một lần mà thôi tiên vũ bản thổ tu sĩ cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng cho dù có chuẩn đế cấp bậc trận văn thủ hộ chẳng lẽ liền thật sự an toàn sao đúng lúc này một mực trầm mặc tiểu nhã đột nhiên phát ra thần niệm triệu tập tất cả thánh giả cùng với ngũ đại môn phái trưởng môn tiên lộ sắp mở ra một hồi lớn bốn cũng sắp theo tới ca ca tâm nguyện là phải bảo vệ tiên vũ nhưng đây là không có thể Sư n a y tiên lộ mở ra đều kèm theo lần lượt đại hủy diệt, t i ê n huyết sẽ giải đầy vũ trụ, không có người nào có thể đào thoát. Tiểu Nhã mà nói, làm cho tất cả mọi người tại chỗ tâm đều lạnh. Khi trước kích động cho tới bây giờ lại trở thành tuyệt vọng, vốn cho là tiên lộ mở ra ở một thế này, cho bọn hắn mang đến hy vọng, nhưng đây hết thảy nhưng chỉ là một loại v ọ n tưởng. Nghe được Tiểu Nhã mà nói, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tình huống hiện tại có thể nói vô cùng không ổn. Cho dù Tiểu Nhã không nói như vậy, mọi người cũng đều phát giác, một khi tiên lộ chân chính mở ra, sẽ là một hồi lớn tai nạn. Viễn cổ còn sống sót đại đế, nên cường đại đến mức nào? điểm ấy từ lúc trước kia đầu hắc long liền có thể biết được vậy chỉ bất quá là một đầu t ọ a kỵ liền như thế cường đại vượt xa quá một cái một dạng chuẩn đế như vậy chủ nhân của nó đâu vậy khẳng định là một vị chân chính cấp đại đế nhân vật nếu là thật xuất thế toàn bộ vũ trụ đều sẽ run d ậ y mà bây giờ tối làm cho người bất tan là còn sống sót đại đế hơn xa một vị vẹn vẹn chỉ là tiên vũ cái này một hành tinh cổ liền thấy được cảm ứng được hết mấy chỗ khí tức kinh khủng cái kia những hành tinh cổ khác đâu không cần nghĩ chắc chắn cũng có cấp đại đế nhân vật vẫn còn tồn tại. mặc dù không cách nào nhường hết thể mọi người sống sót nhưng lưu lại một chút huyết mạch cũng tốt các người đi đem môn phái bên trong một chút tư chất hơi tốt đệ tử đều tập trung lại 10 ngày sau ta đưa bọn hắn rời đi tiên vũ tiểu nhã bình tĩnh nói tiên lộ sắp mở ra tiên vũ cổ tinh có thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ trở thành bụi trần trong vũ trụ nghe được tiểu nhã lời nói sau đó bốn vị trưởng giáo lập tức rời đi dạng này một cái đại thế đến c h u n g q u y là một hồi tai nạn đại đế cổ đại phục sinh thiên hạ hết thể sinh linh trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là một đám sâu kiến cho dù bọn hắn vô tâm giết người nhưng cũng có chú ý chi không kịp thời điểm liền giống với một người đang bước đi thời điểm, chẳng lẽ còn sẽ thời khắc đi nhìn c h ằ m c h ằ m trên đất con kiến. tiết lộ là một đầu chân chính huyết chiến tri lộ nhân vật chính sẽ không còn là người bình thường, thậm chí ngay cả chuẩn đế đều không có tư cách đặt chân, bởi vì từ giờ trở đi chính là đại đế chiến trường. đợi đến bốn vị trưởng giáo rời đi về sau, tiểu nhã liền đem ánh mắt chuyển hướng trước mặt cái này hơn một trăm vị thánh nhân, trầm mặc p h ú c chốc nói, t h ó nguyên còn thừa không nhiều có thể lưu lại, đến nỗi những người khác liền rời đi à, bảo vệ nhân tộc sau cùng một kia u ế t mạch, những thứ này thánh nhân cũng là nhân tộc thánh nhân, đến nỗi dị tộc tiểu nhã không có đi để ý tới. nếu không phải lo lắng r ừ n g nhẹ p h à m sẽ tự trách nàng liền những này nhân tộc đều chẳng muốn đi để ý tới bởi vì tiên lộ một khi mở ra toàn bộ vũ trụ sẽ lâm vào một hồi b ố n tất cả sinh mệnh cổ tinh đều sẽ bị liên lụy chỉ có một chỗ sẽ không cái chỗ kia vô cùng xa xôi tại vũ trụ khu vực biên giới lấy tiểu nhã thực lực hôm nay cũng chỉ có thể đem một bộ phận người đưa qua tiếp xuống một chút thời kỳ nhân tộc các đại môn phái đều bắt đầu chuyển động bắt đầu lựa chọn một chút tư chất hơi tốt đệ tử chuẩn bị đưa tiễn mà cái tin tức cũng bị truyền ra dị tộc tu sĩ cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng nho nhao tới cầu tỉnh cũng hy vọng riêng mình tộc đản có thể giữ lại một chút h u y ế mạch. Về sau, tiểu nhã gật đầu, nguyện ý cho dư các tộc một chút danh lệ. Mà cùng lúc đó, tây mạc cũng phát hiện một kiện khiếp sợ chuyện. tây mạc hàng ngàn hàng vạn miếu thờ toàn bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về tu di núi hội tụ mà đi, bị một đoàn màu vàng quang bao phủ. ngọn núi lớn này cao ngất tiến thương cùng, vì tiên vũ đệ nhất cao sân phong, hùng vĩ vô biên, bao la hùng vĩ vô cùng, vô tận tín ngưỡng chi lực, giống như tinh hà đồng dạng v ư ơ quanh, tràn đầy thần bí. Cũng liền ngày hôm đó, tây mạc ước vạn phật đồ giống như là tiếp vào cái gì trọng yếu pháp chỉ, nao h nao h bắt đầu hướng về tu g i bên trên hội tụ. xuất hiện một bộ thật là lớn cảnh tượng, ước vạn vạn Phật đồ tế động, vượt qua Phật môn lưu lại v ư ợ t môn, đi tới tu gì, giống như là đang tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có long trọng Phật tế, chấn nhiếp nhân tâm. Lâm gia, Đại Hạ Hoàng triều, Long Minh c h ờ không ít người đều đi qua rừng nhẹ phàm lúc đó thiết lập c h u y ể n thống trận, tiến vào Tây m ạ c đương nhiên, Tây m ạ c to lớn biến cố cũng đưa tới không ít người chú ý, rất nhiều người cũng không muốn chết đi, bởi vậy đều về phía Tây m ạ c bay đi. Nhưng mà những cái kia từ Phật quang hình thành pháp trận lại chặn tất cả kẻ ngoại lai, làm cho bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong. lập tức Tây m c bên ngoài một mảnh hò hét. càng là có không ít người trực tiếp công kích pháp trận, chỉ cần có thể đi vào, liền có thể chiếm được cơ hội sinh tồn. đáng tiếc, đây là không sức mẹ đại đế pháp trận, từ A Di Đà Phật tự tay bố trí, lại thêm cái kia giống như tinh hà đồng dạng mênh mông tín ngưỡng chi lực ủng hộ, không cần nói những thứ này thông thường sửa, liền xem như đại đế tới, cũng chưa chắc l ớ i phá. nửa tháng sau, Tây Mạc Phật Quang Trung Thiên, trên bầu trời xuất hiện một tôn to lớn kim sắc thân vật, có một chút xíu đế vi đang tràng ậ p đây cũng không phải là chân chính đại đế, mà là từ tu di núi tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành A Di Đà Phật hư tượng. Hư tượng xếp bằng ở không trung, chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân c h í tướng, cho người ta một loại tường hòa cảm giác. A Di Đà Phật h i ể n hóa. Bất kể là tiên vũ vẫn là v ự c ngoại chư thánh, tất cả đều phát giác tây mạc biến hóa. Trong lúc nhất thời, bát phương lực chú ý đều tập trung vào tây mạc. Nhưng mà tôn này A Di Đà Phật hư tượng cũng không h i ể n hóa quá lâu, chỉ thấy hắn đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng về phía tu di núi một chiều, xuống một khắc, một màn quỷ dị xảy ra, cả tòa núi đang nhỏ đi. Sau đó, chui vào bàn tay hắn ở trong, quỷ dị biến mất, toàn bộ tây mạc đã mất đi sinh cơ, trở thành một mảnh hoang thổ. chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng cát vàng. thật lớn phật thổ biến mất, chấn động tất cả mọi người. ai cũng không cách nào tưởng tượng, tây mạc những hòa thượng kia đến t ộ t cùng là làm sao làm được, tây mạc khắp nơi phật thổ, ít nhất cũng có mấy chục ức, nhưng mà, nhưng là trong nháy mắt biến mất. đang lúc tất cả mọi người đều bị phật tông thủ đoạn cho rung động đến thời điểm, một bên khác Đông Hải đột nhiên t h ủ y khí bành trướng, toàn bộ hải vực cơ hồ sôi trào lên, bọt nước lan l ộ t thanh thế hùng vĩ, chấn kinh toàn bộ thế gian. tiên lộ phải hoàn toàn h i n hóa sao? thế nhân chấn kinh, đến từ v ự c ngoại chư thánh cũng toàn thân huyết mạch p h trường, nhưng mà cũng khẩn trương đến rồi cực hạ, chết cũng hứa không thể tránh né. Tất cả mọi người đều sớm đã dự liệu được kết cục xấu nhất, nhưng mà không thể không đi tranh. Một phần nhỏ người đều đã rời đi, xem như vì c á c t ộ c bảo hiểm tất cả lưu lại một chút huyết mạch, nhưng đại đa số người vẫn là lưu lại, không hề nguyện ý rời đi, cũng có không cách nào rời đi. Dù sao, các đại môn phái thủ đoạn có hạn, không có khả năng một lần đem tất cả người đều mang đi. Hôm nay, mỗi cái một người tâm tình cũng không giống nhau, có lo lắng sợ, có vô cùng kích động, đến không hết cường giả, đến vạn tính toán trùng t ộ c cảm xúc không giống nhau, nhưng bọn hắn đều nhất định muốn nhận rõ sự thật, đi đối mặt tương lai. Phần lớn Tân Trang cũng không dám tới gần Đông Hải. bởi vì thỉnh thoảng có một tia khí tức của đại đế lan tràn ra, làm cho những thứ này tân trang căn bản là chịu không được. bởi vậy, bọn hắn số đông cũng đứng ở trong vũ trụ, nhìn xuống phía dưới, không đi tới gần, đang chờ đợi cơ hội. thanh tiên, vạn cổ tới nay tất cả tu sĩ mộng tưởng, một mực không thể trở thành sự thật, nhưng mà một thế này, tiên lộ muốn mở ra, chỉ cần thành công xuyên qua con đường này, như vậy sẽ tiến vào tiên vực, trở thành chân chính tiên, đem lĩnh sinh bất tử. hôm nay, tiên lộ thật muốn mở ra, tất cả mọi người cơ hồ muốn hít thở không thông, mà cường giả nội tâm sao động cũng là càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn đều biết, rất nhanh tiên lộ liền muốn mở ra. Ông, trước hết nhất sinh ra biến cố là thiên h o a n g cấm địa. Ngày hôm đó, trong cấm địa tất cả sơn phong đều ở đây kịch liệt lay động, đại địa nứt ra, xuất hiện từng đạo kinh khủng một khe lớn. Nói là sơn băng địa liệt cũng không đủ, bởi vì tại thời khắc này tất cả sơn phong toàn bộ đều bị nát, từ giữa đó đã nứt ra một cái to lớn lỗ thủng, xương m ù tràn ngập, hướng ra phía ngoài quế tán, một đạo thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó. Đây là một cái nữ tử, toàn thân áo trắng phiêu nhiên mà đứng, mái tóc x o a con mắt thanh tịnh như nước, nhưng khuôn mặt bốn phía lại có s ư ơ n g trắng lợ lờ, mông lung, để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng mà mọi người lại có thể cảm giác được. Đây là một vị tồn tại hết sức mạnh mẽ. Tất cả mọi người chỉ biết là thiên hoàng trong cấm địa tốc độ thời gian trôi qua nhanh vô cùng, bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào đến nơi đây, đều sẽ nhanh chóng ra đi. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, tại cấm địa phát xuống, thế mà đi ra dạng này một tôn nhân vật khủng bố. Đây là một tôn nữ đế sao? v ư ơ n g ngoại chư thánh đều phát giác thiên hoàng trong cấm địa biến cố, vô số đạo thần niệm tới gần, nhưng cũng không dám tới gần, bởi vì không xác định đây là một tôn như thế nào tồn tại. Không phải đại đế, nhưng cũng không sai biệt lắm. Có từng sợi đế uy lan tràn ra, nhưng lại đồng thời viên mãn, r à xét một chút, v ư n g ngoại. một vị chuẩn đề nói, hắn vừa rồi mạo hiểm dò xét một chút, đối phương mặc dù có phát giác, nhưng lại cũng không có làm chuyện, đem tất cả chú ý của lực dừng lại ở Đông Hải Hải nhãn vị trí. Cơ hội trong cùng một lúc, k h ắ c mấy chỗ cấm khu cũng đều có không gì sánh nổi khí tức kinh khủng b ộ phát ra, loạn thiên động địa, hạo đ ạ n g căn k h ô n trong nháy mắt bao phủ ước vạn giảm. Những khí tức này lúc đó tại tiên lộ hiện ra thời điểm từng xuất hiện, nhưng đều l ẽ e lên một cái rồi biến mất, sau đó liền lâm vào yên lặng, bởi vì bọn hắn đều phát giác được, khi đó tiên lộ cũng không có chân chính mở ra. Mà bây giờ tiên lộ muốn thật sự mở ra sao? các đại cấm địa cũng bắt đầu có động tác những thứ này khí tức khủng bố chủ nhân át hẳn là viễn cổ chí tôn từng vị đại đế hoặc cổ hoàng một giá trị sống sót đến rồi kiếp này chính là chờ đợi đường thành tiên mở ra mà một số người lập tức phải xuất thế huyết quật từ trước đến nay vô cùng thần bí ở vào một mảnh thái cổ rừng rậm ở trong có vô số tu sĩ xâm nhập nhưng cuối cùng lại trôn vùi ở nơi đây d ư ơ n g nhẹ phàm từng tiến vào nơi đây chỉ biết là trường sinh điện lần nữa nhưng mà lại không biết tại trường sinh mà trước khi tới đây nơi này liền tồn tại hơn nữa còn ngủ say nhất vị chí tôn mấy tháng trước trường sinh tộc hai vị lão nhân mất đi Cuối cùng, lại không thể đánh vỡ giam cẩm, lấy thất bại kết thúc. Nhưng hai vị lao nhân cũng rất tiêu s á i nhường vô danh đưa bọn hắn lên đường. Theo hai vị lao nhân mất đi, ở đây biến vô cùng yên tĩnh. Nhưng mà một ngày này lại có trùng tiêu huyết quang xuất hiện, p h ả n phất một thanh kiếm s á t xuyên thấu thương c u n g v ư ngoại chư thánh vô cùng hoảng sợ, bởi vì đạo tiêu huyết quang đều vọt tới v ư ngoại, đ ế b i chặn g l ậ p Nhường mỗi người tâm thần đều đang run rẩy, nhịn không được muốn tiếp tục c ù n g bái. Từng kia ánh mắt đều vô cùng hoảng sợ chú ý phía dưới, nhưng không có một người dám nô ra lực lượng thần thức, bởi vì này vị tồn tại tính khí tựa hồ không tốt lắm, trong hơi thở số đông cũng là một loại năng ư ợ c Cuối cùng. từ cái này trùng tiêu huyết quang bên trong có một bóng người đi ra, bị một đạo hào quang màu đỏ ngòm bao phủ, nhìn không ra hắn chân hình, huyết khí trùng thiên, chỉ là tràn ra một tia khí tức, đều để phải bốn phía vô tận đại xuyên s ụ p đổ. cái này tồn tại vô cùng cường đại, cường đại đến làm cho người n g ã tở, nhưng mà rất nhanh, hắn liền đem cái tia tràn ra một tia khí thế thu liễm, quang hoa thu lại, hóa thân trở thành một hồng phát lão giả. ưn, tiên lộ rốt cuộc phải lần nữa mở ra sao? bản đế đã đợi quá lâu quá lâu sáu. một giọng d á n mua truyền đến, đáng sợ thần niệm ba động bao phủ thiên địa. theo âm thanh rơi xuống, vị lão giả này bước ra một bước. Dưới chân xuất hiện một mảnh hào quang, đây là đại đạo pháp tắc tại thần phủ, cũng không là tốc độ trí tôn tạ lực, mà là đại đạo chủ động n h ệ n lên. Hơn nữa, ngay tại hắn bước ra đi ra trong á y mắt, quỷ khóc thần h à o thiên địa run d ậ y Ông trời cũng giống như là bị làm kinh sợ đến rồi, một hồi huyết vũ mưa tầm tã, một hồi thần hoa giận tách ra, trong huyết quang, cánh hoa trong suốt bay múa, quỷ dị tới cực điểm. Phương viên mấy trăm vạn dặm, toàn bộ sinh linh ai cũng run d ậ y Đây chính là trí tôn, một vị chân chính đại đế xuất thế, nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, thiên địa đều đang run, run d y loại này vô thượng tồn tại. Cho dù thu liêm p h í tức, nhưng đại đạo vẫn như cũ thần phủ. Thiên địa đều sinh ra dị tượng, đại đế áp đảo chư thiên trên tồn tại, uy áp v à cổ, thiên địa đều phải thần phục. Tôn thứ nhất đại đế từ huyết quật bên trong đi ra, hắn c h ắ p hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, giống như là đang đuổi ước khi xưa tranh vinh tuế nguyện. Mười mấy vạn năm qua đi, lần nữa được thấy ánh mặt trời nhường hắn phảng phất giống như cách một thế hệ. Trên thực tế, thật là cách trăm ngàn đời. Nhất cử nhất động của hắn, nhường cửu thiên thập địa đều phải run rẩy. Hắn bước ra một bước, dưới chân quang hoa lưu chuyển, tạo thành một đầu tiên quang đại đạo, quán thông hướng đông hải, tại trong nháy mắt liền đã đến hải nhãn. Vẹn vẹn một bước mà thôi, liền chuyển t i ế p ước và giảm. nhìn thấy một màn này, chư thánh không khỏi hoảng sợ và p h ầ n đây quả thực quá mức phỉ gì, nghị cũng không hề nghĩ tới, bởi vì này thật sự là quá mức kinh khủng. đến giờ khắc này, bọn hắn r ố t cuộc minh bạch, đây chính là trong truyền thuyết đại đế, uy năng vô hạn. đại đế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, bởi vì gần nhất một vạn năm căn bản cũng không từng có đại đế xuất hiện, cho nên căn bản cũng không có người quá nhiều chân chính gặp qua đại đế. mà bây giờ, một vị chân chính chí tôn xuất thế, thiên địa đại đạo đều ở đây c h u chéo, vạn linh cộng tôn, chư thiên tất cả chủng tộc đều phải thần phục. cái này vị trí tôn đi tới đông hải, chắp tay sau lưng, đứng trên không trung, n ó n g nhìn hải nhãn c h sâu. Hắn đôi mắt thâm t h ú y giống như là đại dương mênh mông áp x ú c mà thành, thâm bất khả chắc, bên trong vũ trụ tinh hà tiêu tan, chư thiên sụp đổ, khai thiên tịch địa, vạn linh mới sinh. Ánh mắt như thế vô cùng thu hút, tựa hồ có thể nhìn xuyên v à o cổ, vượt qua thời gian trường hạ. Lúc này, trong hải nhãn hỗn độn tiên quang mê mang, so giá trị trước đó tựa hồ muốn làm giảm b ấ t một chút, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ tình cảnh bên trong, tựa hồ có một cánh cửa xuất hiện. Huyết quật bên trong đi ra chí tôn, nhìn c h m chăm hải nhãn nhìn rất lâu, cuối cùng một đạo huyết quang nổ tung, hắn lập tức không thấy. Từ sau ngày đó, t i ê n vũ cổ tinh mây gió dung chuyển, hai khối đại lục. bao quát vô tận trong hải vực đều có đáng sợ ba động chuyển ra hóa thành từng đạo t r ù m sáng vọt lên tận trời trong thùng tương gung thẳng tới v ư n g ngoại cái này từng đạo sông lên trời không có sáng đều đại biểu một vị cổ đại chí tôn đây là bọn hắn thức tỉnh lúc tình cảnh nhưng mà rất nhanh những thứ này đến tôn đô thu liễm khí tức hóa thành bình thường nhưng mà thiên địa đại đạo cũng không bình tĩnh tất cả bởi vì chí tôn xuất hiện mà run g động chưa từng có một thế giống như ngày hôm nay không phải một cái chí tôn ra mà là tề động bắt đầu từ hôm ấy trong vũ trụ các cường giả toàn bộ như bay nga dập lửa đồng dạng chạy đến người càng tới càng nhiều chính hầu như là quần tinh rực rỡ. Đây là một cái đại thế, vô số cường giả đều hiện, hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Ông, một cây thần thương xé rách hư không, t h ủ y quang ngất và sợi, tia sáng vạn trượng, một thân ảnh vượt qua vô tận vũ trụ đ u ô n g xuống t i ê n vũ, khí tức kinh khủng giống như hắn hải, trong nháy mắt v é t sạch cả phiến thiên địa. Chí tôn, đây cũng là nhất vị chí tôn đến rồi, hắn đến từ vực ngoại, cầm trong tay thần thương, giống như một tôn chiến thần hạ phàm, dũng mãnh phi thường vô song, nhưng mà rất nhanh, hắn thu liễm khí tức, bởi vì cảm thấy hành tinh cổ này phía trên có chừng mấy vị cùng hắn một dạng tồn tại. Tiên lộ 6 thân ảnh lói lên, cái này vị trí tôn từ biến mất tại chỗ. xuống một khắc xuất hiện ở Đông Hải bầu trời ông lại là một tiếng vang thật lớn giữa thiên địa đột nhiên t r ố n g rỗng xuất hiện một cái tôn thần tháp cao 33 tầng đại biểu trí cao vô thượng tầng 33 thiên hơn nữa mỗi một tầng đều có mâu khí thong xuống giống như một vùng ngân hà rủ xuống khí tức vô cùng to lớn thân tháp vừa xuất hiện cũng không có như cùng lúc trước cái kia vị trí tôn thu l i ê m khí tức mà là vọt thẳng hướng phương xa vần quanh cổ tinh một vòng sau đó nó đột nhiên đứng tại Đại Hạ quốc cảnh nội hướng về cái kia ba viên thiên thạch mà nhìn ra xa nơi đó hoàn toàn mông lung quang hoang u t trời có một t i a một luồng đế uy lan tràn ra mà khi hắn đem một tia thần niệm mò về nơi đó lúc, đột nhiên hử l ạ n h một tiếng truyền đến, nhường cả tòa thần tháp cũng vì đó run lên. ầm ầm, cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, thủ hộ ở chỗ này tiểu nhã đột nhiên lăng không bay lên, vô tận đế khí bộc phát mà đến, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng về phía trước điên cuồng xung kích. Lan, thanh âm của nàng giống như kinh thiên phích lịch vang dội, c h ấ n bầu trời mênh mang đều run d ậ y ngươi dám đối với ta gào thét? thân tháp bên trong, truyền lai nhất đạo thanh âm lạnh lùng, lộ ra vô cùng ngoài ý muốn cùng không khoái, rất rõ ràng không có dự liệu được lại có thể có người dám đối với mình sử dụng lăng cái từ này. thời gian quá xa xưa, liền chính hắn cũng không nhớ kỹ. lần trước có người đối với hắn nói cái từ này thời điểm là bao nhiêu năm trước, có thể mười vạn năm trước, cũng có khả năng là trăm vạn năm trước. xem như thời kỳ viễn cổ nhất vị trí tôn, ngủ say quá lâu, bây giờ cảm ứng được tiên lộ mở ra, mà xuất thế, hướng về phía thế gian tràn ngập tò mò. nhưng mà, nhưng không ngờ bị người quát lớn. lời của ta rất rõ ràng, nếu là nghe không hiểu, ta không đề nghị lặp lại lần nữa. Lan, tiểu nhã thanh em rất lạnh lùng, mảy may m a y lưu tình, không có cho đối phương một chút xíu mặt mũi. ngoại trừ số ít mấy cái từng tại tiên lộ trong chinh chiến còn sống sót trí tôn bên ngoài nàng chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt bởi vì dưới cái nhìn của nàng những thứ này chưa từng sống qua tiên lộ trí tôn còn còn quá trẻ không đáng giá nhắc tới hừ lại một lần nữa nghe được tiểu nhã thanh âm thân tháp bên trong trí tôn có thể nào n h ị n nữa chuyên gia hừ lệnh một tiếng lệnh cả phiến thiên địa đều run dậy một hồi một cỗ uy áp tràn về phía trước mà đi mà thân tháp cũng hóa thành một đạo q u a n mang hướng về tiểu nhã phóng đi khí tức chấn động toàn bộ sơn hà đại địa ba phủ trong nhân thế sóng gợn mạnh mẽ kinh động đến rất nhiều người từng đạo lực lượng thần thức từ Đông Hải chuyển hướng khu vực này đơn giản không thể tin được đây hết thảy nhất vị trí tôn lại muốn đ n g thủ thế nhưng là vị k i a tử thần hiện ở trạng thái là trí tôn đối thủ sao vương ngoại chư thánh đều ở đây lo nghĩ đồng thời trong lòng cũng có vẻ mong đợi bởi vì đây là chân chính đế chiến đại đế muốn ra tay chuyện gì xảy ra bọn hắn như thế nào vừa thấy mặt đã muốn đ n g thủ rất nhiều người đều ở đây n g h i hoặc bởi vì bọn hắn cũng không biết đến tuột cùng phát sinh liêu thập sao hơn nữa lúc trước có mấy vị trí tôn xuất hiện cũng vì phát sinh xung đột Tiên lộ mở ra sắp đến, chí tôn ở giữa cũng tận lực tại tránh xung đột, mỗi người chiếm lấy một phương thiên địa, chờ đợi tiên lộ mở ra, ngủ say lâu như vậy, tiên lộ mới là mục tiêu của bọn hắn. Nhưng mà bên này nhưng là trực tiếp bắt đầu chiến đấu, hắn đang nhìn trộm đại đế truyền thừa, mà chọc giận tới tử thần một vị đại thánh nói, h ắ n tử thần tháp vừa xuất hiện liền chú ý đối phương, tự nhiên sẽ hiểu chuyện nguyên nhân gây ra. Vù vù, thần tháp đế uy hạo đ ả n g bao phủ bát hoang, thần tháp rơi xuống, không ngừng phóng đại, t h ư không nổ tung, phía trước không gian giống như pha lê đồng dạng từng khúc băng liệt, đây là không có thể tiếp nhận đế uy, là một loại thật lớn uy nghiêm. thần tháp chủ nhân tức giận liên tiếp bị người nói hai lần l ă n cái này khiến hắn làm sao không tức giận đến rồi chí tôn loại cấp bậc này tồn tại liền thiên địa đại đạo đều phải thần phục phù hợp nhận qua k h u ấ t nhục như vậy c ũ n g bất tín h h ố n g chi trước mắt tiểu nữ hài này tu vi bất quá là chuẩn đế cấp bậc thôi còn dám phách lối như vậy mang vô cùng giận đùng đùng tâm tỉnh cái này vị trí tôn cường thế ra tay mà tiểu nhã bây giờ còn không phải là nàng cực thịnh thời kỳ tu vi bởi vì còn chưa tới thời điểm khen chốt không cần thiết cực điểm thăng hoa khôi phục lại đỉnh phong bởi vậy mới có thể khinh thị vù vù thân tháp kịch liệt lay động, tầng 33 thân tháp cùng tầng 33 i thiên tượng là ngưng kết lại với nhau, phóng ra hào quang rực rỡ, giống như một vùng ngân hà nổ tung, phát ra vô tận tinh thần chi quang, hoàn toàn mờ mịt, giáng xuống, mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn, không ai có thể tiếp nhận. mà phía trước Tiểu Nhã không n ú c đích, thần sắc ung dung nhìn tiền phương rơi xuống quan hoa, ngay tại đối phương công kích sẽ phải gần tới thời điểm, nàng làm ra phản ứng. hư, hư lệnh một tiếng truyền đến, vẹn vẹn chỉ là hư l ạ n h một tiếng, cả tòa thần tháp giống như là bị sấm sét bổ c h ú n g một hồi kịch liệt lay động, quan hoa đại thịnh, toàn bộ thân tháp đều bầy chéo ra ngoài, đại đạo ba động kinh khủng. Ba phụ chư thiên tinh thần, vượt ngoại rất nhiều tinh thần đều run rẩy, mà vùng đất lại bị định trụ, không từng có một tia lay động. Chư thánh lại cảm thụ rõ ràng, lạnh từ đầu đến chân, loại uy thế này quá mức đáng sợ, vượt ra khỏi bọn họ lý giải, lấy cái gì đi tranh đấu, vĩnh viễn cũng không có hy vọng. Tiên lộ nếu là mở ra, bọn hắn liền đục nước béo cọt đều không được, cũng chỉ có thể chờ chờ cổ đại chí tôn sau khi tiến vào mới có thể hành động, trên lệnh thật sự quá lớn, đây là khác nhau một trời một vực. Mà tiểu nhã lại giống như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, chậm rãi hạ xuống, tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất, không để ý đến thân tháp bên trong chí tôn. tâm tình càng là khiếp sợ đến cực hạn, cảm giác đây hết thể giống như là đang nằm mơ, đối phương bất quá là một cái chuẩn đế mà thôi, làm sao lại khủng bố như vậy? Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, trước mắt vị này rất có thể là thái cổ thời kỳ còn sống sót trí tôn, chỉ bất quá còn chưa chân chính khôi phục tu vi mà thôi, có thể từ như vậy xa xôi thời đại còn sống sót, rất rõ ràng, có thủ đoạn phi thường. thân tháp bên trong trí tôn phát giác được một tia sợ hãi, hắn cũng minh bạch, nếu là thật muốn đánh đứng lên, chính mình hơn p h â n nửa không đ ị c lại, mà bây giờ đường thành tiên sắp đến, lớn hơn nữa cửu hận cũng không có thành tiên trọng yếu. nhẫn, cuối cùng thân tháp rời đi. Hóa thành một đạo màu lam biến mất ở giữa thiên địa, xuống một khắc xuất hiện ở Đông Hải. Một màn này, tất cả mọi người đều thấy được, trong lòng không có chỗ nào mà không phải là rung động đến rồi cực hạn, nhất là vượt ngoại những cái kia chuẩn đế, từng cái một sắc mặt cũng thay đổi. đương nhiên, sau một lúc lâu sau đó, trong lòng bọn họ nhiều hơn một t i may mắn. Đến nỗi mấy vị khắc xuất thế c h í tôn, tự nhiên cũng chú ý đến nơi này bên biến hóa, nhưng không ai nói chuyện, tất cả đều duy trì trầm mặc. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là bảo tồn thực lực, chờ đợi tiên lộ mở ra. Thân tháp c h í tôn xuất hiện vẹn vẹn chỉ là một nhặt đệm, cũng không ảnh hưởng tiên lộ mang tới dụ. n g h i ngờ v ư ơ ngoại thánh h i ề n càng ngày càng nhiều, chư thiên vạn v ự các c đại sinh mệnh cổ tinh phạm là có nhất định thành tựu giả cũng không muốn bỏ lỡ, chờ đợi vạn cổ, tất cả đều hướng về phía tiên lộ chạy đến. đương nhiên, những người này cũng là lấy thọ nguyên sắp hết giả là chủ lực, ít sợ nhất, đối với bọn họ thì cái chết không coi là cái gì, dù sao thì phải đối mặt một khắc này, nếu là có thể chém giết đi qua, chính là một thế giới khác, liền như vậy trường sinh bất tử. Vị này nhân vật đến, đương nhiên sẽ không đi cùng cổ đại các chí tôn tranh chấp. Bọn hắn đều rất rõ ràng chính mình địa vị, cho dù là một v ự c xương tôn, danh x ư n g một khỏa chủ tinh chỗ thể, nhưng mà ở đây là l ò n g cũng phải cút lại, là hổ cũng phải nắm sấp. Những người này phần lớn đều ở đây vương ngoại, cũng không dám tới gần Đông Hải, bởi vì nơi đó khí tức chí tôn là ở là quá kinh khủng. Vạn nhất một vị nào đó một cái cao hứng ra tay rồi, vậy còn không phải quét ngang một mảng lớn. Cho nên những thứ này thánh nhân toàn bộ đều lựa chọn tại v ự c n g ngoại chờ, chờ đợi chí tôn c i n h phạt đi qua bọn hắn lại đ a n g t r à n g bởi vì bọn hắn rất rõ ràng địa vị của mình cùng tư cách. Tiên vũ tinh vực phong vân hảo đãng, q u ầ n q u ầ n sóng ngầm, không khí khẩn t r ư ờ n g càng ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng, một loại khí thế không tên bao phủ lại cả viên cổ tinh, loại khí tức kia cho người ta một loại hương tới, một loại hy vọng. Tất cả mọi người đều ở đây để nén kích động trong lòng, tĩnh tâm chờ đợi đường thành tiên mở ra. Mà ở tiên vũ cổ tinh bên trong mấy chỗ thần bí trong cấm địa, trùng sáng càng thêm sáng chói, đã từng vô địch khắp trên trời dưới đất, thống trị v i ễ n cổ vũ trụ, v i ễ n cổ t í tôn cơ hồ đều phải đã t h t n h Bầu không khí như thế này khiến người ta cảm thấy muốn hít thở không thông. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. chính là thánh h i ề n thần kinh căng thẳng cũng sắc g ã y mỗi người lo lắng bất an, nơm nớp lo sợ. Vạn cổ chờ đợi, chỉ ở trong nháy mắt đó mở ra, xông vào tiên vũ, thành đạo phi tiên. Đây là mỗi một cái tu sĩ m ạ tưởng. Tiên chưa bao giờ có người gặp qua, chỉ ở trong truyền thuyết, là có tồn tại hay không? Vấn đề này thật sự không người nào có thể trả lời. Tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công sát tiến tiên vực. Hết thảy vấn đề đều tích lũy đến nơi này một thế, thần thoại thời đại cổ thiên tôn chờ mong, thái cổ lúc hoàng giả hy vọng, thái cổ nhân tộc đại đế chờ đợi, đều sắp kết thúc, phải có một cái kết quả. Đây là sự yên tĩnh trước cơn mưa to do lớn. 6. á anh một tiếng vang thật lớn thiên băng địa liệt một bộ thân ảnh từ c h u y ệ n thừa chi địa bên trong phóng lên trời trong n g á y mắt liền đã đến vực ngoại nhiều rất nhiều tinh thần đều run d ậ y chấn động m ê n h mông tinh vực chuyện gì xảy ra t i ế n lộ mở ra sao vực ngoại chư thánh kinh hoàng nho a nhau lấy lại tinh thần hướng về thanh nguyên chi địa nhìn lại tại trong vũ trụ mịt mùng một khỏa không người cổ tinh bầu trời một đạo thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng hắn sợi tóc không đen như than nước hai mắt thâm thúy nhìn kỹ phía dưới lại sẽ phát hiện bên trong có nhật nguyện tinh thần đang lưu c h u y ể n là hắn khí tức của đại đế hắn 6 vậy mà thành công đạo này tân ảnh gầy gò không là người khác chính là dương nhẹ phàm vì thu được ở tiếp trước sức mạnh hắn đã trải qua sống cùng chết khảo nghiệm nếu không phải hắn nghị lực kiên cường sớm đã bị sức mạnh khổng lồ kia cho nó bạo nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công nhưng là bây giờ vẫn còn không phải lúc cao hứng bởi vì kế tiếp hắn còn muốn đối mặt thiên địa khảo nghiệm gần trong ngay mắt đỉnh đầu của hắn phía trên liền ngưng tụ ra một mảnh thật lớn kết vân một mảnh đen nhánh giống như một vùng biển sao áp bách mà đến ba độ cùng bố để cho tâm linh người run rẩy anh sấm sét v a dội chấn thiên động địa tại trong vũ trụ có vô số đến không hết lôi điện l í t nha l í t nhít xen lẫn mà thành hóa thành từng đạo long xả ở nơi đó với đuôi chém về phía rừng nhẹ p h ạ m những thứ này lôi điện xuất hiện vô cùng đột nhiên tựa hồ không muốn cho độ kiếp giả chút nào phản ứng thời gian từng đạo dược điện xẹt qua nguyên bản hắc ám tinh không chiếu sáng vĩnh hằng liên tiếp không ngừng bổ về phía rừng nhẹ p h ạ m rõ ràng một lần này tiên kiếp cùng dĩ vãng có chút khác biệt nhìn thanh thế còn không tính hùng vĩ nhưng uy lực lại tăng lên cũng không biết gấp bao nhiêu lần gao c sáu từ lôi vân ở trong thỉnh h ả n g có tiếng rồng n g m truyền n ra truyền khắp toàn bộ tinh vực tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. lập tức, mấy cái đại long từ trên lôi hải chui ra, toàn thân vảy rồng màu xanh dày đặc, cơ thể cường tráng như d ả y núi, mê mang mấy vạn trượng, hướng về rừng nhẹ phàm đánh tới. đây chính là đại đế kiếp. nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người trong lòng đều cực độ run g động, cho dù cách nhau vô tận xa xôi cũng đều run rẩy, mỗi một cây lông tơ đều bắt đầu dựng n g ư ợ c lên. nếu không phải mọi người trước đó biết đây là rừng nhẹ phàm đang độ kiếp, bằng không sẽ cho rằng hắn thực sự cùng tiên linh chiến đấu, bởi vì mấy con rồng kia thật sự là quá chân thực, còn phát ra long âm, trong đó càng là có sinh mệnh ba động chảy ra. lôi, đại biểu công chính, đại biểu hủy diệt, nhưng mà. thế gian hết t h y đều không có tuyệt đối, cùng trong hủy diệt nhất định ẩn giấu đi một tia sinh cơ, mà chút sinh cơ thì hóa thân trở thành trước mắt đám rồng này, uy lực của nó không cần nói cũng biết, b ằ n g không cũng sẽ không xem như đại đế kiếp mà buông xuống. màu xanh chân long tại xoay quanh, mở cái miệng rộng, nô ra long c h ả o toàn thân càng là có lôi điện tại vở quanh, bọn chúng tất cả hướng về r ừ n g nhẹ phàm đánh tới, muốn đem hắn hủy diệt. thành đế người tiên hơi lớn đạo bất dung, bởi vì một khi thành công, như vậy chư thiên đều đưa muốn thần phục với dưới chân của hắn, loại tồn tại này, t h n g thương thì sẽ không nhường hắn thành công. mỗi một cái thành đế giả, không thể không nói, cũng là vạn cổ h ị c h tiên cấp nhân vật. liền lên thương đều không làm gì được, cuối cùng đành phải thần phục đối mặt lôi long c p h u dương nhẹ phàm sắc mặt thông d ò n cơ thể lập lòe từng trận bảo huy huyết dịch trong cơ thể càng là phát ra giống như tiếng vang như biển gầm bây giờ hắn tinh khí thần đều đạt đến trạng thái đỉnh phong thể nội càng là chuyển thừa khi còn sống tất cả sức mạnh thực lực có thể nang g hàng một bộ đại đế nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là trên thân thể thăng hoa l ụ c thân thành đế đó là còn thiếu rất nhiều còn cần nhận được đại đạo tán thành nhận được trời xanh thừa nhận dương nhẹ phàm lúc này tâm tính vô cùng y ê n tĩnh hắn ngước đầu nhìn lên tinh không mái tóc đen dài đang bay múa đang nghiêm túc đối đãi đây hết thảy, thần sắc rất nghiêm trọng. Đây là một lần k ỳ n g ộ cũng là một lần thay biến. hắn vô cùng minh bạch nó trọng yếu tính chất, bước qua cửa ả i này, hắn liền có thể ngang dọc vũ trụ, áp đảo chư thiên vạn giới phía trên, đại đạo pháp tắc không thể chế nước. Nếu là không độ được, đem hôi phi yên diệt, hóa thành trong vũ trụ một vòng kiếp cho. Quanh một đầu chân long trùng sát mà tới, thân thể khổng lồ trực tiếp nghiền ép xuống, làm vỡ nát tinh hồng, rất nhiều sao băng đều bị xoắn thành một mịn. Cự Long cơ thể q u a y quanh, giống như là một t ò a cối s a y khổng lồ, muốn đem chọn phiến tinh vực đều ma diệt, tinh h ã i giai đầu phát lệnh. Vì thế như vậy không gì so sánh nổi. mọi người tin tưởng, nhiều hơn nơi chuẩn đế đi vào cũng sẽ bị thân r ồ n g xoắn thành t h í t nát, có một loại không cách nào chống lại sóng sức mạnh truyền n ra. nhưng d ừ n g nhẹ phàm lại chống đỡ, lấy n ụ c thân đ ố ô i cứng, một đôi nắm đấm vỡ vụn chân không, vô cùng kinh khủng quyền ý bộc phát, vết sạch tinh vực, có một loại quét ngang bát hoang khí phách. thật là đáng sợ, hắn chẳng lẽ đã có đại đế thực lực sao? dưới tình huống bình thường, số đông cũng là trước tiên độ kiếp, vượt qua sau đó, cơ thể liền sẽ giải khai một loại g bó, chân chính tấn nhập cảnh giới t ơ n g x ứ n g nhưng d ừ n g nhẹ p h m hiện tại tình huống không tầm thường, bởi vì là thu được truyền t h ừ a từ đó nhún nhảy mấy cái đại cảnh giới, trực tiếp độ đại đế kiếp. nhưng mà hắn tại thu được chuyển thừa trong mấy tháng này thừa nhận đau đ ớ n không kém chút nào trải qua mấy lần đại kiếp nhiều lần suýt nữa mất mạng nhưng cuối cùng vẫn kiên xuống đối mặt đại đế kiếp dương nhẹ phàm cũng không dám hướng lấy trước k i a giống như thòng d ò n g mà là tay hắn cầm trường h ư ờ n g ngang dọc ở trên thiên vũ phía trên một thương một quyền đ ì n h ra mỗi một súng thấy máu chẳng tại cái k i a rồng màu xanh thân thể bên trên vậy rồng t ổ n hại huyết dịch văng khắp nơi vô cùng chân thực thấy ở đây tất cả mọi người đều đang kinh ngạc t ố t lên bởi vì đây là lần thứ nhất nhìn thấy đại đế kiếp lại không nghĩ rằng những thứ này từ lôi điện chỗ n u y ê n hóa mà thành lôi long lại có huyết có thịt Mọi người cũng bắt đầu hoài nghi, những thứ này lôi long có phải hay không từ tiên vực bên trong xuất hiện. Gào vui sáu, d í t lên một tiếng vang vọng toàn bộ vũ trụ. Đầu kia thanh long đang ăn đau gào thét, cũng không bị chém giết, mà là nhảy lên mà lên, trên thân khắp nơi đều là vết thương, máu me đồng địa. Nó trốn hướng trong vũ trụ, đi qua chỗ, đem một k h o ả n thiên thạch cổ tinh đụng điểm phải đồ. Cái này sáu, nhìn thấy một màn này, mọi người cảm giác tâm hồn đều ở đây kinh dị, cảm giác quá không thật là. Cái này từ trong lôi vân đạn sinh lôi long không chỉ có huyết có thịt, hơn nữa còn có linh trí. Nó gào thét không ngừng chạy trốn, rõ ràng chính là vật sống á sẽ không phải thật có sinh mệnh a. Những thứ này chẳng lẽ là từ trong tiên vực buông xuống ở đây tiên linh? Có người ở hoài nghi nhìn thấy cái này chưa bao giờ từng thấy một màn làm cho trong lòng bọn họ sinh ra ý nghĩ như vậy. g i ố n g sáu thanh sắc đại long lại thay đổi mà quay về, hơn nữa mặt khắc vài đầu cũng đều đánh tới liêu lâm nhẹ phàm phụ cận. Bây giờ không còn là đơn đả độc đấu mà là tiến hành quần đấu. Đánh tiên băng địa liệt, tinh vực sụp đổ, vô số ngôi sao phá diệt hóa thành một m ị n Tại sao có thể như vậy? Hắn muốn n g h ị c h thiên sao? Đám người một hồi sợ hai t h ắ n phục, đại đế tiếp kinh khủng, vậy mà xuất hiện chân chính tiên linh, mà dừng nhẹ phàm biểu hiện lại càng làm cho người ta thêm l i u lưỡi. lưỡi. Không cách nào để hình dung đám rồng này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Từ lúc trước đầu thứ nhất trốn chạy Long l i ề n có thể nhìn ra, đám rồng này từng cái đều mạnh đại vô cùng, người ở chỗ này không người dám chống lại. Dù cho là là trong sân rừng nhẹ phàm, hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Thần sát hắn ngưng trọng, độc chiếm b ắ t phương, cơ thể cũng là không ngừng thụ thương, có máu tươi chảy ra. Những thứ này huyết cũng là Long huyết cùng hắn máu tươi của mình phối hợp mà thành, có từng sợi kinh khủng đế vi lan t r à n ra, một i ọ t tiên huyết bắn tung tóe mà ra, rơi vào một khỏa to lớn không người cổ tinh phía trên. Lúc này liền đem hắn vỡ nát, hóa thành bụi trần trong vũ trụ. Đến với sáu, đám rồng này đúng ra không phải bình thường long, nếu không phải đồng cấp bậc tồn tại, không cách nào tiếp nhận nhục thân đã thành đế người với dịch. Cái này, mọi người cuối cùng nhìn ra những thứ này lôi long thực lực, rõ ràng đều là cấp đại đế lôi long. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là nhục thân là cấp đại đế, nhưng lại không cách nào nắm giữ pháp tắc. Nếu ngay cả pháp tắc đều nắm giữ, đây cũng không phải là độ kiếp rồi, mà là một hồi diệt sát. Bởi vì giờ khắc này, có 8 đầu long đang vây công r ừ n g nhẹ phàm, ừ n g nhẹ phàm độc chiếm của long lâm vào khổ chiến, cơ thể không ngừng bị thương, nhưng t á đầu nhục thân thành đế long, nhưng cũng thương vong thảm trọng, so với r ừ n g nhẹ phàm thương thế mà nói. chỉ trọng công nhẹ, giống, cuối cùng một tiếng rồng gầm, một đầu càng thêm to lớn long xuất hiện, một ngụm nuốt lấy khác bảy con bị thương l ồ i l ò n g phun ra m ê n mông lôi quăng, như ngân hà, m ê n mông bắn ác, mọi người vô cùng kinh hãi, bởi vì bọn hắn biết chân chính đại kiếp muốn bắt đầu, lúc trước có thể chỉ là một hồi làm nón người, ra đám rồng này từng cái đều mạnh đại vô cùng, người ở chỗ này không người dám chống lại, dù cho là là trong sân rừng nhẹ phàm, hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm, thần sát hắn n g trọng, độc chiếm ắ t phương, cơ thể cũng là không ngừng thụ thương, có máu tươi chảy ra, những thứ này v i ế t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 tiếng rống chấn thiên, mọi người đều kinh hãi, tất cả v ự c ngoại tu sĩ hết thảy đang lùi lại, bởi vì từ giờ trở đi, loại kia đáng sợ khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đã bắt đầu hướng bọn hắn vị trí đánh tới, lấy thực lực của bọn hắn căn bản không ai có thể ngăn cản. thật là có ý tứ, ở thời đại này, lại còn có người có thể đánh vỡ thiên địa gông c ù n g xiềng xích, để cầu chứng đạo. một đạo g i á n u a mà lạnh mạc thanh âm truyền ra, đây là nhất vị trí tôn đang tự nói, đây hết thảy đều không liên quan gì đến chúng ta, hắn tranh là đại đế vị, mà chúng ta tranh đoạt là thành tiên quả. một người khác đáp lại, chư vị viên cổ chi tôn giữ vững t r ậ mặc, nhưng vẫn tại chú ý. bởi vì cái này thời đại rất đặc biệt, gông cùm xiềng xích tất cả mọi người cũng không phải là thiên địa thay đổi không để thành đế, còn chân chính mà nguyên nhân chỉ có các đại đế mới hiểu được. Đây là một hồi âm yêu, hắn rất đặc biệt, trước tiên có đạo quả tiếp đó độ kiếp, so ra mà nói, hắn xem như một cái ngoài ý muốn, trong hư không truyền ra một thanh âm, đây là cũng là nhất vị chí tôn, nhưng lại không lộ diện, núp ở trong hư không, vô cùng t â n bí, một loại truyền thừa cũng không biết là ai vậy mà tương đạo quả lưu lại, chân chính làm cho người khó hiểu. Các chí tôn nghị luận không ngừng truyền đến, nhưng đều hạn chế ở một cái rất nhỏ trong khu vực, chỉ có một đường ngang cấp chí tôn mới có thể nghe được. nhưng tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng dừng nhẹ phàm độ kiếp dừng nhẹ phàm tại trong vũ trụ một người một thương độc chiếm cự long đầu này cự long không phải bình thường thôn phệ còn lại b y đầu chiến l ự c đã tăng lên tới cực hạn mỗi một kích đều kinh thiên động địa đánh nát hư không vô tận tinh thần tại bạo liệt hóa thành bụi của vũ trụ song phương đều bị thương cự long đang tiêu gạo dừng nhẹ phàm nắm đấm thượng đỗ lộ ra bạch cốt nhưng lại giống như là không biết đau lấy không đổi tần suất vĩnh hằng nhị đ toàn lực hướng ra phía ngoài v n sát trường thương trong tay cũng xuất hiện vết nước mũi thương đã dụng một cái khối máu tươi chảy xuôi vô cùng thảm liệt Màu xanh cự long bị đánh đến rồi run rẩy, không ngừng c h u chéo, long chảo bị chém đứt, nửa thân thể cũng băng liệt, tiên huyết tung tóe vũ trụ, vỡ vụn một khỏa lại một khỏa đại tinh. Song p h ư ơ n g lâm vào khóc t r ư ơ n g nhưng đột nhiên dừng nhẹ phàm nhất âm thanh thét dài, toàn thân t i a sáng càng tăng lên, toàn thân tinh khí thần tại tăng lên, lần nữa đạt đến đỉnh phong, tươi đẹp huyết dịch nhiễm khắp cả song quyền, thế nhưng chút vết thương lại cấp tốc khép lại, phủ lên xương tay. Hắn lại lần nữa vượt mức quy định nhanh chóng hướng về kích, chân đạp cự long, trường thương huy động, đánh ra từng đạo công kích mạnh nhất, cuối cùng thanh long bị đánh bạo, hóa thành màu xanh khí đoàn, giống như hỏa diễm đồng dạng cháy h ư n g hực. đây là cùng trong hủy diệt đ ạ n sinh một đạo sinh cơ ẩn chứa thiên cổ lớn nhất sinh khí dừng nhẹ phàm thế mà lại không lãng phí những thứ này hắn thật nhanh tiến lên đem tất cả thanh khí đều tụ tập ở cơ thể b ủ a phía Và anh phía trên lôi hải tại bạo động vô cùng năng lượng hội tụ đánh xuống một đạo có một đạo kinh khủng lôi p h ạ t muốn ngăn cản dừng nhẹ phàm đang hấp thu nhưng mà những thứ này đều không dùng mãi đến tất cả thanh khí toàn bộ bị hấp thu hóa thành sinh cơ cùng đạo tác rèn luyện vào dừng nhẹ phàm thể nội những thứ này lôi hải mới nổ tung ở trong bay ra một kiện lại một kiện binh khí đây là có chuyện gì đầu tiên là chân long lại có xuất hiện binh khí chẳng lẽ đại đế kiếp như vậy kỳ hòa có người kinh ngạc nói không riêng gì những thứ này vượt ngoại tu sĩ liền xem như những cái kia kinh nghiệm đã từng trải qua đại đế cấp các chí tôn cũng đều nghi ngờ bởi vì bọn hắn lúc đó cũng không có gặp được binh khí bộ dáng lôi p h ạ t không đơn giản a không đơn giản những thứ này cũng không phải là thông thường binh khí đều cũng có thiên địa pháp tắc c h ô diễn hóa ra binh khí nguyên hình nội hàm hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc vô cùng kinh khủng binh khí rất khó đối phó một vị cổ đại chí tôn nhìn ra một chút manh mối lộ ra vô cùng chấn kinh bởi vì này loại tình trạng trước kia căn bản cũng không từng xuất hiện kiện thứ nhất bay ra là một chiếc đỉnh Ba chân hai t h a i tròn đỉnh, xưa nhất hình dạng, phía trên có trời trăng sao đồ án, trong miệng đỉnh càng là hỗn độn lấy t r â n n ậ p giống như một toà núi lớn, hướng về r ừ n g nhẹ phàm c h ấ n áp mà đến. kế tiếp là một ngụm trùng lớn, tăng thương mà cổ xưa âm thanh u n g dung truyền vang, nhường toàn bộ vũ trụ tinh hà cũng đang run rẩy. Ngay sau đó, là một t ò a cổ tháp, tầng 33, tượng trưng cho thiên địa chí cao. Là thuộc cái này ba món binh khí kinh khủng nhất, phô thiên cái địa, trừ cái đó ra, còn có thiên kiếm bổ tới, có đại kích rơi xuống 6 từng kiện siêu cấp cường hãn. ừ n g nhẹ phàm thần sắc u n g dung cũng không chậm trễ, hấp thu xong thanh khí sau đó. Hắn cảm giác cơ thể lại lần nữa khôi phục được cực hạn, đây không chỉ là lực lượng hồi phục, càng là đại đạo pháp tắc bổ sung. Hắn cảm thấy thực lực tại tăng cường. Hắn đem Long Viêm Thương thu vào, đây đều là chân chính đế cấp pháp tắc chỗ huyền hóa mà thành binh khí. Long Viêm Thương đã không cách nào đối kháng. Dừng nhẹ phàm tay không tất sát, từng quyền từng quyền m á n h ra, bắn ra từng đạo kinh thiên âm thanh, như là đánh thép, âm vang vang lên, chấn động một phương tinh vực. Hắn sáu, hắn thế mà tại thôn phệ những binh khí này sáu, rất nhiều người bị rung động, cảm giác dừng nhẹ phàm thủ đoạn thật là quá mức hung mãnh, vậy mà từng quyền từng quyền đem đại đạo pháp tắc diễn hóa mà ra binh khí đều cho sinh sinh đánh nổ. Sau đó, lại đem những pháp tắc kia cho hấp thu. Dương nhẹ phàm động tác này có thể nói là tại lấy mệnh mạo hiểm, động một tí liền sẽ để hắn tự thân nổ tung, bởi vì này mỗi một kiện binh khí đều tương đối nguy hiểm, là một loại thiên địa bản nguyên đạo tác thể hiện, mà hắn lại dùng để đắp n ặ n bản thân. Kỳ thực, Dương nhẹ phàm cái này cũng là không có cách nào, ai bảo hắn là thu được truyền thừa, chỉ thu được sức mạnh lại không có thu được pháp tắc. Hiện tại hắn có đ ế cấp thực lực, lại thiếu sót lực lượng pháp tắc, chỉ có thể dùng biện pháp này tới cưỡng ép cướp đoạt lực lượng pháp tắc. Về sau, d ư n g h ẹ phàm hồn thân cốt cách đôn đốt văng, r i bị tiên huyết bao trùm, thảm liệt đến rồi cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Hắn đang kiên trì, từng món từng món đem các loại binh khí đều thu vào thể nội, dẫn động bọn chúng cộng minh, làm cho những này pháp đạo mảnh vụn ở tại máu thịt bên trong tiêu đốt, rèn đ ú c v ớ n Dương nhẹ phàm cơ thể cơ hồ đều nổ tung, cánh tay tại băng liệt hóa thành một vũng máu múa, nhưng rất nhanh lại sinh, mà khác một đầu đ ủ i lại nổ tung. Đây là một lần chật vật hủy diệt trùng sinh, không ngừng tuần hoàn, không ngừng kiên trì. Dương nhẹ phàm đang cắn lấy răng, vô cùng gian khổ. Nếu không phải huyết n ụ c của hắn có một loại sức khôi phục kinh người, có thể đã sớm thân tử đạo tiêu. Lần này là cựu tử nhất sinh. có một lần thậm chí ngay cả xương chán đều bị bổ ra, nguyên thần đều cơ hồ bị đánh vì làm hai nửa, nhưng vẫn là tới đỉnh. Cuối cùng, hắn đem tất cả binh khí đều dẫn vào thể nội, viên mãn mình đại đạo phát t ắ c Mọi người ở đây đều là dừng nhẹ phàm lao một vệt m ồ hôi, cho là đây hết thảy đều kết thúc lúc. Cái kia nguyên bản nổ tung lôi hải chi tiêu, nhưng là xuất hiện lóe lên bóng tối sông cá muôn hộ. v ớ anh, m ô n hộ mở ra, một mảnh lôi hải sôi trào ép xuống, mà ở cái kia lôi h ạ i sau đó, mọi người thấy sông núi, dòng sông, phi c ầ m tẩu thú, nhìn kỹ lời nói đó là một cái trông rất sống động thế giới. Đại địa bên trên c o c ô n bằng bạch hổ, đàng xa. Chu Tước chờ trong truyền thuyết thần thoại thần thú ở bên trong qua lại chuyện gì xảy ra, đâu có đâu có chẳng lẽ là tiên linh giới? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn động, bởi vì tại âm dương muôn hộ sau đó thấy được một cái khổng lồ thế giới, đó chính là tiên v c sao. Ta tựa hồ cảm nhận được một loại cường đại sinh mệnh nguyên lực, nhất vị trí tôn kích động, tựa hồ muốn xông ra, muốn xông vào cái kia tránh muôn hộ, muốn đi vào trong truyền thuyết tiên linh giới. Rất kỳ quái, rất kỳ quái sao? Chúng ta nhìn thấy liêu thập sao? Nhất vị trí tôn lại tại l á đầu, âm thanh rất nghi hoặc, rất mờ mịt, không nên vận động, đó cũng không phải chân thật, chỉ là lôi kiếp đang diễn hóa. chúng ta trước đây lúc độ kiếp cũng từ đại đạo bên trong cảm nhận được một tia tiên giới khí tức từ đó xác định tiên giới tồn tại nhưng mà trước mắt cái này cũng không phải tiên giới chân chính tiết lộ còn chưa mở ra các chí tôn tâm tình không cách nào lại bình tĩnh trở lại bọn hắn trước đó lúc độ kiếp cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được mà không giống dừng nhẹ p h à m lần này dạng này hiện hiện ra chỉ cần là đang chăm chú hắn người độ kiếp đều thấy được cái kia một màn thần kỳ thật sự có tiên giới tồn tại sáu toàn bộ vũ trụ đều sôi trào vô số người kích động đều đang run rẩy lại càng không thiếu mắt người nước mắt đều chảy ra bởi vì tiên giới thật tồn tại không còn là một loại truyền thuyết rất nhanh, dương nhẹ phàm liền gặp phải cường đại công kích, sông núi vạn vật đều có linh, côn bằng, đàng xa, bạch hổ, chu t ứ c trở, từng cái giống như chân thực tồn tại thú thần, từ tiên môn bên trong xung ra, người người đều mạnh đại vô cùng. dương nhẹ phàm hiện tại nụ c thân biết bao kiên cố, vẫn như trước bị đánh gần như buôn hội, loại này lôi kiếp tuyệt đối kinh khủng, vừa xa lại thường. bất quá để cho người ta may mắn là, dương nhẹ phàm nụ c thân tốc độ khôi phục nhanh vô cùng, thành đế sau đó thân thể hồi phục tốc độ cũng đạt tới một loại cực hạn, trong chớp mắt huyết nhục cùng xương cốt lại lần nữa kết nối, để thân thể hết sức k i người. nhưng lôi phạt cũng không có đơn giản như vậy tiếp xúc đủ loại thần thú qua lại thực lực của bọn nó viễn siêu khi trước đầu kia thanh long đánh r ừ n g nhẹ phàm l ụ c thân bể nát nhiều lần vì cái gì quỷ dị như vậy á a c a có thể đỉnh qua sao phía dưới tiểu nhã n h u chặt lấy lông mày lo lắng nói lần này thiên kiếp theo tới khác biệt mặc dù thanh thế cũng không hùng vĩ cũng vô cùng kinh khủng động một tí liền sẽ muốn người tính mệnh đổi lại những người khác đi lên chắc chắn phải chết dừng nhẹ phàm hết thảy đều v ư ợ t xa thường nhân một màn này chiến đấu vô cùng kinh khủng mà gian khổ với anh tại liên tiếp kịch liệt tiếng nổ lớn bên trong cái chỗ kia một mảnh h ư n g cực không thấy bất cứ cái gì, trong đủ loại truyền thuyết thần thú qua lại, hóa thành ó n g ánh khắp nơi quang hải, thủy thiên diệt địa. một khu vực như vậy, rất nhiều tinh thần trực tiếp tiêu thất, bị đã bị đánh đuổi bằng vũ trụ, hóa thành cho bụi, nhưng mà, sau một lát, tất cả quang mang tàn đi, tất cả thần thú cũng đều biến mất hết, trong vũ trụ một mảnh thanh minh. muốn thành sao? mấy vị trí tôn rất mất cảm, tất cả tinh thần toàn bộ đều tập trung hướng dừng nhẹ phạm tru ở tinh vực, nơi nào một vùng tăm tối, duy chỉ có một thân ảnh xếp bằng ở hư không, tàn m á t ra i ê u đứt k i q u n g đạo kim quang này đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, là như vậy nhỏ bé, nhưng mà giờ khắc này. tất cả mọi người đều nín thở, bởi vì có một loại khí tức kinh khủng đang nổi lên, tựa hồ muốn phá kén mà ra. v anh, khí tức nổ tung lên, trong nháy mắt hướng toàn bộ trong vũ trụ q u ế t tán, cực kỳ bá liệt, manh liệt hướng các nơi, thiên đạo thần phục, đủ loại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, bầu trời hạ xuống cánh hoa trong suốt, đủ loại thần thú xuất hiện, vờn quanh tại lâm nhẹ phạm thân bên cạnh, mà lần này cũng không phải công phạt, mà là thần phục, nhu thuận động lòng người, từng cái một tại lâm nhẹ phạm trung quanh ngày n ó t đại đế, phá vỡ vạn cổ gông cùm x i n xích, cuối cùng thành đế, cái chỗ kia một mảnh h ư n g ự c không thấy bất cứ cái gì, trong đủ loại truyền thuyết thần thú qua lại.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 tựa hồ muốn phá kén mà ra, v ớ anh, khí tức nổ tung lên, trong nháy mắt hướng toàn bộ trong vũ trụ quét tán, cực kỳ bá liệt, manh liệt hướng các nơi, thiên đạo thần phục, đủ loại kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, bầu trời hạ xuống cánh hoa trong suốt, đủ loại thần thú xuất hiện, vần quanh tại lâm nhẹ phạm thân bên cạnh, mà lần này cũng không phải cung phạn, mà là thần phục, nhu thuận động lòng người, từng cái một tại lâm nhẹ phạm trung quanh nhảy nót, đại đế, phá vỡ vạn cổ gông cùm xiềng xích, cuối cùng thành đế, thanh long, chu đức, bạch hổ, huyền vũ, đ ả n g xa, côn bằng chờ trong truyền thuyết tiên linh đều biến mất, trên đời đáng sợ nhất lôi kiếp im mặt mà dừng, kết thúc như vậy đột nhiên. một chút tinh thần hóa thành bụi trần, trở thành tàn tích, toàn bộ tinh v ự c một vùng p h ế tích, duy chỉ có một đạo bên cạnh đưa lưng về phía chúng sinh, xếp bằng ở trong tinh không, tiên quang vây quanh, vô cùng thần bí. Qua rất lâu, mọi người mới từ đáng sợ kia lôi kiếp lấy lại tinh thần, thần sắc cứng lại, nhao nhao nho a nhau nhô ra cường đại nhất lực lượng thần thức đi kiểm tra, muốn nhìn một chút người kia đến t ộ t cùng có thành công hay không. v ừ a ngoại trừ thánh lực lượng thần thức chắc chắn không bằng những cái kia chí tôn, bọn hắn cũng không biết d ừ n g nhẹ phàm đến cùng có thành công hay không, nhất là tiên vũ cổ tinh bên trong tu sĩ, d ừ n g nhẹ phàm bằng hữu, cả đám đều vô cùng lo lắng. Chỉ có tiểu nhã. Tinh xảo trên gương mặt lộ ra một tia nụ cười sảng l ạ n bởi vì nàng biết dừng nhẹ phàm thành công, vượt qua từ xưa đến nay kinh khủng nhất một hồi đại t i ế p phá vỡ vạn cổ g i a g cầm. Tiên lộ tựa hồ nhận được một chút ảnh hưởng, thật đang tăng nhanh tốc độ. Đông Hải bầu trời, nhất vị trí tôn đột nhiên mở miệng nói. Cùng lúc đó, phương xa biển sa o chỗ sâu, đạo k i ê ngồi xếp bằng thân ảnh chậm rãi đứng lên, quanh thân tiên quang vần quanh, từ từ nội liễm, khôi phục bình thường, giống như là một cái bình thường thanh niên, thậm chí đều nhìn không ra hắn là một cái tu sĩ, bởi vì giờ khắc này trong thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì tu giả khí tức đang lưu động. Nhưng mà. tại các c h í tôn trong mắt, thấy nhưng là một loại hoàng sợ cảnh tượng, quanh thân pháp tắc v ầ n quanh, vô cùng kinh khủng. thì ra là thế, đại đế, các ngươi còn sống. dừng nhẹ phàm ngước nhìn thiên cung, lẩm bẩm, đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, xác thực nói, là phá vỡ vạn cổ chư đế gông cùm xiềng xích, một p h ư ơ n g vũ trụ, chỉ có thể đồng thời chứng nhận ra 49 c á i đạo quả, cũng chính là 49 vị đại đế. thế giới này vì cái gì một mực không người chứng đạo, cũng không phải là thiên địa thay đổi, mà là thế gian còn có 49 vị đại đế sống sót, áp chế đại đạo, lệnh hậu nhân không cách nào chứng đạo. bí mật này chỉ có đại đế mới có thể biết được. m à dương nhẹ phàm lại phá vỡ gông cùm xiềng xích, nhìn trộm đến đó trốn tới một, thu được đạo quả, trở thành h ư ơ n g vũ trụ thứ ngũ thập vị đại đế. đế cấp một cái tu sĩ không rõ, nhưng mà cùng là đại đế những cái tiêu chí tôn lại vô cùng tình huống. không lộ thần niệm đạo qua này h ư ơ n g vũ trụ, dương nhẹ phàm cảm ứng được 49 đạo m ạ n h vô cùng khí tức, đây đều là đại đế, tất cả đều thất t ỉ n h lại tại ngủ đông, đợi đến tiên lộ mở ra cái kia một sát na. ai? dương nhẹ phàm thở dài một tiếng. Thành đế cũng không mang đến cho hắn chút nào hưng phấn, lại xuất hiện vô tận ưu sầu, biết được vạn cổ đại đế bí mật, nhưng cũng biết liêu tiên lộ mang tới cũng không phải là hy vọng, mà là một hồi bốn. Toàn bộ vũ trụ đều đưa phải bị tác động đến, bây giờ lo lắng không phải có bao nhiêu người chết đi, mà là lớn bao nhiêu người có thể còn sống sót. Những cái kia một mực tại ẩn nút cổ lão trí Chí tôn chính là có từ thái cổ thời kỳ còn sống sót, cũng có là từ thần thoại thời kỳ tồn tại đến nay, mà một số người đều có một điểm giống nhau, đó chính là thọ nguyên không nhiều, cũng thực sự là bởi vì này dạng, bọn hắn mới không có sớm đi ra, mà một mực tại ẩn nút, chờ đợi tiên lộ chân chính mở ra một khắc này. những thứ này cổ đại trí tôn phân bố tại toàn bộ vũ trụ các đại sinh mệnh cổ tinh phía trên làm như vậy có riêng mình mục đích một khi mở ra những thứ này cổ tinh lên sinh linh sẽ gặp đại kiếp dương nhẹ phàm biết rõ điểm này cũng không có thể ra sức bởi vì hắn bất lực đi cứu vớt bọn họ tu di núi biến mất dương nhẹ phàm hướng phía dưới nhìn ra xa một cái mắt tây mạc nơi nào hoàn toàn tĩnh mịch khu vực trung tâm xuất hiện một khối to lớn cái hố phật tông nước sâu vạn cổ trường tồn sự xuất hiện của các ngươi đến t ộ n cùng là vì liêu t h a sao dương nhẹ p h ạ m lẩm bẩm tu di núi biến mất rời đi vùng vũ trụ này tiến vào ngoài ra một vùng vũ trụ Dương nhẹ phàm thần niệm không cách nào cảm giác. t r n g mắt phút chốc, trong nháy mắt tiếp theo, hắn biến mất ở vũ trụ, trở lại t i ê n vũ, lại bất ngờ gặp được gia gia. Đại bá, mẫu thân bọn người còn có tứ nữ, một cái cũng không có rời đi, toàn bộ đều chạy xuống. Nhẹ phàm 6. k u cả a Nhìn thấy bọn hắn, Dương nhẹ phàm tâm bên trong có chút xúc động, nhưng lại càng thêm nung g trọng. Bất kể như thế nào, nhất định phải canh giữ bọn họ, thủ hộ t i ê n vũ. Ở đây, tồn tại quá nhiều ràng buộc. Dương nhẹ phàm nóng nhìn hư không, thấy được một tôn đại đỉnh, bị hồn đột khí bao phủ vô cùng n g lung, ấ u ở giữa hư không. Ở đây, chính là chiến trường thời v i cổ. mà ở đại đỉnh chỗ sâu có một thân ảnh ngồi xếp bằng người này không là người khác chính là đã từng dừng nhẹ phàm thấy qua càn không đại đế một cái vô cùng thần vũ trung nhân nhân một cái bị thế nhân kính ngưỡng đại đế vì sống sót tại vạn năm lại làm ra nhân thần cộng vẫn sự tình đến t ộ t cùng là nên tôn kính vẫn là khinh bỉ đây là một cái mâu thuẫn vấn đề theo dừng nhẹ phàm ánh mắt nhìn xuyên hư không đối phương cũng phát giác cũng quăng tới ánh mắt nhưng ánh mắt bên trong lại lóe lên một tia ấ n nảy kỳ thực cổ càn không làm hết t h ệ không thể nói là đúng và sai đứng tại vạn linh góc độ đến xem hắn chủ tính một hồi âm mưu lệnh cả viên sinh mệnh c ổ tinh gặp nạn, nhưng từ lại đ ế góc độ đến xem, đây bất quá là vì sinh tồn. Liên giống với một người phá hủy một cái tổ kiến, giết chết vô số con kiến, nhưng người này là đúng hay là sai? Cuối cùng, dương nhẹ phàm thu hồi ánh mắt, chuyện này không thể nói là đúng và sai, nói tóm lại, cổ càn khôn còn tính là nhân tử, cũng không thương tổn tới thông thường sinh linh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ tinh vực giống như là xảy r a i ệ n t ợ lỏng xì ẩn, từ trong vũ trụ, một đạo ánh sáng long á n h bắn ra, q u á n xuyên vô tận tinh vực, nhường rất nhiều tinh thần v t lạc, hóa thành bụi. Ánh sáng long anh chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, thẳng thu hút đến đông hải. cùng bên trong hải nhãn hội tụ nhất thời vùng vũ trụ này sôi trào đủ loại thánh nhân khí tức bành trướng gầm t h é t cùng tiếng kinh hô liên tiếp hải nhãn xảy ra kinh thiên đại biến đạo k i ê một khe lớn sụp đổ lập tức huyết trương đến rồi dài hàng vạn trượng tính cả đến vực ngoại hư không một cỗ kinh khủng quang vọt lên tận trời cực độ rực rỡ đường thành tiên muốn xuất hiện nơi này đang đổ nát tất cả tinh vực đều ở đây liên miên sụp đổ nhưng tiên vũ cổ tinh lại nhận được một loại thần tính sức mạnh bảo hộ vô cùng kiên cố cả viên tinh cầu đang phát sáng hết thảy 365 đạo quang mang xuất hiện đó là đại đế pháp chuẩn bị kích hoạt lên tại bảo vệ hành tinh cổ này chính là càn khôn cổ đế vạn năm phía trước luyện chế giới bi không chỉ bảo vệ nhân tộc chính là bảo vệ cả viên cổ tinh mọi người một hồi may mắn nếu là không có giới bi lực thủ hộ tất nhiên cũng sẽ giống v ự c n g o ạ i rất nhiều sao thần giống như nát b y hóa thành bụi bằng vũ trụ tiên lộ phải xuất hiện lập tức phải hiển hóa thế gian tiên vực muốn xuất hiện thành tiên ở trong t ầ m tay vượng ngoại chư thánh đang hưng phấn nhưng mà tại cổ đại trí tôn trong mắt lại lộ ra một loại sát ý lạnh như băng tiên lộ mở vũ trụ nhảy một hồi chân chính bốn sắp diễn ra đó cũng không phải lần thứ nhất bốn làm s một tiếng chuông lớn u n g d u n g vang lên từ sâu trong vũ trụ truyền đến ngay sau đó một tinh vực nổ tung ngập trời khí tức bao phủ mà ra chấn động toàn bộ vũ trụ với anh cùng một thời gian đại thương cổ thành chỗ gần hư không đột nhiên nứt ra một đạo m ị t m ù t h â n ảnh từ hư không bên trong đi ra đỉnh đầu lơ lửng một ngụm đại đỉnh có từng đạo hỗn độn khí rủ xuống quanh thân hư không băng liệt không thể tới gần người người này chính là càn khôn đại đế một thế hệ tộc đại đế tiên lộ phiêu miểu tiên lạng v à t cổ chờ đợi chính là chỗ này một khắc rốt cuộc là đúng hay là sai cổ càn khôn ngước nhìn v ự c ngoại đầu kia quán xuyên toàn bộ vũ trụ cực lớn tiên vung mà để lộ ra một loại mê mang Tuyệt ra, hắn vì còn sống sót mà cùng thần linh liên thủ, chủ t í n h một hồi kinh thiên âm lưu, mà hết t h ể này cũng chỉ là vì thành tiên. Tiết lộ mở ra trong lịch sử đã rất nhiều lần, nhưng mà mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Về sau, có một vị đại đế đưa ra phỏng đoán, thiên đ ệ u cực hạn chính là 49 vị đại đế cùng tồn tại, sao không gặp đủ 49 n g ư ờ i lại cùng nhau tiến quân tiết lộ? Từ lúc kia bắt đầu, kế hoạch này liền tại thực hành, nhưng mà cũng không phải là tất cả đại đế đều có biện pháp sống sót, mà cũng có đại đế không đành lòng trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế mà lựa chọn từ bỏ. Biết mấy trăm vạn năm hôm nay. 49 vị đại đế vẫn còn tồn tại, đồng thời còn xuất hiện một cái ngoài ý muốn, đó chính là dừng nhẹ p h à m Bây giờ, thế mà gộp đủ đại diễn số 50. tất cả đến tôn đô có cảm ứng, chư thiên đại đạo cũng tại vù vù. Tiên lộ mở ra, chính là tại một thế này, giết 6 nhất định muốn sát tiến đi 6. Cổ đại chí tôn đang gầm thét, nhường chư thiên tinh h ạ đều run rẩy lên, rất nhiều đại tinh vỡ nát. Tại thời khắc này, toàn bộ vũ trụ, các đại sinh mệnh, cổ tinh phía trên đều có đại đế khí tức đang tràn ngập, các chí tôn bắt đầu chân chính sống lại, kinh thiên tình thế hỗn loạn mở ra. một thế này phồn hoa tái hiện, đến t u y t cùng có thể thành công hay không, đều đưa nhìn cuối cùng này đánh cược một lần. toàn bộ vũ trụ sôi trào, pháp tắc đang bay múa, thiên địa đang run sợ, các đại cổ tinh bên trong, tiên âm bên t h a i không dược, đủ loại pháp tướng chấn kinh nhân gian g i n g i ớ i to lớn thân ảnh càng là lan tràn đến rồi v ư ợ ngoại. mỗi một đạo thân ảnh đều giống như một hành tinh cổ giống như hùng vĩ, lưu chuyển hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, sừng s ư n g ở trong vũ trụ, vô cùng tinh khủng. những người này tu vi muốn so lớn như vậy đế cường đại rất nhiều, vẹn vẹn từ nơi này chút pháp tướng liền có thể nhìn ra, bởi vì này chút cũng là từ thần thoại thời kỳ cũng hoặc lấy thái cổ thời kỳ để lại chí tôn. Bọn hắn đối với đại đạo pháp t ắ c cản nộ, viễn siêu tại cận đại chí tôn. Nhưng mà những thứ này chí tôn xuất hiện, lại cho toàn bộ vũ trụ mang đến vô biên kết nạn. Bọn hắn sống quá lâu, còn dư lại thọ nguyên đã không nhiều. Bây giờ muốn khôi phục ngày xưa uy hoàng nhất đỉnh phong, thì cần muốn khổng lồ sinh mệnh nguyên lực, mà hết thảy này cũng chính là bốn căn nguyên. t i ế n lặng 200 vạn năm, cuối cùng thấy lần nữa cái này l ạ i thế, ta Hạo Thiên Đại Đế đã trở về. Một tiếng gầm điên cuồng truyền khắp toàn bộ vũ trụ, đây là một cái tóc đen xóa vai chí tôn, cầm trong tay một cây bạch cốt đống, nửa người trên đỏ, t r ầ n hạ thân vẹn vẹn xuyên có một khối i a thú. hừ, dã man nhân ngươi còn chưa có chết ta. xa xôi vũ trụ truyền lai nhất âm thanh hừ lạnh, hiển nhiên là đến từ mặt khác nhất vị trí tôn. hơn nữa, cái này vị trí tôn tương đối cổ lão. hạo thiên trí tôn ngưng mắt ngó nhìn, hai con ngươi rực rỡ, xuất hiện tinh hà đang lưu truyền đồ án. hắn thấy rõ người nói chuyện, cùng hắn cách xa nhau mười mấy phiến tinh vực. đây là một cái người mặc đầu đội tử kim quan, người mặc đạo bào trí tôn, trung q u a n h bị hôn đ ộ n khí hơi thở che giấu, nhìn không rõ ràng khá bất c h â thiết, nhưng lại có thể thấy rõ hắn một đầu trắng như t ế tóc, một đôi t r o n g mắt bên trong đồng dạng có nhật nguyệt tinh thần diễn hóa cảnh tượng. hừ, lão gia hỏa. ngươi nhiều hơn ta sống một triệu năm, ngươi cũng không chết, ta có thể chết. Hạo Thiên Đại Đế đồng dạng đáp lại một tiếng, sau khi nói xong, liền bay người mà đi, cũng không có qua nhiều trò chuyện. Giả Man Nhân, ngươi cần phải ăn uống liền đến ta đây phiến t ì n h vực a. đ ầ u đội tử kim quan cổ lão trí tôn đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong tựa hồ toát ra một tia không đ à n h lòng. Như thế nào, ngươi còn mềm lòng? Hạo Thiên Đại Đế hơi nghi hoặc một chút, trước kia, hơn một triệu năm trước, chính là cái kia vị trí tôn từng tập kích hắn sinh hoạt cổ t ì n h đem nơi đó hết thảy mọi người toàn bộ giết chết, mà bây giờ lại sinh ra thương hại. Ai, ở đây sinh hoạt lâu, nhìn hết trong nhân thế. Cuối cùng cũng sẽ có một chút cảm tình. Ngươi tới nơi này à? Ta đi ngoài ra chỗ. đ ầ u đội tử kim quan cổ lão trí tôn nói xong, liền rời đi. Ngáy mắt sau đó, xuất hiện ở m ặ t khác một k h ỏ a sinh mệnh cổ tinh. Hạo Thiên Đại Đế hướng về sau lưng cổ tinh nhìn một chút, trong đôi mắt cũng sinh ra một tia không đành lòng. Dù sao sinh hoạt lâu, nhìn hết trong nhân thế hết thảy, trong lòng của hắn cũng là sinh ra một tia lo lắng. Hắc hắc nhân tính, thứ này ta không cần. Hạo Thiên Đại Đế nết miệng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng sâu b ạ h rằng hắn giơ tay lên bên trong bạch tốt động, không chút do dự hướng về phía phát xuống cổ tinh n i đi. ầm ầm. một tiếng vang thật lớn, cả viên sinh mệnh cổ tinh trực tiếp n ư ớ c toát ra, điệp p h ả i đổ, vô số sinh linh chết đi, hóa thành bụi trần trong vũ trụ. lập tức, hắn há miệng hút vào, lấy trăm triệu làm đơn vị sinh mệnh nguyên lực hóa thành một mảnh hào quang bay lên, đó là không lâu phía trước chết đi sinh linh, mà tiến bị nuốt. giữa thiên địa có một loại phát t ắ c cũng chỉ như một người có thể sống một trăm tuổi, nhưng mà tại năm m tuổi sẽ chết đi, như vậy còn dư lại năm m tuổi sinh mệnh nguyên lực liền sẽ một lần nữa trả lại đến vũ trụ. mà bây giờ những thứ này thọ nguyên không nhiều chí tôn, liền cần chế tạo sát lục, sớm kết thúc những sinh linh này thọ nguyên, tiếp đó. đem những sinh mạng k i ê n nguyên lực hấp thu cho mình dùng. đương nhiên, bọn hắn cũng không có chút nào có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hấp thu, bởi vì phần lớn vẫn sẽ k h u ế t tán đến thiên đạo ở trong, mà bọn hắn có khả năng hấp thu chỉ là một phần nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn lại có thể thông qua lượng tới quyết định, một người không đủ, vậy thì 100, một trăm, một vạn cái, một đ ứ c cái sáu. trong vũ trụ, sinh ra sự sống vô tận cổ tình, phía trên sinh linh liền như là con kiến chuyển, bọn hắn cũng sẽ không đi thương hại, chỉ có thể vô cùng vô tận c ư p đ o ạ n Hạo Thiên Đại Đế bắt đầu ăn, Khắc Chí Tôn cũng là như thế, sau đó phân biệt lên đường, đ ặ t về vũ trụ bát hoàng. t u i đi một mảnh lại một p h i ế n cổ xưa tinh mà một hồi đại bốn lại tới, ai có thể ngăn cản? Vạn cổ tình thế hỗn loạn đúng hạn mà đến, bắt đầu bao phủ c h ư Thiên Cổ Địa Sáu. Đây hết thảy Dương Nhẹ Phàm đều thấy ở trong mắt, lại có tâm mà không đủ lực, trí tôn nhiều lắm, hắn coi như có thể ngăn cản một cái, lại không ngăn cản được người thứ hai. Trong vũ trụ, các đại sinh mệnh cổ t ì n h không ngừng băng liệt, truyền tới tiếng ai m i n h chấn động này phương vũ trụ. đ á n giận g sáu, đã từng cũng là bị thế nhân kính ngưỡng í tôn, mà bây giờ lại trở thành h ọ a loạn căn nguyên. Dương Nhẹ Phàm chỉ năm năm đấm, hắn không có cam lòng, nhưng lại bất lực. chỉ có thể t r ớ m mắt nhìn một khỏa lại một khỏa cổ tinh vỡ vụng người thương hại thì có ích lợi gì xung kích tiên lộ cần lực lượng khổng lồ cho dù là vùng vũ trụ này hủy diệt cũng ở đây không chối t ử tiếp này nhất thiết phải đánh vào tiên vũ bên trong tòa thần thành truyền lai nhất đạo thanh âm lệnh q ố c một cái chiều dài 9 khỏa đầu lâu sinh linh xuất hiện chính là r ừ n g nhẹ phàm đại địch chín tương thần hoàng thanh âm lệnh như băng truyền khắp toàn bộ tiên vũ cổ tinh mỗi người đều nghe rõ ràng linh hồn đang run rẩy một loại khí tức tử vong đang hướng bọn hắn tới gần cả viên cổ tinh hoàn toàn tĩnh mịch mọi người giống như là bị một cái tay kẹp lại cổ không cách nào nói chuyện, loại khí tức kia thật sự là quá mức bị đè nén. ngươi nếu muốn ăn lựa chọn những hành tinh c ổ khác, ở đây ai cũng không thể động. Dừng nhẹ phàm lời nói rất đơn giản, mặc dù không ngăn cản được các chí tôn đàn, nhưng thủ hộ tiên vũ vẫn là có thể. nghe được Dừng nhẹ phàm mà nói, chín tương thần hoàng cũng không cùng tranh chấp, lạnh lùng nở nụ cười. ngoại trừ viên chính giữa kia hình người đầu người bên ngoài, còn lại tám khỏa đầu thú đang không ngừng biến lớn, sau đó mở ra miệng lớn, đem phát xuống bên trong tòa thần thành tất cả thần linh hết thảy thôn ệ lập tức một mảnh tiêu d ê n vì cái gì x ấ u tại sao sẽ như vậy? thần hoàng đại nhân, chúng ta là ngài trung thành nhất con dân a. bốn vị thần vương thấy ở đây sắc mặt kỳ biến, lúc này liền không còn lưu lại điên cuồng đảo tàu, nhưng mà chờ đợi bọn hắn nhưng là một cái đại thủ, một lần đem bốn vị chuẩn đế cấp bậc thần vương đều bắt lại, sau đó hướng về trong miệng ném một cái, thần hoàng tha mạng, thần hoàng không muốn a. bên trong tòa thần thành một mảnh tiêu diên, khóc giống sáu, tất cả thần linh lại chạy không thoát, liên tiếp bị thuẫn vệ vì thánh hoàng phục sinh mà cung cấp sinh mệnh nguyên lực. nhìn thấy một màn này, d ư ơ n h ẹ phàm không nhịn được nhíu mày, chín tương thần hoàng thật sự đem hết thảy đều không đếm xu đến, vì tại một thế này đánh vào tiên vực, hắn thậm chí ngay cả mình tộc đàn đều cắn nuốt mất rồi. Thôn vệ s o n g bên trong tòa thần thành toàn bộ sinh linh, trí tương thần hoàng khí tức cuối cùng khôi phục được đại đế, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn thân ảnh đột nhiên tiêu thất, xuống một khác, xuất hiện ở xa xôi vũ trụ tinh không, đang tìm kiếm sinh mệnh cổ tinh. Thương thiên, tại sao sẽ như vậy? Chúng ta đến tột cùng làm sai l i ế u thập sao? Tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Một khỏa sinh mệnh cổ tinh bên trên, một vị tóc bạc hoa dâm lão giả nửa g mặt lên trời giận dữ mắng ngỏ, nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là một vị lâu năm tu sĩ, tại hắn bên cạnh có vài tên trẻ tuổi hải tử, những hải tử này đều bởi vì sợ hãi mà ở phát r u n nơi xa thi thể rất nhiều. có sư minh của bọn hắn đệ cũng có trường bối của bọn hắn nhưng những người này đều đã chết chín tương thần hoàng buông xuống ở đây há miệng lơ mờ vô cùng vô tận sinh linh bạo t o á t tiên huyết trải rộng tinh thần đến không hết sinh mệnh nguyên lực hóa thành từng sợi diễm lệ quang hoa bay lên chỉ một lát sau c h í tương thần hoàng liền thôn vẹn mấy tỷ sinh linh khiến cho viên này sinh mạng nhỏ cổ tinh t â y ngang c h p đồng trở thành nhân gian luyện ngục cả viên cổ tinh hoàn toàn tinh bịch không có còn lại một người c h í tương thần hoàng đôi mắt lạnh như băng đã quên một mắt phía dưới sau đó đấm ra một quyền cả viên cổ tinh phá thành mảnh nhỏ hóa thành một đám bụi t r ầ n đã á giận An trí Tôn chỉ có hơn 20 người, nhưng mà mỗi người trên cơ bản đều sẽ lưu lại một chút, duy chỉ có chín tương thần hoàng lại đổi tận d i t tuyệt. Giống như vậy cỡ nhỏ sinh mệnh cổ tinh, nhân số chỉ có mấy chục, không so sánh được liêu tiên vũ dạng này đại tinh mấy tỷ tỷ sinh linh, nhưng mà càng là lớn sinh mệnh cổ tinh, tử vong nhân số thì càng nhiều. Những sinh linh này tại cổ đại trí Tôn trong mắt chỉ bất quá chính là đồ ăn, đang ăn uống đồng thời, bọn hắn chỉ cần chú ý lưu lại một điểm để mà kéo dài liền có thể. Một viên khác cỡ lớn sinh mệnh cổ tinh, bi kịch cũng đang trình diễn. Thiên Hà trí Tôn tại xuất thủ, đây là một tôn vô cùng cổ xưa c Tôn. Tồn tại ở thần thoại thời kỳ, có thể sống đến bây giờ đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nhưng mà loại tồn tại này, nhưng là cực độ khuyết thiếu sinh mệnh nguyên lực. Hắn há miệng hút vào, vô tận sinh mệnh hào quang nhập thể. Đống nhiên trong lòng hắn chấn động kịch liệt đau nhức, sau đó thân thể một cái l à o đảo, bởi vì hắn thấy được một chút cảnh, nghĩ tới một chút chuyện cũ. Hắn thấy được một đứa bé trai từ trong đống s ắ c chết đem một lão nhân thi thể đẩy ra ngoài, khóc lớn, lay động cánh tay của lão nhân, thế nhưng là lão nhân đã chết đi, tiên huyết nhiễm đỏ toàn thân. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy một đứa bé con giúp ở một người mẹ trong lực ngao ngao khóc lớn. Tay nhỏ nắm chặt nắm đấm sáu. Hắn nhìn thấy một thiếu nữ tu sĩ sau khi nổ tung, một cái tuổi trẻ nam tử giống như là điên rồi, kẽ nào vào máu kia cốt bên trong, lớn tiếng khóc lóc đau khổ sáu. Cỡ nào thê lương một màn, vậy mà để cho ta tâm xuất hiện một tia đau sáu. Thiên Hà trí tôn lẩm bẩm, ánh mắt có chút mê mang. Trước kia hắn đã từng nhỏ yếu qua, đã từng dây dùa qua, cũng là từng bước từng bước đi tới bây giờ. Nhưng rất nhanh, hắn thần sắc mê mang liền bị một loại lạnh mạc thay thế, s ắ c ý khắp cả người, con mắt nở rộ từng đạo lanh quang, vô biên sát phạt chi khí quét ngang cùng một chỗ, sát kiếp lại nổi lên, máu tươi nguyên một k h ỏ cổ tinh. hai nạn tới là như thế đột nhiên, đáng sợ như vậy, mọi người cảm giác không thấy chút nào hy vọng, toàn bộ vũ trụ lâm vào bốn vô tận sinh linh tại mất đi, hóa thành căn nguyên nhất sinh mệnh chỉ năng bị các đại chí tôn hấp thu. ở nơi này nguy nan nhất thời khắc, khẩn cầu thương thiên vô dụng, lễ bái đại địa không có kết quả, kêu gọi chư thiên thần ma tất cả đều vô âm, mọi người chỉ còn lại có bất lực nhất khóc lóc đau khổ. vũ trụ các nơi, toàn diện lâm vào hắc ám bốn bên trong, khắp nơi đều là huyết thủy cùng sương vỡ, vô số sinh mệnh cổ tinh gặp nạn, đến nước này không còn có người có thể ngăn cản sáu. không thiếu chí tôn tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, một khỏa một k h ó a sinh mệnh cổ tinh gặp nạn. có thể hấp thu sinh mệnh nguyên lực thực sự có ít cuối cùng hết thể trí tôn đi tới liêu thiên vũ mà ở trong đó là bảo tồn hoàn hảo nhất một hành tinh cổ hơn vạn đức sinh linh vẫn như cũ sống sót thật tốt lại còn có một khỏa lớn như vậy sinh mệnh cổ tinh thôn phệ hết bản tôn đem khôi phục đỉnh phong một đạo trí tôn xuất hiện đứng tại vực ngoại c ờ i to lộ ra rất hưng phấn mà hắn cần sinh mệnh nguyên lực t h ậ t sự là nhiều lắm hắn đã thôn phệ rất nhiều khỏa cổ tinh nhưng vẫn như cũ còn thiếu sót một chút hành tinh cổ này ai cũng không thể động ngay tại đối phương sẽ phải cắn nuốt thời điểm một thân ảnh xuất hiện hắn mái tóc đen suôn dài như t h á c nước cầm trong tay trường đường đỉnh đầu lơ lửng một tòa tháp tháp rơi xuống dưới từng sợi h u n đ ộ khí người nghĩ ngăn cản ta nhìn thấy d ư n g nhẹ phàm xuất hiện cái kia vị trí tôn khuôn mặt bảng tượng h vẽ kích động đột nhiên biến mất hóa thành một loại nghi hoặc ta nói qua hành tinh cổ này ai cũng không thể động d ư n g nhẹ phàm lời nói băng lãnh lại một lần nữa đáp lại nói v u v u một tiếng vang thật lớn d ư n g n p h ạ m đỉnh đầu thạch tháp lay động r ủ xuống hào quang sáng chói nhìn vô cùng kinh khủng bây giờ trở thành đại đế hắn đã có năng lực toàn diện thôi động đế b i n h nhìn thấy đến địa bộ này rất rõ ràng, dừng nhẹ phàm là động muốn khai chiến quyết ý, nhưng mà đối p h ư ơ n g cũng không nghĩ như vậy. Bây giờ chỗ mấu chốt là muốn đánh vào tiên vực, hơn nữa mỗi một vị đại đế cũng không thể thiếu khuyết, đến lúc đó muốn liên hợp ra tay. Vị này cổ xưa trí tôn nhị được, cuối cùng chọn rời đi, lại tìm tìm những thứ khác sinh mệnh cổ tinh. Toàn bộ vũ trụ đều lâm vào trong bóng tối, đây là một hồi trước nay chưa có đại bốn, hơn 20 vị trí tôn tại tuần s ă n quét ngang chư thiên vạn giới, căn bản cũng không có đi thủ. Bốn liên lụy toàn bộ vũ trụ, tất cả cổ tinh đều không thể trốn qua, những thứ này í tôn tưởng thống nửa vũ trụ. dấu chân khắp bát hoàng, không có bọn hắn không biết t ọ a độ. một ngày này, cả thế gian sinh linh đều đang tiêu d ê n không có hy vọng, không có hy vọng, tại sao sẽ là như vậy? tiên lộ mở ra, không phải nên cho mọi người mang đến hy vọng sao? tại sao có một kết quả như vậy x ấ u một vị chuẩn đế đang chạy trốn, tiến nhập vũ trụ biên o a n g giấu ở một khoa không người cổ tinh phía trên. nguyên bản một vị có thể trốn qua một tiếp. đáng tiếc, vẫn khó thoát khỏi cái chết. chí tôn ra tay, thiên hạ không đối thủ. một vị toàn thân bị bóng tối bao phủ chí tôn ra tay, cách một t n h vực, xa xa một chỉ điểm ra, không chỉ có là na vị chuẩn đế. liền xung quanh mấy chục hành tinh cũng cùng một chỗ nổ tung, ẩn nấp ở chỗ này mấy chục vị chuẩn đế cũng tại chỗ toàn bộ bạo t o á i hóa thành huyết vụ đầy trời, khổng lồ sinh mệnh tinh khí bị nuốt sạch sẽ. Các nơi đều như vậy, một mảnh thế thảm, ai cũng chạy không thoát, mọi người không nhìn thấy một tia hy vọng. Toàn bộ vũ trụ cũng duy chỉ có tiên vũ coi như an toàn, thỉnh thoảng có thánh nhân hướng về tiên vũ chạy trốn, nhưng mà lại có một chút trí tôn thủ hộ ở đây, bọn hắn không thể động tiên vũ, nhưng lại không nói không thể động những người khác. Vô n h một tinh vực khác bên trong, một vị cầm trong tay chiến thương chuẩn đế, toàn thân đều ở đây tản mát ra kim quang sáng chói. sẽ rách hư không, giải cấm toàn lực tại chạy trốn. đáng tiếc, vẫn chưa được. hắn nguyên bản trốn vào vũ trụ biên hoang vắng vẻ nhất một chỗ tinh vực, m ê n ông vô n g n t ự địa không có một chút sinh chi khí, nhưng vẫn là bị đi ngang qua trí tôn nhìn rõ. cái này vị trí tôn bước ra một bước, liền xuyên qua vô ngần vũ trụ, trực tiếp cùng đi theo. cá lớn như vậy đương nhiên sẽ không buông tha, đối với hắn mà nói là hữu hiệu, hiệu nhất bổ sung. càng là cường đại người, ẩn chứa sinh mệnh vật chất càng nhiều. p h không cần phải suy nghĩ nhiều, trí tôn vỗ xuống một trường, hết thảy liền đều kết thúc. l i ề n binh khi ở bên trong cùng một chỗ bị đánh cái nát bấy, hóa thành ù n máu. Số lượng cao sinh mệnh vật chất bị hút một cái trong cửa vào, đánh chết một vị chuẩn đế, mà vị trí tôn lại giống như là làm một kiện rất chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thần sắc của hắn không nói ra được tăng cốc, thân thể cao lớn như một t ò a ngọn núi lớn màu đen giống như, đè người hít thở không thông. Ngay sau đó, cái tuyết như là biển khổng lồ thần niệm tiếp tục hướng bên ngoài d ò x é t Sau đó, hắn bước ra một bước, phát hiện một hành tinh cổ. Toàn bộ vũ trụ nguyên bản hết thảy có 49 vị đại đế, bây giờ tăng thêm r ừ n g nhẹ phàm nhất tổng cộng có ngũ thập vị kẻ thành đạo. Nhưng mà. Chân chính dân phát bốn lại vẹn vẹn chỉ là những cái kia viễn cổ chí tôn, bọn hắn cần khổng lồ sinh mệnh nguyên lực mới có thể tiếp tục sống sót. b ằ n g không đợi không được tiên lộ mở ra liền sẽ mất đi sinh mệnh. Ban sơ 28 vị chí tôn tham dự huyết tẩy, từ từ đến cuối cùng chỉ có hai vị chí tôn vẫn còn tiếp tục, bởi vì này hai vị tuổi quá cổ xưa, chính là thần thoại sơ kỳ chí tôn. Dần dần bốn đã kết thúc, trong vũ trụ chuyển tới t ê u gen càng ngày càng ít, toàn bộ vũ trụ chỉ có số ít người có thể sống sót, xem như sinh mạng hạt giống tại kéo dài. Tất cả vị trí tôn đều khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, lần lượt từ vũ trụ các nơi trở về, đi tới đầu kia quán xuyên thiên địa tiên quang đại đạo trung quanh, từng đạo huyết khí trùng tiên như dồn g như phượng, đại đạo v ờ n quanh ở xung quanh, thần phục ở tại dưới chân. Người đã đến. Một giọng giàn m u a đang thăm hỏi, nhìn thấy người quen. Đã bao nhiêu năm, chúng ta lần trước sánh vai chiến đấu là ở trăm vạn năm trước k a một đời kia, tựa hồ chỉ có chúng ta sống tiếp được. Ai? Một tiếng thở dài, phảng phất nói rõ rất nhiều, vạn cổ truy tìm tiên lộ, nhưng cuối cùng tiên lộ nhưng là khó như vậy, làm cho người không cách nào truy tìm. Hy vọng lần này thành công a. nếu lại thất bại như vậy s nói đến đây, cái kia vị trí tôn dừng lại âm thanh, có chút bận tâm, nhưng lại có chút sợ, hắn sợ thất bại, một khi thất bại như vậy đã nói tiên cũng không tồn tại, sự thật này không có người có thể tiếp nhận. mấy trăm năm qua, sinh ra bao nhiêu đại đế, bọn hắn cũng không có lựa chọn đi lên dạng này, một đầu đấm máu gánh vác một thế đều d a à n h con đường, mà lựa chọn chết ở trong dòng chảy lịch sử, trở thành một n â n b ụ i t r ầ n bây giờ những chuyện lật v ặ t này xuống, một khắc này trong tay không phải lây dính vô số tiên huyết, chỉ có dạng này mới có thể còn sống, bởi vì cấp đại đế tồn tại, thiên đạo không dung, không cách nào phong ấn. chỉ có cho mượn sự sống vô tận nguyên lực tới vượt qua, đây chính là bọn họ sống sót biện pháp. Một đạo 6 hai đạo 12 h ế t thảy 47 đạo thân ảnh xuất hiện ở liêu tiên n ộ trung q u anh, sau đó bọn hắn đồng loạt hướng tiên vũ cổ tinh n g ó m nhìn, chờ đợi sau cùng ba người cảm nhận được chư vị trí tôn ánh mắt, cổ c à n h khôn thở dài một cái, chật đỉnh đầu lơ lửng bên trong chiếc đỉnh lớn bắn ra sự sống vô tận nguyên lực, sau đó hết thảy dắt vào thể nội, hắn là cuối cùng một vị đại đế, cần có sinh mệnh nguyên lực không cần quá nhiều, liếc mắt nhìn dừng nhẹ phạm tâm bên trong có chút t h á i náy, làm người tộc sau cùng một vị đại đế mà lựa chọn một con đường như vậy. trong lòng của hắn nhưng có chút thấy náy nhưng không có lời nào có thể nói cuối cùng liếc mắt nhìn đã từng sinh hoạt qua tinh cầu hắn đi dứt khoát bay về phía v ự c n g ngoại gia nhập vào đại đế hàng ngũ Kaka trăm ngàn vạn năm chờ đợi đây là một cơ hội cuối cùng hy vọng có thể thành công dạng này mới có thể vì tránh lần tiếp theo hắc ám 4 u ố n xuất hiện Tiểu Nhã h u y ê n sau khi nói xong nàng lấy xuống v ò n g thay sự sống vô tận nguyên lực tuôn ra sau đó bị hút vào thể nội trong này là một phương thế giới chuyên môn vì hôm nay chuẩn bị bên trong có vô tận sinh linh mặc dù không nghĩ k h á c chí tôn như vậy làm như vậy lắm máu nhưng mà không có cách nào Đây là con đường duy nhất, bằng không, không cách nào cực điểm thăng hoa khôi phục lại đỉnh phong. d ư ơ n g nhẹ phàm thấy ở đây, nhưng không có lên tiếng, bởi vì ham biết, đi lên con đường như vậy, đối với bất luận cái gì nhất vị trí tôn mà nói, đều là vô cùng khó mà chọn chọn. Mỗi nhất vị trí tôn đã từng cũng đều nhỏ yếu qua, cũng đều dây r ụ a qua, nhưng mà, đến cuối cùng, nhưng lại không thể không lựa chọn dạng này một đầu không về lộ. Đi. d ư ơ n g nhẹ phàm lạnh lùng nói một tiếng, sau đó cũng bay về phía vực ngoại, quay trung quanh tại tiên lộ phía trên, năm người tạo thành một cái trận pháp thật to. Đây là một cái thiên đạo đại trận, trực tiếp do thiên đạo c h u y ể n thụ. mỗi một vị chứng đạo giả đều sẽ minh bạch. Từ xưa đến nay, vốn cho là thiên đạo chi trận chỉ là hư vô mở m ị t n tồn tại, lại vạn vạn không nghĩ tới thật sự có thể bố trí thành công. Nhất vị trí tôn cảm khái đạo, còn lại một số người sao lại không phải dạng này? Ngũ thập vị cấp đại đế cường giả xếp bằng ở tiên lộ trung q u a n h tạo thành một cái to lớn q u a n trận, tản mát ra năm loại tia sáng, tạo thành căn nguyên nhất, cổ xưa nhất đồ án. Khí tức kinh khủng đang lưu động, một cỗ sức mạnh m ê n mông vượt qua đ ế cấp, đạt đến một loại mới không biết lĩnh vực, làm cho nơi này giống như là muốn vỡ vụn. Thiên địa đạo thì thành cho khí tức kinh khủng lan tràn ra, quán xuyên cổ kim tương lai. Chưa từng có một thế giống như ngày hôm nay, ngũ thập vị đại đế xuất hiện ở cùng một thế. Khai sáng xưa nay chưa bao giờ có kỳ tích khơi r ò n Vạn cổ chờ đợi, vô tận chờ mong, đều ở đây một thế bạo phát, chấp nhận này b à y r a cuối cùng cùng thảm thiết nhất chinh chiến, sắp tiến tiên vực, chứng đạo thành tiên. Phanh, tiết lộ nổ tung, một cỗ thi thể từ trong rơi xuống, áp sập chư thiên trời, khiến lòng người chấn động. Từ nơi này bộ thi thể lên trang phục đến xem, quá mức cổ xưa, hẳn là thần thoại thời kỳ một vị thiên tôn. Đế thi rơi ra, p h ả n phất c h ị u đến nào đó chủ n g lực lượng hạn chế, lập tức hóa đạo, trở thành một đạo trùng tiêu quan mang, giống như một vùng ngân hà nổ tung. vô cùng rực rỡ. Ai? Một đời nhất ệ t đến chết lại vì đạp vào đường thành tiên, kết quả là, nhưng là công dạ chẳng. Nhất vị t r í tôn thở dài, rất rõ ràng những người này trong lòng cũng tại mê mang. Cổ xưa thiên tôn từ thời đại kia bắt đầu liền chứng đạo thành đế, thực lực vô tiền khoáng hậu. Thế đó, tại tiên lộ trước mặt nhưng như cũng giống như một cái nhỏ yếu hài đồng, chỉ có thể làm ra một kia i ã y ruộng. Vì cái gì thành tiên liền như thế g i a n khổ, cuối cùng là vì cái gì? Phanh! Lại một cỗ đế thi rơi ra dẫn n ổ hỗn độn, nhường một khe lớn càng thêm rộng lớn, đủ loại tiên quang bay múa. Lần này rơi xuống cũng không phải là một bộ thi thể nguyên vẹn. mà chỉ có một nửa, tử trạng rất thê thảm. Tiên lộ bên trong đến t ộ t cùng có cái dạng gì nhân vật khủng bố, tại sao lại liền thành cái dạng này? Có chưa từng từng tiến vào tiên lộ chí tôn đang hỏi thăm. Dù sao tại chỗ chí tôn ở trong, chân chính từng tiến vào tiên lộ cũng chỉ có hiểu rõ mấy người, hơn nữa những người này còn chưa hoàn toàn chân chính tiến vào chỗ sâu, chỉ là ở ngoại vi chém i ế t cảm thấy có cái gì không đúng liền lui ra. Những người kia đã từng đều giết đến liêu tiên lộ phần cuối, đáng tiếc xấu. Một vị cổ xưa chí tôn tại l á đầu, hắn từng từng tiến vào tiên lộ. đã từng cảm nhận được một loại sự sống vô tận bản nguyên, nhưng cuối cùng lại bị chuyển tới khí tức khủng bố bị dọa cho phát sợ, cuối cùng bị kinh sợ thối lui đi ra. Sai sáu, sai sáu, sai sáu, một đạo khổng lồ thần niệm truyền ra, mang theo một loại thê lương khí tức, cuối cùng lại một cô đế thi hóa đạo, trở thành trong vũ trụ sán l ạ n người n g ờ i q u a mang. đám người nghe được thanh âm này đều xuất hiện vẻ n g h i hoặc, không hiểu nhìn về phía vị kia xưa nhất tiên tôn. đây là có chuyện gì? chẳng lẽ nói tiên lộ sai rồi? có người nghi ngờ nói, không biết đạo này thần niệm ba động d ư ờ n g như là cùng ta cùng thời đại nhất vị chí tôn. đã từng tựa h ồ chém g i ế t tiến vào liêu tiên lộ chỗ sâu thực lực cường đại vô cùng cổ xưa chí tôn nói ra một câu nói như vậy làm cho tất cả mọi người bị khiếp sợ liền xem như thành đế giả giữa bọn hắn cũng là có thực lực c h ê n h lệch mà bây giờ từ dạng này một vị kinh khủng chí tôn trong miệng nói ra một người khác càng thêm kinh khủng thế nhưng là dạng này một cái nhân vật khủng bố cuối cùng nhưng vẫn là thất bại như vậy tiên lộ còn có hy vọng sao chính giữa đều ở đây nghi ngờ thời điểm đột nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền đến mau nhìn những thứ kia là chân long tại tiên lộ bên trong bồi hồi chân long lóe lên một cái rồi biến mất. nhưng cũng không thể trốn qua các chi tôn thần thức tất cả mọi người đều thấy rõ đầu này chân long bộ dáng liền cùng lúc đó dừng nhẹ phạm độ đế tiếp lúc trải qua giống nhau như lúc nhưng cuối cùng có phải hay không tiên giới tiên linh không ai có thể nói được rõ ràng Và anh một tiếng vang thật lớn truyền đến tiên lộ tại s ụ đổ mây mù nhiễu trắng đ o á như n l a mỏng an lành tự điểm chỉ cần hít một hơi liền sẽ để cho người ta thần thanh khí sẵn một chút cổ xưa c h í tôn liều mạng h u lấy những thứ này trong mây mù ẩn chứa cực kỳ đậm đà sinh mệnh nguyên lực có thể bổ sung bọn họ thọ nguyên so thánh dược hiệu quả còn tốt những này là từ tiên vực chạy ra tiên linh chi khí vàng không không có khả năng cái chỗ kia nắm giữ thần kỳ như vậy linh khí lại có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực một vị trí tôn trẻ tuổi kích động nói tiết lộ phần cuối nhất định chính là tiết lộ một thế này chúng ta nhất định muốn sát tiến đi sát tiến đi 6. á nhất định phải sát tiến đi 6. á tất cả đến tôn đô kích động mà một chút năm tới trí tôn thì đều ở đây yên lặng hút lấy bởi vì bọn hắn vô cùng cần những thứ này vật chất đến bổ sung nếu không sẽ ngăn cản không nổi thọ nguyên giảm mạnh một tiếng ầ m vang toàn bộ vũ trụ đều chấn động đứng lên tiết lộ mở ra gào gừ sáu một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ truyền ra chấn động này phương vũ trụ cùng lúc đó tại nơi nứt ra tiên lộ ở trong một đầu màu đỏ chim nhỏ xung ra vờn quanh tại tiên lộ lối vào chỗ ở nơi đó bồi hồi d ự c h o a ngập trời là chu tước chân chính chu tước trong truyền thuyết tiên linh tiên vũ cổ tinh bên trên một chút lưu lại cổ lao thánh nhân tại thời khắc này trong mắt đều tràn đầy nước mắt nhìn thấy l i ê u tiên linh cảm thấy có chết cũng không tiếc giống sáu lại một âm thanh giống to một đầu trắng như tuyết cử hội xuất hiện giống như một tòa nguy nga đại sơn mỗi một bước bước ra vũ trụ đều đang run rẩy toàn thân tản ra huy áp ngập trời chấn nhiếp vũ trụ bệ nghệ bát h o n g lại một đầu tiên linh lại một cái trong truyền thuyết tiên linh mọi người vô cùng kích động, cảm giác lần này thật muốn mở ra, chỉ cần các đại đế đem tiên lộ cho đánh xuyên qua, bọn hắn liền có thể tiến vào. Chờ đợi, bây giờ cần phải làm là chờ chờ, chờ đợi tiên lộ xuyên qua một khắc này. Ngay sau đó, một đầu khổng lồ rùa đen xuất hiện, liền nằm ở tiên môn cửa và ở ngăn chặn chúng sinh. Cuối cùng, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thanh long xuất hiện, mấy vạn trượng thân hình khổng lồ xoay quanh tại thiên không, giống như là một tòa cối xoay khổng lồ, như muốn ma diệt chúng sinh. Phía dưới hiện lên vẻ kinh sợ, nhưng mà các đại đế giữ vững trở mặt, bởi vì bọn hắn biết, đó cũng không phải tiên linh, chỉ là tiên vực phát tác. Thiên môn đóng chặt, còn không có mở ra. Đây là pháp tắc đang đan xen, thủ hộ tòa này cửa lớn, không khiến người ta tới gần. Có đại đế nói ra một sự thật như vậy, nhường vô số lâm vào cuồng h ỉ bên trong mọi người tỉnh táo lại. Làm sao? Một tiếng chuông lớn u n g d u n g vang lên, tất cả thiên địa rung động, từng đạo pháp tắc lưu truyền, đánh thức chúng sinh, toàn bộ vũ trụ giống như là trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Thiên chuông tấu vang rội, thiên môn mở rộng. Ngay một khắc này đã xuất hiện, tiên lộ đem mở rộng, sát tiến đi. r t ra một bầu trời sáng sủa, ế t ra một cái không hối hận tương lai. Các chí tôn đang gầm thét, nhường chư thiên tinh hà gia chiến. rất nhiều đại tinh vỡ nát, hạo thiên trí tôn lắc tay bên trong u ố c đồng thứ nhất động hóa thành một vệt sáng thẳng hướng cái kia to lớn k h e hở va chạm hướng cái kia đóng chặt cửa thành triển khai cường thế nhất công sát đánh giết. tại thời khắc này chân chính đế cấp ba động xuất hiện chấn áp vạn cổ thanh thiên vỡ vụn cổ kim tương lai cái này c h ủ n g lực lượng quá mức đáng sợ trong nháy mắt này cho dù là tại xa xôi vũ trụ biên hoàng đều có thể cảm nhận được một khí thế đáng sợ giống như tận thế bung xuống kinh khủng công kích toàn bộ đánh phía cái kia cửa lớn đóng chặt không có một tia một tia tràn ra càng không có lan đến gần tiên vực. đúng lúc này còn dư lại trí tôn cũng đều động. đồng loạt ra tay. tại thời khắc này đế khí ba động chấn động tứ vũ, bất hủ tiên quang n ở rộ. đại đế cổ đại quân lâm thiên hạ, từ xưa đến nay, thế gian này cường đại nhất mấy người đồng loạt ra tay, muốn đánh t i ế n trong tiên vực. 50 đạo thân ảnh sừng sững ở đường thành tiên phía trước, dùng nhiệt huyết cùng sinh mệnh đi xuống kích, hành khúc vang vọng c ử u trọng tiên, hóa thành vạn cổ tới nay kinh diễm nhất ánh sáng. một thế này chỉ cho phép thành công không cho phép bại. tinh vực bành trướng, pháp tác k h u i động, ngũ thập vị đại đế liên thủ đánh ra trên đợi một kích mạnh nhất, đánh về phía tiên lộ chi môn, đánh về phía cái kia phía ngăn trở vạn cổ chúng sinh tìm tiên chi đường đại môn. g i chí tôn đang gầm t chiến ý sục sôi, bao phủ trên trời dưới đất, hoàn vũ giai chiến, chư thiên thần p h ụ một tiếng ẩ ầ m bang, thiên băng địa liệt, tiên lộ sụp, ra, bọn hắn giết mở ngoại v i một vết nước, v ọ t tới liêu tiên trước cửa. chưa từng có cái nào thời đại xuất hiện có nhiều như vậy cấp đại đế nhân vật tập trung ở một thế bộc phát, lần này bất kể là thành công vẫn là kết thúc, đều sẽ thành lịch sử một cái thiên trường, trở thành sử thượng tối thật lớn một lần công phạt, dù ai cũng không cách nào che giấu đời này quan huy. vô tận pháp tắc đang đ a n sen, có thể nát bấy hết thể chuẩn đế, không phải trí tôn không thể đặt chân, đây cũng là thật sự tiết lộ, cũng không phải là một đầu đường b ă n g phẳng, mà là một đầu máu r ầ m r ề đại đạo. muốn đi vào, vậy liền xin lấy ra tương ứng thực lực tới. sống chết cách xa nhau, thiên địa không giải du. nhất vị trí tồn tại ngâm tụng, l u ô n xuất pháp thủy, thiên địa pháp tắc đang c ổ trào, hóa thành một mảnh tuyệt thế sát phạt chi quang, xuyên qua thời không, chém về phía tiết lộ. vô tận quang hoa đang tỏ ra, thiên băng địa liệt, một đầu to lớn chim thần màu đỏ hình thiên dựng lên, đầy trời ánh lửa phô thiên, cái địa rơi xuống, tạo thành một mảnh biển lớn hỏa diễm, hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. cái gì, ngọn lửa kia lại có thể đốt hết pháp tắc? ngăn cản ở các trí tôn công kích, cái kia đến t cùng là cái gì hỏa? tiên vũ cổ tinh phía trên, một vị chuẩn đế đột nhiên kinh thanh hô. thấy ở đây chuẩn đế nhóm đều ý thức được liêu tiên lộ kinh khủng chỉ là tiên môn trước thủ hộ tiên linh liền như thế kinh khủng như vậy bên trong đầu các chí tôn lại cũng không chấn kinh nếu nay g cả công kích của bọn họ đều ngăn cản không được nhẹ n h ó m phá vỡ cái kia còn tính là gì đường thành tiên mãnh liệt đại chiến bắt đầu từng đạo phép tắc công kích đánh rất tại chu tức thần đ i ể u trên thân phóng ra ngập trời quang hoa đây là cấp bậc đại đế hỗ chiến kinh khủng đến rồi cực hạn chư thiên tinh thần tại vẫn l ặ n phép tắc quang hoa đang sôi trào đem chu tức thần điệu cái kia màu đỏ như lửa vậy lông vũ nổ bay một tiếng thê lương nghẹt chu chéo cuối cùng bị vỡ nát hóa thành một mảnh t i ê n quang tận thế tiên lộ ở trong nhìn thấy chu tước bỏ mình thanh long huyền vũ bạch h ổ tất cả đều nổi giận gào thét t r ấ n tiên thái cổ tiêu diệt tinh hà liên miên cổ xưa thiên tôn ra tay tay hắn cầm một cây hai thước ngắn trận chiến hướng về trước người tiên lộ quét một cái một đạo hỗn đ ộ n pháp tắc di động liên miên tinh hà làn tràn mà ra t h à n tam đại tiên linh công phạt vị này thiên tôn vô cùng kinh khủng trên thân cũng đã có khí tức mục nát đang tràn ngập tại công kích đồng thời hắn cũng tại không ngừng mà hút lấy tiên linh chi khí nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản hắn g i ả i yếu giống long đế đang gào thét hóa thân trở thành một đầu to lớn hắc long toàn thân còn cuốn từng đoàn từng đoàn hôn đột khí gầm lên giận dữ chấn áp vũ trụ bát hoang tất cả mọi người đến tôn đô đang toàn lực ra tay dừng nhẹ phàm gia không ngoại lệ cầm trong tay trường t h ư ờ n g đỉnh đầu thách tháp nhất thủ nhất công dũng mãnh phi thường vô địch rất nhanh còn dư lại tam đại tiên linh bị diệt hóa thành phép tắc quang hoa tiêu thất quay về tiên môn ở trong thành công không tiên vũ cổ tinh có người ở run rong vấn đạo cát chí tôn tại v ự c ngoại tiến hành kịch liệt mà đại chiến nhưng mà tiên vũ cổ tinh đám người bên trên lại do so cát chí tôn càng thêm kích động càng khẩn trương hơn bởi vì này một trận chiến có thể nói là từ xưa đến nay kịch liệt nhất một hồi mở rộng nhìn bọn hắn nhiệt huyết sôi r à o đồng thời trong lòng lại vô cùng chờ mong các chí tôn có thể mở rộng tiên môn sát tiến tiết lộ xâm nhập tiên vực nhưng mà đây hết thể mới chỉ là mới vừa bắt đầu đáng sợ hơn tai nạn còn tại đằng sau tiên khí bành trướng một đạo lại một đạo thần ma thân ảnh xuất hiện một người mặc giáp trụ kinh khủng n g ậ t trời cắt đứt con đường phía trước t i ế n lộ phía trước tiên khí sôi r à o mãnh liệt hóa thành vô tận thần ma đại quân áp bách mà đến tiếng tiêu ế t rầm trời pháp d i ệ n thiên địa một người trung niên đại đế ra tay tay hắn cầm một mặt mâm t r ò n Phía trên có âm dương sông lưu đồ, từ trong bắn ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Sau đó sông về phía trước thần ma trong đại quân, h á t bạch giao dung, trong hư không tạo thành một tòa ma bản. Những thần kia ma đều vô cùng cường đại, mỗi một cái đều tương đương với chuẩn đế thực lực cấp bậc, có trăm vạn đại quân. Thế nhưng là, trong n g á y mắt lại bị ma bản ma d i ệ t Tiên huyết bắn tung tóe, trăm vạn thần ma thây nằm, ở đây trở thành một mảnh đất ngục chi cảnh, vô cùng kinh khủng. Cho dù những thần ma này đại quân là từ đạo t á c diện hóa mà thành, nhưng là như vậy rất thật. Nơi này từng màn, tất cả đều bị phía dưới tiên vũ cổ tinh lên tu sĩ thấy được, chấn động mỗi người. Đây là bực nào chế lực? chỉ một chiêu mà thôi, trăm vạn thần mã h ô i phi yên diệt, đây chính là thần thoại thời kỳ trí tôn thực lực sao? Còn là nói mỗi nhất vị trí tôn đều sẽ khủng bố như vậy, van g rội cổ kim, một khi xuất thế, đem vô địch thiên hạ, duy ngã độ c tôn. đến giờ khắc này, bọn hắn cũng không có giữ lại, thi triển ra mạnh nhất sát phạt chi thuật, muốn sát tiến cái k i a phiến hướng tới trường sinh thế giới, tất cả đến tôn đô là liều mạng, kịch liệt chém giết. thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vô tận thần ma đại quân giống như là mãi mãi cũng ma diệt không hết, không ngừng từ tiên môn chỗ tôn ra, ngăn trở các đại trí tôn bước chân, công kích tiên môn, đem hắn đánh nát, hết thảy pháp tắc sắp biến mất. một vị cổ xưa thiên tôn đang nhắc nhở lập tức phần lớn người thay đổi mục tiêu cùng một chỗ hướng thiên môn bọn hắn cũng đều ý thức được tấm này nhóm không đơn giản rất có thể là một kiện vượt qua đế cấp pháp khí nhưng đã đến giờ khắc này mọi người cũng không có thời gian đi truy đến cùng quản hắn là cái gì chỉ cần ngăn trở bọn hắn con đường thành tiên vậy nhất định phải hủy diệt Ú huyễn t r huyền trưởng s a o bắt đầu trường hồng phong kiếm vô hình một kiếm đãng hoàn vũ sáu tất cả vị trí tôn đều thi triển ra nhất là có thể chiêu thức công kích về phía cái kia p h í a thiên môn nhưng mà ngay lúc này thiên môn tựa hồ cũng cảm nhận được n g h i ể p nhất thời xuất hiện từng đạo tiên ảnh. Hóa thành ánh sáng long ánh, hướng về kia từng đạo diệt thế một dạng quang h o a c á n quét mà đi. Nhưng mà, đây hết t h ể cũng là phi công, tại chí tôn toàn lực nhất kích phía trên, thiên địa đều phải nổ diện, chúng chỉ là những thứ này phát tác. Vô số tiên ảnh nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn máu tươi chạy sôi mà ra, t i ê n huyết bắn tung tóe tại tiên môn bên trên, máu r ầ m r ề vô cùng kinh người. Những thân ảnh kia sáu, là tiên vẫn là người, chư thánh đều đang run rẩy, các chí tôn thực lực quá cường đại, cho dù là tiên cũng trực tiếp diệt sát, sẽ không cân nhắc quá nhiều. Cái này cũng biểu hiện ra các chí tôn đối với tiên lộ khát vọng cùng quyết ý. một thế này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. thần c ả n giết thần, tiên c ả n thí tiên. tại thời khắc này vô tận tiên linh xuất hiện, đem bọn hắn đều bao vây lại, đáng sợ nhất chém giết bày ra, huyết đang bắn tung. đại đế cổ đại đang liều mạng, dùng sức gào thét, giết ức vạn trí cường tiên linh. đó là pháp tắc, vẫn là đã từng tồn tại qua sinh linh, không có ai biết. phải trả cái giá nặng nề, hơi tàn đến một thế này đến cùng có đáng giá hay không? cái nghi vấn này tất cả đến tôn đô đang tận lực tránh, bọn hắn cũng tại sợ, cũng tại lo lắng, đến cùng làm như vậy đúng hay không? nhưng mà bọn hắn vững tin, đây hết thề cũng là đà giá. nếu là thành công, như vậy liền vì hậu thế lưu lại thành tiên pháp, hậu nhân sẽ cảm kích. nếu là thất bại, vậy được tiên tướng là một mạnh phiêu miểu, thế gian, căn bản vốn không tồn tại tiên, v c n chân vạn cổ kinh tiên đại âm lưu, đó đúng là một kiện đại công. bởi vậy, bất kể là thành công hay là thất bại, những thứ này cổ xưa đến tôn đô là đáng giá tôn kính, bởi vì này một khắc bọn họ đều là tại dùng sinh mệnh của mình đi nghiệm chứng. trăm vạn thần ma, ngàn vạn tiên linh, toàn bộ bị anh giết, căn bản cũng không có thể ngăn cản các chí tôn bước chân, bọn hắn thật sự là quá cường đại. 50 người liên thủ, khai sáng từ xưa đến nay, cuối cùng sáng chói đại thế. 50 đạo thân ảnh không ngừng tới gần, đưa tay ở giữa liền có hàng trăm hàng ngàn bạn sinh linh thay nằm đối diện với mấy cái này từ pháp t ắ c h y ệ n hóa mà thành sinh linh, dừng nhẹ phàm ra tay cũng vô cùng quả quyết, không có lưu tình chút nào, bởi vì hắn biết những thứ này cũng không phải là thật sự sinh linh. vô tận tiên quang tại lan tràn, các chí tôn từng bước từng bước tới gần, t i ê n môn chạy ra lực lượng pháp t ắ c cũng là đang yếu đi, bởi vì các chí tôn nhìn thấy phía trước pháp t ắ c ngưng tụ tốc độ càng ngày càng chậm, mà chút cũng mang ý nghĩa, t i ê n môn ngăn cản cường độ tại suy yếu, công phá t i ê n môn t i ế lộ gần trong gan tức nhất vị chí tôn kích động giống to, thấy được hy vọng. tất cả chí tôn đều ở đây một khắc cũng là huyết dịch sôi trào lên trong tay công phả không ngừng đủ loại tuyệt thế bí thuật đánh ra chấn động hoàn vũ tịch diệt thiên địa v anh chín cùng nhau thần hoàng cánh tay phải nâng cao cầm trong tay đại kích chỉ hướng phía trước lập tức pháp tắc phun trào giống như là một con m a n h thú thở hồng hoang xuất thế khí quán tinh hà một cỗ khí tức kinh khủng giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt hướng về phía trước khí tức kinh khủng ảnh hưởng đến thế giới chân thật đại kích chỉ chỗ hư không băng liệt rất nhiều ngôi sao nhỏ trực tiếp nổ tung hóa thành bụi tất cả đều là tại này cổ ba động phía dưới hủy diệt vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền hủy diệt mấy chục phiến tinh vực. hủy diệt vô số tinh cầu, trong đó không bài trừ một chút sinh mệnh cổ tinh. Mọi người vô cùng kinh hãi, có cảm thấy có chút may mắn mình là tại tiên vũ cổ tinh, nơi này có đế cấp giới bi thủ hộ. Thế nhưng là chín cùng nhau thần hoàng quá dữ dằn, có lẽ là giết đỏ cả mắt, căn bản cũng không q u khác, trong mắt chỉ có một mục đích, đó chính là sát tiến tiên vũ đi, mặc kệ hắn để cho hết thảy giết. m ặ t k h á c một chút trí tôn, cũng tại điên cùng ra tay, v ẹ n vẹn bẹn có số ít trí tôn đánh trả phía dưới còn có chút phân t ấ biết đem sức mạnh đều tập trung ở thiên môn, mà phần lớn trí tôn ra tay liền thiên địa tịch diệt, một mảnh lại một mảnh tinh vực phá hủy, cuối cùng. dừng nhẹ phàm g i á động, cầm trong tay long viêm t h ư ờ n g thi triển ra mạnh nhất nhất kích, vạn t r ư ợ n g thương mang liệt không, dùng sức hướng về phía trước tập tới, nặng nghề bổ vào tòa kia hùng vĩ hùng quan bên trên, quét chúng cái kia phiến cánh cửa khổng lồ, giang r á c to lớn tiên môn bị hắn bổ chúng, trực tiếp nứt toát ra một khe hở khổng lồ, sau đó bịch một tiếng muốn ngã xuống. c ù n g lúc đó, k h ắ c trí tôn cũng đều theo sát ra tay rồi, bọn họ đều là đế cấp cường giả, thống ngự chư thiên vạn giới, thực sự là chiến lực phát ra, ai sẽ so với ai k h á c kém? Như nước mưa một dạng đánh tung b o kích, không ngừng đánh rơi tại tiên môn phía trên, bộc phát ra liên tiếp tiếng vang trầm n g Vô tận t i ê n linh x u n g ra, muốn hóa giải công kích, nhưng mà các chí tôn công phạt thật sự là mạnh mẽ quá đáng, t i ê n linh chỉ có thể thực sự chịu chết, vô tận t i ê n huyết đang vương xuống, nhiễm đ ỏ một phiến thiên địa. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thương khung nổ tung, t i ê n môn đã nứt ra một đại khe n ư ớ c to lớn, theo sát liền giống như pha lê đ n g dạng, phá thành mảnh nhỏ, tòa kia hùng v i t i ê n môn trực tiếp bị các chí tôn đánh sụp đổ, pháp tắc lấp l ó cuối cùng tan đi, xuất hiện một đầu thông thiên đại đạo, đại đạo bên trong t i ê n quang n g t trời, sẽ rách cửu thiên thập địa, rung động nhân giang giới, t i lộ trước thế giới pháp tắc bị công phá, t i ê n môn bị đánh nát. Quang vũ bay múa, tiên khí tràn ngập, phản phất sự sống vô tận tinh chảy ra. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí, cho dù là hút vào một ngụm, đều có thể tăng thêm mấy trăm năm thọ nguyên. Một vị chuẩn đế một mực tại chú ý bên này, cảm ứng được liêu tiên tức giận nồng đậm, vô cùng hướng tới. Hán dạng này một phen cử chỉ vô tình, nhưng là làm cho vô số người điên cuồng. Những cái kia sắp chết đi lao thánh nhân, tại thời khắc này đều không thèm đếm x ử a Điên cuồng hướng về tiên môn phóng đi. A, thật là tiên khí, ta tinh khí thần lấy được bổ sung, có thể tại sống trên mấy trăm năm. một vị lâu năm đại thánh thi triển bí thuật trong nháy mắt xuất hiện ở liễu tiên trước cửa miệng to hấp thụ lấy tiên linh chi khí nhưng mà ngay tại hắn tiếng này cảm khái sau đó một cái đại thủ xuất hiện trực tiếp đem vị lao đại này thánh bóc nát huyết thủy phiêu tán rơi rụng cái gì cũng không còn lại cái gì tiên lộ bên trong lại còn có đồ vật đang thủ hộ nhìn thấy vị thứ nhất đại thánh bị thảm hậu phương vô số lao ra thân ảnh lần nữa bay ngược trở về tại thời khắc này bọn hắn r ố t cuộc minh bạch vì cái gì chí tôn không có sát tiến đi mà đều ngừng lưu tại đại đạo bên ngoài một vị vị t r í tôn đều ở đây nhìn ra xa đại đạo bên trong tiên quang tràn ngập hơi nước trắng mịt mờ một mảnh Không cách nào thấy rõ, nhưng mà có thể xác định vừa rồi chính là tại nơi tiên quang bên trong xuất hiện một cái tay, tái nhợt bàn tay, không cần tốn nhiều sức liền diện sát một vị thánh nhân cựu trọng t i ê n đại thánh. Chân chính khổ chiến bây giờ bắt đầu, đều đến m ộ t bước này, còn đang chờ cái gì? Một vị thần thoại thời kỳ thiên tôn giống lớn một tiếng, trước tiên thứ nhất vào vào. Ngay sau đó, hạo t i ê n đại đế ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, mái tóc đen x u â n dài như thác nước, giống như nhất định ma thần đem thế, toàn thân trên da thịt cổ đồng sắc có từng trận tiên quang chảy xuôi. Giết! Không có dư thừa nói nhảm, hắn quát một tiếng, huy động bạch cốt tự động cũng vào vào. c h ư vị. Tiên lộ đang ở trước mắt, giết ra một cái ban ngày ban mặt, giết ra một cái đường thành tiên tới. Giết. Các chí tôn đều nhiệt huyết sôi trào, thiên cổ chờ đợi tại một thế này cuối cùng xuất hiện, đại chiến không thể tránh né, khổ đi nữa lại khó cũng muốn kiên trì. Tất cả chí tôn đều ra tay, t ề u d i ế t ngút trời, tất cả đều xông vào liễu t i ê n lộ. Một hồi càng gian nan hơn, chém giết đang trình diễn. Nhìn đến đây, hạ phàm tất cả mọi người kinh động đến, thế nhưng là không có a nào náo động, bởi vì bọn hắn đều biết, mới vừa chí tôn liên thủ phá vỡ tiên môn chỉ bất quá xem như một cái làm nóng người, mà thật sự chiến đấu bây giờ mới bắt đầu. mà bên trong h ế t t h ả y ngoại giới đem không cách nào thấy rõ, bởi vì bị một tầng mịt mù tiên quang ngăn cách, loại này tiên quang vô cùng kinh khủng, không phải đại đế không thể phá, chẩn đế chạm đến cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành huyết thủy, chết oan chết r u n g tiến bảo thật muốn thành tiên sao? mọi người chấn kinh, lại tự lẩm bẩm, có chờ mong, lại có lo nghĩ, nhưng toàn bộ tinh vực tại thời khắc này đều trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều đang chăm chú thiên môn, vô cùng khẩn trương. Và anh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên băng địa liệt, thế giới tại lở, ba động khủng bố truyền ra, càng là có từng đạo thân ảnh từ tiên quang bên trong bị đánh ra, trên thân mang tới thương. Cái gì? Chí tôn bị thương, hắn đang chảy máu. Cánh tay bị chém đứt, đế huyết chảy xuôi, kinh khủng đế uy làm vỡ nát vũ trụ, l ở hư không. Mọi người đều bị trước mắt một màn này cho chấn động. Gần trong nháy mắt, bọn hắn liền thấy được vừa mới trọng tiến đi Chí tôn chính là hơn 10 vị bị đánh bay ra ngoài, trên thân mang theo nghiêm trọng bên trên tiên huyết tại chảy dài, kinh khủng đến rồi cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Bên trong đến tận cùng có như thế nào tồn tại? Tại sao sẽ như thế kinh khủng? Các Chí tôn đến t n cùng gặp phải l i u thập sao dạng đối thủ. Mọi người sắc mặt trong lúc đó ngưng trọng tại cực hạn, trắng loa như tuyết, t i ế n lộ bên trong một mảnh đ ấ máu. Trên đại đạo có một cổ lại một cổ thi thể, đây đều là khi xưa đại đế, bọn hắn cũng đồng dạng phá vỡ liêu tiên môn, công phạt đến rồi nơi đây, nhưng cuối cùng lại chết đi, chết trận tại liêu tiên lộ phía trên. Đến t ộ t cùng phát sinh liếu thập sao? Ngoại giới, mọi người cũng không biết nơi nào đến tuột cùng phát sinh liếu thập sao, nhưng mà có nhất định có thể xác định chính là, vừa rồi quả thật có trí tôn bị đả thương, nhưng d í t lên một tiếng sau đó, bọn hắn lần nữa vọt vào. i ố n g Một tiếng tức giận gào thét truyền đến, chấn động hoàn vũ, từ tiên lộ bên trong truyền ra, đây là một vị yêu hoàng truyền gia gào thét, hắn h u y n hóa ra bản thể, đây là một đầu to lớn kỳ lân, vàng óng ánh vô cùng lóa mắt. ở nơi này tôn cổ hoàng trước mặt đứng vững một đạo thân ảnh p h i ê u g i ậ t thần sắc đạm nhiên giống như là một vị trích tiên xuất chân linh hoạt kỳ hảo nhưng trong thân thể chính xác thỉnh thoảng phát ra một loại uy áp chư thiên khí tức khủng bố đây là một vị nhân tộc đại đế khi xưa đại đế trước kia cùng những đại đế này mở dạng cũng là vì thành tiên mà tiến vào đến nơi này con đường lớn nhưng đã đến cuối cùng lại chết trận ở đây bao nhiêu vạn năm sau đó bọn hắn lại trở thành nơi này thủ hộ giả đã mất đi ý thức trở thành một bộ chết lặng thi thể nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện tại con đường phía trước xuất hiện không thiếu dạng này thân ảnh Bọn hắn từng cái khí nắp b á t hoang, uy hiếp vũ trụ, nhưng mà mỗi người trong đôi mắt nhưng là một loại t r ố n g rông vô thần. Bao nhiêu năm qua đi, hắn vẫn như cũ còn tại, lão hưu. Hôm nay ta biến thành ngươi giải thoát. Một vị thiên tôn tại phía trước những thân ảnh kia bên trong tìm được một vị năm đó lão hưu, dọ d ì ra một tiếng than thở. Cuối cùng, hắn ra tay rồi, cùng người kia đại chiến với nhau. Đây là kéo dài năm đó đại chiến, cũng không từ hận, chỉ vì trợ giúp đối phương giải thoát. Ở trong đường hầm có hơn 100 đạo âm thanh, tương đương với hơn 100 vị đại đế. Bọn hắn từ thần thoại thời kỳ bắt đầu, thậm chí càng thêm cổ xưa thời kỳ liền tồn tại. Từng vị cổ xưa trí tôn ra tay rồi, tìm được năm đó người quen bắt đầu chém giết, vì giải thoát bọn hắn. Kaka, nếu là chúng ta thất bại, chết ở chỗ này cũng sẽ giống như bọn họ, lưu lạc làm tiên lộ thủ hộ giả. Lần này chúng ta không thể thất bại, chỉ cho phép thành công. Tiểu Nhã sắc mặt lạnh như băng đạo. Nói xong, nàng xem một mắt Dừng nhẹ phàm, liền lách mình tiêu thất, gia nhập chiến cuộc. Đây là run lên chém giết, không có k i ể u hận chém giết. Dừng nhẹ phàm tâm bên trong dâng lên một loại không rõ bi t h ư ờ n g tiên lộ đến t ộ t cùng là cái gì? Vì cái gì năm đó đại đế chết đi sau đó sẽ trở thành cái dạng này, tiên lộ rốt cuộc là hy vọng, vẫn là tuyệt vọng. Dương nhẹ phàm mê mang, s ừ n g sưng ở biên giới cũng không có gia nhập vào chiến đấu. Hắn tại tự hỏi, đang quan chiến, nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện một đạo thanh âm quen thuộc, cảm giác giống như đã từng quen biết, vô cùng quen thuộc, p h ả n phất chính là hắn chính mình đồng dạng. Ngoan, nhất vị trí tôn bị đánh bay, thân thể bị chém chết một cái giống như đánh ra liếu t i ê n lộ, mà đối thủ của hắn nhưng là ngừng, cũng không truy đuổi, đần độn thủ hộ tại t i ê n lộ bên trong. Năm đó đại đế trở thành một bộ khôi lỗi sao? Dương nhẹ phàm tâm tình vô cùng bi t h ư ờ n g không có một bộ đế thi đều vô cùng cường đại, chưa có thần thức chi lực, nhưng nục thân lại kinh khủng vô song, trừ phi đem bọn hắn toàn bộ đánh át. b ằ n g không vẫn sẽ hay không đứng lên. tại nội tâm vùng vây rất lâu. dương nhẹ phàm cuối cùng động, tạm thời ném đi trong lòng mê mang cùng cửu hận, cầm trong tay long viêm thương mở giết. đây là vì giải thoát, cũng không phải là vì vô tình sát lục. dương nhẹ phàm dưới đáy lòng nói với mình, để cho tiện chiến đấu, tất cả mọi người không có tùy tiện tiến b ả o một người tìm tới một cái đối thủ tại đơn đấu, đại đế đều có tôn nghiêm, sẽ không làm lấy nhiều khi ít sự tình dù là những người này chết, bọn hắn cũng sẽ không lấy nhiều khi ít, cũng là một t r ọ i một chiến đấu. a, một tiếng hét thảm, một vị thiên tôn nửa người bị đánh bạo, hóa thành một vũng máu bùn, x ô n g ra liếu tiết lộ. Tại ngoại giới chưa t h ư ơ n g mà đối thủ của hắn vẫn như cũ chưa từng truy đuổi thủ hộ tại tiên lộ bên trong. Như vậy chiến đấu, không biết kéo dài bao lâu, một ngày vẫn là một tháng, thời gian ở đây đã không có chút nào tác dụng, mỗi nhất vị trí tôn đều bị thương, nhưng mà tiên lộ cũng bị dọn dẹp đi ra. Khi xưa t h n tôn, cổ hoàng, đại đế đều bị giải thoát, bị đánh ra liếu tiên lộ, hóa thành cho bụi. Vô tận chiến đấu tấm màn rơi xuống, tiên lộ bên trong đã không còn chiến đấu ba động chuyển đến ra, ngũ thập vị trí tôn cũng đều thi triển đủ loại bất đồng bí pháp, bắt đầu khôi phục cơ thể. ầm ầm, tiên lộ nổ tung, ánh sáng đáng sợ bên trong. hết thể đều trở thành hư vô, sôi trào mãnh liệt ra vô tận t i ê n quang. đột nhiên nhìn thấy biến cố, cũng không thương t ớ i đến các chí tôn, từng đạo đế tàn mát ra h à o quang rực rỡ, cắt đứt tất cả thiên quang, không để cho bọn chúng tàn phá bừa bãi đi ra. tại mọi người từng đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, thấy được từng đạo thân ảnh, kim sắc thánh khiết quang huy mang theo điểm màu đỏ, rất như là dáng chiều đồng dạng chiếu xuống trên người của bọn hắn, nhìn rất cường trắng đẹp, lại có chút thê buồn. thất bại. tại sao có thể như vậy? tiên lộ biến mất, hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, không có gì cả. vạn cổ chờ mong, kết quả là trung p i là công g i t r à n g các chí tôn đều ở đây thất thần, có chút không rõ trước mắt đến tuột cũng phát sinh liếu thập sao sự tình, làm sao sẽ biến thành dạng này? bọn hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng đả thông liếu tiết lộ, kết quả là, nhưng là kết quả như vậy, phía trước một mảnh hư vô, cái gì cũng không phục tồn tại, nghị c ả n quét đều không được, chỉ có một thân cái thế tu vi, cũng không đ ấ t r ụ n g võ, tiên lộ không thấy, cứ thế biến mất. cái này khiến tất cả mọi người đều không thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận. tại sao sẽ như vậy? tiên lộ bên trong, hy vọng thành tiên đâu? có chí tôn đang gầm thét, tóc đen bay múa, giống như một tôn ác quỷ. đột nhiên, một đạo hào quang bay lên. Tại nơi hư vô phần cuối xuất hiện một mảnh quang, có một cỗ trưởng sinh lực lượng thần bí hấp dẫn đáng người. Ngay trong nháy mắt này, tất cả trí tôn con mắt lập tức phát sáng lên, giống như sáng t r ó i ánh lửa, chiếu sáng thiên cổ. Nhường chư thánh tất cả đều nhắm lại con mắt, không dám nhìn. Rất nhanh, cái tia phiến hào quang càng ngày càng ít, hóa thành một mảnh hải dương, một cái rộng lớn vô biên hỗn độn chi hải. Đó là một mảnh hỗn đ ộ hải, một hạt cắt một thế giới, ẩn chứa tại một đám bụi trần bên trong thế giới, vượt qua có thể chính là tiên. Cái k i a trong biển là cái gì? Ngay một khắc này, rất nhiều người kinh hô, bọn hắn may mắn gặp được bức tranh này. tại nơi vô biên hỗn độn trong biển mơ hồ trong đó xuất hiện ba mặt cánh cửa khổng lồ cùng lúc ban đầu tiên môn có một chút lại đừng không có như vậy hùng vĩ nhưng nơi này môn lại càng thêm thần bí đi qua bây giờ thương lai 6. nhất vị trí tôn nhìn xuyên hỗn độn chi quang nhìn thấy mỗi một cánh cửa trên mặt chữ đó là một loại vô cùng cổ xưa chữ tàn m á t ra một loại m ờ ảo tiên khí làm cho tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi kích động đây tựa hồ là trong truyền thuyết tiên văn nhìn qua vùng thế giới kia hải tâm cảnh không linh t r ư vị trí tôn trong lòng đều dâng lên rất nhiều cảm tưởng vô tận t ạ p niệm toàn bộ sông lên đầu hết sức quỷ dị đi qua Bây giờ, tương lai 6. Đây là muốn nói cho cái gì? Tiến r ố t cuộc là cái gì? Mỗi nhất vị trí tôn trong lòng đều sinh ra dạng này ba cái lớn nghi vấn. Tất cả mọi người đều xuất hiện ngắn ngủi mê mang, trong lòng sinh ra rất nhiều t ạ m niệm. Đi qua, đã đi qua. Bây giờ, đang tiến hành. Như vậy, tương lai đâu? Tương lai đại biểu liễu thập sao? Chẳng lẽ cùng phật tông chủ tu là tới thế có liên quan? Giả n thuật là một loại đối với tương lai kỳ thác. Đúng lúc này, một mực trầm mặc tiểu nhã mở miệng. Hồng chân luyện đạo vẫn là luyện tâm, bất luận kẻ nào đều từng trải qua, khó khăn không tới bây giờ chư vị còn tại mê mang. một lời điểm tỉnh người trong ngộ. bất quá, đi qua tính được liễu t h m sao, thiên địa v ậ n vật, một ngọn cây cọng cỏ đều tại ta thâm, liền chư thiên đại đạo đều thần phục tại dưới chân của ta. tương lai, n ư ự c cười, giết ra một cái ban ngày ban mặt, chính là tương lai. 6. các chí tôn một cái từ trong lượng ngùng tỉnh táo lại, cũng có một loại duy ngã độc tôn khí phách, hết thảy tất cả đều khó mà ngăn cản bọn hắn nhịp bước tiến tới. đây là một loại tâm tính thăng hoa, một loại cuộc sống c à n ngộ, ở trong sân bất cứ người nào, bọn họ đều là kinh t à i tuyệt diễm hạng ư ờ i chư thiên vạn đạo đủ loại khảo nghiệm cùng gặp chắc trở đối với bọn hắn tới nói đều như g à đất chó sành. muốn nói chân chính hiển trợ chỉ là cái kia tiên vũ khác vạn đạo cũng không thể giao động lòng của bọn hắn mặc kệ phía trước là cái gì chỉ cần ngăn trở bọn hắn tìm tiên bước chân như vậy chỉ có một kết quả chính là hủy diệt giết sáu bài trừ hết t h ể hư hảo đúc ta con đường thành tiên nhất vị trí tôn nhanh chân bước ra hướng về phía trước tiên một bước phía trước một đầu tinh quang đại đạo xuất hiện đủ loại đạo tắc lưu chuyển cái này vị trí tôn nhanh chân mà đi k h i áp chư thiên rũ b á n h phi thường cái thế hỗn độn hải tại biến hóa bốn phía xuất hiện đủ loại thần bí cảnh tượng một tòa rộng lớn thành trì xuất hiện, đầy trời cũng là quan vũ, cánh hoa trong suốt đang bay múa, hương thơm sông và muối. Mà lúc này, ở tại bọn hắn dưới chân, chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một mảnh thật lớn cổ lộ trên, giống như là từ tảng đá dựng thành, vô cùng cổ phác. Nhưng mà, bọn hắn lại nói mơ hồ những thứ này rốt cuộc là thật hay là giả? Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, chỉ chuẩn bị căn bản cũng không quan tâm những thứ này, thật cũng tốt, giả cũng được. Trong mắt của bọn hắn chỉ có phía trước cái kia phiến to lớn tiên v ư ợ bước qua hùng vĩ cổ xưa đại đạo, bọn hắn đi tới thần thành trung tâm. Ở đây, đứng vững vàng ba khối t r ọ c trời cự đại m ô n hộ, cao vấp t h ư ơ n g cung. giống như là quán xuyên quá khứ cùng tương lai hiện hóa tại cái này ba khối cánh cửa khổng lồ trung q u a n h xương n g ủ phun trào hoàn toàn n g n g lung hỗn độn khí q u y ế t tán để trong này lộ ra càng phát thần bí mà ở cái này tam đạo môn hộ sau lưng tiên vực giống như là có thể đụng tay đến mơ hồ trong đó nghe được chân long gào thét tiên hoàng tiêu to hình như có một mảnh thật lớn tiên giới đang chờ đợi đám người vượt qua có lẽ chính là tiên ầm ầm các trí tôn đều vô cùng kích động nhất là mấy vị cổ xưa nhất từ thần thoại thời đại sống sót đến hiện tại trí tôn đột nhiên tăng nhanh tốc độ hướng về môn hộ phóng đi nhưng mà một cỗ lực lượng cùng bão đem bọn hắn toàn bộ đánh bay đi ra, không thể thông qua, tiên đạo pháp tắc x ẽ lẫn, nhiều môn này không thể lay động, mấy vị trí tôn giận không thể nói, tiên vực gần trong c a n tức, làm sao có thể liền như vậy từ bỏ? bọn hắn liều lĩnh ra tay, thế nhưng là xảy ra chuyện đáng sợ, tất cả, toàn bộ bị ngăn cản trở về, đánh về phía mỗi một người bọn hắn, liên thủ vô dụng, mỗi người công kích đều phân biệt đánh về phía riêng phần mình, không nhiều không ít, nguyên bản trả về, nhưng mà những thứ này trí tôn cũng không tin tả, không ngừng mà ra tay, bọn hắn từ bỏ liên thủ, riêng phần mình công phạt, nhưng kết quả nơi này xảy ra kinh thiên động địa công phạt. t i a sáng chiếu sáng v à cổ, bọn họ c ô n g p h ả n toàn bộ tập trung hướng cái kia tam đạo môn, diễn phần mình sung kích, chứng nhận mình tiên đạo, muốn liền như vậy phi tiên, ta muốn thành tiên, cửa hải cuối cùng này có thể nào làm gì được ta? nhất vị trí tôn đang gầm thét, tuổi thọ của hắn thật sự không nhiều lắm, một thế này nhưng nếu không thể thành công, sẽ hóa đạo, trở thành bụi trần trong vũ trụ. đây là cửa hải cuối cùng, nếu là vượt qua có thể liền có thể thành tiên, mở xưa nay chưa từng có tiền lệ tạo một cái thần tích. gần trong căn tức, tất cả trí tôn đều ra tay, đánh tới cùng bạo, để trong này trở thành tiên đạo pháp tắc sen lớn mà đối kháng những cái kia tiên quan pháp tắc. mạnh liệt xung kích, nhưng mà kết quả lại là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Cái này tam đạo muôn hộ kiên cố không thể, bất luận kẻ nào đều mở không ra, bất kỳ công kích cũng vô hiệu. Dùng thiên đạo chi trận, o a n h mở hết thảy, sát tiến tiên v ự c Nhất vị trí tôn giữ vững tỉnh táo, hét lớn. Trong ngay mắt, tất cả trí tôn đều gật đầu, bình tĩnh lại, toàn bộ đều lùi lại, rời xa tam đạo m ô n hộ, lơ lửng tại hư không. Dựa theo đại đạo pháp tắc chỉ thị sắp xếp, ai vào chỗ n ấ y Cổ xưa đại trận, tàn m á t ra hào quang năm màu, thần bí cường đại. có một loại vượt qua đế cấp ba động đang nổi lên, đủ loại đại đạo pháp tắc ở trên bầu trời lộ ra, đây đều là thiên địa dị tượng. Thiên đạo chi trận, từ ngũ thập vị không sức m ạ h trí tôn tạo dựng mà thành, n ư n g kết vũ trụ h ồ n g hoang sức mạnh cuối cùng, hấp dẫn bát phương mảnh vỡ đại đạo cùng tinh khí, tạo dựng ra một cái mênh mông t i ê n trận. Sau đó, tất cả sức mạnh đều tập trung ở cùng một chỗ, bạo phát ra ngập trời quang, đánh về phía thành thần thành, sung kích hướng cái kia tam đạo môn. Đây là một loại kinh khủng đại công phạt, hạo đẳng vũ trụ, chấn thiên động địa, đạo này lực lượng kinh khủng ba động, sớm đã vượt qua cấp bậc đại đế. có thể tùy ý miêu sát bất luận cái gì nhất vị trí tôn đây là một tòa không gì sánh nổi phát trận ầm ầm đạo kia to lớn chùm sáng đánh vào bị bên trong tòa thần thành quyền kia hỗn độn chìm ngập tam đạo m ô n hộ va chạm ra rực rỡ nhất mưa ánh sáng trong n g y mắt nhường cả tòa thần thành s ụ đổ nhường nơi này thiên băng địa liệt khuếch ư ơ n g hướng cực hạn địa phương xa nuốt sống rất nhiều đại tinh quá mức kinh khủng thậm chí ngay cả tiên vũ cổ tinh đều hứng chịu tới tác động đến toàn diện kích hoạt đế cấp đại trận đều băng liệt cổ tinh chuẩn để nổ tung đại lục bị phá đổ nhưng mà lúc này lại phát hiện những cái tiêu tách ra đại lục lại tản mát ra một đạo hơi nước trắng mịn mở quang Đây là Hắc Hoàng không dưới chuẩn đế cấp bậc đại trận, lại không nghĩ rằng tại thời khắc mấu chốt bảo vệ lắm người. Cổ Tinh bên trên chết đi không ít người, nhưng lại cũng không bằng diện bị đại trận bảo vệ, tại trong vũ trụ p h i ê u bạn. Mà lúc này những cái kia chuẩn đế cũng đều bay về phía vực ngoại, đem tất cả đại lục tụ tập, sau đó hướng về vũ trụ tinh không mà đi, bắt đầu tìm kiếm sinh mạng mới cổ tinh. Dừng nhẹ phàm hướng về cổ tinh nhìn một chút, nhân tộc nội địa rất an toàn, Hắc Hoàng cái kia chó chết đem nhân tộc vị trí khu vực bố trí kiên cố nhất, cổ tinh băng liệt, nhân tộc cũng chưa từng chịu đến chút nào thương vong. Một cái sinh mệnh cổ tinh có phải hay không bị hủy diệt, đối với cái này chút c h í tôn mà nói. không có ảnh hưởng quá lớn, mà bây giờ bọn hắn quan tâm là thành tiên. giết. đúng lúc này bọn hắn huy động đế khí tiến hành công phạt, đánh về phía cánh cửa kia, muốn nhìn một cái kết quả sau cùng, một thế này cũng nên tấm màn rơi xuống. đủ loại đế cấp binh khí đang bay múa, nát bấy càn khôn va chạm hướng tam đạo m ô n hộ phát ra đủ loại thiên đạo thanh âm, linh thai nhức óc. n g o n ngũ thập vị đại đế công kích tính cả thiên đạo chi trận công kích cùng nhau đánh phía cái kia ba đạo m ô n hộ vị trí, bộc phát ra vô lượng thần quang, lập tức liền đánh xuyên ba đạo cửa đá để bọn chúng nát bấy. quá khứ gì, cái gì bây giờ, cái gì tương lai, tất cả đều hóa thành một ị c ấ p đại đế cường giả cao nhất, không người có thể địch, có thể hướng chi là ngũ thập vị trí tôn liên thủ, vậy càng là cái gì đều không thể ngăn cản. xa xôi vũ trụ bên ngoài, một chút lưu lại chư thánh toàn bộ đều rung động, từng cái một đều nhanh nói không ra lời, vậy mà cần ngũ thập vị trí tôn liên thủ bố trí thiên đạo chi trợ mới có thể mở ra cánh cửa kia, khó trách đi qua một chút chí tôn cuối cùng sẽ đổ xuống, máu tươi tiết lộ, cái này quá khó khăn. đời này kết quả đã xuất, bọn hắn thành công, giết đi vào. giết. cổ xưa các chí tôn đều vô cùng kích động. cuối cùng thành công, một cửa hải cuối cùng phá vỡ, đằng sau chính là mọi người kỳ vọng tiên vực sẽ tại nơi nào thu được vĩnh sinh. tiên môn vị trí chô ở một mảnh rực rỡ, hôn đ ộ n chi quang rực rỡ, để cho người ta thấy không rõ, nhưng có thể cảm nhận được có một loại khí tức lan tràn ra, có thể chậm lại thân thể bọn họ chỗ sâu nhất m ù n g nát. so với trước kia tại tiên lộ phía trên cảm nhận được càng thêm nồng đậm, loại khí tức này có thể bổ sung sinh mệnh nguyên lực, vượt qua thánh dược hiệu quả. cái gì? một mảnh hôn đ ộ n không phải tiên vực. hôn đ ộ n quang hoa thu liễm, tạo thành một cái hôn đ ộ động, có từng sợi tiên khí tràn ra tràn ngập mỗi người, bổ sung bọn họ thó nguyên. cuối cùng. các chí tôn đã hao hết ngàn tân vạn cổ đi tới tiên lộ phần cuối, lại không lộ có thể đi, hết thảy đều sẽ tại này kết thúc. vì cái gì ta cảm nhận được một cỗ sát cơ, một vị chí tôn n h u mày nói, phía trước một mảnh hỗn độn, t i ê n quang l ợ n lờ, vô cùng thần bí, nhưng mà bên trong lại ẩn giấu đi một cỗ sát cơ n ồ nặng, g liền xem như các chí tôn cũng cảm thấy toàn thân du lên. la tiên, có người nghi ngờ nói, nô gia thần niệm, nhưng lại không cách nào xuyên tấu h cái kia mảnh hỗn độn, không nhìn thấy tình huống bên trong. chẳng lẽ trong tiên vực tiên nhóm không để chúng ta đi vào, cửa ải cuối cùng, chẳng lẽ còn muốn thí tiên? một vị thiên tôn tự nói. sát mặt vô cùng nghiêm trọng, tất cả mọi người cho mặc, duy chỉ có dừng nhẹ phàm lúc này n h u mày, bởi vì hắn tại từng tại thiên đình thời điểm, thấy được một chút cảnh tượng, nguyên bản thiên đình là có chín vị chí tôn, thần tôn bị vây công, còn có tiểu nhã rời đi, cuối cùng nói thế nào, thiên đình hẳn là còn dưới thân bảy vị mạnh nhất chí tôn. nhưng mà, đó là chuyện trước đây thật lâu, hiện tại bọn hắn tu vi như thế nào, sớm đã không cách nào tưởng tượng. vừa rồi những cái kia sắc cơ, rất rõ ràng, là người ở bên trong c ố ý làm, là một loại cảnh cáo, hay là thật muốn ngăn cản bọn hắn. sông hay không sông, đã không có lựa chọn, tiếp này chỉ cho phép thành công. không cho phép thất bại, chư vị, nhưng còn có chuyện chưa dứt. nhảy vào đi là sống cùng chết khác nhau, có thể vì tiên, cũng có khả năng vạn cổ thành hoàng không, liền như vậy kết thúc. một vị lâu năm thiên tôn mở miệng nói ra, tóc dài màu trắng bên trên dính đầy tiên huyết, nhưng hắn ánh mắt cũng vô cùng kiên nghị, nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh hỗn độn. ha <cười> ha s hạo thiên đại đế tại đ i ê n c u ồ n gào thét, tóc đen bay múa, cổ đồng sắt trên da thịt chảy xuôi hào quang sang chói, trăm vạn năm mất đi, có gì chuyện chưa dứt? tiếp này chỉ vì thành tiên mà đến, ai làm gì ai, tiên cản thì tiên. xông vào. một vị khác cổ xưa thiên tôn l ạ n h lùng phun ra ba chữ thái độ kiên quyết không có một chút do dự thứ nhất hành động nhanh chân hướng về hố n độn động đi đến bọn hắn vì sống sót đều bỏ ra giá tiền thăng t i ế t thậm chí có người không t i ế c t h ô n vệ dưỡng d ụ chính c mình cổ tinh bên trên tất cả sinh linh hết thảy đều là vì thành tiên thật vất vả tới mức độ này h á có lùi bước đạo lý chín cùng nhau thần hoàng huyễn hóa thành hình người o a i hùng vĩ ngạo mái tóc dày xóa ánh mắt thâm thúy vô cùng hắn biểu hiện càng thêm trực tiếp không nói lời nào trực tiếp nhảy lên mà vào cầm trong tay một cây đại kích nào vào trong động khát chí tôn thấy thế tự nhiên không chịu r ấ t lại phía sau đến rồi bọn hắn cấp số này thiên địa đại đạo đều phải thần phục với dưới chân bọn hắn cũng là trí cao vô thượng tồn tại không có bất kỳ cái gì e ngại đến lúc này mục tiêu chỉ có một đó chính là thành tiên không cần có bất kỳ lo lắng cái này đến cái khác người cuối cùng tiểu nhã cùng rừng nhẹ phàm giả đều tung người mà vào chui vào xương mù hỗn độn bên trong biến mất ở mọi người trong tầm mắt đến lúc này ngoại giới tu sĩ cũng lại không người có thể cảm giác bọn họ khí thế cái động này quá mức thần bí có một kia một luồn g khổng lồ sinh mệnh nguyên lực tràn ra ngăn cách thế gian hết thảy để cho người ta không thể dò xét cùng thiên địa cách nhau dường như tại một giới khác Ngũ thập vị trí tôn thân ảnh biến mất, liền như vậy không tiếng thở nữa. Ngoại giới yên tĩnh rất lâu, vẫn không có người nói chuyện, nhưng mà tim của mỗi người đều khẩn trương đến rồi cực hạn, đều đang đợi kết quả. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, nơi đó vẫn không có một điểm động tĩnh, toàn bộ vũ trụ phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong, duy chỉ có cái kia mảnh h ô n đ ộ c động, càng thêm mông lung, càng thêm thần bí. Bọn hắn thành công không? Ngoại giới sôi trào, mọi người cũng nhịn không được nữa, vạn cổ chờ đợi cuối cùng có kết quả chưa? Những người này tất cả đều thành công đánh bảo, cứ như vậy tấm màn rơi xuống, thành công. Rất nhiều người tin tưởng. Chí tôn đều thành công giết đi vào một đường cự chiến, thành tiên vĩnh sinh. Khổ sở nhất cửa hải tại ngũ thập vị chí tôn liên thủ trước mặt, cũng đều như thổ kê chó kiểm đồng dạng. Bởi vậy, ở nơi này thế gian, căn bản cũng không có đồ vật gì có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cho dù là tiên, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, đây hết thảy lại đều chỉ là mọi người ngờ tới, chân chính kết quả là bộ dáng gì, không có ai biết. Bởi vì từ các chí tôn đi vào, đến bây giờ đã qua một ngày, nhưng như cũng không có truyền đến bất kỳ tin tức gì, toàn bộ vũ trụ đều quá bình tĩnh, không có một chút thành tiên lúc bao la hùng vĩ cùng b ằ n g bạc. tại thế nhân xem ra phi thăng lên trời vũ hóa phi tiên đây mới thật sự là thành tiên thiên địa phải làm ra tương ứng dị tượng chỉ có dạng này mới xem như chân chính thành tiên a có lẽ sáu đây chính là thành tiên phổ thông không có gì lạ tại bình thản bên trong phi tiên mà đi ai cũng chưa thấy qua tiên khó mà nói có lẽ đây chính là trận tướng là kết quả sau cùng có chuẩn đế đang tự nói ngước nhìn cái kia mảnh hỗn độn động trong đôi mắt xuất hiện một tia say mê nhưng lại do dự bởi vì cái kia mảnh hỗn độn động vẫn như cũ còn tại cũng không có khép lại x u thế cái này cũng có thể chính là cơ hội cuối cùng rốt cuộc là vào vào vẫn là tiếp tục chờ chờ trong lòng bọn họ hay không sao có chút c h ầ n c h ờ đến nỗi một chút t h ọ nguyên không nhiều lao thánh nhân đã không cố kỵ gì cũng không có cái gì lựa chọn các chí tôn đều đi vào bọn hắn còn lo lắng cái gì hướng cũng có thể liền như vậy thành tiên một vị lao thánh nhân thần sắc kích động q u ả n c h i tiến vào tiên vực chỉ là nhìn lên một cái cũng đủ rồi có một người dẫn đầu đằng sau một đám lao thánh nhân hóa thành một m ả n h thần hồng v à t tới nhưng mà khi bọn hắn mang vô tận hy vọng v ợ t ớ i tới gần hỗn độn động thời điểm một đạo tiên quang chợt hiện hóa thành vô số đạo thần ma thân ảnh chăn giết tất cả lao thánh nhân nhất thời Tiên huyết tung tóe vũ trụ, hy vọng trở thành tuyệt vọng. Tiên tác huyễn hóa mà thành thân ma, cả đám đều vô cùng tương đại, có thể cùng đại đế đối chọi đẳng cấp. Vào lúc này đối mặt dạng này, một đám tuổi già l ự c suy thánh nhân, một cái tay liền có thể m ể u sát một bọn người, cho dù là chuẩn đế cũng không được, chỉ có thể chết oan. Đây là một hồi thảm kịch, một loại tuyệt vọng. Trên đường thành tiên không kẻ yếu, vô luận là đi qua vẫn là bây giờ, không đạt đến cấp độ kia, căn bản cũng không có tư cách tới gần. Đọc đầy đủ. Đột nhiên, ngay một khắc này, hồng h o a n g vũ trụ run lên bần bật, trong bầu trời này tràn ra từng sợi thiên khí, thần bí không hiểu. hỗn độn cửa hang bắn ra từng đạo ánh sáng nóng ánh mưa đây đều là có tiên quang tạo thành mang theo đậm đà sinh mệnh nguyên lực v à i hướng vũ trụ bát phương nhưng mà không người nào dám tới gần bởi vì có chút khi trước thảm trạng tại thời khắc này tất cả tu sĩ đều sợ hãi cho rằng cái này nhìn ẩn chứa sự sống vô tận nguyên lực nhưng trên thực tế lại ẩn chứa kinh khủng sát cơ m ặ c kệ sinh mạng này nguyên lực không sai được cho dù là chết cũng muốn cảm thụ một chút tiên khí một vị lao đại thánh thần s ắ c kích đ ộ c đạo hoàn toàn thân tàn mát ra từng đợt khí tức bục nát đã già không được vừa rồi chính là bởi vì quá già rồi động tác so với người khác chậm hơn một chút, may mắn tránh thoát một hồi sát kiếp, nhưng mà lần này hắn cảm thấy bây giờ sống sót cũng không có cái gì hy vọng, không bằng tại lúc sắp chết cảm thụ một chút tiên khí. Hắn đón một m ả n h quang vũ vọt tới, ôn quyết tâm quyết tử, nhưng mà tử vong cũng không n g n g xuống, mà là một c ố cực độ đậm đà sinh mệnh nguyên lực tràn vào trong cơ thể của hắn, lâu năm thân thể lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đây là rất nhiều người đều ở đây chấn kinh, trong lúc nhất thời, vô số người không ở tránh né quang vũ mà sống tới, mỗi người đều cảm nhận được một loại đậm đà sinh mệnh nguyên lực gia trì, toàn thân thoải mái, p h ả n phất thu được tái sinh. Cái này s á Đây chẳng lẽ là muốn cả thế gian phi tiên sao? Một cái lâu năm tu sĩ run rẩy đạo, đám chìm trong quang vũ bên trong, lộ ra vô cùng thần thánh. Mọi người cũng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà có một chút có thể xác định đúng là những thứ này quang vũ là vô hại, bởi vì mỗi một cái tắm rửa quang vũ người đều lấy được xong đi, bổ sung không ít sinh mệnh nguyên lực. Nhưng mà sau một lúc lâu, quang vũ liền biến mất, cái gọi là cả thế gian phi tiên cũng không có xuất hiện, chỉ là mọi người một loại nở tới, quang vũ tiêu thất, một loại khí thế khủng bố, khiến cho mọi người tâm thần run lên bần bật, bật. Tất cả mọi người tại đã trải qua vô cùng vui sướng sau đó, lại lần nữa lâm vào một loại bất an. Bọn hắn cảm giác thế giới này bất đ ồ n g rồi sẽ có một hồi đ ạ i biến. Đến tận cùng phát sinh liếu t h ậ p sao? Tại sao ta cảm giác thế giới thay đổi? Một vị chuẩn đế đang tự nói, bởi vì hắn cảm thấy một loại nhẹ nhõm, thiên địa đại đạo mang tới một loại áp chế biến mất, có chí tôn chết. Một vị chuẩn đế mở miệng nói ra dạng này một đạo tin tức kinh người. Cái gì? Các chí tôn không phải đều sát tiến tiên vực, chứng đạo thành tiên sao? Làm sao lại chết? khắp thế gian đều kinh ngạc. Nếu như một người nói lời, có lẽ là sai lầm, nhưng mà tất cả chuẩn đế đều cảm giác được thiên địa biến hóa, một t i ế n một luồng đại đế thời cơ đang diễn hóa, có thể chứng đạo thành đế. cũng không còn đại đạo áp chế. trong lúc đó, hỗn độn trong động lại có một mảnh quang vũ xung ra, v ạ i hướng vũ trụ bát hoang. tại thời khắc này, không cần nói chuẩn đế, chính là tu sĩ bình thường cũng đều cảm giác được không thích hợp. nhìn qua cái kia lao ra đẩy trời quang vũ, luôn cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì đó không hay. lại một vị đại đế vỡ lạc, một vị chuẩn đế đang tự nói, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tiên lộ bên trong đến t ộ t cùng tồn tại liêu t h ậ p sao? vì cái gì các chí tôn lần lượt v n lạc, đến t ộ t cùng là vì liêu thợ sao? thành tiên r ố t cuộc có bao nhiêu khó khăn? tại thời khắc này, mọi người không còn kích động, làm quang vũ tinh hoa vẫn tại thu lấy. Đây là đại đế sau khi ngã xuống, còn sót lại sinh mệnh tinh hoa. Bên trong sẽ ra đại chiến sao? Vì cái gì chúng ta không cảm giác được một tia ba động? Hôn đ ộ n động nơi nào? Một mảnh yên tĩnh không có một chút động tĩnh. 50 vị trí tôn xông vào, giống như là châu đất xuống biển, quá mức bình t h ẳ n g không có chút g ồ n sóng. Mọi người đều mê mang, bởi vì lại có một mảnh quang vũ xung ra, đồng dạng mang theo số lượng cao sinh mệnh tinh hoa. Cũng không biết qua bao lâu, hôn đ ộ n động đang không ngừng kết lại. Một thế này thật muốn triệt để kết thúc, liền như vậy hạ màn kết thúc. Nhưng mà liền tại đây thời khắc cuối cùng, một tiếng vang như trời long đất lở truyền ra. dường như là từ hỗn độn trong động thế giới truyền ra tới vô tận tiên quang lói ra bay ra một bóng người ngăn trở đây hết thảy tạo ra cửa hàng lớn bóng người này toàn thân phát sáng nắm giữ một cỗ trí cường sức mạnh tựa hồ sáu tựa hồ chỉ là một cái đầu lâu không có cơ thể nhưng lại có vô tận ánh sáng hướng về âm thanh kia tụ lại mà đi sáng chói giống như là một m ả n h lại một phiến tinh thần vô cùng lóa mắt thiên đây chính là t i ê n sao ngay sau đó lại là hơn 20 đạo thân ảnh vọt ra đây đều là trí tôn nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn đều bị thương trạng thái vô cùng thảm liệt giống như là đã trải qua một hồi chém giết đấm máu A năm. Một tiếng bi thảm tiếng giống truyền đến, một vị trí tôn đang thét đ ả o âm thanh thê lương, vô cùng kinh khủng, chấn nhiếp vùng vũ trụ này, khiến người ta cảm thấy một cái loại nỗi lòng tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Tiên vực bên trong đến t ộ t cùng phát sinh liếu thập sao? Vì cái gì trí tôn đã biến thành bộ dạng này thăng trạng? Đó là chín cùng nhau thần hoàng cầm trong tay đại kích, không biết phát sinh liếu thập sao. Hắn cái cuối cùng từ hỗn độn trong động lui ra, sau đó dạng này gào thét, vô cùng bi t h ư ờ n g thân thể đã p h á t o á i chín quả đầu người chỉ còn lại hai quả, nhìn để cho người ta tâm đều ở đây run động, quan vũ phiêu tán rơi d ụ n g hắn toàn thân máu thịt b é b é trong suốt huyết châu tử giống như là từng khỏa r u b i giống như sáng long lanh, xinh đẹp lóa mắt, rơi xuống một chỗ, bánh bạch mảnh xương đều lộ ra. dựa theo đạo lý tôi nói, các chí tôn đế thân thể là có thể trong nháy mắt chữa trị, thế nhưng là chín cùng nhau thần hoàng, thân thể lại tàn phá vô cùng, vậy mà tại hóa đạo, không cách nào chữa trị. nhìn đến đây, trái tim tất cả mọi người đều lạnh, ngoại trừ khiếp sợ không gì sánh nổi bên ngoài, còn có một loại không cách nào nói rõ tuyệt vọng. 50 vị chí tôn, tới mức độ này đều không thể thành tiên sao? nơi nào đến tận cùng ẩn tàng liễu thập sao? đến t cùng là người nào cản dừng lại các chí tôn thành tiên? Anh. Ngay một khắc này, cái tia hỗn độn trong động lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn, tiên huyết vang khắp nơi, đỏ huyết châu giống như là từng khỏa sáng chói hồng toàn đồng dạng hướng bốn phía bắn tung toé, mang theo một mảnh sương mù, nhìn thấy mà giật mình, khiến lòng người chấn động mãnh liệt run g động. Vì cái gì sáu? Vì cái gì sáu? Vì cái gì sáu? Gào thét thảm thiết từ tiên lộ bên trong truyền ra, mang theo vô tận bi thương cùng không cam lòng. Đây là một vị cổ xưa thiên tôn vỡ lạc, hóa thành một mảnh quan vũ, hoàn toàn biến mất. Đây là cảnh tượng ra làm sao? Cổ đại chí tôn tại tàn l i khí tức n ộ t ngạt giống như hồng thủy đồng dạng s ô n g về toàn bộ vũ trụ. Ai từng gặp, lại có mấy người từng nghe nói, đây chính là thần thoại thời đại Thiên Tôn A. Vậy mà liền như vậy thường vẫn, như thế nào như thế, tất cả mọi người đều không tin, khó mà tiếp thu sự thật này, quá mức t ă n khốc. Tại tất cả mọi người cho rằng, đây là một cái đại thế, 50 vị trí tôn từ thần thoại thời đại, sống đến bây giờ, chờ đợi vạn cổ, tại cùng một thế xuất hiện. Đây là một c ố quét ngang chư thiên vạn giới khổng lồ thực lực, có thể bình định hết thể trở ngại, nhất định có thể thành tiên, làm hậu thế nhân mang đến hy vọng, nghiệm chứng thành tiên khả thi, nói cho hậu nhân, thành tiên cũng không phải một loại hư vô giả tưởng. có thể sự thật nhưng lại như vậy đẫm máu để cho người ta tuyệt vọng 50 vị trí tôn sát tiến tiên vực có thể cuối cùng lại chỉ muốn hơn 20 vị trí tôn sống sót đi ra trên thân cũng đều đã bị thương đây là một kết quả ra sao những cái kia cũng là trí tôn A, đã từng thống ngự chư thiên vạn giới toàn bộ h ồ n g h o a n g vũ trụ đều phải muốn phụ phục ở tại bọn hắn dưới chân cái thế nhân vật vô địch A, lại tại ngắn ngủn không tới một ngày bên trong mất đi hơn 20 vị đây là một loại làm cho người không thể tiếp nhận sự thật đọc đầy đủ thành tiên rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn trí tôn tại cực kỳ bí ai van vọng đất trời t ỉ n h tao thế nhân, đây chính là đường thành tiên kết thúc sao? Dừng lại ở vực ngoại chư thánh, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn đến cùng tao nội chuyện như thế nào, tất cả mọi người đều mới biết. Nhất thời quang hoang ú t trời, hướng vũ trụ các nơi không ngừng có chùm sáng bay tới, hướng về đạo kia chỉ có một đầu lâu thân ảnh bay đi, đó là một cái tiên, còn là một vị đại đế. Mọi người đều rất nghi hoặc, bởi vì cố khí tức kia thật sự là mạnh mẽ quá đáng, làm mọi người đều không thể phán đoán. Dần dần từng đạo chùm sáng tụ tập mà tới, từ đạo kia ánh sáng mông lung ảnh bên trong đi ra một đạo xinh đẹp thân ảnh, đây là một cái nữ nhân hoàn mỹ, yêu kiều dáng người, siêu trần khí chất. duy nhất không được hoàn mỹ chỉ có cái kia một đôi mê mang đôi mắt nữ tử này vô cùng c ư ơ n g đại lại cho người ta một loại thiếu đi thần trí cảm giác ca k a tiểu nhã toàn thân đang chảy máu tàn phá không chịu nổi sinh mệnh tựa hồ cũng ở phần cuối chịu đến vô tận đạo h ư ơ n g không cách nào chữa trị nàng dựa sát vào nhau tại lâm nhẹ phàm trong lực trong miệng lại tại ho ra máu nhưng tinh xảo khuôn mặt bảng thượng lại mang theo một tia nụ cười hạnh phúc tiểu nhã 6. tối 6. tối 6. ưa thích ca a không 6. không nên rời bỏ ta 6 d ư ơ n g nhẹ phàm bi thống khắp lớn chỉ ôm trong ngực tiểu nhã lại không cách nào ngăn cản hóa đạo sức mạnh một mảnh hoa mỹ quang h o a dâng lên lại một t ò a chí tôn v n lạc tại tiên vực bên trong cho dù cường đại như tiểu nhã như vậy tồn tại kết quả là cũng không cách nào chống cự xưa nhất bảy đại chí tôn công phạt kết quả là nhưng ở thời khắc mấu chốt lại vì r ừ n g nhẹ phàm đỡ được một kích chí mạng nguyên bản một vị phải chết nhưng ngay lúc này dị biến xuất hiện thần bí kia nữ thi vọt ra khỏi băng lửa đỉnh bạo phát ra vô tận thần uy bảo vệ liễu lâm nhẹ phàm vọt ra khỏi hỗn độn bây giờ dừng nhẹ phàm minh bạch rất nhiều tiểu nhã là ai hắn biết được cùng thần bí nữ thi vốn là cùng một người một cái vì nhục thân một cái vì thần niệm nhưng tiểu nhã cũng chỉ có một cái, một cái tiểu cô nương khả ái, một cái yêu mình sâu đậm nữ h ả i nhi vô tận quang hoa đang tỏa ra, giải rác tại lâm nhẹ phạm thân bên trên, vì khí tu phục trên thân thể thương thần bí k i a nữ thi vô thần thủ hộ tại lâm nhẹ phạm thân phía sau, giống như là một bộ con rối, chỉ có vô thượng chiến lực, lại đã mất đi thần trí, chỉ có thể bản năng bảo hộ lấy hắn t i ê n vực, nơi đó chính là thiên vực, vì cái gì không để chúng ta đi vào, đều đến m ộ t bước này, vì cái gì còn không cho chúng ta đi vào? can khôn đại đế đang thét đạo, hắn vết thương chẳng ị trong lòng tràn đầy đủ loại không cam lòng, s t tiến đi, đến rồi i ế p này. còn có cái gì truy cầu tử vong đối với chúng ta mà nói tính là cái gì một vị trí tồn tại phát cuồng giống giận bộ mặt cũng là tiên huyết vô cùng dữ tợn đông thiên băng địa liệt hỗn độn trong động xảy ra ít đó lọ sì ẩn càng là có vô tận ba động truyền ra hóa thành một đoàn bản nguyên ở nơi đó khai thiên t h địa cái gì bên trong còn có người tại chiến đấu đến t ộ t cùng là ai các chí tôn dung động cùng nhau tiến vào 50 vị đại đế ra bên ngoài những thứ này hẳn là đều v ẫ lạc như thế nào bên trong còn truyền ra vô tận chiến đấu ba động đúng lúc này dừng nhẹ phang động không chút do dự lại đ ộ và vào bởi vì hắn biết là ai cũng chỉ có người kia mới có năng lực chống lại bảy đại chí tôn, hắn chính là thần tôn, đã từng tiên đình người sáng lập, chí cao vô thượng tồn tại, từng khai sáng ra tạo hóa tiên kinh vô thượng tồn tại. d ơ n g nhẹ phàm tiến vào, lần nữa xông vào hỗn độn trong động, cô kia thần bí nữ thi cũng theo sát phía sau, vì đó hộ đạo. Các chí tôn tại thời khắc này đều nghi ngờ, đi vào chính là chết. Mặc dù đối thủ chỉ có bảy cái, nhưng mà bọn hắn đều giống như tồn tại vô địch, 50 vị chí tôn liên thủ đều không thể r u n g c h u y ể n bọn hắn tựa hồ chính là tiên. Tại thời khắc này rất nhiều người đều để lộ ra thần sắc nghi hoặc, đang do dự đến cùng muốn hay không đi vào. Thời gian đã tàn phá. Thành tiên là hy vọng duy nhất, lưu lại là chết. Vì cái gì không làm liều một phen, một thế này chính là hy vọng cuối cùng. c à n h k n đại đế g ê n gì, hướng về tiên vũ cổ tinh nhìn lại, nơi đó đã trở thành một vùng phế tích, cổ tinh điệp phai đồ, tại trong vũ trụ mịt mờ phiêu bạc. Sắp tiến đi, cho dù chết cũng muốn chết ở tiên vực. c à n h k n đại đế nhanh chân nhảy lên, tiến nhập hỗn độn động, hậu vương, từng vị trí tôn đứng lên, đồng dạng ôm phải chết quyết ý liều chết sùng phong đi vào. Cùng lúc đó, thiên băng địa liệt, nguyên bản là rách nát không chịu nổi hỗn độn trong động, đá vụn bắn tung trời, sụp đổ, lộ ra một cái tường hòa thế giới, tràn đầy thần thánh. Tại thời khắc này, ngoại giới tất cả mọi người đều thấy được tiên v ự c vô cùng hứng tới. Nhưng mà ở mảnh này tưởng hòa trong thế giới, nhưng là bạo phát vô cùng thảm thiết chiến đấu. Bên trong xảy ra chuyện đáng sợ nhất, mơ hồ trong đó nghe được chúng sinh ai ca, huyết quang vô tận, đại đế tại đấm máu, bảy đạo hư hư thực thực tiên tồn tại. Tại thời khắc này cũng đồng dạng đang chảy máu. Một đạo như rất giống ma thân ảnh đang ra sức chém giết, cho dù là tiên cũng khó có thể ngăn cản. Chư vị chí tôn thấy được hy vọng, thí tiên cũng không phải là không có khả năng. Giết sáu, cho dù kiếp này thất bại, ta cũng không hối hận. Ta xuống qua, đi qua, tới qua sáu. Dùng ta sinh mệnh đi nghiệm chứng thành thiên pháp, thành bại không hối hận. Chí tôn buồn khiếu thiên địa, bọn họ đều là đã từng hết thề ngự hùng hoang vũ trụ, chiến lược tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ, bệ nghệ nhân gian dưới tồn tại. Tại thời khắc này, cuối cùng gặp đối thủ, nhưng bọn hắn không e ngại, muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Mặc kệ thành công hay là thất bại, một thế này đều sẽ có một kết cục. Chiến đấu không biết kéo dài bao lâu, dần dần bình ổn lại, hỗn độn động bị đánh bạo lộ ra tiên vực một góc cũng đã biến mất, toàn bộ vũ trụ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người cũng không biết kết quả là bộ dáng gì, nhưng mà bọn hắn lại tin tưởng tiên vực thật tồn tại, bởi vì trận chiến kia đồng thời. rất nhiều người đều nhìn trộm đến rồi tiên bực một góc 6. không biết bao nhiêu năm phía sau vũ trụ biên hoàng một khỏa sinh mệnh cổ tinh phía trên một tôn đại đế tại nhìn xa tinh không thời điểm lại đột nhiên phát hiện một tòa màu đen thành trì tại trong vũ trụ trôi nổi giống như là có sinh mệnh đồng dạng tại tiến lên sáu cùng một thời gian ở một tòa sen kẽ vào mây trời trên thánh sơn một tôn q u a n h thân còn cuốn an lành lực nữ b ồ tát đột nhiên mở ra hai con người giống như nhìn xuyên hư không thấy được v ự c n g o à i s u người còn sống sao một hàng thanh lệ yên lặng từ gò má nàng bên trên chạy xuống cuối cùng nàng rời đi tu di núi bước vào vũ trụ, truy tầm tòa kia màu đen thành trì mà đi. đ o t đề cử bằng hữu của ta một quyển sách bất bại thần đế. trải qua hơn 11 t h á n g quyển sách này chọn bộ rồi. nói đến, bản hoàn tất một khắc này, thổ thổ tâm tình rất mâu thuẫn. nói như thế nào đây, quyển sách này cũng không có đem thổ thổ suy nghĩ trong lòng toàn bộ đều viết ra, đây là thổ thổ vấn đề. bởi vì này quyển sách là thổ thổ viết cuốn thứ nhất trường thiên, đối với kịch bản trưởng khống, quả thật có chút phí sức, đến hậu kỳ viết rất mệt mỏi, suy nghĩ một chút t h à rằng như vậy chật vật tiếp tục viết, còn không bằng cứ như vậy. Quyển sách này kết thúc, cũng không đại biểu cho Dừng nhẹ phàm đường đi kết thúc. Quyển sách tiếp theo, vừa khúc dạo đầu, các ngươi liền biết là chuyện gì xảy ra. Thiên giới đại bí, Dừng nhẹ phàm bằng hữu các loại cũng sẽ ở sách mới bên trong lần lượt ra sơn. Mời mọi người rửa mắt mà đợi, sẽ không để cho đoàn người thất vọng. Ở đây, ta muốn đặc biệt cảm tạ vài bằng hữu. Đầu tiên là ta chủ biên cùng biên tập viên, là bọn hắn một mực tại chỉ điểm lấy ta, trước hết nhất phải cảm tạ hai vị lao đại đối với thổ thổ trợ giúp. Phía dưới, liền muốn cảm tạ t ứ hữu. đội huy nhiên t í n h u y n h phòng sách phúc ngươi ma hảo quá thời hạn hồ điệp tiêu giao thần hầu tiểu bán các loại rất nhiều một mực tại ủng hộ thổ thổ bằng hưu bởi vì nhân số thật sự là nhiều lắm sẽ không từng cái đem tên đánh ra nếu như không c ó ủng hộ của các ngươi thổ thổ cũng sẽ không kiên trì cũng không khả năng tiếp tục kiên trì được nói như thế kỳ thực hôm nay chủ yếu là muốn nói cho đại gia thổ thổ sách mới đã ban bố tên phệ thiên tiên p vệ thiên t i ê n hoàng hy vọng đại gia có thể đi cất giữ một chút có phiếu đ ể cử thỉnh mỗi ngày ném một chút cho t h ủ thổ cái này quan hệ đến sách mới thành tích t h ủ t h ủ ở đây lần nữa bái tạ chư vị bằng h ữ u cảm tạ thật lòng cảm tạ các ngươi một đường làm bạn. cũng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục theo d ừ n g nhẹ phàm nhất lên đăng lầm chân chính tiên v ự c tiên v ự c đại chiến rơi xuống đại đế giành lấy cuộc sống mới lại nhập thân vào một cái không có linh căn trên người thiếu niên đây là một cái cỡ nào cục diện lúng túng nhưng mà sáu một bản thần bí công pháp lại vẫn cứ cần không linh căn loại này vạn năm khó gặp phế vật thể chất mới có thể tu luyện lại nhìn d ừ n g nhẹ phàm như thế nào tại một cái thế giới xa lạ của t h ở i bằng vào thần bí công pháp thôn phệ vạn giới thành tựu một đời tiên hoàng trải qua hơn 11 t h á n g quyển sách này chọn bộ rồi nói đến bản hoàn tất một khắc này thổ t h ủ tâm tình rất mâu thuẫn nói như thế nào đây